Mới nửa ngày, hiện tại mặc nữ tự mình ý thức đã trải qua sơ bộ mở ra, tương đương một đứa bé con thời kỳ. Sau đó tiến triển sẽ càng lúc càng nhanh, tư duy cũng sẽ càng ngày càng thành thục. Muốn gấu, Trần Mặc mở miệng hỏi. Muốn, Mặc Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi mua cho ngươi. Trần Mặc lĩnh hai người qua, đem trong cửa hàng tình mỹ nhất hai cái thú đông mua lại, để cho hai người một người một cái ôm vào trong ngực. Còn muốn muốn cái khác sao? Không. Mặc Nữ lộ ra một cái mỉm cười, ôm gấu lắc đầu. Nàng đối với gấu bông xúc giác cùng nhận thức là từ nhỏ ngư nơi đó chuyển tới nàng ý thức bên trong. sau đó có ý kiến gì cùng cái gì muốn, liền theo ta cùng tiểu ngư tỉ tỉ nói. Trần Mặc nhìn về phía tiểu ngư, quay về mặc nữ nói, nàng thu được đều là lạnh leo số liệu, hiện tại tiểu ngư tương đương mặc nữ hệ thần kinh, từ nhỏ ngư nơi này thu được tin tức, chuyển tới mặc nữ lượng từ đại não bên trong, mới thật sự là cảm giác, mà không phải lạnh leo số liệu. Ừm, mặc nữ ngoan ngoãn gật đầu, xem ra tốc độ so với ngươi dự đoán bên trong phải nhanh a. Tiểu ngư cũng nhìn ra Trần Mặc kinh ngạc, xác thực, Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến, đi thôi, nhưng đi dạo. Tiểu Ngư một tay ôm gấu đông, một tay nắm trần mặt tay, lộ ra ở bên ngoài con mắt đều còn thành trang lưới liềm. Mặc Nữ cũng có có học dạng. Xem ra giai đoạn thứ hai chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị nhường ta cùng Mặc Nữ đi nơi nào học tập? Vẫn là ngươi tự mình dạy. Nói rõ trước, ta học khả năng không có ngươi như vậy nhanh nha. Tiểu Ngư cười nói, không có chuyện gì, có nhiều thời gian. Trần Mặc nói rằng, đi chúng ta mới xây đại học học tập, tương đương trùng tu một lần. Ta về nhà nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, cũng có thể dạy dỗ ngươi. Do hành quân kiến tập đoàn đầu tư xây thiết hành quân kiến đại học. cơ sở phương tiện đã tiếp cận kết thúc làm học tư cách cũng đã hạ xuống đó là trần mặc cho vô song chuẩn bị đại học trần mặc cho dạy học nội dung làm tỉ mỉ thu dọn sắp xếp bảo đảm ở trường đại học này bên trong học được cái khác đại học không có nội dung cùng tri thức tương lai trần mặc chuẩn bị đem đại học chế tạo toàn cầu ưu tú nhất cao đẳng học phủ Nhưng tiểu ngư đi nơi nào không thể thích hợp hơn trước tiên không nói những kia hiện tại hài lòng quan trọng nhất tiểu ngư không có ở cái đề tài này lên dừng lại đây là sau đó nên cân nhắc sự tình hiện tại nàng cùng mặc nữ tư duy chính đang kết nối là dạy mặc nữ nhận thức thế giới thời điểm được một cái muốn gấu đông sau mặc nữ mặt sau mặc dù sẽ giao lưu nhưng đều là đúng một chuyện vật hiếu kỳ vấn đề chân mặc cùng tiểu ngư đều tận cố gắng hết sức giúp mặc nữ nhận thức những thứ đó nước mỹ sản địa quốc gia phòng thí nghiệm tiểu tờ di ủng chi sùn được phản ứng nhiệt hạch có thể không thí nghiệm trung tâm một đám người nhà khoa học chính ở trong phòng thí nghiệm toàn viên sắc mặt nghiêm túc làm trước phản ứng hạt nhân có thể không tiểu tổ nghiên cứu tổ trưởng michael cù Nhi ổ tiến vào mới đoàn đội sau bị ủy thác trọng trách đảm nhiệm hoàn toàn mới đoàn đội vật lý tiểu tổ tổ trưởng bọn họ là do năm khu khởi xướng thành lập đứng đầu nhất phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu đoàn đội. Ở trong này, đi ra vật lý học gia, còn tập trung nước Mỹ đứng đầu nhất vật liệu chuyên gia cùng trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Khoảng thời gian trước, trí tuệ nhân tạo đột phá, bọn họ thu được cao cấp trí tuệ nhân tạo, Adam, trí tuệ nhân tạo đột phá, nhường nhà Trưởng Phương diện trực tiếp hạ lệnh, tập trung trong nước trường đại học, xí nghiệp đứng đầu nhất vật lý học gia cùng trí tuệ nhân tạo học giả, do 51 khu đi đầu, thành lập hoàn toàn mới phản ứng hạt nhân có thể khống đoàn đội. Hiện ở trong phòng thí nghiệm đoàn đội, chính là mới nhất đoàn đội. Khoảng thời gian này Thông qua cao cấp trí tuệ nhân tạo siêu cấp máy tính mô phỏng, bọn họ xác định hiện nay phiền vãi nhất vật liệu chính là siêu dẫn vật liệu. Nhưng bọn họ chuẩn bị chọn dùng nhiệt độ thấp siêu dẫn đến nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể không thời điểm. Hành quân kiến tập đoàn chuyển ra ngoài siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Đây cơ hồ là sóng thần giống như tin tốt. Ở tin tức đi ra ngay lập tức, bọn họ phản ứng hạt nhân có thể không tiểu tổ liền ký một lá thư. Nhưng nhà trắng bất luận làm sao đều muốn bắt đến siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Cuối cùng như bọn họ mong muốn, hành quân kiến tập đoàn cũng không hề e dè bán cho bọn hắn. đang xác định siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu có siêu dẫn tính chất sau bọn họ ngay lập tức dùng siêu cấp máy tính gia nhập siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu làm thí nghiệm số liệu mô phỏng thay nguyên lai like phản ứng hạt nhân có thể không trang bị trung tâm loa quản cùng từ trường hệ thống hiện đi ngang qua điều chỉnh thử phản ứng hạt nhân có thể không trang bị chính thông qua toàn tức kỹ thuật mô phỏng vận hành thành bại ở đây một lần trang bị vận hành ổn định số liệu biểu hiện hoàn thành tịnh năng lượng phát ra trí tuệ nhân tạo nhắc nhở rơi vào mọi người bên thai khác nào tự nhiên so với nghe được bọn họ lao bà sinh con còn muốn hưng phấn Toàn bộ phòng thí nghiệm bị kinh hỉ tràn ngập. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thí nghiệm thành công. Eva ngồi ở tổng thống bên trong phòng làm việc, nghe được tin tức này, lúc này lại hỉ. Hoa Hạ nhường phản ứng hạt nhân có thể khống đưa vào chính thức ứng dụng, bọn họ nối liền công tịnh năng lượng phát ra đều không làm được. Toàn cầu khoa học kỹ thuật kỹ thuật đầu rồng đã sớm bị Hoa Hạ cấp đi. Bọn họ tập trung toàn quốc phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nhân tài, hầu như hết thể hạng mục trả lời đều đặt ở cấp ưu tiên. Ở cao cấp trí tuệ nhân tạo dưới sự giúp đỡ tiến hành công quan. Ngày hôm nay rốt cục truyền đến tin tốt. lúc này tổng thống bên trong phòng làm việc cố vấn cùng vài tên khoa học cố vấn đều hưng vấn dị thường kỹ thuật thành công mang ý nghĩa bọn họ bắt được phản ứng hạt nhân có thể khống sạch sẽ nguồn năng lượng thời đại vé vào cửa tổng thống đón lấy làm thế nào cu ố mở miệng hỏi các ngươi đoàn đội là ý tưởng gì eva nhìn chằm chằm cu hỏi bọn họ đối với phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật quen thuộc nhất lại là nàng khoa học cố vấn một trong nghe nghe bọn họ kiến nghị phi thường tất yếu mô phỏng kiểm tra thành công hầu như là chín xác suất sẽ thành công chúng ta kiến nghị lập tức chi xây dựng chính thức ứng dụng phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện, truy đổi hoa hạ bước chân. Cú ô nói rằng, có điều kiến thiết phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện, cần chúng ta hướng về hành quân kiến tập đoàn mua lượng lớn siêu dẫn nhiệt độ cao thể, đó là kỹ thuật chủ yếu nhất vật liệu. Eva khẽ gật đầu, lúc này quyết định đem xây dựng phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện dự toán làm tốt báo cáo đưa ra, còn có đối với ngoại giới công bố các ngươi thành công tin tức. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương sáu thời đại mở màn. hành quân kiến tập đoàn từng cái từng cái bộ ngành vẫn còn đang mỗi người quản lý chức vụ của mình dường như khổng lồ có thứ tự máy móc tổng bộ phòng họp bầu không khí nghiêm túc trầm ngưng ở ban hội nghị trung gian toàn tức màn ánh sáng lên trôi nổi nước mỹ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thí nghiệm thành công tin tức triệu mẫn biểu hiện trước sau như một tung dung khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười như hàng xóm đại tỷ tỷ ở trước mặt nàng lý lăng phong chu lị dương minh chiết trương nghị lao la lý nhược hy vương hải Trung lôi đám người tụ hội ngồi nghiêm chỉnh, đều là hành quân kiến tập đoàn dưới cờ phụ trách vật liệu nguồn năng lượng, máy móc, cơ sở bộ xây dựng, cửa cao tầng. Hiện tại bọn họ ở trong bất luận một hai thân phận, phóng tầm mắt toàn cầu, đều là tọa trấn một phương đại lão, nhưng ở hội nghị này trên bàn, bọn họ đều không dám thất lễ. Mỗi người biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, bình tĩnh bình tĩnh, hầu như là hành quân kiến cao tầng cho ngoại giới thống nhất ấn tượng. Trần Mặc Quân năm đang tiến hành nghiên cứu thí nghiệm, công ty sự vụ lớn nhỏ giao cho Triệu Mẫn quản lý. Mà Triệu Mẫn bình tĩnh hung hăng phong cách, hầu như ảnh hưởng công ty toàn bộ tầng quản lý, tạo nên hành quân kiến tập đoàn cao tầng bình tĩnh bình tĩnh tác phong. Ở đây nhiệt, bao quát Dương Minh chết đám người. hầu như đều là triệu mẫn để bạt lên tầng quản lý mặc dù là vương hải cùng trung lôi là quân nhân xuất thân bị trần mặc để bạt lên nhưng đối với triệu mẫn mệnh lệnh cũng không dám có bất kỳ nghi vấn công ty các loại sản phẩm tuyên bố vừa mới qua đi hiện tại lại sẽ có mới động tác lớn trên sân vẻ mặt mọi người đều có chút chờ mong ngay ở vừa mặt trên truyền đến tin tức cho phép phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện lối ra mở miệng vụ. bên trong phòng họp xuất hiện rối loạn tư mừng đông đảo cao tầng mừng rỡ không thôi bọn họ đều rõ ràng phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện được phép lối ra mở miệng ý vị như thế nào. Dương Minh chết liếm liếm phát khô môi, nứt miệng cười lên. Hắn là trên sân đội tác to lớn nhất tầng quản lý một trong, nhưng tiến vào cái này quản lý đoàn đội, hắn lại tìm tới khi còn trẻ tràn ngập nhiệt tình sức sống, cơ hội tốt. đúng là cơ hội tốt. Lý Nhược Hy tan thành gật đầu. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm ngoài không gian tài nguyên khai phá bộ ngành khống chế từ mặt trăng khai thác hệ lì ba, bọn họ từ lâu trữ hàng có đủ nhiều hệ lì ba, liền chờ phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật phổ cập. Bên trong phòng họp tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, có chút náo nhiệt. Triệu Mẫn người nghe người thảo luận. cũng không có ngăn cản nước mỹ phản ứng hạt nhân có thể không thí nghiệm thành công mấu chốt lên mặt trên cho phép bọn họ phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện xuất khẩu rõ ràng là nhường bọn họ chiếm trước quốc tế thị trường bắt đầu phủ cập phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật cấp trước một bước bố cục vô hạn sạch sẽ nguồn năng lượng thời đại bắt đầu rồi mặt trên đưa ra quyết định này vẫn là bọn họ đang đợi tín hiệu cũng là trên thế giới rất nhiều quốc gia đều đang đợi tín hiệu phản ứng hạt nhân có thể không nguồn năng lượng lợi ích cùng thị trường là bọn họ đón lấy hạng mục bên trong tiền lời to lớn nhất hạng mục phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phổ cập trừ kỹ thuật xuất khẩu kiếm lấy tiền còn có quần quần không ngừng hệ lì ba đơn đặt hàng pham là kiến thiết thành công phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện đều muốn mua hệ lì ba so sánh với đó cái này nhiên liệu mới là kiếm tiền đầu to phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phổ cập càng rộng công ty bọn họ thu được lợi ích lại càng lớn từ lúc trần mặc cùng triệu mẫn quyết định bán ra siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu bắt đầu liền đoán được những quốc gia khác phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật sẽ có đột phá triệu mẫn một mực chờ đợi, đợi ngày đó đến Bọn họ khống chế kiến thiết phản ứng hạt nhân có thể không trang bị hạt nhân vật liệu cùng kỹ thuật, thêm vào trong tay bọn họ lũng đoạn toàn cầu duy nhất hệ lì Bà khai thác kỹ thuật. Triệu Mẫn vẫn ở vắt hết óc tìm cách, làm sao ở trận này nguồn năng lượng biến cách bên trong cấp lấy có đủ nhiều lợi ích. Nếu như là Trần Mặc, hiện tại hắn sẽ làm thế nào? Nghĩ đến Trần Mặc, Triệu Mẫn khẽ miệng không tự giác lộ ra một cái mỉm cười. Người đàn ông kia, phản phất tất cả vấn đề khó đều không phải vấn đề khó, nắm giữ vô hạn trí tuệ, chỉ có hắn không muốn làm, không, có hắn làm không mang theo, đối với xử lý chuyện như vậy, khẳng định thành thạo điều luyện. Vừa thấy Trần Mặc nội trung thân chính là nàng hiện tại chân thực hóa. Triệu Mẫn thu thu đi chạy tâm tư, ánh mắt một lần nữa tập trung ở bên trong phòng họp, ở chúng tầng quản lý trên người nhìn lướt qua. Người đàn ông kia, nắm giữ vô hạn khả năng, bất luận cuối cùng đi tới một bước nào, nàng chí ít có thể vì hắn chế tạo một cái thương mại đế quốc, một cái kiên cố, vì là kế hoạch của hắn cung cấp trợ giúp cơ sở. Cảm giác được Triệu Mẫn ánh mắt kiên định, vốn là náo nhiệt phòng họp từ từ yên tĩnh, mỗi người ánh mắt đều đặt ở Triệu Mẫn trên người, chờ đợi nàng bước kế tiếp mệnh lệnh. Sớm định ra hạng mục kế hoạch đều ở các ngươi trong tay, tin tưởng các ngươi đối với kế hoạch kế tiếp từ lâu thổ đầu ta liền không một lần nữa bổ sung. triệu mẫn thu lại nụ cười, nạm túc âm thanh ở bên trong phòng họp vang vọng. nguyên bản là tràn ngập vui sướng phòng họp, bầu không khí trở nên càng thêm phấn khởi. lần này mục tiêu của chúng ta là bắt châu âu, đông nam á, nam mỹ, á dập khu vực cùng với châu phi phản ứng hạt nhân chạm phát điện đơn đặt hàng. có thể nắm bao nhiêu là bao nhiêu. ta chỉ cần một kết quả, phàm là muốn hợp tác với chúng ta kiến thiết phản ứng hạt nhân trạm phát điện quốc gia ở hợp lý giá cả phạm vi đều cho ta đem đơn đặt hàng nắm tới tay. ở châu phi cùng nam mỹ những kia không quốc gia phát đạt. nhường bọn họ nắm mỏ quặng đội cũng được triệu mẫn âm thanh mang theo không thể nghi ngờ phòng họp kết thúc những người khác đều mang theo từng người công tác rời đi vương hải cùng chung lôi theo triệu mẫn đi tới tổng giám đốc văn phòng bọn họ là quản lý hải ngoại quân kiến trang bị lần này không phải là chỉ cần về tới tham gia hội nghị lần này tìm các ngươi trở về có một cái chuyện quan trọng đón lấy các ngươi nghe được không cho phép hướng về trừ ta cùng lão bản ở ngoài người thứ ba tiết lộ hiểu chưa nghe được triệu mẫn cực kỳ nghiêm túc nghiêm nghị âm thanh hai người lập tức thẳng tắp eo người không dám có bất kỳ thả lòng dù cho là vừa nãy hội nghị triệu mẫn đều không có như thế nghiêm túc khẩu khí rõ ràng hai người chăm miệng một lời phảng phất trở lại bộ đội thời điểm tiếp nhận mệnh lệnh thời gian lão bản đối với các ngươi làm sao tân tri ngộ bá nhạc vương hải cùng chung lôi đáp án không giống nhưng ý tứ tương đồng triệu mẫn nhẹ nhàng gật đầu đối với hai người đáp án phi thường hài lòng các ngươi nên hiểu được một tú vu lâm phong tất tồi chi cây cao vượt rừng gió sẽ dập đạo lý công ty quy mô quá mức khổng lồ chúng ta ở trong nước có an toàn hoàn cảnh phát triển nhưng nước ngoài không giống Thời đại biến cách tức sắp mở ra, lịch sử nói cho chúng ta, biến cách mang ý nghĩa chiến tranh. Một khi hỗn loạn, hải ngoại tài sản khả năng trực tiếp trở thành nước ngoài thế lực mục tiêu đầu tiên. Chúng ta cần phải có năng lực của chính mình đi bảo vệ mình tài sản. Hai người không có bất luận động tác gì, lặng lặng nghe triệu mẫn. Vì lẽ đó, trải qua ta cùng lão bản quyết định, có nhiệm vụ cần các ngươi phải đi làm. Triệu mẫn dừng lại một hồi, biểu hiện trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hai người đánh tới hoàn toàn tinh thần, bọn họ xưa nay chưa từng thấy triệu mẫn từng xuất hiện vẻ mặt này, muốn nói nhiệm vụ khẳng định không phải chuyện nhỏ. các ngươi về châu phi phát triển một nhánh có sức chiến đấu vũ trang vương hải cùng chung lôi thân thể cứng đờ tiếp theo ánh mắt tăng vọt một bên khác hội nghị mới vừa kết thúc hành quân kiến tập đoàn dính đến phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện kiến thiết bộ ngành bắt đầu trước nay chưa từng có bận rộn ở di vãng là không thể xuất hiện tình huống như thế lần này không giống cao tầng đối với hết thể dính đến phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện kiến thiết bộ ngành phát xuống vài đạo thông báo toàn lực sản xuất tương quan sản phẩm trước đây bồi dưỡng tích lũy nhân tài làm chuẩn bị vào đúng lúc này rốt cục phát huy được tác dụng hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn càng như là một cái đua xe động cơ một khi khởi động sau bắt đầu điên cuồng vận chuyển một đạo từ hành quân kiến tập đoàn cùng hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn liên hợp thông báo gợi ra toàn cầu ồ lên hoa hạ cho phép phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện lối ra mở miệng thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương 670, thế giới phải biến đổi lư hương loan biệt thự bên trong tiểu ngư mang màu phấn hồng sóng điện não cảm ứng ngũ nâng một quyển sách ngồi ở trên ghế xa lồng, ở bên cạnh nàng ngồi chính là mặt nữ nên một quyển cùng nàng đồng dạng sách, số trang cùng tiểu ngư như thế, mặc nữ ý thức học tập cực kỳ nhanh, tiểu ngư dẫn nàng đi ra ngoài mấy lần sau, bây giờ đối với ngoại giới đã có bước đầu ý thức cảm giác, chân mặc cần mặc nữ khắp mọi mặt cân đối phát triển, để bồi dưỡng nàng tư duy ý thức tính đa dạng cùng sáng tạo tính. Nhiệm vụ này rơi vào tiểu ngư trên bả vai, nàng hiện tại xem như là mặc nữ tiếp xúc ngoại giới thần kinh cầu đối, vì lẽ đó mặc nữ cần học cái gì, tiểu ngư đều phải tự mình đi học tập lĩnh hội, đem ý thức cảm giác chuyển cho mặc nữ. Mặc nữ trong khoảng thời gian này, đối với món đồ gì đều yếu kỳ dường như hiếu kỳ thời kỳ hài đồng cái gì đều muốn lĩnh hội có điều tiểu ngư cũng không có câu hoán hận nào trái lại phi thường có kiên trì nhiều lần hỏi do mặc nữ cần trải nghiệm những chuyện kia tiếp xúc cái nào vấn đề ở tiểu ngư có hạn năng lực dưới đều sẽ thỏa mắt nàng nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là thả xuống việc vặt dạy tốt mặc nữ mặc nữ là trần mặc to lớn nhất trợ thủ dạy tốt mặc nữ chính là đối với trần mặc tốt nhất trợ giúp tiểu ngư tỉ tỉ ái tình là cảm giác gì mặc nữ ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi Ngày. tiểu ngư hơi sững sở hơi kinh ngạc mặc nữ đưa ra vấn đề này thoáng hoàn hồn khoe miệng lộ ra mỉm cười cái này cảm giác rất phức tạp ngôn ngữ miêu tả biểu đạt không thể hết sức cố gắng chính là ta mỗi ngày cùng mặc ca cùng nhau loại cảm giác đó nhìn thấy hắn thời điểm sẽ hài lòng không thấy được thời điểm sẽ muốn hắn có lúc có lo lắng hắn đau lòng hắn tín nhiệm hắn khoan dung hắn lý giải hắn tâm tình có lúc sẽ bởi vì hắn một câu nói một chuyện mà vui sướng bi thương tựa hồ hắn chính là thế giới của ngươi trung tâm nói những câu nói này thời điểm tiểu ngư nhớ tới cùng Trần mặc gặp vỡ hiểu nhau quá trình khoe miệng không tự giác lộ ra ngọt ngào mỉm cười một cái xuất phát từ nội tâm nụ cười, đẹp đến kinh tâm động phách. Tiểu Ngư ở một bên nói nàng cùng Trần Mặc cố sự, Mặc Nữ yên tĩnh cảm thụ tiểu Ngư ý thức truyền đến cảm giác, không tự giác lộ ra cùng tiểu Ngư như thế hạnh phúc nụ cười, tựa hồ thân lâm kỳ cảnh. Hết thảy đều ở thuận lợi thay đổi. Lầu số 1. Vương Hải cùng Chung Lôi đi theo Triệu Mẫn mặt sau, ánh mắt không tự giác bốn phía đánh giá. Mặc dù theo Trần Mặc lâu như vậy, tòa nhà này cũng là bọn họ lần thứ nhất đi vào. Bởi vì tòa nhà này, không phải tình huống đặc biệt, có quyền hạn tiến vào chỉ có bốn người, Trần Mặc, Triệu Mẫn, Tiểu Ngư, còn có Mặc Nữ. Ở bên ngoài, nơi này là thần bí nhất phòng thí nghiệm, cũng là toàn cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất địa phương, hành quân kiến tập đoàn vượt thời đại kỹ thuật, không có chỗ nào mà không phải là từ nơi này xuất hiện. Ngày hôm nay, bọn họ rốt cục bước vào nơi này. Nhưng nhường bọn họ tiếp nối chính là, mỗi cái phòng thí nghiệm đều là khổng lồ mà độc lập, bọn họ thông qua hành lang, ven đường phòng thí nghiệm, cửa đều là đóng chặt, cũng không tiện đường, có thể nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều. Có điều có thể xác định, nơi này là toàn trí năng, hết thể hộ vệ bảo an, tất cả đều là người máy phụ trách. Triệu Mẫn dẫn bọn họ tới nơi này. khẳng định là trải qua trần mặc trao quyền lần này sát suất lớn là muốn gặp lão bản quả nhiên thang máy truyền đạt vị trí tầng lầu triệu mẫn liền lĩnh hai người đến một cái ở ngoài phòng thí nghiệm phòng nghỉ ngơi bên trong hắc ưng cũng ở bạch Trân châu kẻ cơ bắp A nam hỏa phụ dung chu hà tóc ngắn tư thế vai hùng lạc vũ hình người tháp sắt thái sơn thấp bé sốc vác võ cường cùng với thần tình lạnh lùng trình chuyên dụng bọn họ lẫn nhau đều có từng người nhiệm vụ đội ngũ võ cường cùng trình chuyên dục phụ trách trần mặc người nhà bảo an đội ngũ vương hải Trung Lôi cùng Chu Hà phân công quản lý công nghiệp quân sự thí nghiệm, Bạch Trân Châu, Lạc Vũ cùng Thái Sơn phụ trách tiểu ngư cùng vô Song Bảo An đội ngũ, Hư Hưng cùng A Nam là Trần Mặc Bảo Tiêu. Bọn họ là Trần Mặc bên người mạnh nhất nhân loại võ lực tạo thành đoàn đội. Mười người lẫn nhau đều quen thuộc, thấy triệu mẫn mang Vương Hải cùng Trung Lôi đi vào, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, liền kiên trì chờ. Đi tới nơi này, bọn họ cũng đều biết ý vị như thế nào. Không nửa phút, Trần Mặc cùng Mặc Nữ liền từ trong phòng thí nghiệm đi ra, Mặc Nữ mới thân thể ở theo Tiểu Ngư học tập. Trần Mặc không thể không một lần nữa tạm thời bắt đầu dùng mặc nữ cũ thân thể đi theo bên cạnh hắn. Nên hiểu rõ, các ngươi vừa nãy đều rõ ràng. Các ngươi là ta tín nhiệm nhất đoàn đội, cho nên mới phải xuất hiện ở đây. Hiện tại các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng quyết định, xác định các ngươi lựa chọn sao? Trần Mặc hỏi. Xác định. Mười người không do dự, trăm miệng một lời, phi thường kiên định. Nếu như không phải Trần Mặc, bọn họ từ bộ đội xuất ngũ đến, có lẽ một mình huấn luyện viên quan quân, cũng hoặc là tiến vào cảnh vụ hệ thống, cuối cùng chỉ có thể bình thường sống hết đời. Bây giờ có thể có cơ hội để cho mình càng ưu tú. bọn họ sẽ không có bất kỳ do dự nào từng trần mặc lĩnh 10 người tiến vào y học phòng thí nghiệm ta chỗ này có càng cao cấp khai phát tiềm năng có thể cho các ngươi nhiều một ít năng lực tự vệ có làm hay không trần mặc vừa dứt lời 10 người sống lưng ngưỡng một cái trong mắt mang theo kinh hỉ cùng kiên định tầng tầng gật đầu sợ là chúng ta cần muốn tìm kiếm hoa hạ hợp tác á dập vương quốc cung điện mục hẹp mặt nhìn thấy tin tức tự mình đối với bên người phụ thân kể ra hoa hạ chính thức cho phép phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện lối ra mở miệng đây là một cái tín hiệu vô hạn sạch sẽ nguồn năng lượng toàn diện phổ cập tín hiệu mặc dù bọn họ làm dầu mỏ sản xuất đại quốc cũng không thể không quan tâm thế giới khoa học kỹ thuật xu thế nếu như không tiến cử các loại dầu mỏ bị đào thải đến gần như thời điểm đang nghĩ e sợ muốn lạc hậu thế giới rất nhiều đã từng quốc gia phương tây dẫn trước toàn cầu lần này hay là một cái vượt qua cơ hội hoa hạ hiện tại là thế giới đầu rồng theo bọn họ không sai những việc này nên người xử lý khu cụ lao quốc vương khẽ gật đầu ho khan hai tiếng hiển nhiên thân thể đã bắt đầu suy yếu thế giới phải biến đổi Sân nghiêm túc nhìn trong video hai người phân biệt là nước đức tân thiết nương tử lẹn cạ Bùa ở, ở cùng nước pháp tổng thống mạc ca dùn đối với hắn hai người đều tán thành gật đầu chúng ta ở trận này kỹ thuật thi đua xa suốt sau mạc ca dùn có chút tiếng vói hoa đẹp nga âu đảo tấn mấy mới khoa học kỹ thuật thi đua bên trong bọn họ hiện nay hiển nhiên nằm ở đếm ngược vị trí nước mỹ tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể không thí nghiệm thành công mang ý nghĩa bắt được tấm thứ hai vào sân sạch sẽ nguồn năng lượng thời đại vé vào cửa mà hoa hạ phản ứng hạt nhân có thể không thị nghiến đã lôi kéo màn che bọn họ không có bất kỳ lá bài tẩy ưu thế hưởng thụ quá lâu nhà tư bản cùng quý tộc lợi ích giai tầng củng cố trung quy phải có đánh đổi lẹn cạ bùa ở ở không chút lưu tình bạch ra chỗ đau này 20 năm toàn cầu mới lên cấp một sừng thú khoa học kỹ thuật sang công ty mới cùng internet công ty vượt qua một nửa ở hoa hạ tuy rằng thị trường cạnh tranh cũng rất mãnh liệt nhưng này bên trong bảo lưu trụ cột nhất xí nghiệp hoàn cảnh sinh tồn cùng cơ hội trái lại bọn họ châu âu quý tộc cùng tư bản giai cấp địa vị củng cố đều là lâu năm xí nghiệp ở đoạn an vốn ban đầu nghị trăm phương ngàn kế để ép bóp chết cái khác xí nghiệp không gian sinh tồn nước đức còn khá một chút Những quốc gia khác cũng bắt đầu bán ra xí nghiệp tài sản cổ quyền bị người khác khống chế thị trường. Những năm này khoa học kỹ thuật đổi mới không đủ dẫn đến bọn họ ở trận này khoa học kỹ thuật thi đua bên trong nằm ở đếm ngược xếp hạng. đã từng mở ra thời đại đại hàng hải lần thứ nhất cách mạng công nghiệp trung tâm châu Âu muốn ở thời đại mới nguồn năng lượng cách mạng bên trong bị đào thải sao? Có lẽ chúng ta còn có một cái biện pháp trí tuệ nhân tạo phương diện cùng Ấn Độ hợp tác, bọn họ phần mềm nghiên cứu phát minh kỹ thuật năng lực mạnh mẽ phần cứng không được đồng thời đối mặt giống như chúng ta cảnh khốn khó chúng ta lẫn nhau lấy sở trường bù sở đoàn mạc cạ dùn đề nghị nhường lẹn cạ bồ ở, ở cùng John sân biểu hiện sáng trang chương 671, trăm nữ môn bắt buộc thế giới phải biến đổi nước nga tổng thống đem văn kiện trong tay hướng về trên khay trà ném đi tự mình dơ tay lên một bên màu trắng ly giữ nhiệt mở ra thổi khí nóng uống một ngụm trà vậy chúng ta đón lấy làm thế nào Mạc Lệ vợ còn ở một bên xem tình báo trong tay một bên vuốt nhẹ vừa cạo qua dâu mép cằm không hẳn không phải chuyện tốt nước nga tổng thống từ chỗ ngồi đứng lên đến ở bên cạnh trên giá sách tìm tìm đế quốc thông sử nhìn thấy tổng thống nắm ở quyển sách trên tay mở gậy vợ thân thể cứng đờ đối với ánh mắt của hắn nước nga tổng thống cũng không cảm thấy kỳ quái ai muốn trở lại vào lúc ấy ai chính là không đầu góc nhưng chế tạo lần nữa một cái mới chưa chắc không thể mở gậy vợ con người co rụt lại biểu hiện chấn động khấu khấu khấu tiếng go cửa đánh gây mở gậy vợ kinh hãi tổng thống thư ký thần tình kích động tiến vào văn phòng tổng thống tiên sinh cụ trạ tổ phòng nghiên cứu truyền đến tin tốt tin tức không tồi ảng kỳ ta nghe được báo cáo tin tức thỏa mãn gật đầu người máy chiến tranh chính đang tiến vào bí mật sản xuất giai đoạn đây là chuyện tốt thế giới cách cục chính đang phát sinh biến hóa một khi hết tốc lực bắt đầu chính là cơ hội của bọn họ bọn họ lâu dài tới nay văn hóa đều phi thường lưu tú nhân tài xuất hiện lớp lớp tự nhiên không cam lòng bị hạn chế ở nhỏ đảo nhỏ quốc bên trong đón lấy chúng ta nên làm như thế nào kỵ sĩ đa mộ tổ cụ mạ thân thể hơi cung cẩn thận hỏi ảng kỳ ta hẹp ánh mắt suy tư một hồi liền có quyết định sửa chữa điều lệ đảng cùng hiến pháp nhu cầu càng lâu nhiệm kỳ sa tô dân triệu cùng kỵ sĩ đa mổ tổ cụ mạ hai người liếc mắt nhìn nhau âm thầm khiếp sợ ảng kỳ ta không để ý phản ứng của bọn họ phản ứng hạt nhân kỹ thuật làm sao sato dư đủ chia biểu hiện nghiêm túc trịnh trọng mở miệng phản ứng hạt nhân kỹ thuật tiến vào cuối cùng công quan giai đoạn chiến lược kỹ thuật phòng nghiên cứu bên kia đến tin tức hiện nay tiến triển thuận lợi đang tiến hành cuối cùng kiểm tra rất nhanh có kết quả bởi vì toàn cầu mạnh nhất hai cái đại quốc liên quan với phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật tin tức cố hóa mấy chục năm thế giới cách cục chính đang phát sinh biến cách trong thời gian ngắn không thấy được biến hóa nhưng phun trào ám lưu sẽ từ từ đem biến hóa biểu hiện ra thế giới thế cục đến biến động đêm trước khoa học kỹ thuật thi đua quân hùng cùng nổi lên Đông đảo ánh mắt lâu dài kẻ thống trị đều nhận ra được trong đó biến hóa, bây giờ đã đến vô hạn nguồn năng lượng thời đại cực kỳ trọng yếu thời khắc. Nước Nga phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thí nghiệm thành công. Tin tức này chuyển tới, thế giới chấn động. Ngoại giới đều rõ ràng, điều này có ý vị gì? Cái thứ ba quốc gia nắm giữ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, tin tức này trở thành ép vỡ than đá kinh tế cuối cùng một con cỏ. Rất nhiều người nhận ra được, một hồi đại biến cách bắt đầu rồi. Quả nhiên, ở nước Nga phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thí nghiệm thành công tin tức công bố ngày thứ hai. toàn cầu than đá thị trường lần thứ hai vỡ bản mở ra thứ 4 sóng than đá thị trường ngã xuống cửa lớn nguồn năng lượng mới thị trường trường kỳ nhìn kỹ than đá nằm ở chủ lưu nguồn năng lượng đào thải biên giới nước nga tin tức còn không làm lạnh ngăn ngắn sau 2 tuần đảo quốc công bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công tin tức nếu như nước nga chính là cuối cùng dâm dạng đảo quốc công bố tin tức liền dường như một chậu nước lạnh tưới tắt toàn cầu trong lòng người cuối cùng một tia may mắn trải qua nhiều lần than đá giá cả đi thấp than đá nhu cầu hạ xuống được mỏ than đá đóng xung kích dựa vào than đá kinh tế làm chủ mấy cái tiểu quốc kinh tế triệt để tan vỡ lạm phát rơi vào hỗn loạn các loại thị uy xung đột càng lúc càng kịch liệt phần ngoài hát thủ thúc đẩy cổ vũ hỗn loạn lan tràn hỗn loạn kháng nghị cùng tử vong đã vì là những kia tiểu quốc náo loạn mai phục hẳn giống một ít bị ảnh hưởng nằm ở tan vỡ biên giới quốc gia lòng người bàng hoàng hơi có thấy xa kẻ thống trị cũng bắt đầu rõ ràng thế giới biến cách đang tiến hành cũng rõ ràng trong nước cảnh khôn khó bắt đầu tìm kiếm liên bang cùng đại quốc trợ giúp để cầu vượt qua cửa hải khó ngoại giới bắt đầu rõ ràng sạch sẽ nguồn năng lượng đại thế đã hình thành ai cũng không cách nào ngăn cản kết cục nhất định không người nào có thể ngăn cản loại này xu thế dù cho mở ra phản ứng hạt nhân có thể không cửa lớn hành quân kiến tập đoàn cũng không thể xu thế hình thành liền dẫn động bánh xe lịch sử bánh xe lịch sử sức mạnh đem nghiền nát ven đường ngăn cản tiến lên hết thể cản trở thế giới chỉ có thể thuận thế mà đi hết thể người cũng không nghĩ tới biến cục càng nhanh như vậy khoa học kỹ thuật thư viện Chân mạc tay phải đặt ở màu vàng khoa học kỹ thuật cầu lên chính tìm kiếm cần tư liệu hành tinh cải tạo hạng mục kỹ thuật hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị hành tinh cải tạo lý luận lơ toàn, hành tinh tảng khối vận động lý luận mạnh động năng vũ khí hành tinh bom nguyên lý siêu cấp thực vật lơ toàn, thực vật nhanh chóng chất kích thích nước chất tinh chế nấm thổ nhưỡng cải tạo nấm đại khí cải tạo nấm phạm là hành tinh cải tạo siêu di kỹ thuật trần mặc thu sạch hạ xuống hiện tại bắt đầu nhất định phải cạn kiệt hành quân kiến tập đoàn toàn lực hết thể nghiên cứu kề vai sát cánh mới có thể làm hết sức rút ngắn hạng mục thời gian căn cứ khuếch đại công trình đang tiến hành một khi công trình hoàn thành hắn liền có thể triển khai cả người thế võ vung tay tới làm đem cần thiết lý luận tư liệu thu được tất cả trần mặc thở sâu khẩu khí, lui ra khoa học kỹ thuật thư viện. mặc ca tỉnh rồi. mặc nữ chính yên tĩnh nhìn trần mặc, mang theo mỉm cười, ánh mắt cùng vẻ mặt nhiều rất nhiều người tính tâm tình. tiểu ngư đối với mặc nữ giáo dục rất để tâm, đem lạc quan nhất tâm tình cùng ý thức hoạt động một mạch truyền cho nàng. mặc nữ học tập cũng rất nhanh, hiện tại mặc nữ ý thức tính cách đã trải qua sơ bộ hình thành, như một cái đơn thuần đến cực điểm nữ hải, không buồn không lo. so với tiểu ngư còn điểm đạm, rất yêu cười, rất có lây phép. ở trên tình cảm đã đạt đến bình thường nữ hải tiêu chuẩn. Tiểu Ngư tỉ tỉ nhường người đêm nay sớm một chút trở về phòng đây. Mặc Nữ đem án bên cạnh bàn câu kỷ nước đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc tiếp nhận chén nước nhấp một hớp, khẽ gật đầu. Bên trong gian phòng, Tiểu Ngư cùng thường ngày ăn mặc thắt lưng váy ngủ, vừa tắm xong, trong trắng lộ hồng da thịt còn có một chút hơi nước, cực kỳ đẹp đẽ. Trong tay nàng là đỉnh đầu màu phấn hồng mũ, vẻ mặt rất phức tạp, chen lẫn do dự, xung lịch cùng với lái đi không được ngượng ngủ môi hơi cắn, như là ở làm rất gian nan quyết định. cửa phòng mở ra, Tiểu Ngư vội vàng cầm trong tay mũ nhét vào dưới gối, đừng bắt tay để lên. Tựa hồ sợ Trần Mặc nhìn thấy, Tiểu Ngư mở ám tự nhiên chạy không thoát Trần Mặc con mắt, còn có nàng có chút đặc biệt vẻ mặt, Tiểu Ngư loại vẻ mặt này, hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Trong tay món đồ gì, thần bí như vậy. Ngươi đi tắm rửa, đi ra ta cho ngươi biết. Tiểu Ngư ánh mắt ngượng ngùng, Tựa hồ quyết định, rất ít xem ngươi thẹn thùng, ta tỏ mò cái gì đồ vật nhường ngươi thẹn thùng. Trần Mặc nhẹ nhàng cười cận, nhanh đi, không phải vậy ta hối hận không cho ngươi xem. Tốt, Trần Mặc không có lại trêu đùa nàng, hướng phòng tắm đi tới. Không một hồi, gian phòng tiếng gõ cửa vang lên. tiểu ngư vội vàng nhảy xuống giường có chút ngượng ngùng mở cửa phòng còn không quên quay đầu lại nhìn một chút phòng tắm cửa lớn sau 10 phút chân mặc mới từ trong phòng tắm đi ra chỉ là gian phòng các loại đã đóng lại tia sáng không quá đủ đủ tiểu ngư làm sao tắt đèn người đã ngủ chưa không không có trong bóng tối truyền đến tiểu ngư nhỏ như mỗi kêu rồi âm thanh chân mặc không nhịn được vui vẻ vợ chồng già vẫn như thế thạch thùng rất hiếm thấy tiểu ngư như vậy đến cùng là cái gì nhường tiểu ngư như thế thạch thùng vậy ta bật đèn đổi láo ngủ chân mặc tự mình cầm khăn lông lao đầu ấn xuống bên tường công tác, dắt, nhìn rõ ràng tình huống bên trong phòng, Trần Mặc trận mắt lên, há hốc mồm, khó mà tin nổi. Hắn bảo đảm, dù cho hiện tại một chiếc ngoại hình phi thuyền ở trước mắt hắn, cũng tuyệt đối sẽ không có loại này khuyết đại vẻ mặt, nhưng hết thảy trước mắt, tựa hồ so với hỏa tinh đụng địa cầu còn khó mà tin nổi. Đây là mặc nữ làm bình thường nữ nhân môn bắt buộc, ta coi như vì là nghiên cứu của người hiến thân, tiện nghi ngươi. Tiểu Ngư âm thanh chen lẫn một tia xấu hổ cảm giác, còn có nồng đậm sùng địch. Nói xong, Tiểu Ngư tiến vào trong chăn không dám nhìn Trần Mặc, đầu nhỏ nhọn lộ ở bên ngoài. trên đầu còn mang theo sóng điện não cảm ứng ngũ, mà tiểu ngư bên người vị trí là mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong nhìn hắn mặc nữ. chương 672 khoa học kỹ thuật thời đại Hoàng kim, phong vân tế hội biến cách thời đại, thế cuộc biến hóa, biến chuyển từng ngày làm người mắt không kịp nhìn. khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều thế giới đại sự, thế giới cách cục phát sinh biến hóa to lớn. theo mấy nhà phản ứng hạt nhân có thể không thành công, hoa hạ cho phép phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện lối ra, mở miệng, thế giới nguồn năng lượng biến cách mở ra, phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật lĩnh vực tranh cướp cũng chính thức bắt đầu. lấy hoa. đẹp nga đảo ấn âu làm chủ sáu mới chỉ nhà thủ đoạn mạnh nhất dùng cả người thế võ điên cuồng cấp giật phản ứng hạt nhân có thể không nguồn năng lượng thị trường khối này bánh gạ tổ lớn tiền lời to lớn nhất tự nhiên là hoa hạ hoa hạ lấy thành thục phản ứng hạt nhân chạm phát điện kỹ thuật hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp các loại kỹ thuật từ hành quân kiến tập đoàn tuyên bố còn có hoa hạ khoa học giới các loại kỹ thuật đột phá tin tức hoa hạ khoa học kỹ thuật thực lực kịch liệt kéo lên kinh tế quy mô thành là thứ nhất sức ảnh hưởng tăng vọt hoa hạ nghiễm nhiên trở thành vua không ai thế giới mới đầu rồng mà châu âu khu vực cũng tiến vào thời đại hoàn toàn mới, chủ yếu là hai cái chủ yếu thế lực tập đoàn, trong đó lấy nước nga cầm đầu tập đoàn chói mắt nhất, nước nga phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công, trí tuệ nhân tạo thành công, một loạt khoa học kỹ thuật lần lượt đột phá, phát triển kinh tế tái hiện lúc trước huy hoàng, một ít đã từng liên xô gia nhập liên minh quốc, bắt đầu cùng nước nga ký tên các loại tự do hợp tác thỏa thuận, danh tiếng nhất thời có 102. thứ yếu nhưng là lấy đức, pháp, anh tam quốc cầm đầu châu âu tập đoàn, thực lực không thể khinh thường, đang cùng ấn hợp tác hai năm sau, châu âu cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật thuận lợi đột phá. sau khi phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công vào cục tuy muộn nhưng miễn cưỡng đuổi tới bước chân mà Bắc Mỹ khu vực vẫn như cũ lấy đẹp làm chủ đẹp duy trì hung hăng bá đạo phong cách bắt đầu tìm kiếm đem sức ảnh hưởng khuyết tán đến Trung Mỹ cùng Nam Mỹ khu vực ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật ảnh hưởng trọng đại Nam Mỹ khu vực một ít lấy mỏ than đá làm chủ yếu kinh tế quốc gia kinh tế vỡ bản cục diện hỗn loạn đẹp mượn cơ hội này bắt đầu viện trợ phóng thích sức ảnh hưởng của mình lấy đem cái này khu vực phát triển trở thành chân chính hậu viện mặc dù thế giới công nhận đầu dòng vị trí phát sinh biến hóa nhưng đẹp thực lực khổng lồ vẫn như cũ tồn tại kéo dài ảnh hưởng xung quanh quốc gia ở vũ trụ chiến hơi lên đẹp hướng về mặt trăng phóng ra mấy lần phi thuyền vũ trụ bắt đầu nhu cầu kiến thiết mặt trăng căn cứ khai phá mặt trăng hệ lỷ ba tài nguyên so với châu âu khu vực và mỹ châu khu vực châu phi tuy rằng theo không kịp bước chân nhưng cũng có các loại không bình tĩnh thời đại trước kỹ thuật lạc hậu không có đặc biệt mạnh mẽ thế giới cấp quốc gia cùng thế lực không có kỹ thuật cơ sở ở lấy khoa học kỹ thuật biến cách làm chủ thời đại vẫn như cũ nằm ở lạc hậu vị trí trừ hành quân kiến tập đoàn ảnh công ty con quân kiến trang bị vị trí tản dạ nhỉ phát triển nhanh chóng rất nhiều những quốc gia khác tốc độ phát triển vẫn như cũ so sánh chậm ở thế giới kỹ thuật biến cách chiều cường bên trong không hề bắt mắt chút nào bởi than đá vỡ bản dầu mỏ giá cả ngã xuống ảnh hưởng châu phi không ít dựa vào than đá cùng dầu mỏ làm chủ quốc gia chịu ảnh hưởng ở tan vỡ biên giới bồi hồi biến hóa to lớn nhất chính là quần hùng cùng tồn tại châu á khu vực ngoại trừ nước nga ở ngoài hoa đảo ấn đều ở cường quốc hàng ngũ hoa hạ trở thành thế giới kinh tế cùng khoa học kỹ thuật đầu rồng địa vị không cần nói cũng biết phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nhất là thành thục ngoại giới thí nghiệm thành công những năm này hoa hạ ở các tỉnh khởi động hơn 30 tòa phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện thay thế được phát điện nhiệt điện ứng hoàn thành nguồn năng lượng mới lĩnh vực bố cục toàn quốc lưới điện thăng cấp hơn nữa ở mỗi cái tiên tiến thành thị phổ cập không người lái thuận lợi thủ lĩnh thời đại mới ấn dựa vào vừa thí nghiệm thành công phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mang đến kỹ thuật đột phá thêm vào trong nước khổng lồ nhân khẩu cùng kinh tế quy mô kinh tế tổng sản lượng nhảy ở thứ ba tiến vào cường quốc hàng ngũ đảo quốc phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công chi tuệ nhân tạo đột phá, mang đến không nhỏ kỹ thuật đột phá triều, khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển, chỉ đứng sau Hoa, đẹp hai nước sau khi lấy đảo quốc thân, tiến vào thời đại mới thế giới cường quốc hàng ngũ. Không chỉ với này, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đột phá, đảo quốc cả nước lực lượng, nhanh chóng xây dựng phản ứng hạt nhân trạm phát điện, phổ biến nguồn năng lượng mới sản nghiệp, đối với hóa thạch nguồn năng lượng nhu cầu nhỏ đi. Trải qua lần trước phong tỏa sự kiện, thời đại mới đến, đẹp đối với đảo quốc sức ảnh hưởng từ từ hạ thấp. Trong lúc phát sinh một chuyện nhỏ, đảo quốc sửa hiến thành công, đảo quốc người lãnh đạo nhiều nhất có thể liên nhiệm 5 lần. đại đại kéo dài nhiều kỳ, cuối cùng đảo quốc lựa chọn cùng ước sở Chilea ký tên hợp tác thỏa thuận, đáp ứng trợ giúp ước sở -Li -A xây dựng phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện, trở thành mới đảo ốc liên minh. Ngoài ra, Đông Minh cảm giác được thế giới cách cục biến hóa, lẫn nhau hợp tác trở nên càng thêm chặt chẽ, cộng đồng thành lập các loại kỹ thuật nghiên cứu phòng thí nghiệm, chỉ lo lạc hậu hậu thế giới phát triển bước tiến. Mà một bên khác vùng Trung Đông khu vực, Á dập vương quốc Lão quốc vương chết bệnh, Tân quốc vương mù hẻm mà thuận lợi kế vị. Á dập thế giới cũng nhận ra được thế giới biến hóa, ở mù hẻm mặt thuốc đẩy dưới lấy Á dập vương quốc. liên hợp tù trường quốc ba tư iran tam quốc làm chủ ở giữa điều đình bắt đầu chỉnh hợp á dập thế giới vứt bỏ hiểm khích lúc trước giảng hòa cộng đồng thành lập khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm á dập thế giới liên minh mơ hồ thành hình thời đại mới thế giới cách cục trùng kiến bắt đầu xuất hiện một cái mô hình đường biển hoa hạ lấy đẹp dẫn đầu thêm là phụ bắc mỹ tập đoàn nước nga liên minh mới tô liên châu âu tập đoàn ước đảo liên minh nam á ấn đông nam á liên minh á dập thế giới liên minh nam mỹ tập đoàn cùng với châu phi liên minh ngoài ra chính là còn lại một ít giải rác cỡ trung quốc ra cùng tiểu quốc cũ kinh tế cách cục hệ thống biến hóa gợi ra một hồi toàn cầu tính tài chính bao tác tài chính bao tác nhường thế giới kinh tế hệ thống phát sinh biến hóa to lớn toàn diện thanh tẩy thời đại trước dầu mỏ đô la mỹ kinh tế hệ thống triệt để đổ nát thế giới bắt đầu hình thành lấy hoa hạ tệ đô la mỹ làm chủ đồng euro đồng rút đồng yên đồng rủ thì là phụ đa dạng hóa tổng quát tiền giao dịch hệ thống bộ phận lạc hậu khoa học kỹ thuật công ty bị đào thải ra khỏi cục thế giới khoa học kỹ thuật bắt đầu chỉnh hợp một ít tiểu quốc cũng bởi vì tài chính bao tác kinh tế tan vỡ Tài chính bao táp qua đi, phản phất cắt đi cảnh khô nát lá sâu đại thụ, tỏa sáng tân sinh. Toàn cầu kinh tế nên đón điên cuồng nhất tăng trưởng. Ở những biến hóa này trong lúc, mỗi cái đại quốc đều hiểu ngầm duy trì bình tĩnh, yên lặng tiến hành thuộc về mình bố cục, tránh trận chỉnh hợp cần thiết tài nguyên. Trong khoảng thời gian này, có một xí nghiệp gây nên nhiều mặt quan tâm, chính là hành quân kiến tập đoàn. Tài chính bao táp thời điểm, hành quân kiến tập đoàn không bị bất luận ảnh hưởng gì, tích lũy có đủ nhiều tài chính, thông qua các loại con đường hoạt động, thu mua một ít kể bên phá sản công ty, cướp đoạt chỉnh hợp công ty thị trường tài nguyên, đồng thời ở một ít tiểu quốc. Thông qua ảnh công ty con, trang trận thu mua khoáng sản tài nguyên, Hành Quân Kiến Tập Đoàn ở trận này biến cục bên trong điên cuồng lớn mạnh. Ngoài ra, ở phản ứng hạt nhân có thể khống bánh gạ tổ lớn tranh cướp bên trong, Hành Quân Kiến Tập Đoàn trở thành Hoa Hạ đột xuất nhất tiên phong, kiếm lấy lượng lớn chỗ tốt. Hoa Hạ cho phép phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật xuất khẩu. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân Tập Đoàn liền lấy gió thu cuốn hết lá vàng tứ thế. Trong thời gian ngắn bắt toàn cầu ba mươi bảy quốc gia tổng cộng năm mươi một cái phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện kiến thiết hợp đồng. Chạm phát điện kiến thiết quá trình chỉ tốn thời gian hơn ba năm. Ở ba năm nay nhiều bên trong. Hành quân kiến tập đoàn sử dụng toàn trí năng công trình máy móc, sớm hoàn thành 51 tòa phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện kiến thiết cũng giao phòng sử dụng, một lần khiếp sợ thế giới. Kinh khủng như thế cơ sở kiến thiết năng lực, danh tiếng nhất thời có 102, nhường thế giới vì thế mà tròn váng. Thanh tẩy vừa qua, thế giới mới phát hiện, hành quân kiến tập đoàn xúc tu đã thâm nhập mỗi cái lĩnh vực tầm dễ. Hành quân kiến tập đoàn khủng bố tài lực cùng kỹ thuật thực lực, từ lâu sánh vai một cái quốc gia, bàn dễ với thị trường thế giới khổng lồ thương mại đế quốc dĩ nhiên thành hình. Phát hiện tất cả những thứ này người hoàn toàn tê cả da đầu, kinh hãi dị thường. Cục diện ổn định, không ai còn dám đánh hành quân kiến tập đoàn chủ ý dù cho là một cái đại quốc. Thử nghiệm đi đụng vào hành quân kiến tập đoàn, đối mặt với bọn họ khổng lồ sức ảnh hưởng cùng khoa học kỹ thuật thực lực, không làm được chính mình không cách nào toàn thân trở ra. Liên quan với hành quân kiến tập đoàn tin tức, không ngừng với khoa học kỹ thuật giới. Thời gian này bên trong, hành quân kiến tập đoàn lấy Trần Mặc danh nghĩa dẫn đầu, liên hợp Triệu Mẫn, Tiểu Ngư, Lý Lang Phong, Chu Lệ, Trưng Nghị các loại hành quân kiến tập đoàn cao tầng danh nghĩa, khởi đầu đại học toàn diện dựng thành ở Tân Hải thị khai giảng, gọi là vô song. Trần Mặc đảm nhiệm đại học thủ nhân hiệu trưởng. vô song đại học mặt hướng toàn cầu chiêu sinh có thể thông qua tự chủ chiêu sinh cuộc thi tiến vào như nắm giữ hàng đầu sở kỳ hiệu đặc thù hoặc là vượt qua thường nhân thiên phú cũng khả năng bị vô song đại học vừa ý vô song đại học mỗi kỳ tự chủ chiêu thu không vượt qua ba tên thiên tài học sinh trong đó không dưới 1.000 tên hoa hạ học sinh không có cửa sau không có quan hệ không hỏi thân phận toàn bằng năng lực cá nhân cùng trường học lựa chọn chủ yếu chiêu thu vật lý toán học sinh vật hóa học y học máy tính máy móc hàng không các loại chuyên nghiệp học sinh toàn ngạch học đồng nhập học hết thẻ tài liệu dạy học cùng dạy học nội dung do trần mạc chủ biên biên đặt ý nghĩa chính là bồi dưỡng dẫn dắt thế giới kỹ thuật hàng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài vô song đại học tuyên bố khai giảng liền đưa tới toàn cầu giáo dục giới quan tâm mà vô song đại học tài liệu dạy học cùng dạy học nội dung công bố sau càng là gợi ra chấn động không nhỏ vô song đại học hết thể tài liệu dạy học nội dung xa xa tiên tiến với hiện hữu dạy học nội dung trình độ rất nhiều cơ sở khoa học lĩnh vực nội dung dù cho là hiện tại phòng thí nghiệm nghiên cứu đều vẫn không có dính đến vẹn vẹn là đại học sách giáo khoa liền khiếp sợ thế giới đại học nhóm đầu tiên tự chủ chiêu sinh cuộc thi tin tức thả ra hầu như nhường toàn cầu thiếu niên thiên tài chen bể đầu bỉ chỉ vì bắt được vô song đại học giấy báo nhập học hành quân kiến tập đoàn lớn mạnh đều có phi thường tỉ mỉ kế hoạch một ít chiến lược ra ở hành quân kiến tập đoàn bố cục bên trong tựa hồ có thể phát hiện hành quân kiến trước nay chưa từng có dạ tâm thế giới cách cục thanh tẩy kéo dài 3 năm mới hạ màn kết thúc vô số tin tức trọng đại tin tức vô số kinh hãi chen lẫn trong đó bình tĩnh thời gian duy trì hai năm nay 5 năm đối với hành quân kiến tập đoàn là cực kỳ trọng yếu năm năm đặc biệt là ở khoa học kỹ thuật bố cục cùng nghiên cứu phát minh lên Hàng không vũ trụ căn cứ kỳ thứ hai xây dựng thêm hoàn thành, hành quân kiến tổng bộ xây dựng thêm, các loại phòng thí nghiệm thành lập, nghiên cứu phát minh, cơ sở thiết bị toàn diện hoàn thiện. Không có những vật khác lại có thể ngăn cản hành quân kiến tập đoàn siêu nhanh tốc độ phát triển. 5 năm trước đã từng ảo tưởng tương lai khoa học kỹ thuật với sinh hoạt chỉ là mới vừa mới nhập môn, bây giờ đã toàn diện phổ cập. Trong đó hoa hạ biến hóa to lớn nhất, nguồn năng lượng mới ô tô phổ cập, bảo vệ môi trường hạng mục mở rộng, lái tự động mở rộng, trí tuệ thành thị mở rộng đến chủ yếu thành thị cấp một, toàn thức kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phổ cập. sạch sẽ nguồn năng lượng kỹ thuật dẫn trước, thêm vào không gian hạ mục dẫn trước, hoàn toàn xứng đáng thế giới dê đầu đàn. trong nước hầu như là mỗi ngày một cái dạng, người bình thường sinh hoạt trình độ cùng phương thức sống phát sinh thay đổi to lớn. toàn cầu khoa học kỹ thuật đổi mới cửa lớn mở ra, thế giới anh tài cùng công ty cũng bắt đầu gắng sức với khoa học kỹ thuật đổi mới. các loại thiên môn ứng dụng kỹ thuật cùng với sang ý nghĩ mới, bắt đầu đi vào tầm thường sinh hoạt tầm nhìn. khoa học kỹ thuật kỹ thuật không ngừng phụ cập, cao cấp trí tuệ nhân tạo mang đến kỹ thuật đột phá, nhường mấy cái chủ yếu cường quốc kỹ thuật chênh lệch không ngừng giảm nhỏ. thế giới cách cục lại trở về một loại hoàn toàn mới cân bằng trạng thái một ít lâu năm xí nghiệp bị đào thải một ít công ty mới nắm lấy lần này biến cách kỳ ngộ thay vào đó mỗi ngày đều có các loại kỹ thuật đột phá tin tức chuyển tới thế giới khoa học kỹ thuật hệ thống đang không ngừng hoàn thiện cùng phong phú tràn ngập sức sống chẳng trề học sinh nhiệt tình với đổi mới cùng sáng tạo giáo dục cơ sở cũng đang thay đổi thế giới đối với mới tương lai mang theo vô hạn hiếu kỳ cùng chờ mong đây là một cái trăm nhà đua tiếng thời đại một cái anh tài xuất hiện lớp lớp thời đại một cái sinh cơ bừng bừng thời đại sức sống vô hạn kỳ ngộ cùng mạo hiểm cùng tồn tại thành công cùng thất bại cùng cung. đây là một cái thời đại hoàn toàn mới hậu thế lịch sử xưng khoảng thời gian này vì là khoa học kỹ thuật thời đại hoàng kim chương 673, đây là hỏa tinh năm năm đây là hành quân kiến tập đoàn phát triển nhanh nhất năm năm ở di vãng bọn họ nhanh chóng phát triển muốn kiên kỵ quá nhiều mà khoảng thời gian này bọn họ không có quá nhiều kiên kỵ mượn toàn cầu bị quấy dày thế cuộc hành quân kiến tập đoàn từ bên trong thu được quá nhiều chỗ tốt ngoại giới chỉ biết hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật rất tân tiến nhưng bọn họ khoa học kỹ thuật tiên tiến đến một bước nào người biết cũng không nhiều thế giới cách cục đại thanh tẩy tài chính bao tấp hỗn loạn đối với như thế xí nghiệp là một lần thử thách đối với hành quân kiến tập đoàn tới nói nhưng là một lần trước nay chưa từng có kỳ ngộ có thời đại biến cách cách cục thanh tẩy làm yểm hộ bọn họ có thể trắng trận không kiêng dè lớn mạnh mà không có ai chú ý tới bọn họ ngoại hạng giới chú ý tới bọn họ thời điểm tất cả từ lâu trở thành chắc chắn một cái trước nay chưa từng có khổng lồ thương mại đế quốc đã cắm rễ với toàn cầu thương mại hệ thống bên trong trong 5 năm này hành quân kiến tập đoàn lưới la thiên giới anh tài mỗi ngày đều ở lấy điên cuồng tốc độ phát triển rất sớm trước trần mặc cùng triệu Mẫn đều ý thức được hiện nay địa cầu khoa học giới căn bản không có đổi tới trần mặc tốc độ phát triển mặc dù nắm giữ tư liệu hành quân kiến tập đoàn người nội bộ mới cũng chỉ là miễn cưỡng đổi tới trần mặc bước tiến đi cho trần mặc nghiên cứu kỹ thuật hoàn thiện một ít vụn vặt việc nhỏ không đáng kể cũng đem trần mặc nghiên cứu thoáng đóng gói thành sản phẩm đẩy hướng về thị trường phát triển lớn mạnh cũng không thể chỉ dựa vào trần mặc một người vì lẽ đó ở hành quân kiến bên trong phát triển hoàn chỉnh nhân tài bồi dưỡng hệ thống cơ sở khoa học cùng giáo dục cơ sở tầm quan trọng trần mặc tự nhiên biết chỉ có từ cơ sở lên nhường hiện có người mới đổi tới bọn họ mới sẽ không trở thành lâu đài trên không vô song đại học xuất hiện cũng là đối với hành quân kiến tập đoàn nhân tài bồi dưỡng hệ thống một cái hoàn thiện nhường hành quân kiến tập đoàn bên trong nhanh chóng tiêu hóa trần mặc nghiên cứu nội dung từ cơ sở từ toàn thể lên đổi tới trần mặc bước tiến một số người mới chạy ra độc quyền trao quyền phạm vi mở rộng cho thế giới toàn thể tăng cao cơ hội nhưng đứng đầu nhất nhân tài vẫn như cũ ở lại hành quân kiến tập đoàn bên trong hành quân kiến bên trong đã hình thành hai chi hiệu suất cao nhất đội ngũ một nhánh là tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống nghiên cứu phát minh đội ngũ, một nhánh là trung thành mà đồng lòng quản lý đoàn đội. Nay hai chi đoàn đội, vì là trần mặc hiệu suất cao nghiên cứu cung cấp tốt nhất hậu cần. ở trần mặc dẫn dắt đi, một đường thế như trẻ tre. tuy rằng trong 5 năm này, thế giới có rất nhiều kỹ thuật đột phá, nhưng chỉ có hành quân kiến hạt nhân đoàn đội mới biết, ngoại giới cái gọi là đột phá, cùng hành quân kiến tập đoàn so ra, không đáng nhắc tới. hầu như liên quan với khoa học kỹ thuật thị trường định cấp sản phẩm, đều có hành quân kiến tập đoàn cái bóng. phần lớn đỉnh cấp kỹ thuật, xuất thân từ lầu số một. lầu số một bộ phận phòng thí nghiệm đối với công ty hạt nhân nghiên cứu đoàn đội mở ra, phàm là có thể đi vào lầu số một phòng thí nghiệm đều là hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất nhân viên cũng là thân phận cùng thực lực tượng trưng. trải qua hành quân kiến tập đoàn tổng bộ xây dựng thêm diện tích mở rộng gấp đôi, lầu số một khu vực diện tích cũng mở rộng gấp đôi. lầu số một trước sau như một duy trì thần bí, nơi này là hành quân kiến tập đoàn cao nhất quyền lực khu vực vị trí cũng là loài người đứng đầu nhất kỹ thuật tuyến đầu vị trí. phòng thí nghiệm toàn tức trước bình đại chỉ có Trần mặc cùng mặc nữ. trải qua này năm năm không ngừng thiết kế tối ưu hóa. lượng tử chip có thể thao túng lượng tử so với rất số lượng đã vượt qua 10.000, tính toán lượng hầu như vô hạn những năm này ở tiểu ngư dựa theo trần mặc yêu cầu đi học tập các loại tri thức bây giờ nhằm vào mặc nữ tình cảm khai sáng đã hoàn thành mặc nữ tình cảm đã đạt đến nhân loại tình cảm tiêu chuẩn tiểu ngư đem đối với trần mặc tình cảm ý thức toàn bộ chút xuống cho mặc nữ học tập hiện tại mặc nữ bất kể là trình tự lên vẫn là lượng tử ý thức trên tình cảm đều ỉ lại với trần mặc nắm giữ tinh khiết nhất tình cảm dường như tiểu ngư như thế mặc nữ ở trên tình cảm đã yêu lên trần mặc đối với hắn nói gì ngay nấy cũng phi thường ỉ lại. đối với với mình nỗ lực dạy học kết quả, tiểu ngư cũng rất hài lòng. mặc nữ nắm giữ tự mình ý thức, có thể thông qua lượng tử ý thức suy nghĩ, phương thức suy nghĩ cũng rất có sáng tạo tính. nàng bây giờ tương đương lại một cái siêu cấp đại não, sánh vai như thần tồn tại. mấy năm qua, lâu số một không ngừng tuân gia mới ứng dụng kỹ thuật, có một nửa là xuất từ mặc nữ tay, hơn nữa trần mặc cung cấp kỹ thuật, mặc nữ đều có thể trong nháy mắt ưu hóa xong thành, cung cung cấp tốt nhất phương án. mặc nữ sáng tạo ý thức thành công, đem trần mặc kỹ thuật nghiên cứu hiệu suất tăng cao vô số lần. hiện tại dù cho Trần Mặc không ở phòng thí nghiệm hoặc là không nghiên cứu, mặc nữ cũng có thể sáng tạo khoa học kỹ thuật, xem như là chân chính trí chí năng sinh mệnh. Toàn tức trên bình đài, trôi nổi một cái đường kính 2 mét tinh cầu, màu xanh lam, màu xanh lục cùng màu trắng luân phiên, dường như trời xanh mây trắng, cũng không phải địa cầu. Đây là hỏa tinh. nghiêm chỉnh mà nói, là lượng tử máy tính mô phỏng, cải tạo thành công sau hỏa tinh. Hành tinh cải tạo hạng mục chuẩn bị dòng dã 5 năm. Ở trong 5 năm này, tổng cộng hướng hỏa tinh phóng ra lắp đặt 11.463 đài hai hình máy ghi địa chấn. 167 viên vệ tinh dò thám cùng 4.354 cái các loại người máy ở trên sao hỏa thu thập được lượng lớn địa chất tin tức bao quát hỏa tinh lòng đất hồ nước vị trí hỏa tinh vỏ quả đất yếu kém nhất vị trí toàn bộ rõ rõ ràng ràng hiện tại trần mặc nắm trong tay trái tinh cận kẽ nhất số liệu ở thăm dò quá trình bên trong trần mặc phát hiện hỏa tinh đã từng xác thực tồn tại sinh mệnh chỉ là đều là cấp thấp sinh mệnh cũng không có sinh vật có trí khôn và văn minh sau đó ở hỏa tinh khí hậu biến hóa bên trong trên sao hỏa chỉ có sinh vật tuyệt diệt căn cứ vào thu thập được hỏa tinh số liệu. Mạc Nữ đối với hoạt tính cải tạo tiến hành mô phỏng. Hiện tại ở toàn tức trên bình đài trôi nổi tinh cầu, chính là dựa theo lý luận cải tạo thành công sau hỏa tinh, xem ra sinh cơ bừng bừng. Cải tạo hỏa tinh phương án đã thành thục, tiếp đó chính là kế hoạch thực hành thời điểm. Mặc Nữ, nên chuẩn bị đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị. Mạc Nữ gật đầu, tâm tình có chút ngượng ngùng, tính cách lên càng như một cái thẹn thùng điểm đạm nữ hài. Hành tinh cải tạo hạng mục muốn chuẩn bị chính thức thực thi. Bầu trời trong trẻo, bầu trời trong xanh. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm dường như thường ngày bận rộn, Thiên Nghĩ Hào máy bay vũ trụ đã ở phi trường chuẩn bị. Thi Đông Đình mặc y phục không gian, ở vị trí ngồi xong, thắt chặt dây an toàn. đích đến của chuyến này là mặt trăng căn cứ. Hắn là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bồi dưỡng phi hành, ra, nhiệm vụ lần này là đi tới mặt trăng căn cứ đóng giữ, thời khắc quan tâm mặt trăng căn cứ tình hình. Bây giờ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm mặt trăng căn cứ hình thức thương mại đã thành hình. Hàng năm, công ty sẽ hướng về mặt trăng phái chú một tên du hành viên, tiếp nhận lên một tên du hành viên công tác, đóng giữ căn cứ. Phái chú nhân viên ở mặt trăng cũng không cô đơn. Bởi vì ở trên mặt trăng chưa chính hắn còn có làm mặt trăng cùng không gian nghiên cứu đóng giữ nhà khoa học kiến bay hàng không vũ trụ công ty cùng nước hoa nhà đại thiên văn hợp tác kiến thiết không gian kính thiên văn vô tuyến cụ trận cùng quang học kính viết vọng đã sớm đưa vào sử dụng mỗi qua một quãng thời gian đều sẽ có đáp ngồi phi thuyền đi tới mặt trăng căn cứ nhà khoa học hoặc là trong nước hoặc là quốc tế nhà khoa học có năm tên phái chú nhà khoa học thêm vào hắn thì có 6 người ngoài ra còn có mỗi một quãng thời gian sẽ có đi tới mặt trăng lữ hành lữ khách nhiệm vụ của hắn chính là đảm nhiệm căn cứ giải quan tâm căn cứ tình hình cũng phục vụ với những kia ở mặt trăng căn cứ người. vì bọn họ cung cấp trợ giúp, dù sao những kia đều là bọn họ khách hàng. Nay vừa lên đi, liền muốn một năm sau mới có thể trở về địa cầu. Năm nay tháng 10 sẽ có một hồi khó gặp họ gì ẩn mưa sao băng, đáng tiếc trên mặt trăng không nhìn thấy mưa sao băng, muốn bỏ qua. Đồng hành một tên nhà khoa học cảm thán nói rằng: "Không bỏ qua, trên mặt trăng khẳng định cũng có mưa, mưa thiên thạch." Thi Đông Đình trêu gẹo nói rằng: "Bên cạnh nhà khoa học nhất thời vui vẻ, cười tăng thành. Thiên Nghĩ Hảo sau 5 phút cất cánh, xin quý khách thắt chặt dây an toàn, làm tốt cất cánh chuẩn bị." Thiên Nghĩ Hảo trí tuệ nhân tạo nhắc nhở: Hai người cũng không nói thêm, bắt đầu kiểm tra có còn hay không những vấn đề khác, làm tốt cất cánh chuẩn bị. Sau 5 phút, thiên nghĩ hào chậm rãi tăng lên, phóng lên trời, biến mất ở phía chân trời. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 674, tiểu hành tinh dụng cụ đẩy. Hành tinh cải tạo hạng mục ở hỏa tinh động tĩnh rất lớn, có thể ẩn giấu nhất thời tính nhất thời, vì hắn cải tạo tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Tận lực ở bên ngoài phát hiện trước, bắt đầu nhường hỏa tinh cải tạo thành vì là chắc chắn. Vì cải tạo hỏa tinh làm chuẩn bị, từ lúc 3 năm trước trần mặc liền bắt đầu bắt tay thanh lý hỏa tinh dụng cụ tham dò cùng những quốc gia khác quý đạo vệ tinh phạm là trong lúc phóng ra hỏa tinh dụng cụ tham dò cùng vệ tinh đều sẽ không tên thất bại mượn tài chính bao tác cùng thế giới cách cục biến hóa phong ba hỏa tinh dụng cụ tham dò cùng hỏa tinh vệ tinh hư hao mất liên lạc tin tức bị rất tốt che lấp qua ngoại giới cũng không biết là trần mặc ra tay chỉ cho rằng là trục trặc. bây giờ ở hỏa tinh từ lâu thanh tràng hoàn tất có năng lực quốc gia hiện tại chủ yếu tinh lực đều đặt ở thăm dò mặt trăng kiến thiết mặt trăng căn cứ lên bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành thục Hệ Lì ba trở thành mấu chốt nhất tài nguyên. Hỏa tinh dò xét bây giờ trừ hành quân kiến tập đoàn, những nhà khác đều không có vệ tinh cùng dụng cụ tham dò. Vì ngay đó đến, chân mặc chuẩn bị rất lâu. Ngày hôm nay động tác này có chút lớn, khẳng định có động tinh lớn, không che giấu nổi người bên ngoài, chỉ là động tinh lớn như vậy là làm cái gì? liền do bọn họ nói tính. Cần tiểu hành tinh đều tìm tới sao? Chân mặc hỏi. Đã xác định cần tiểu hành tinh, tiểu hành tinh quỹ đạo đều tính toán rõ ràng. Mặc nữ nghiêm túc chút gật đầu, dựa theo tính toán, 431 giờ 37 phút sau có thể chấp hành phương án một. Mấy năm qua, Trần Mặc phóng ra dụng cụ thăm dò cùng bạn bay vệ tinh đi tới tiểu hành tinh mang tìm kiếm chấp hành kế hoạch cần tiểu hành tinh. Ở thăm dò tổng cộng 2.743 cái thích hợp tiểu hành tinh sau, cuối cùng căn cứ tiểu hành tinh chất lượng cùng quỹ đạo xác định nhiều loại cải tạo phương án. Hiện tại đã chiếm được chính thức lên không phê chuẩn. Bắt đầu rồi. Chỉ lệnh từ lầu số 1 chuyên gia kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ công nhân viên cùng trí tuệ nhân tạo thu sẽ đến. Hết thể ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm công nhân viên ở thu được số ba khu sân bay có nặng nhiệm vụ lớn phóng ra thông báo sau. toàn bộ đưa mắt tìm đến phía số 3 khu sân bay khu vực các ngươi nói lần này lão bản động tác lớn là cái gì ai biết lão bản làm hạng mục xưa nay không phải hạng mục nhỏ có thể lần này là xây hỏa tinh căn cứ cũng khó nói lão bản quả thực là như thần tồn tại ta thậm chí có lúc hoài nghi lão bản đúng không người ngoài hành tinh kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm công nhân viên cũng bắt đầu nói thẩm trung tâm chỉ huy màn ảnh lớn càng là đem hình ảnh cắt đến số ba khu sân bay lên chợt thấy bay phóng hình ảnh hết thể người há to mồm ngốc như đất nặng phổ thông công nhân viên không biết trần mặc hạng mục là cái gì nhưng hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng nhưng có biết một hai lý nhược hy ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm văn phòng bên trong nóng nhìn máy số ba trạng tình hình số 3 khu sân bay là lần thứ hai căn cứ xây dựng thêm mới xây ở phi trường xung quanh tất cả đều là loại cỡ lớn máy móc nhà xưởng toàn trí năng hóa sản xuất các loại máy móc thuộc về khoa huyện nhà xưởng nơi đó quy trần mặc trực tiếp quản lý phổ thông công nhân viên căn bản là không có cách tới gần phổ thông kiến bay hàng không vũ trụ công ty công nhân viên chỉ biết căn cứ số ba khu ở sản xuất các loại loại cực lớn máy móc cũng không biết cụ thể tác dụng nhưng lý nhược hi rõ ràng nơi đó xác thực ở sản xuất các loại máy móc hình thù kỳ quái cái gì cũng có làm cho nàng ấn tượng sâu nhất chính là máy móc trụ dụng cụ đẩy lão bản nói là tiểu hành tinh dụng cụ đẩy có thể thu thập tiểu hành tinh thiên thạch mỏ công ty bọn họ tập trung tài chính đều đang vì lao bản hạng mục lớn chuẩn bị thời gian 5 năm công ty bọn họ vì cái kia hạng mục lớn tổng cộng đưa vào không dưới 3.000 tỷ mãi đến tận hiện tại còn ở quần quần không ngừng đốt tiền mỗi phút tiêu hết tiền đều là người bình thường cả đời kiếm lợi không tới đây là bọn hắn công ty sáng tạo tới nay đưa vào tài chính to lớn nhất một cái hạng mục như một cái động không đáy hòa tinh hạng mục hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng chỉ là biết hạng mục tên phương án cụ thể nội dung trừ lão bản triệu mẫn cùng mặt nữ người khác không biết gì cả bỗng nhiên ở lý nhược hy tầm nhìn bên trong từng cây từng cây máy móc trụ phóng lên trời giống như với ngày lễ thời điểm châm ngòi pháo hoa cuồn cuộn không ngừng lý nhược hy nhận ra bay lên mây xanh những kia máy móc trụ chính là nàng gặp máy móc trụ dụng cụ đẩy, chính là tiểu hành tinh dụng cụ đẩy. mỗi cái máy móc trụ đường kính đạt bốn m dài hơn hai m phần sau trang bị một cái đường kính 3 mét loại cỡ lớn dụng cụ đẩy, đỉnh là một cái có thể sống động máy móc kết cấu giống như một cái tự trào có thể cắt vào nham thạch cắn hợp cố định quân quân không ngừng dụng cụ đẩy, chỉnh thể có thứ tự nhắm thẳng vào bầu trời mặc dù nàng biết một ít tin tức nhưng ngày hôm nay nhìn thấy loại này quy mô số lượng cũng cảm giác tê cả ra đầu quả nhiên lão bản quyết đoán không phải bọn họ có thể sánh được máy số 3 tràng động tinh khổng lồ căn bản giấu không được người khác nước ngoài thông qua điều tra vệ tinh quan tâm tiến bay hàng không vũ trụ trung tâm nhân viên tình báo đều thấy cảnh này Không không hút vào ngụm hơi lạnh, mí mắt ngảy lên. Như vậy giày đặc phóng ra, làm thật là khủng bố. Đây là hỏa tiễn sao? dài không giống hỏa tiễn a? Đạn đạo sao? Trần Mặc muốn làm gì? Ai có thể giải thích một chút? Này ca rốt cuộc là thứ gì? Trần Mặc rốt cục móc ra hắn cái kia lại dài vừa thô thiết đồng. Effu view ngươi có thể hay không cố gắng hình dung? Hiện tại là ở thu thập tình báo, quan sát hành quân kiến tập đoàn động tĩnh. Ngươi cờ mờ nờ muốn cười chết ta a? Nhìn thấy như thế giày đặt lên không phóng ra, rất nhiều quốc gia nhân viên tình báo cũng bắt đầu căng thẳng. Những này lại giải vừa đen máy móc trụ bên trong, nếu là có đạn đạo hoặc là bom, đủ để hoành tạc toàn thế giới. Thực lực kinh khủng như thế. Kiến bay hàng không vũ trụ dày đặc lên không phóng ra, kéo dài 3 tiếng, phóng ra máy móc trụ đến hàng ngàn. Nhìn thấy người, từ vừa mới bắt đầu chấn động đến lúc sau mất cảm giác. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm cái này trước nay chưa từng có động tác lớn, nhưng toàn cầu quan tâm nơi này sĩ quan tình báo viên khiếp sợ. Chế tạo nhiều như vậy có thể phi hành loại cỡ lớn máy móc trụ, cần bao lớn tài chính cùng tài lực. cần khủng bố bao nhiêu chế tạo thực lực. Đây là bọn hắn từ trước tới nay gặp to lớn nhất số lượng phóng lên không phản phất những kia máy móc trụ không cần tiền như thế kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bên trong đến cùng còn giấu có bao nhiêu khủng bố đại gia không biết được chấn động dư âm chưa rơi kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm số 3 khu một cái loại cỡ lớn kho hàng mở ra một cái siêu dài trăm mét đường kính gần 10 mét loại cực lớn máy móc trụ bị chậm rãi kéo đi ra sáu cái loại cực lớn vòng tròn dụng cụ đẩy từ kho hàng bay ra xiết lại loại cực lớn tiểu hành tinh dụng cụ đẩy đỉnh ở treo máy dưới sự giúp đỡ đem gần trăm mét dài dụng cụ đẩy dựng thẳng lên đến to lớn máy móc trụ dưới đáy máy móc kết cấu tản ra đứng yên ở bãi phóng lên nhất trụ kinh thiên xưa nay không ai gặp khổng lột như thế máy móc trụ kết cấu điều này cũng muốn phóng ra sao nhìn thấy cây này máy móc trụ người đã bị chấn động đến nói không ra lời như thế to lớn máy móc trụ nếu như phóng lên không đã đến không phải nhân loại mức độ thực sự là đáng sợ hành quân kiến tổng bộ phòng họp hạt nhân nhân viên cao tầng cũng đang quan sát từ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chuyển về trận này phóng ra trực tiếp mặc dù bọn họ biết một ít tin tức tin tức nhưng cũng bị cảnh tượng như thế này kiềm chế lại lão bản thật giống có chút nghịch thiên rồi lâm trí viễn nín nửa ngày nghẹn ra một câu hắn đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình lão bản vẫn rất lợi hại lâm thư ánh mắt tỏa ngôi sao đối với trần mạc sùng bái không có một tia giảm thiểu tổng giám đốc đây thật sự là phổ thông hỏa tinh hạng một sao lý lăng phong cũng không nhịn được nuốt nước miếng lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này bên trong phòng họp đông đảo cao tầng thần thái khác nhau bị trần Mặc loại này quyết đoán sâu sắc thuyết phục năm năm qua mấy vạn đức đưa vào bây giờ nhìn đến thành quả nhường bọn họ chấn động không ngớt ánh mắt chống trải điểm Vũ trụ rất lớn, hiện tại vừa mới bắt đầu. Triệu Mẫn giữ vững bình tĩnh, gặp heo chạy, nàng liền không có gì hay kinh ngạc. Người đàn ông kia như như thần, liền mặc nữ ý thức đều có thể sáng tạo, ở trong tay hắn không có cái gì không thể. To lớn máy móc trụ phía dưới dụng cụ đẩy châm lửa, ở mọi người trận mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới xuyên thẳng mấy xanh. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 675, trăm bảy Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm phóng ra đến hàng ngàn không biết tên máy móc trụ, hai cây siêu trăm mét to lớn máy móc trụ. tin tức gợi ra sóng lớn, có đường người ở Tân Hải ngoại ô thành phố ở ngoài hàng không vũ trụ căn cứ cách đó không xa quay chụp đến máy móc trụ xa xa không ngừng lên không hình ảnh, hình ảnh phóng tới mạng lưới lộ ra ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều mở mang tầm mắt một lần. Đây là nhân loại từ trước tới nay quy mô lớn nhất một hồi phóng ra, khủng bố đến giận xôi. Ngoại giới quan tâm hành quân kiến tập đoàn, làm việc lớn như vậy là cái gì hạng mục thời điểm, hành quân kiến tập đoàn chỉ là không nóng không lạnh công bố ra bên ngoài, là vũ trụ khoáng sản tài nguyên khai phá hạng mục, không có giải thích quá nhiều, mà chân thực tình hình chính là. đến hàng ngàn máy móc trụ tiến vào vũ trụ liền rời khỏi địa cầu sức hút phạm vi hướng hỏa tinh cùng một tinh trong lúc đó tiểu hành tinh mang ra tốc bay đi đảo quốc một tòa trụ sở bí mật núi lớn bên trong móc giống, phóng tầm mắt nhìn lại một mảnh trống trải nơi này là đảo quốc nhất căn cứ quân sự bí mật một trong không có thân phận đặc thù cùng chỉ lệnh mặc dù sĩ quan cao cấp cũng không cách nào đi vào oda rủ rô đứng ở trong căn cứ cửa trước giống như đất nặng, cẩn thận tỉ mỉ phía sau hán đều là lính võ trang đầy đủ hồi lâu căn cứ cửa lớn mở ra một chiếc xe dưới sự hiểm hộ của bóng đêm tiến vào trong căn cứ dừng lại một cái vóc người thấp bé nam nhân từ trên xe bước xuống chính là ảng kỳ tạ thủ tướng tang ô rủ rộ tầm tầm kính cẩn trào biểu hiện nghiêm túc Rủ rộ tang mang ta đi nhìn người máy tình huống ảng kỳ tạ thoáng thu dọn quần áo bốn phía nhìn một chút xin mời ô rủ rộ không dám thất lễ lĩnh ảng kỳ tạ đi tới bên trong căn cứ hai cái trí năng người máy chính ở phía dưới kết đấu cầm đao võ sĩ chiêu nào chiêu nấy trí mạng tương đương linh hoạt thể trạng lên người máy có cao hơn hai m xem ra so với hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh muốn cao hơn một chút khuỷu tay còn có cách đấu đâm xem ra có chút cường hãn Phản phất áo giáp như thế sắc ngoài đầu tiên nhìn nhìn qua như là đảo quốc thời cổ võ sĩ đây là đảo quốc nghiên cứu phát minh người máy chiến tranh được gọi là võ sĩ tự quốc chiến tranh sau toàn cầu đều ý thức được người máy chiến tranh khủng bố cũng rõ ràng chiến tranh hình thái đang thay đổi các quốc gia bắt đầu tranh lẫn nhau nghiên cứu phát minh người máy chiến tranh cùng phản người máy chiến tranh vũ khí trí tuệ nhân tạo đột phá nhường cái này nghiên cứu phát minh càng nhanh hơn trải qua mấy năm đánh bóng hoàn thiện bây giờ mấy quốc gia người máy chiến tranh kỹ thuật đã tương đối thành thục những năm này sửa đổi không ngừng võ sĩ người máy tổng cộng có ba cái loại như ngài nhìn thấy võ sĩ người máy phi thường linh hoạt ngoài ra trên người hắn còn lắp đặt trí năng viên đạn hai viên loại nhỏ đạn đạo có thể sử dụng đao võ sĩ công năng cơ bản cùng hành quân kiến tập đoàn lộ ra ánh sáng người máy chiến tranh công năng tương tự là hiện nay toàn cầu tiên tiến nhất người máy chiến tranh một trong so với hoa hạ dũng giả người máy làm sao ảng kỳ ta nhìn phía dưới hai đài người máy chiến tranh cách đấu đông nhiên mở miệng không rõ ràng dũng giả người máy hoa hạ từ lúc mấy năm trước liền phi thường thành thục bọn họ hiện tại mới đạt đến người khác trước đây trình độ bọn họ bắt được liên quan với hoa hạ người máy chiến tranh số liệu tin tức không nhiều hắn cũng không tiếp xúc qua hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh chỉ có thể nói không rõ ràng căn cứ chúng ta võ sĩ người máy kiểm tra đang không có phản người máy chiến tranh đạn đạo cùng phản dụng cụ súng ngắm khoảng cách gần xạ kích điều kiện tiên quyết một cái võ sĩ người máy tương đương truyền thống đội ngũ một cái liền sức chiến đấu hiện tại tổng cộng sản xuất bao nhiêu đài ảng ta nhìn võ sĩ người máy kiểm tra video hẹp ánh mắt nhau lại tựa hồ đang tính toán hơn 3000 đại, hiện nay còn ở sản xuất. ODA rủ rồ nói rằng, trừ võ sĩ người máy, còn có cái khác không cùng loại người máy chiến tranh. Hai người đến căn cứ trang bị phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít một mảnh người máy, lạnh leo nghiêm túc. Trừ võ sĩ người máy, còn có con nện người máy, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, gai nhọn giống như con nện chân, ở dưới ngọn đèn tỏa ra hàn quang, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đâm thủng thân thể của nhân loại. Thủ tướng Tang, kế hoạch khi nào thì bắt đầu? ODA rủ rỗ liếm liếm môi, ánh mắt bên trong mang theo điên cuồng. Các loại cơ hội, hiện tại còn không phải lúc. Trước tiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chiến sự không thể do chúng ta bước lên, bằng không, chúng ta sẽ dẫm vào trăm năm trước vết xe đổ. Ảng Kỳ ta nhẹ nhàng lắc đầu, khỏe miệng mang theo tàn nhẫn. Bình tĩnh duy trì không được bao lâu. Eva nhìn trình tới tình báo, ở trước mặt nàng là nàng chiến lược đoàn cố vấn đội, đầu lĩnh chính là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Jensen, nhà trắng chiến lược đoàn cố vấn thủ tịch, xuất thân từ một nhà toàn cầu chiến lược trưng cầu ý kiến công ty, ở mặt trước 5 năm, hắn thành công suy tính thế giới thế cuộc hướng đi, tính sót không thể nghi ngờ. Càng làm cho nhà trắng ở toàn cầu chiến lược bố cục bên trong xem chuẩn cơ hội tham gia nam mỹ châu đạt được trọng đại chiến lược thành công nhường washington ở biến cục bên trong chiếm được tiên cơ vì lẽ đó hắn bị hê va mời làm chủ nhà trắng chiến lược đoàn cố vấn đội thủ tịch người hiểu hắn đều sẽ đối với hắn có hai cái ấn tượng cùng yêu diệu nhưng hắn có cùng tư bản bình tĩnh thế giới dưới ám lưu mãnh liệt cách cục thanh tẩy cũng mang ý nghĩa quyền lực thanh tẩy chiến tranh không thể tránh khỏi phía trước bình tĩnh có điều là ở tích chữ sức mạnh mà thôi bình tĩnh càng lâu chiến tranh liền càng khốc liệt hơn hoa hạ không cần phải nói hiện nay một nhà độc đại trở lại lịch sử huy hoàng thịnh thế nước nga quốc lực trở lại đỉnh cao có trùng kiến mới liên xô ý tứ tuy rằng không có thành hình nhưng mô hình giản giáo đã thành đảo quốc khoa học kỹ thuật thực lực cũng càng ngày càng mạnh hiện tại sẽ không lại cam tâm đành phải chúng ta bên dưới cũng sẽ không cam lòng ở chết một góc vậy chúng ta đón lấy làm thế nào eva thả xuống tình báo văn kiện thuận lợi đổ một chén nhỏ rượu đỏ đưa cho dậu sen đối với loại lãi ngộ này dậu sen không dùng bất kỳ khách khí chuyện đương nhiên tiếp thu chờ dậu sen bưng lên rượu đỏ uống một hơi cạn sạch thần thái sơ cuồng thế giới mấy ngàn năm văn minh lịch sử mỗi lần cách cục biến hóa đều nương theo chiến tranh đây là xã hội ý chí không phải cá nhân hoặc một quốc gia ý chí có thể thay đổi khoảng cách chiến tranh bạo phát chỉ là thiếu cuối cùng một cây riêng quẹn đảo quốc bên đó đây ế va nhẹ nhàng gật đầu nghiêm túc hỏi thả dâu sẻn âm thanh vang dội biểu hiện tự tin buộc không được thả là được nhường hắn đi cắn người khác bọn họ ngàn năm lịch sử tự nhận là là một cái ưu tú dân tộc nhưng đành phải với thai nạn liên tiếp phát đảo quốc bị phương đông đại quốc gáp chế ngàn năm trong năm trước có một lần vươn mình cơ hội đáng tiếc cuối cùng hay là đã thất bại bị chúng ta áp chế trăm năm cực kỳ uất ức bây giờ cơ hội lại tới nữa rồi ý của ngươi là bọn họ sẽ hướng về cái kia phương đông đại quốc ra tay sẽ không dầu sen để chén rượu xuống khẽ lắc đầu bọn họ không nốc hiện tại phương đông đại quốc không phải trăm năm trước cái kia phó gầy yếu dáng dấp lúc trước cái kia gầy yếu phương đông đại quốc bọn họ cuối cùng đều thất bại thẳng hại hiện tại mạnh mẽ nhất thời điểm đi chạm cùng muốn chết không khác nhau vậy bọn hắn sẽ đối với chúng ta động thủ eva cho mày đảo quốc bị bọn họ áp chế trăm năm những năm này càng là cắt mấy lần lông dê hai cái đại pháo trưởng hay là bọn hắn bỏ lại đi đảo quốc đối với bọn họ hận là khẳng định cũng sẽ không joseph vẫn như cũ lắc đầu thấy vang một mặt không rõ cũng không lại thừa nước đục thả câu chúng ta mặc dù rơi vào thứ hai cũng không phải bọn họ dám chạm gần trăm năm bóng tối nhưng bọn họ đối với chúng ta có một loại trong xương e ngại hỗn loạn một khi mở ra đảo quốc có hai con đường xuôi nam hoặc là lên phía bắc lên phía bắc là đầu kia gấu bắc cực viễn đông khu vực diện tích lãnh thổ bao la nhưng phát triển không đủ có thể hướng dẫn nhưng bọn họ muốn đối mặt đầu kia gấu bắc cực phẫn nộ nếu là chiến sự mở ra thời điểm đầu kia gấu bắc cực ở châu âu đánh nhau hậu viện không để ý bọn họ khả năng tùy thời cắn một cái nhưng này đầu gấu bắc cực có đại pháo trượng bọn họ cắn một cái liền muốn đối mặt gấu bắc cực phẫn nộ trả thù không phải lừa dỡn vì lẽ đó đổ vật hai bên không thể thực hiện được lên phía bắc sát xuất không lớn chỉ có xuôi nam xuôi nam có ba cái đường nam mỹ đông nam á hòn đảo quốc gia cùng đầu kia chuột túi nam mỹ bị chúng ta vừa ý hắn sẽ không tuyển có khả năng nhất là đầu kia chuột túi cùng những kia hòn đảo quốc gia đành phải với hòn đảo quốc gia hơn 1.000 năm cơ hội lần này chắc chắn sẽ không chỉ tuyển chọn hòn đảo quốc gia đầu kia chuột túi một châu nơi khả năng là bọn họ mục tiêu lớn nhất bọn họ không phải kết minh sao eva càng thêm nghi hoặc chỉ là mới vừa nói ra câu nói này liền nhìn thấy rơ sèn nụ cười trên mặt lập tức hiểu được không có vĩnh hằng liên minh chỉ có lợi ích vĩnh hằng kẻ địch đánh chính diện cần đánh đổi bằng hưu sau lưng đâm dao, rất dễ dàng người chết bọn họ nhân khẩu kỹ thuật văn hóa đều so với châu đại dương muốn nhiều mạnh hơn hiếu thắng giết một nhóm đồng hóa một nhóm liền gần như nuốt vào Mấy năm qua, đảo quốc xem chuẩn cơ hội cùng đầu kia chuột túi hợp tác, lại là đầu tư, lại là cộng đồng xây dựng phản ứng hạt nhân trạm phát điện, không phải yêu hán, càng như là chiếm đoạt trước trước tiên nuôi béo, vì là sau đó đặt xuống cơ sở. Không giống nhau, không chờ Eva mở miệng, dầu xèn liền cướp trước một bước. Không nên nghĩ giúp bọn họ, bọn họ làm liếm chó, liền muốn có liếm chó rất ngộ. Chúng ta có Nam Mỹ chiến lược muốn tiến hành, thế cuộc không giống, chúng ta giúp bọn họ, đảo quốc một không cao hứng, cũng trợ giúp Nam Mỹ quốc gia, chiến lược của chúng ta cũng có phiền phức, làm bộ không nhìn thấy là được. Eva cuối cùng vẫn là không mở miệng. Hiểu rõ gật đầu, vậy kế tiếp làm sao bố cục? Vẫn là các loại, khắp nơi bố cục đều không khác mấy hoàn thành, thế giới nhìn như cân bằng, kỳ thực là thế bí. Hiện tại không phải phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm, ai có thể nhịn đến cuối cùng, ai ưu thế thì càng lớn, bây giờ cùng trước đây không giống, chúng ta không cần thiết làm đúng nước, nhường những quốc gia khác kết cục mọ cá. Các loại một cái đầy đủ gợi ra đàn sói cướp giật dây dẫn lửa, chiến tranh liền thuận lý thành trương. Eva thoải mái gật đầu, cầm lấy đoạt được tình báo đưa cho rộng sen, cái kia hành quân kiến tập đoàn lần này quy mô lớn phóng ra, thấy thế nào? Chương 676: Hồ tệ. Hành quân kiến tập đoàn cho đáp án là khai thác tiểu hành tinh mỏ, quy mô lớn như vậy phóng ra, cùng khai thác tiểu hành tinh mỏ đúng là ăn cắp. Vũ trụ như vậy lớn, này điểm quy mô phóng ra cũng không đáng chú ý. Theo tình báo biểu hiện, hành quân kiến tập đoàn ở châu Phi cùng Nam Mỹ, thông qua thu mua cùng phản ứng hạt nhân trạm phát điện, một công ty cộng nắm giữ to to nhỏ nhỏ hơn 30 cái mỏ vàng, bọn họ không thiếu khoáng sản tài nguyên mới đúng. Không thiếu khoáng sản tài nguyên cùng khai thác tiểu hành tinh mỏ cũng không có xung đột. Bên trong phòng họp, người một lời ta một lời, họ hét luận lên. Putin có chút đau đầu cuối cùng go go bản bên trong phòng họp lập tức yên tĩnh lại làm tổng thống hắn ở vị trí này đã quá lâu hiện tại hắn tuổi tác đã cao này không phải một chuyện tốt những năm này hắn vẫn muốn bồi dưỡng một cái người nối nghiệp nhưng hắn không tìm được thích hợp người nối nghiệp bây giờ chính trực toàn cầu chiến lược thời khắc quan trọng nhất nếu là bị năng lực không đủ người tiếp nhận quốc gia này không làm được lại dẫm lên vết xe đổ bọn họ quốc gia đem triệt để phế bỏ hắn kiên trì chỉ có thể tiếp tục vu vạ vị trí này hành quân kiến tập đoàn sự tình không trọng yếu trọng yếu chính là sau đó bố cục putin nói rằng chúng ta hiện đang để trong lòng hành quân kiến tập đoàn căn bản không có quá to lớn tác dụng bên trong phòng họp đông đảo cố vấn hai mặt nhìn nhau nguồn năng lượng biến cách cách cục thay đổi tạo thành bây giờ thế bí tiến vào vi diệu cân bằng có chiến lược ánh mắt người đều biết cái này cân bằng duy trì không được quá lâu một khi thế bí đánh vỡ đón lấy chiến tranh đem bao phủ toàn thế giới nước nga quốc thổ bao la phía đông là cách eo biển nhìn nhau bắc mỹ phía dưới còn có dã tâm bừng bừng đảo quốc phía nam là hiện nay mạnh mẽ nhất hoa hạng phía tây là châu âu liên minh không có chỗ nào mà không phải là cường thủ cũng là hắn đủ bá đạo mới duy trì nước nga cục diện bây giờ đổi thành người khác quốc gia này e sợ từ lâu vỡ bản tiếp đó tạm thời không cần phải để ý đến hành quân kiến tập đoàn sự tình, hiện tại bắt đầu thành lập cao nhất trung tâm chiến lược putin âm thanh trước nay chưa từng có trinh trọng bên trong phòng họp hết thể chiến lược cố vấn con người co dù lại đầy mặt nghi hoặc tại sao thôi diễn đại chiến thế giới lần thứ ba bên trong phòng họp hết thể người ngây người như phóng biểu hiện ngượng ngác. nhóm thứ 10. vương hải đứng ở đại cao quan sát phía dưới chiến sĩ vẹn vẹn một tên mỗi tên chiến sĩ y phục trên người đều là đặc chế trang phục sạc sỡ chỉnh tề như một biểu hiện nghiêm túc trên người tỏa ra dung manh khí tức, đều có thể nhìn ra bọn họ hết thể mọi người được qua nhất huấn luyện chuyên nghiệp năm năm trước hắn vâng mệnh thành lập một nhánh vũ trang những năm này vẫn không có thư giãn đây là nhóm thứ 10 chiến sĩ những này chiến sĩ đều trải qua tầng tầng chọn thông qua trung thành sát hạch còn tiến hành khai phát tiềm năng bọn họ bản thân cũng không biết chính mình tiếp thu qua khai phát tiềm năng chỉ coi chính mình là huấn luyện trở nên mạnh mẽ căn cứ chiến sĩ không nhiều ngoại trừ chiến tổn đội ngũ quy mô khoảng một người nhưng mỗi một cái đều là tinh anh sánh vai bất kỳ một quốc gia nào bộ đội đặc trùng hơn nữa bọn họ nắm giữ hoàn mỹ nhất tiên tiến nhất trang bị bọn họ chấp hành nhiệm vụ rất đơn giản trong bóng tối bảo hộ hành quân kiến tập đoàn lợi ích dùng một ít không phải bình thường thủ đoạn tới đối phó những kia muốn đối phó bọn họ người dường như lính đánh thuê tập đoàn như thế tồn tại gặp thời loạn lạc lên xác thực cần một ít không phải bình thường thủ đoạn hồ tệ nơi đó thế nào rồi vương hải nhìn về phía bên người Tiền hạ hiện tại hồ tệ đã lên làm vũ trang thủ lĩnh tất cả bình thường Tiền hạ nghiêm túc trả lời cẩn thận tỉ mỉ xem ra tiến triển không sai tiếp tục cho hắn quét đường đưa một ít tiềm năng thuốc qua cho hắn hắn cần nuôi một ít cường lực tâm phúc vương hải suy tư một hồi làm ra quyết định tướng quân bọn họ lại đây thủ hạ tiến vào phòng tắt trên báo cáo nhìn đứng ở xa bàn trước bóng lưng mang theo nồng đậm vẻ kính sợ đều an bài xong sao nam nhân thanh âm trầm thấp vang lên đều an bài xong đến báo cáo thủ hạ gấp vội vàng ngật đầu nuốt nước miếng qua đi đứng ở xa bàn trước nam nhân xoay người một đôi trời con mắt màu xanh lam khiến người liếc mắt nhìn liền không thể quên được Trong suốt màu xanh lam, cảm giác đến từ biển sâu nhìn chăm chú, nhưng không có ai cảm giác con mắt rất đẹp, mà là lạnh, phản phất bị u linh tập trung thấu xương lạnh. Nhìn thấy đôi mắt này, thủ hạ thân thể run lên, không dám nhìn thẳng. Hồ vệ liếc mắt một cái đến báo cáo thủ hạ, tiện tay nắm lên mũ đeo tốt, rời đi phòng tác chiến. Năm năm, hắn từng bước một đi tới hôm nay, ngồi trên vị trí hiện tại, trong đó cố sự chỉ có chính hắn biết. Năm năm trước, hắn vẫn là một cái bộ lạc thanh niên bình thường, bởi vì này song con mắt màu xanh lam, hắn từ nhỏ bị bộ lạc coi là không rõ cùng người rủa người nhà nhận hết khinh thường cùng bắt nạt. Huấn luyện viên chiêu thu hắn, chưa khỏi hắn bệnh, huấn luyện hắn, dạy hắn lưu như lượng, nhường hắn trở nên mạnh mẽ chiến sĩ, trở thành quan chỉ huy. Huấn luyện hoàn thành sau, hắn lựa chọn huấn luyện viên cho nhiệm vụ của hắn, lẫn vào một cái vũ trang, sau đó khống chế vũ trang, chính mình làm thủ lĩnh. Một tháng trước, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ này. Ở bộ hạ trong mắt, hồ tệ rất mạnh mẽ, tàn nhẫn đáng sợ. Bất kể là thuật ban súng, cách đấu, chiến thuật cùng chỉ huy tác chiến, mọi thứ tinh thông. Mạnh mẽ năng lực, tàn nhẫn phong cách, nhường hắn rất nhanh ở đội ngũ bên trong bộc lộ tài năng, bị bộ đội trước thủ lĩnh coi trọng. chọn lựa vì là tâm phúc mấy năm qua bọn họ vũ trang không ngừng mạnh mẽ hổ vệ uy tín không ngừng tích lũy hắn uy tín cũng nguy hiếp đến thủ lĩnh địa vị thọ không chết chó săn sào chỉ là thủ lĩnh chuẩn bị diệt trừ hổ vệ thời điểm bị giết ngược lại hổ vệ lấy thủ đoạn lôi đình đoạt quyền thanh trừ vũ trang bên trong trước thủ lĩnh tâm phúc hoàn thành tàn sát trở thành mới thủ lĩnh hắn hung danh cũng bởi vậy truyền ra hiện tại ở cái này tiểu quốc hắn cũng coi như một phương hảo cường như thế vũ trang cũng không dám đụng vào hắn rủi ro những năm này thế lực không ngừng bành trướng mạnh mẽ Hổ vệ liền rất ít cùng người ngoài tiếp xúc ngày hôm nay có người đến tìm bọn họ đúng là nhường thủ hạ của hắn phi thường kinh ngạc đồng thời cũng phi thường hiếu kỳ đi theo hổ vệ bên người chính là một cái ăn mặc câu phục người đàn ông trung niên xem ra cũng không muốn người khác như vậy hung hãn nhưng cũng là vũ trang cao tầng một trong gọi ạp cũng là trước hết đi theo hổ vệ người làm người khôn khéo có đầu góc buôn bán chuyên môn quản lý vũ trang nội chính cùng hậu cần Hổ vệ đoạt quyền sau vũ trang hậu cần ở ạp quản lý dưới ngay ngắn rõ ràng bình thường Hổ vệ sẽ không cùng người tiếp xúc đều là ở huấn luyện binh sĩ mở rộng địa bàn hiện tại đột nhiên có người tìm đến đúng là nhường hắn kinh ngạc hắn vẫn luôn suy đoán hồ vệ có hậu trường hiện tại loại này suy đoán càng thêm xác định ta có chút hiếu kỳ người đến là ai áp mở miệng chỉ là nói mới vừa hỏi ra áp liền cảm giác thân thể cứng đờ hồ vệ mặt sau theo lạnh lùng ra hỏa quay đầu theo dõi hắn ý tứ rất rõ ràng ngươi hỏi quá nhiều áp mù ta liền hiếu kỳ hỏi một chút chỉ do hiếu kỳ không có ý tưởng khác lẽ nào ngươi không hiếu kỳ sao áp dọa chạy mồ hôi lạnh ngất cả người áp mù là hồ vệ tử chung người theo đuổi vũ trang bên trong nhân xưng hắn vì là linh cẩu bởi vì tính cách của hắn như linh cẩu như thế điên cuồng lãnh huyết hung tàn hắn là hổ vệ đã từng cứu được một tên chiến sĩ đối với hổ vệ khăng khang một mực trung thành phàm là hổ vệ mệnh lệnh hắn cũng có không chút do dự chấp hành thậm chí có đồn đại trước thủ lĩnh bị ám sát linh cẩu có thể có thể tham dự trong đó nếu như hổ vệ ra lệnh một tiếng ạ mụ tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết hắn không thừa bao nhiêu một câu nói đừng địch một cái giọng nữ vang lên một tên quần áo khiêu gợi nữ nhân chân thành mà đến ngoan ngoan đi theo hổ vệ phía sau nữ nhân là hồ vệ phụ tá đắc lực gọi cậy ạ mặc dù là một viên chân châu đen nhưng cũng là có độc chân châu đen cực kỳ nguy hiểm không ai dám trêu chọc nữ nhân xuất hiện ạ mù nguyên bản sát ý biến mất biến trở về bình thường lạnh lùng mặt hù chết bà bảo ạ bui một vệt mồ hôi lạnh lòng vẫn còn sợ hai nói thầm ngay cả ta đều như thế vô tình à ta liền hiếu kỳ hỏi một chút bất tranh cãi một tí cậy ạ mở miệng ạ thức thời cấm miệng có điều ạ trong mắt cũng lóe qua một tia hiếu kỳ ở khối này hỗn loạn cùng đói bụng tàn phá trên đất âm lưu cùng máu tươi từ đến sẽ không biến mất mọi người sùng bái chính là cường giả hổ vệ chính là loại người như vậy theo bọn họ đi theo hổ vệ xem hiểu đồ vật rất nhiều hổ vệ năng lực cá nhân thuộc về đứng đầu nhất ánh mắt cùng thủ đoạn cũng phi thường quả quyết quản lý đội ngũ kỷ luật nghiêm minh khiến người ta cảm thấy như là chân chính binh lính hổ vệ cho bọn họ ấn tượng là trời sinh làm tướng quân vật liệu một người như vậy nhưng xuất thân từ phổ thông vũ trang bọn họ suy đoán tướng quân khẳng định có không muốn người biết cố sự nhưng cũng không quá dám hỏi hòa thương tướng quân sẽ không tiếp xúc với người khác hiện tại đột nhiên người đến còn nhường hắn như vậy coi trọng không thể không nhường bọn họ hiếu kỳ một cái trang sức trang trí tương đối khá tốt trong phòng đề phòng nghiêm ngặt vũ trang cao tầng toàn bộ trình diện Hồ vệ dẫn đầu tiên tính chờ đợi người khác mặc dù trong lòng lại hiếu kỳ cũng không dám nói chuyện khó gặp hồ vệ long trọng như vậy người đến khẳng định không đơn giản không bao lâu một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống đoàn người từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống không giống nhau không chờ người khác phản ứng hồ bước ra bước tiến nhanh chóng tiến lên liên tiếp tình cảnh này nhường gặp cùng cả đám người con ngươi co giục lại hai mặt nhìn nhau hơi kinh ngạc xem ra người đến so với bọn họ tưởng tượng càng trọng yếu hơn nhìn rõ ràng người đến đông đảo vũ trang cao tầng biểu hiện dùng mình từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống đội viên trang bị vượt quá tưởng tượng khủng bố cùng người vừa tới so với bọn họ tự xưng là ở bộ lạc vũ trang bên trong tính cường hãn trang bị quả thực chính là rác rưởi bên trong rác rưởi chân chính trang bị đến tận răng bọn họ gặp trang bị hoàn mỹ nhất nước mỹ bộ đội đặc chủng, đều không có khủng bố như vậy mỗi một cái đội viên khí tức dũng mãnh thần xác nghiêm túc từ bước tiến đến đội hình so với chính quy quân nhân tố giữa ngôn cao quá nhiều đoàn người hành động cho bọn họ một loại hảo giác. đây là chính quy đặc chuẩn bộ đội tinh anh. cam tiên sinh chuẩn bị đến hội mời tới bên này. hồ tệ tự mình dẫn đường, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra hỉ nộ. hồ tệ tương quân khách khí. cam vũ bốn phía đánh giá một hồi, hơi hỏi thăm. hắn chính là bị phái lại đây đưa tiềm năng thuốc người. lúc trước vương hải cùng trung lôi đến đây châu phi phát triển, hắn cùng tiện hạ là chọn lựa nhân viên bên trong khá là xuất sắc. trước hết theo vương hải tiến vào châu phi phát triển. trung lôi quản lý xưởng công binh, vương hải dẫn hắn cùng tiện hạ phát triển trụ sở bí mật, hắn là căn cứ trợ thủ. hiện tại cam vũ trải qua trang điểm cùng ngụy trang da rẻ ngăm đen rất nhiều dâu quay nón mặc dù người quen tại nơi này cũng tuyệt đối không nhận ra hắn tiến vào trong phòng cam vũ bốn phía nhìn một chút trang sức trang trí ngắn gọn không có một ít quân phiệt xa hoa trên bàn không ít rượu và thức ăn ở đây loại này rượu và thức ăn tính là vô cùng tốt lần này ta mang đến thứ mà người cần cam vũ bốn phía nhìn một chút không cần nói cũng biết xin mời vào hộp đệ ánh mắt sáng ngời, dẫn cam vũ tiến vào một gian phòng ra hiệu người khác không muốn theo vào đến cái này Từng cây từng cây thuốc xuất hiện ở hồ tệ tầm nhìn bên trong, dù cho ở mưa bom báo đạn bên trong mài rữa đến phi thường trầm ổn hồ kệ vào đúng lúc này cũng không nhịn được hút vào ngụm hơi lạnh, lộ ra vẻ kích động. Cái này thuốc, hán nhận thức. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 677, dùng tiểu hành tinh đánh bi a. Cách xa ở Hỏa Tinh cùng một tinh trong lúc đó trên quỹ đạo, nơi này có lên tới hàng ngàn, hàng vạn to to nhỏ nhỏ, hình dạng không giống tiểu hành tinh. Một cái tiểu hành tinh dọc theo ngàn tỷ năm vận hành quỹ đạo đồng bình mà qua, tiểu hành tinh hình dạng ống, dài Ở bề ngoài còn có một hạt một hạt hố lõm, lít nha lít nhít, xem ra như là một cái hạt gạo bất quy tắc loại cỡ lớn bắp nô, đường kính khoảng chừng 2 km, ở tiểu hành tinh bên trong xem như là nhỏ nhất một loại tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh lên, một cái lần theo dụng cụ tham dò chảo bám vào trên nham thạch, đèn sáng ở tuyên cổ trong vũ trụ lấp lóe Dụng cụ tham dò lên, ấn rõ ràng hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ tiêu chí. Chính là trần mặc mấy năm trước phát bắn tới máy theo dõi, dùng cho xác nhận tiểu hành tinh vị trí. Đứng ở tiểu hành tinh lên Có thể nhìn thấy xa xa một chút điểm màu xanh lam điểm sáng chính đang nhanh chóng tới gần. Đại khái 10 phút, lít nha lít nhít màu xanh lam điểm sáng xuất hiện ở tiểu hành tinh cách đó không xa, chính là Trần Mặc phát bắn lên máy móc trụ. Phát hiện ô ở dự định vị trí, đã khóa chặt mục tiêu nhỏ hành tinh, cột chống trời thỉnh cầu tự chủ chấp hành phương án. Máy móc trụ đi sát đằng sau ở tiểu hành tinh sau, mang theo trí tuệ nhân tạo hướng địa cầu gửi đi chỉ lệnh. Cột chống trời là Trần Mặc cho những này máy móc trụ dụng cụ đầy đạt tên, khá là hình tượng. Sau một tiếng, máy móc trụ trí tuệ nhân tạo liền thu được đến từ địa cầu chấp hành chỉ lệnh. thỉnh cầu thông qua. Chính đang xác nhận dụng cụ châm lửa vị trí, được thi hành mệnh lệnh chỉ lệnh, máy móc trụ không có ngay lập tức tới gần tiểu hành tinh, mà là tiếp thu một cái khác máy theo dõi vị trí. Ở khoảng cách Bắc Ngô tiểu hành tinh không biết bao xa tiểu hành tinh mang bên trong, một cái so với Bắc Ngô tiểu hành tinh lớn gấp mấy chục lần to lớn tiểu hành tinh, tuyên cổ bất biến trôi nổi ở tiểu hành tinh mang bên trong, không ai biết nó đến cùng trôi nổi bao lâu. Này viên hình dáng giống khoai tây tiểu hành tinh, chính là dùng cho thực hành hành tinh cải tạo kế hoạch tiểu hành tinh, bị trở thành dụng cụ châm lửa. Ở này viên tiểu hành tinh mang ngoài chào bám vào cùng Bắc Ngô tiểu hành tinh tương đồng máy theo dõi. Lúc này máy theo dõi đang không ngừng trước tiên bắp Ngô tiểu hành tinh vị trí phương hướng gửi đi tín hiệu. Dụng cụ châm lửa vị trí xác nhận, chính đang tính toán quỹ đạo. Trong vũ trụ, không có bất kỳ thanh âm gì, xung quanh tĩnh mịch tĩnh mịch. Máy móc trụ bắt đầu ra tăng tốc độ, đỉnh tới gần tiểu hành tinh chuyển động, cắn hợp đưa vào tiểu hành tinh nham thạch bên trong cố định. Một cái, hai cái, ba cái đến hàng ngàn máy móc trụ đưa vào Bắc Ngô tiểu hành tinh bên trong, bao quát siêu trăm mét to lớn máy móc trụ toàn bộ cắm vào tiểu hành tinh bên trong, động cơ trong nháy mắt khởi động. Lúc này vừa vặn khoảng cách là máy móc trụ phóng ra sau đệ 431 giờ 37 phân. Bắt đầu rồi. Phòng thí nghiệm toàn tức trên bình đài chính đang truyền phát máy móc trụ bắt đầu cho tiểu hành tinh ra tốc hình ảnh. Thời gian thực video cũng là nửa giờ trước phát sinh hình ảnh. Toàn tức trên bình đài cũng ở dùng mô phỏng an nghiêm, đến mô phỏng tiểu hành tinh mang tới chuyện đang xảy ra. Triệu Mẫn là duy nhất khán giả, chỉ có thể ở một bên lặng lặng nhìn, không giúp được gì, cũng không cách nào xen mổm. Cải tạo hỏa tinh, bước thứ nhất chính là nhường hỏa tinh bên trong từ trường động cơ nặng công việc mới. Hoàn thành cái điều kiện này Nhất định phải có chân đủ năng lượng mạnh mẽ, đi tỉnh lại hỏa tinh trạng thái lòng tầng, nhường hỏa tinh lòng đất trạng thái lòng tầng lưu động lên, tinh thể dung nước thép lưu động, cùng tâm trái đất trạng thái rắn kim loại cầu phát sinh ma sát cùng rơi xuống đối lưu, do đó kích hoạt hỏa tinh từ trường. Hỏa tinh có hay không từ trường, là cải tạo có thành công hay không trụ cột nhất điều kiện. Như không có tinh cầu từ trường, hỏa tinh đại khí liền không cách nào chống đối mặt trời gió cùng tia vũ trụ tàn phá, không cách nào sáng tạo phù hợp địa cầu sinh mệnh trưởng kỳ sinh tồn điều kiện. Vì lẽ đó cải tạo phù hợp địa cầu sinh mệnh sinh tồn hành tinh. Nhất định phải khởi động tinh cầu từ trường, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp cải tạo. bằng không không bàn gì nữa. Vì là kích hoạt hỏa tinh bên trong trạng thái lòng tầng, Trần Mặc chuẩn bị nhiều loại phương án, hiện nay chủ yếu thực hành hai loại. Một loại là tiểu hành tinh va chạm, một loại là hành tinh bom. Sử dụng hành tinh bom là dự bị phương án, hiện tại chính đang thi hành loại thứ nhất tiểu hành tinh va chạm phương án. Muốn dùng tiểu hành tinh va chạm, thực hiện kích hoạt hỏa tinh từ trường điều kiện quan trọng nhất chính là va chạm tiểu hành tinh chất lượng đủ lớn. Trần Mặc hiện tại kỹ thuật sung túc, nhưng hiện nay chế tạo điều kiện không cho phép hắn chế tạo như vậy lớn động cơ. đi đủ để thúc đẩy rung động hỏa tinh lòng đất tiểu hành tinh vì lẽ đó trần mặc cần tìm phương pháp khác đến thúc đẩy đầy đủ khởi động hỏa tinh từ trường tiểu hành tinh cuối cùng xác định một loại tương đối đơn giản phương pháp và chạm pháp một cái đơn giản động năng mô hình sử dụng dụng cụ đẩy cho chất lượng khá nhỏ tiểu hành tinh a lắp đặt động cơ cung cấp tăng tốc độ gia tốc đến đủ lớn tốc độ sản sinh đủ lớn động năng đi va chạm chất lượng lớn tiểu hành tinh b nhường va chạm sau sản sinh tiểu hành tinh c quỹ đạo phát sinh lệch khỏi lệch khỏi đến cùng hỏa tinh sức hút gặp nhau trên quỹ đạo ở quỹ đạo vận động gặp nhau thời điểm bị hỏa tinh sức hút bắt giữ, do đó va chạm hỏa tinh. mô hình xem ra đơn giản, nhưng thực hành lên cần bận tâm điều kiện rất nhiều. đầu tiên muốn tính toán hỏa tinh quay quanh quỹ đạo, tiểu hành tinh lệch khỏi quỹ đạo sau, hai người quay quanh quỹ đạo nhất định phải có gặp nhau, hơn nữa là cùng một thời gian, đồng nhất vị trí gặp nhau. này muốn cân nhắc hai viên tiểu hành tinh cùng hỏa tinh trong lúc đó khoảng cách cùng vị trí, xác định va chạm sau, tiểu hành tinh cùng hỏa tinh trong cùng một lúc đến đồng nhất vị trí, bằng không liền cần các loại nhiều năm sau đó mới có thể va chạm. sau đó chính là tiểu hành tinh động năng tính toán, hai người va chạm, như động năng không đủ. Kết hợp tiểu hành tinh C, quỹ đạo khả năng không đạt tới dự định kỳ vọng. Như động năng quá lớn, quỹ đạo lệch khỏi quá lớn, cũng đồng dạng không hoàn mỹ. Tiểu hành tinh quỹ đạo lệch khỏi thêm một phần, thiếu một phần, cũng có thể tạo thành hai người quỹ đạo gặp nhau cách biệt 10 triệu dặm. Ở vũ trụ bên trong không gian này, một cm quỹ đạo thay đổi, ở đủ xa khoảng cách vận hành sau, khoảng cách sẽ cách biệt rất lớn. Tương đương sử dụng hai cái tiểu hành tinh, ở không gian vũ trụ bên trong đánh một cây BA, hỏa tinh chính là cái kia động. Chân mặc nhất định phải một cây vào động. Phương pháp xác định, chân mặc ở thăm dò hơn 2700 viên tiểu hành tinh. xác nhận tiểu hành tinh mật độ cùng chất lượng sau trải qua lượng từ máy tính chặt chẽ tính toán cùng mô phỏng thành lập hơn trăm vạn cái cải tạo mô hình cuối cùng mới lựa chọn tối ưu giải xác định bắp Ngô tiểu hành tinh cùng dụng cụ châm lửa bắt được hiện tại cải tạo phương án tuy rằng phiền phức nhưng đây là phương pháp đơn giản nhất hai viên tiểu hành tinh cần phải bao lâu sau đó phát sinh va chạm căn cứ dụng cụ tham dò chuyển về số liệu tính toán bắp Ngô cùng dụng cụ châm lửa đem ở 548 trăm bốn mươi giờ mười ba phút sau phát sinh va chạm mặc nữ đưa ra đáp án đúng là điên cuồng Triệu Mẫn nhìn hồi lâu rốt cục có thể mở miệng âm thầm lưỡi lưỡi trận này thần sáng thế kỷ lứa tú ta là các người duy nhất khán giả cô độc là ngọn núi dành cho chinh phục giả duy nhất lễ vật ta còn có thể có khán giả cũng không sai không cô độc còn có mặc nữ đổi tiếp mặc nữ ôn nhu mở miệng chân mặc cười vỗ vỗ đầu của nàng hiện tại mặc nữ có tự mình ý thức sau bình thường chủ động trò chuyện hắn cũng sẽ không như vậy nặng nghề sau đó phải làm cái gì triệu mẫn hiếu kỳ nhìn toàn tức hình chiếu lên mô phòng hình ảnh Chờ. ở bắc nô cùng dụng cụ châm lửa va chạm trước chỉ cần quan tâm hai viên tiểu hành tinh va chạm trước tiến độ là được. còn có gần như hai ba ngày, hai viên tiểu hành tinh mới sẽ va chạm. trần mặc hiện tại có thể tạm thời làm cái khác công tác. ở hai viên tiểu hành tinh phát sinh va chạm sau, hắn mới có thể tiến hành bước kế tiếp sắp xếp. cải tạo thành công sau, xử lý như thế nào cái kia viên hành tinh? vấn đề này nghĩ tới sao? rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, triệu mẫn không nhịn được nhắc tới vẫn muốn hỏi vấn đề. hỏa tinh cải tạo có thể giấu được nhất thời, giấu không được một đời. một khi tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh, chỉ cần địa cầu kính thiên văn hướng về hỏa tinh vị trí một thả. tất cả biến hóa đem toàn bộ công bố ở trước mặt người đời. đến thời điểm đem đối mặt rất nhiều vấn đề, cái tinh cầu kia thuộc về cùng xử lý, thuộc về hành quân kiến tập đoàn, vẫn là thuộc về toàn nhân loại. người khác tranh cướp thời điểm, bọn họ nên làm gì? đây là một cái phải nghĩ vấn đề, cũng là không cách nào lảng tránh vấn đề. chân mặc nhẹ nhàng ở đầu, nghĩ tới chương 678 nạn nổ người máy, bù an buộc thẻ bộ lạc vũ trang cùng tân cửa bộ lạc vũ trang đánh tới đến, vì cấp nhất phát hiện mới đồng mỏ. vương hải đem tình báo trong tay phóng tới một bên, nhìn kỹ trước mắt toàn tức bản đồ. Toàn thức bản đồ chia làm không giống màu sắc, có hoàn chỉnh địa hình cùng thôn trang thành trấn phân bố. Đây là Congo biên cảnh khu vực bộ lạc phân bố, chỉ là một phần. Toàn cầu nguồn năng lượng biến cách mấy năm qua, tổn thất thảm nhất chính là ba cái địa phương, Nam Mỹ, vùng Trung Đông cùng Châu Phi. Vùng Trung Đông khá tốt, vùng Trung Đông cái kia mấy cái vương quốc, từ nhỏ đầu tư toàn cầu khoa học kỹ thuật công ty, gia tốc trong nước công nghiệp nói, hơn nữa những kia vương thất biết phòng bị, vì lẽ đó tổn thất có chút đau, nhưng ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Thêm vào mấy cái vương thất bắt đầu hóa giải ân oán, liên hợp phát triển, nhiều nơi đó bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhất loạn chính là Nam Mỹ cùng châu Phi. Nam Mỹ trở thành Bắc Mỹ tập đoàn mục tiêu, tuy rằng có mấy cái Nam Mỹ quốc gia liên minh tạo thành tập đoàn, nhưng một ít tiểu quốc ở sau lưng hấp thủ điều khiển ở dưới, trong nước đã rơi vào hỗn loạn, Nam Mỹ đại lục tình huống rất không lạc quan. Châu Phi nơi này cũng gần như một ít quốc gia hoàn toàn dựa vào tài nguyên phát ra làm trong nước kinh tế trụ cột. Than đá tới gần đảo thải biên giới, dầu bỏ giá giảm mạnh, cho nơi này tạo thành tổn thất to lớn, lập tức không chuẩn bị, kinh tế rơi vào kịch liệt giận sóng, trong nước cũng bắt đầu hỗn loạn, mua cái bộ lạc bắt đầu cấp giật mới tài nguyên làm bộ lạc sinh tồn căn bản. Đấu tranh không thể tránh khỏi. Huấn luyện viên, chúng ta bên này chuẩn bị làm sao bây giờ? Cho chuyện âm thanh khởi nguồn là hổ vệ, phi thường trình trọng. Ngươi nghĩ như thế nào? Vương Hải sắc mặt trầm ổn, mà không hề cảm xúc. Chiếm đoạt bọn họ. Hổ vệ trong thanh âm mang theo kiên định. Vương Hải liếc mắt nhìn toàn tức trên bản đồ hổ vệ vị trí thế lực vị trí, thoáng suy tư liền đồng ý, "Ấn ngươi nghĩ tới làm, làm sao động thủ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến, sớm hồi báo cho ta, căn cứ sẽ cho ngươi một nhóm trang bị cùng tình báo." Thông tin các đức, Vương Hải liền bỏ lại trong tay kích quán bút, rời đi phòng tác chiến. tiền hạ cùng cam vũ đem một cái màu bạc kết sắt phóng tới trên bàn biểu hiện nghiêm túc đây là lôi ca nhường chúng ta mang về đồ vật lôi ca nói nhà xưởng bên kia tân sinh sản một nhóm trang bị một tuần lễ sau có thể qua nắm chỗ cũ vương hải gật đầu vỗ vô, vô cái dương các ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn sao giống như ta tiền hạ cùng cam vũ vẻ mặt một trình thân thể ướn một cái bọn họ vừa gặp qua vương hải không phải sức mạnh của nhân loại cùng tốc độ tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng khẳng định cùng lão bản có quan hệ lần trước từ tổng bộ sau khi trở lại vương hải tuy rằng rất ít độc thủ Nhưng chỉ có mấy lần cùng bọn họ đối kháng, bọn họ quả thực cùng con gà con không khác nhau. Trung Lôi không động tới tay, nhưng có thể khẳng định, Trung Lôi khẳng định cùng Vương Hải như thế. Nghĩ, Tiện Hạ cùng Cam Vũ tầng tầng gật đầu. Cầm cái dương đi theo ta. Tiện Hạ cùng Cam Vũ đi theo Vương Hải mặt sau, tiến vào căn cứ phòng dưới đất. Nơi này là căn cứ nơi quan trọng nhất, Tiện Hạ cùng Cam Vũ làm căn cứ cao tầng phi thường rõ ràng, mặc dù bọn họ là căn cứ sĩ quan phụ tá, không có Vương Hải cho quyền, đều không thể tiến vào. Căn cứ trong phòng dưới đất Sắp hàng chỉnh tề 200 cái như cùng nhân loại giống như người máy chiến tranh, là căn cứ to lớn nhất sức chiến đấu bảo đảm. Nam xuống, Vương Hải chỉ vào bên cạnh hai cái cái ghế. Tiền hạ cùng Cam Vũ không do dự, nằm ở trên giường, khi thấy Vương Hải từ hai người mang về trong dương lấy ra hai cái thuốc thời điểm, hai người lập tức ý thức được phải làm gì, có chút kích động. Bọn họ dùng qua tương tự thuốc, tiềm năng thuốc. Trần Mặc mang theo kính bảo vệ mắt, chừng chừng nhìn thuần bằng sắt làm thí nghiệm trong dương không giống chất lỏng, cũng không giống thể rắn màu xám vật chất. Có chút chờ mong, có chút cẩn thận. trong này màu xám vật chất là hiện nay đứng đầu nhất kỹ thuật một trong Nano nổ người máy chân mặc nhất thành quả mới ở đường hầm kính hiển vi dưới sự giúp đỡ có thể khống chế độc lập nguyên tử tạo thành muốn kết cấu như mấy cái nguyên tử to nhỏ bánh răng cùng mô tơ chỉ có mấy trăm cái nguyên tử to nhỏ nạ nổ máy tính chip thứ nguyên tử cấp độ đến chế tạo người máy chân mặc thiết kế nano nổ người máy kết cấu so với bình thường nano nổ người máy muốn phức tạp có vận động kết cấu tổ hợp kết cấu địa dùng hữu hiệu ngoại lực hơi điện tử máy móc hệ thống cùng quan trọng nhất phục chế hệ thống Nano người máy vận động kết cấu cùng phục chế kết cấu tay chân đều là do cặt bòn nạ nổ quản chế tạo cường độ là sắt thép hơn trăm lần đường kính chỉ có tóc tia nằm một phần vạn có những ngày tay nạ nổ người máy có thể tự do khống chế nguyên tử tạo thành cần kết cấu hơi điện tử máy móc hệ thống là nạ nổ lượng cấp hơi cơ điện trang bị tổng thể hơi bộ cảm biến hơi cơ cấu hơi chấp hành khí cùng tín hiệu xử lý khống chế các loại công năng làm một thể tương đương nạ nổ người máy đại não cái này nghiên cứu chân mặc đã tiến hành có một quãng thời gian ngày hôm nay là kỹ thuật thành thời điểm nạ nổ người máy khống chế chọn dùng không giống với thường quy khống chế phương pháp trần mặc dụng thần lưu ý thức liên tiếp trang bị cùng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật làm khống chế mang chế tạo một cái nào không nghi dùng cho khống chế nạ nổ người máy đến thí nghiệm một lần trần mặc nói xong khởi động như thai nghe kích cỡ tương đương nào không nghi nhìn kỹ trước mắt pha lê trong dương nạ nổ người máy sau một khắc trong dương sắc màu xám vật chất bắt đầu xuất hiện động tác chậm rãi bay lên đến tạo thành một cái hình lập phương sau đó biến thành một cái hình cầu hình trụ chén trả ấm trà, bắt đũa các loại như đáng làm hình xử lạnh theo trần mặc muốn cái gì liền biến thành cái gì kết cấu, Nào không nghi có thể khống chế, nói rõ đã thành thục, có điều Trần Mặc vẫn là cần muốn tiến hành một cái khác thí nghiệm. Nắm những tài liệu kia lại đây. Trần Mặc đối với bên người mặc nữ nói một câu, mặc nữ tiện tay nắm qua bên cạnh thí nghiệm trên bàn chuẩn bị tốt một chậu con vật liệu, đều là một ít bỏ đi vật liệu, như hư hao chip, mạch điện, phá nát gốm sứ, pha lê, hạt cát, đầu gỗ, trang giấy các loại, mạc ca bỏ vào sao? Mặc nữ hỏi. Ừ, từng cái từng cái đến. Mặc nữ hiểu ý, cầm lấy một khối than tuổi thông qua người máy để vào trong giường. không có trực tiếp tiếp xúc trong dương nạ nổ người máy sau một khắc chân mặc khống chế nạ nổ người máy bao trùm ở than tuổi lên bắt đầu phục chế ở chân mặc điều khiển dưới nạ nổ người máy bắt đầu phục chế than tuổi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất cuối cùng nạ nổ người máy quy mô tráng lớn một chút mặc nữ không có dừng ở than tuổi sau khi biến mất để vào một khối pha lê sau đó là tờ latip trang giấy gốm xứ, mạch điện các loại thả xong trong chậu vật liệu mặc nữ mới dừng lại mà lại nhìn trong dương chỉ còn dư lại một đống màu sắc khác nhau hỗn hợp kim loại bột phấn nạn người máy so với lúc mới bắt đầu lớn mạnh hai lần nạn người máy chủ yếu tạo thành nguyên tố chính là cắt bọn nguyên tử cùng si lại nguyên tử cái khác nguyên tử không có yêu cầu nhiều như vậy cho nên mới phải xuất hiện tình huống như thế nạn nổ người máy không dám trí năng bằng không trình tự không may xuất hiện mất khống chế người máy vô hạn phục chế hậu quả khó mà lường được thành lũy thừa tăng trưởng vô hạn phục chế giới không bao lâu nữa toàn bộ địa cầu đem biến thành từ địa quần thể sinh vật sẽ bị chúng nó ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ biến thành yếu đuối bánh bích quy đây là trần mặc cẩn thận đối xử nguyên nhân vì lẽ đó ở thiết kế nạ nổ người máy thời điểm cần nhiều loại đặc biệt mật mã chỉ lệnh mới có thể mở ra phục chế công năng hơn nữa trần mặc ở nó bên trong giả thiết phục chế nhất định đại số sau thì sẽ dừng phục chế để tránh cho mất khống chế tai nạn phát sinh lấy phần thứ hai vật liệu lại đây trần mặc cẩn thận mà từ một phần mới nạ nổ người máy bột phấn lên gỡ xuống hạt vừng to nhỏ một điểm để vào một cái khác loại cỡ lớn dương sắt bên trong dung khí mặc nữ đem phần thứ hai chuẩn bị tốt vật liệu từng khối từng khối đổ vào trong dương sắt bắt đầu rồi ghi chép chúng nó phục chế tình huống trần mặc tập trung tinh thần bắt đầu cho thiết trong ống nạ nầu người máy truyền đạt chỉ lệnh sau đó liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi vừa bắt đầu không có động tính gì 2 phút sau thiết bình bên trong mới bắt đầu xuất hiện động tính biến thành cỡ ngón tay nạ nầu người máy đoàn bọc than chỉ không một hồi than chỉ biến mất không còn tăm hơi toàn bộ bị màu xám bột phấn thay thế như là lưu động hạt cát càng như một loại trạng thái lòng kim loại mặc nữ muôn ném khối tiếp theo than chỉ đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan giã sau đó màu xám bột phấn quy mô liền lớn hơn một phân sau năm phút mặc nữ ném khối tiếp theo to bằng chậu rửa mặt nhỏ than tuổi thời điểm lần này cũng không có như lần trước như vậy biến mất không còn tăm hơi mà là biến mất một nửa nàng thử lại ném hai khối than trì đi vào đã không có bắt đầu tan giả tình hình nạn nổ người máy đã mất đi phục chế công năng cộng phục chế 18 đại tăng trưởng hai lần cùng giả thiết tình huống ăn khớp Chân mặc nhìn trong dương sắc nạ nổ người máy quy mô thỏa mãn gật đầu 18 đại là giả thiết nạ nổ người máy phục chế cực hạn không thể để cho nó vô hạn phục chế dựa theo giả thiết lại phục chế những này nạ nổ người máy sẽ tự mình hủy diệt chỉ có hạt vừng to nhỏ nạ nổ người máy tăng trưởng 26 và lần, hắn khiến nạ nổ người máy thời điểm, chỉ cần một cái vòng tay to nhỏ nạ nổ người máy, liền đầy đủ sử dụng. Lúc cần thiết, hắn có thể sửa chữa nạ nổ người máy phục chế lại số, để đạt tới mục đích của hắn. Tạo thành chiến giáp thử xem. Ở ناو không nghi bên trong đưa vào chiến giáp số liệu, nạ nổ người máy bắt đầu trầm mệt, không tới nửa phút, một cái chiến giáp mô hình ngay ở trước mắt hắn hình thành. Chân mắc trời nào không nghi, thở một hơi thật dài. Ngày hôm nay trước tiên đến nơi này, đi xem xem tiểu hành tinh tình huống. Chương 679, đột phát sự kiện có dám hay không mạo hiểm một lần nasa thần thái bên trong có chút điên cuồng không có ý tốt ăn mặc màu xanh đậm quân trang mang theo tướng quân mũ, ở tia sáng không quá súng túc bên trong doanh trại trừ trong trắng mắt trên mặt những nơi khác phải cẩn thận xem mới có thể thấy rõ ràng ở trước mặt hắn chính là nas là ca ca của hắn mạo hiểm cái gì nas tựa ở cái ghế vác học thẳng thẳng hiện tại bọn họ bộ lạc tình huống không tốt lắm kinh tế khởi nguồn thiếu hụt hắn nuôi thủ hạ vũ trang cũng càng ngày càng khó vì lẽ đó nhất định phải tiền nasa quay đầu rơi vào trên mặt tia sáng nhiều hơn một chút có thể nhìn thấy khỏe miệng hắn nứt đến quai hàm bộ có một đạo chỉ tay dài vết sẹo xem ra có chút dữ tợn hung hành hành quân kiến tập đoàn đất hiếm mỏ không tốt lắm nạt con ngươi co rụt lại khẽ lắc đầu đại ca thế giới rối loạn làm bộ lạc vũ trang thủ lĩnh chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy thế giới xác thực rối loạn hiện tại vũ trang trong lúc đó chiến đấu càng thêm nhiều lần vì cái gì vì tài nguyên hành quân kiến tập đoàn tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật kiếm lời nhiều tiền như vậy chúng ta mỏ than đá bởi vì bọn họ đóng cửa cướp bọn họ đất hiếm mỏ là chúng ta nên được. Chúng ta phụ cận chỉ có cái kia đất hiếm mỏ. Nasa nhếch miệng cười lên, khoe miệng vết sẹo bộ bắp thịt hơi khẽ động, dáng dấp có chút giữ tợn đáng sợ. Bọn họ sẽ trả thù chúng ta. Nặt khẽ lắc đầu, trực giác nói cho hắn, làm như vậy không thích hợp. Bọn họ có thể làm sao trả thù? Tài chính bao tắp cùng nguồn năng lượng đào thải, nhường mấy quốc gia kinh tế hỗn loạn, hiện ở mảnh đất này nhanh rối loạn. Mấy năm qua, đất hiếm giá cả tăng đến nhanh, những kia quốc gia phát đạt đều ở chữ hàng đất hiếm, nơi đó tương đương một tòa kim sơn. Bọn họ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ có ích lợi gì? nước xa không cứu được lửa gần lẽ nào bọn họ năng lực cái này khu mỏ quặng đối với chúng ta động thủ sao chính thức không thể chú ý chúng ta hơn nữa không ngừng chúng ta một nhà động thủ đây nasa cười lạnh ánh mắt hung tàn có ý gì châu phi năm cái khu mỏ quặng bị bộ lạc vũ trang sầm lấn hết thảy công nhân bị đánh đuổi. tin tức gợi ra toàn cầu hầu lên đây là chưa bao giờ có sự tình, cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hành quân kiến tập đoàn cây quá lớn đưa tới gió to toàn cầu truyền thông bắt đầu quan tâm đều là một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái bắt đầu xem cuộc vui bọn họ đều muốn nhìn một chút, lần này hành quân kiến tập đoàn sẽ ứng đối như thế nào, cái kia phương đông quá độ sẽ ứng đối như thế nào trận này đột phát sự kiện. tin tức ngay đầu tiên kinh động hành quân kiến tập đoàn cao tầng. chân mặt nhìn lý thành chi toàn tức quang ảnh, ánh mắt tiến tĩnh, cũng không vì là khu mỏ quặng bị chiếm lấy sự tỉnh lo lắng. làm sao nói, e sợ tình huống không quá lạc quan, cái kia ba quốc gia đang đứng ở hỗn loạn biên giới, bọn họ tự lo không xong, sức đầu mẹ chán, bộ lạc vũ trang xung đột tăng lên, bởi vì dầu mỏ thu vào hạ thấp, than đá phá sản, một ít bộ lạc cùng chính thức trong lúc đó mâu thuẫn cũng bắt đầu tăng lớn. hơn nữa chiếm cứ khoáng sản bộ lạc vũ trang cũng không có thương đến dân chúng của chúng ta xuất phát từ các loại cân nhắc chúng ta không có cách nào trực tiếp can thiệp chỉ có thể cho bọn họ tạo áp lực nhường bọn họ giải quyết này cần thời gian lý thành chi sắc mặt nghiêm túc này lại là đồng thời nhằm vào bọn họ sự kiện hơn nữa cách xa ở trùng dương ở ngoài cần phải bao lâu trân mắc hỏi không xác định đang đứng ở hỗn loạn biên giới quốc gia một khi triệt để hỗn loạn chính là xung đột trạng thái lần sau bình tĩnh lại không biết lúc nào tình huống đó nguyên nên rõ ràng không chỉ là các ngươi hết thể tiến vào bọn họ quốc gia người đầu tư đều sẽ mất hết vô liếng. Lý Thành Chi dừng lại. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tình huống rất không đúng, có phương diện này manh mối, ta có thể hay không dùng phương pháp của chính mình giải quyết. Trần Mặc đối với tình huống này cũng không ngoài ý muốn, từ bọn họ cân nhắc thu mua những quốc gia kia khu mỏ vàng, liền làm tốt những quốc gia kia rơi vào chiến tranh loại này chuẩn bị, nên đến vẫn là sẽ đến. Lý Thành Chi không có trực diện trả lời Trần Mặc, chỉ là nhìn Trần Mặc khẽ gật đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Hiểu. Treo, nếu như có tin tức, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Lý Thành Chi nói rằng hành quân kiến tổng bộ phòng họp triệu mẫn ở bên trong còn có vương hải cùng chung lôi toàn tức hình chiếu đang đợi trần mặc chỉ lệ nhìn thấy trần mặc cùng mặc nữ đi vào hết thảy mọi người đứng lên đến châu phi nhân viên thế nào trần mặc hỏi công ty phái nhân viên tạm thời ở sứ quán hai ngày nữa liền về nước địa phương bảo an nhân viên bị thương bọn họ nói những kia vũ trang nhân viên chỉ là đi vào tức vũ khí cũng đem tất cả nhân viên xua đuổi cũng không có giết người cũng không có thương tổn đến chúng ta phái qua nhân viên triệu mẫn hồi đáp Tra được cái gì không Chân Mặc nhìn về phía Vương Hải toàn tức hình chiếu. Có, cái kia mấy cái vũ trang đều là mỏ than đá phá sản cùng dầu mỏ giảm sản lượng chịu ảnh hưởng vũ trang. Bọn họ ở khu mỏ quạng phụ cận thôn xóm tản ngôn luận, bởi vì hành quân kiến công ty cấp đi bọn họ của cải, vì lẽ đó cầm lại thứ thuộc về chính mình. Vương Hải đem tra được đồ vật như nói thật nói. Có người đi thuyết phục cái khác mấy cái vũ trang thủ lĩnh, đồng thời hành động. Ai? Khen ngợi so với nhã một cái bộ lạc vũ trang thủ lĩnh đệ đệ, hắn gọi NASA. Vương Hải chưa nói xong, NASA toàn tức hình chiếu hình ảnh đã xuất hiện ở phòng họp, một cái đất hiếm mỏ. chính là bọn họ chiếm lĩnh có thể quyết định sao chân mặc nhìn về phía trung lôi rất đơn giản giết gà dọa khỉ là được trung lôi nghiêm túc nói rằng những kia vũ trang là xem chuẩn chỉ cần không giết người chính thức liền không có lý do gì động thủ không làm gì được bọn họ thông qua đàm phán giải quyết bọn họ cũng có thể bắt được chỗ tốt chuyện này trung lôi đi giải quyết tận lực giữ sạch quan hệ không nên để cho người rơi chúng ta mượn cớ chuyện này toàn thế giới đều ở nhìn vương hải không cần phải để ý đến chuyện này các ngươi tạm thời không cần bại lộ làm được đến sao hiện tại toàn cầu đều ở nhìn bọn họ ứng phó như thế nào lần này đột phát sự kiện nếu như lấy đàm phán trả giá thật lớn cầm lại khu mỏ quạng e sợ cái khác khu mỏ quạng phụ cận vũ trang cũng sẽ nói theo đến thời điểm ngoại giới sẽ cho rằng hành quân kiến tập đoàn dễ ức hiếp vì lẽ đó nhất định phải đưa ra một cái cường lực cảnh cáo rất đơn giản chúng Lôi tự tin gật đầu được rồi giao cho các ngươi trần mặc nói rằng xem ra ta muốn chuẩn bị quan hệ xã hội triệu mẫn nói rằng nàng rõ ràng điều này có ý vị gì hai người toàn tức hình chiếu biến mất trần mặc cùng triệu mẫn rời đi phòng họp mặt trên làm sao nói trên đường triệu mẫn hiếu kỳ hỏi chính đang giao liên quan có điều xem thế cục trước mắt muốn cầm về cần thời gian ít nhất phải thế của ổn định sau đó nơi đó quan mới vừa có tâm tư quản cái này nơi đó càng ngày càng rối loạn xung quanh mấy quốc gia tình huống cũng không quá ổn định vì lẽ đó chỉ có thể tự mình độc thủ giết một con gà cho hầu tự nhìn chúng ta có muốn hay không tới dầu lên lửa cho bọn họ thêm một cây bốc? washington tom cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò eva eva không hề trả lời hắn nhìn về phía bên cạnh rộp sen dầu sen bưng lên rượu đỏ lắc lắc uống một hớp ánh sáng chỉ còn không quên liếm liếm đầu lưới đừng hiện tại không phải lúc hiện tại việc không liên quan đến chúng ta không cần thiết đi vào trêu chọc một thân tao hành quân kiến tập đoàn không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy đừng quên phản ứng hạt nhân có thể không then chốt vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu bị bọn họ lung đoạn chúng ta còn không có cách nào sản xuất đắc tội bọn họ chúng ta phản ứng hạt nhân có thể không phát điện kế hoạch liền mắc cạn huống hồ chúng ta tham dự như làm tức giận cái tia rồng chúng ta sẽ trực tiếp rơi vào gián tiếp đối kháng đối với chiến lược của chúng ta bất lợi, nói không chắc còn có thể kích phát hai phe trực tiếp đối kháng, bởi vì nhỏ mất lớn, không đáng. Dâu sèn tâm tình hiển nhiên không sai, gặp phải chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên yêu thích bỏ đá xuống giếng, nhưng hiện tại không phải lúc, bọn họ còn không thấy hành quân kiến tập đoàn tiếp chiêu. Lúc cần thiết, ở hành quân kiến tập đoàn không phát hiện điều kiện tiên quyết, bọn họ không ngại cho bọn họ chế tạo một điểm phiền phức. Cái kia rồng có thể hay không tham dự, hẳn là sẽ không. Dâu sèn tự mình cầm bình rượu lên cho mình rót rượu. Ở tại bọn hắn công dân không có được sinh mệnh an toàn tổn thất tình huống. bọn họ không lý do trực tiếp vận dụng võ lực can thiệp mà là lựa chọn đối với cái kia mấy quốc gia chính thức tạo áp lực nếu là bình thường rất dễ dàng tạo tác dụng nhưng hiện tại không dùng cái kia mảnh đất khu đã bắt đầu rối loạn cái kia mấy quốc gia chính thức chính mình cũng tự lo không xong ở ứng đối trong nước bộ lạc vũ trang mâu thuẫn sự tình vậy chúng ta làm thế nào Eva hỏi xem cuộc vui dâu sen cười hì hì hành quân kiến tập đoàn những năm này danh tiếng quá mức cây lớn thì đón gió to ông đồm dưới phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật chín phần mười bánh gạ tổ như vậy lớn tiền lời đều sẽ có người đỏ mắt đương nhiên phải gánh chịu một điểm nguy hiểm đánh đổi dầu sèn tiên sinh cảm thấy hành quân kiến tập đoàn sẽ làm thế nào tom cũng hiếu kỳ hỏi Dâu sèn suy tư một hồi nói nên dùng cứng rắn thủ đoạn bọn họ có rất nhiều khu mỏ quặng cùng tài sản ở châu phi một khi biểu hiện mềm yếu nơi đó sói sẽ toàn bộ vây qua thảo đồ ăn nam mỹ bên này khẳng định cũng sẽ nói theo một khi bọn họ vận dụng cứng rắn thủ đoạn cái kia rồng nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt hành quân kiến tập đoàn thực lực có thể không kém cùng một thời gian thế giới cái khác cường quốc cũng ở xem trò vui Đối với Hành Quân Kiến Tập Đoàn Kỹ Thuật, vô số người đỏ mắt, cái công ty này mạnh mẽ nhường hoa hạ khoa học kỹ thuật nhảy lên mấy chục năm, nhưng không người nào có thể ngăn cản, bọn họ bằng thực lực thu được tất cả. Bây giờ đưa tới phiên phước, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, Hành Quân Kiến Tập Đoàn sẽ lấy phương thức gì xử lý? Xử lý không tốt, đối với Hành Quân Kiến Tập Đoàn tuyệt đối là một cái đả kích. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 680, Quỹ đạo đỉnh chính. Cách xa ở nơi sâu xa trong vũ trụ tiểu hành tinh mang, một viên đường kính 2 km tiểu hành tinh Chính đang cao tốc hướng về một phương hướng đi tới, không có đối chiếu vật, nhanh hơn nữa tốc độ, cũng cảm giác là vũ trụ lá rụng lung tung không có mục đích trôi nổi. Bắp Ngô tiểu hành tinh phần sau mang theo màu xanh lam u quang, chính là lít nha lít nhít máy móc trụ, chính hướng về vũ trụ phun ra thể tợ là ma. Hai viên tiểu hành tinh vừa mới bắt đầu tương đối tốc độ liền không nhỏ, chỉ là ở không giống trên quỹ đạo vận hành, không cùng xuất hiện, bây giờ bắp Ngô tiểu hành tinh quỹ đạo thay đổi, thêm vào máy móc trụ gia tốc, tương đối tốc độ trở nên càng cao hơn. Tất cả những thứ này, chính là vì có đầy đủ động năng, đi va chạm dụng cụ châm lửa. Nhường dụng cụ châm lửa quỹ đạo phát sinh thay đổi chính đang đính chính động năng mô hình chính đang đính chính động năng mô hình dựa theo trước kia tính toán động năng mô hình bây giờ tiểu hành tinh tốc độ đã đầy đủ nhưng máy móc trụ mang theo lượng từ máy tính vẫn còn đang đối với giữa hai người động năng mô hình tiến hành đính chính làm được mức độ lớn nhất ở mỹ sau 3 phút bắc ngô va chạm dụng cụ châm lửa cột chống trời thoát ly bắc ngô mang theo trí tuệ nhân tạo máy móc trụ phát sinh chỉ lệnh bắc ngô tiểu hành tinh bên trong hết thể máy móc trụ dừng thể đợt lạt ma phun ra đỉnh chót cảm nạm ở bắc ngô tiểu hành tinh bên trong máy móc chảo chậm rãi bung ra thu hồi khống chế máy móc trụ phương hướng động cơ hờn bắt đầu ngược ra tốc bắt đầu thoát ly tiểu hành tinh không tới một phút hết thể máy móc trụ thoát ly bắc nô tiểu hành tinh hoàn tất chỉ có máy theo dõi còn ở phía trên nếu như không gian vũ trụ có thể làm vải vẽ tranh lúc này có thể nhìn thấy bắc nô cùng dụng cụ châm lửa hai viên tiểu hành tinh vận động quy tích chính đang không ngừng kéo dài mãi đến tận một cái nào đó điểm ra gặp nhau dụng cụ châm lửa đã rõ ràng trong tầm mắt va chạm một phút đếm ngược sáu mươi năm mươi đếm ngược bắt đầu ở bắc nô thị giác bên trong dụng cụ châm lửa càng lúc càng lớn Và anh, hai người va chạm dường như hai khối nói cho phi hành tàng đá ở trong vũ trụ chạm vào nhau Chân mặc thật nhìn kỹ toàn tức hình chiếu lên mô hình đây là căn cứ nửa giờ trước chuyển về số liệu thành lập hai cái tiểu hành tinh va chạm mô hình dựa theo tính toán hiện tại đã phát sinh va chạm cũng không biết ở tiểu hành tinh mang bên trong tình huống làm sao hành tinh cải tạo hạng mục phương án thứ nhất thành bại liền lần thứ hai giờ lên như chạm vào nhau sau dụng cụ châm lửa quỹ đạo số liệu cùng hỏa tinh quỹ đạo số liệu lệch khỏi quá nhiều vậy thì mang ý nghĩa thất bại cần thời gian dài đi đến chính dụng cụ châm lửa quỹ đạo Hai cái tiểu hành tinh thành công va chạm, số liệu truyền về nửa giờ, mặc nữ đột nhiên mở miệng, ở toàn tức bảng lên, xuất hiện truyền về dụng cụ châm lửa số liệu, đồng thời còn có dụng cụ châm lửa tình hình. Hai cái tiểu hành tinh va chạm, bắp ngô tiểu hành tinh đã nứt ra, một khối to lớn tiểu hành tinh mảnh vỡ lệ khỏi nguyên lai quỹ đạo đã đi, vô số nhỏ đá vụn nổ tung, trung quanh lấp bắp. Rất bất hạnh, ba cái máy móc trụ bị lắp bắp thiên thạch ban chúng, trong đó hai cái máy móc chảo mất linh, một cái nằm ở nửa mất linh trạng thái. Có điều trần mặc không thèm để ý, máy móc trụ hệ thống đẩy cùng máy móc hệ thống là độc lập vận hành. chỉ cần động cơ hận không xấu liền có thể trở về địa cầu sửa chữa cùng xuất hiện còn có hỏa tinh quỹ đạo vận hành số liệu quỹ đạo lệch khỏi 23 mươi phân không ba giây ở có thể đính chính phạm vi bên trong nhìn thấy dụng cụ châm lửa cùng hỏa tinh quỹ đạo số liệu trần mặc trong đầu liền bước lên đáp án này đính chính dụng cụ châm lửa quỹ đạo cùng lúc đó cách xa ở vũ trụ ở ngoài máy móc trụ trí tuệ nhân tạo đã sớm bắt đầu quỹ đạo đính chính kế hoạch vẫn thạch nhỏ mạnh vỡ tan hết hết thể máy móc trụ bay đến bị va chạm qua đi dụng cụ châm lửa lên bắt đầu đưa vào dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh thể tích quá lớn Máy móc trụ cung cấp lực đẩy, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng ở thời gian dài ảnh hưởng, dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh vẫn là có thể phát sinh nhỏ bé chuyển chỗ. Những này nhỏ chuyển chỗ tích lũy, đầy đủ chậm dài đính chính quỹ đạo. Chỉ cần ở tiểu hành tinh cùng hỏa tinh va chạm thời gian trước, quỹ đạo lệch khỏi ở có thể đính chính phạm vi bên trong, liền có thể hoàn thành đính chính. Đến hàng ngàn máy móc trụ đưa vào tiểu hành tinh bên trong, bắt đầu châm lửa gia tốc, dụng cụ châm lửa chất lượng so với bắc ngô tiểu hành tinh lớn quá nhiều, máy móc trụ cung cấp tăng tốc độ, khó mà nhận ra. 859 giờ sau có thể hoàn thành quỹ đạo đính chính. Dụng cụ châm lửa đem ở 1.470 giờ 31 phân, tiến vào hỏa tinh sức hút tràng, lấy thái dương hệ vì là cầu bản tiểu hành tinh vì là cầu, đánh ra một cây cầu có thể hay không vào động. Cần hai tháng sau thấy rõ ràng, dụng cụ châm lửa cùng hỏa tinh va chạm thời gian. ở hai tháng sau, chân mặc nhìn một chút ngày hôm nay ngày, lúc tháng 10, Sô mù đánh giá trước mắt người đến chơi, đầy mặt không rõ, hắn không quen biết đối phương, cũng không rõ ràng lai lịch của đối phương, đối phương đột nhiên tìm đến mình, nói chuyện quan trọng thương lượng liên quan với thế lực lớn sự tình, nhắc tới cái đề tài này. hắn không nói hai lời liền lựa chọn thấy thấy người tới là một cái bộ lạc nhỏ vũ trang thủ lĩnh hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn khuếch thế lực lớn gần nhất xung quanh vũ trang mắt nhìn chằm chằm tình huống không tốt lắm nếu như không phải có chút năng lực chỉ sợ bọn họ đã bị thô tính tắc một tướng quân có hứng thú hay không nhường địa bàn của chính mình càng lớn một chút trung lôi bưng lên đối phương chuẩn bị rượu mạnh uống một hớp vẻ mặt tự nhiên hiện tại trung lôi trải qua trang điểm dịch dùng là một cái dâu quai nón đại thuốc răng dấp chòm dâu dài nửa thước còn dùng dây đỏ buộc có chút tinh xảo người ngoài căn bản không nhận ra hắn diện mạo như cũ không tốt bại lộ thân phận bọn họ không cách nào trắng trận tham gia người khác đấu tranh bên trong bằng không khẳng định bị dư luận nắm lấy nhược điểm đưa tới càng nhiều phiền phức không cách nào thông qua trắng trận tham gia nhưng tiền đề phương pháp còn có rất nhiều những kia bộ lạc vũ trang vũ khí lạc hậu đến đòi mạng căn bản không đáng nhắc tới chỉ cần bọn họ có thể có biện pháp có can đảm tham gia những người kia chỉ là vai hệ mà thôi dĩ nhiên muốn các hạ có biện pháp nhường chúng ta mở rộng Số mù trừng trừng nhìn chằm chằm chung lôi khí tức dũng mãnh còn không quên sở sở đen tỏa sáng đầu trọc ngươi hiểu hắn đều biết hắn động tác này có ý gì nếu là đùa hắn đón lấy không phải uống rượu mà là ăn viên đạn có trung lôi nhàn nhạt nhìn người xung quanh viên một chút Sô mu nhếch miệng nở nụ cười vung tay lên âm thanh vang rội đột lưu lại người khác đi ra ngoài chờ tất cả nhân viên toàn bộ rời đi mới hiếp mắt nhìn trung lôi ở bên cạnh hắn cái kia thần tình lạnh lùng đốt bàn tay đã đặt tại xuống lên như có không đúng sẽ ngay lập tức có động tác đối với hai người đề phòng trung lôi không hề bị lay động phía nam phía nam nạt đệ Sô mu biểu hiện cứng đờ Lập tức rõ ràng Trung Lôi nói người là ai. Tuy rằng nơi này tin tức bế tắc, nhưng hắn cũng biết, nạn Vinh đệ Vũ trang, gần nhất làm chuyện gì, đoạt một cái nước ngoài mỏ. Hành quân kiến tập đoàn. Số Mù không ngu ngốc, lúc này đoán được một chút ý tứ, nhưng không xác định đúng không, đối phương không dùng nói rõ thân phận. Trung Lôi không để ý tới Sộ Mù tâm lý hoạt động, bình tĩnh nói, ta có thể thuê hai cái đặc thù trang bị cho ngươi một tuần, ngươi chỉ cần làm một chuyện. Trong doanh địa rơi vào yên tĩnh, Sộ Mù nheo mắt lại nhìn chằm chằm Trung Lôi. hai phút, trong doanh địa rơi vào tĩnh mịch, Sộ Mù biểu hiện biến ảo không ngừng. ở cân nhắc trong đó lợi và hại, Tựa Hồ quyết định, xụm mù liếm liếm môi. Cái gì trang bị? Thực tế xã hội trong thế giới Tu Tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 681, mặc nữ Ngộng Cách đó không xa, NASA cùng đội viên chính đang bên đống lửa chúc mừng. Nạt không có thắng lợi vui sướng, lửa chạy ở trong mắt nhảy lên, sáng tối chập chờn. Bọn họ rất thuận lợi bắt cái này đất hiếm khu mò quặng không có bất kỳ phản kháng, vì nhân viên không bị thương, người phụ trách nơi này thậm chí ngay cả lời nói nặng đều không nói một câu, một đường phối hợp bọn họ. chuyển đi khu mỏ quảng hết thệ công nhân tùy ý bọn họ chiếm lĩnh khu mỏ quảng. những người phụ trách kia cảm giác trong tay khu mỏ quảng chính là một cái khoai lang bằng tay ở tại bọn hắn qua đến cướp đoạt thời điểm hắn không thể đưa cho bọn họ bọn họ dễ như ăn bánh liên bắt giá trị hơn 3 tỷ đất hiếm khu mỏ quảng. tình huống như thế rất khác thường hơn nữa còn là đệ đệ hắn khiến người đi tới cái khác hành quân kiến tập đoàn khu mỏ quảng, rực dây bên cạnh vũ trang cùng bọn họ đồng thời hành động một cái vũ trang khả năng bị nhằm vào đồng thời xuất hiện vài cái xem ra như là chú nộ hành quân kiến tập đoàn nên bắt bọn họ không có cách nào Hắn nhìn tin tức, Hành Quân Kiến Tập Đoàn không có bất kỳ cứng rắn lời nói, bọn họ chỉ quan tâm nhân viên tình huống thương vong, ngoài ra chính là chính thức giao thiệp. Mấy cái loại cỡ lớn khu mỏ còn bị đoạn, tổn thất hơn trăm ức. Hành Quân Kiến Tập Đoàn thờ ơ không động lòng, đã từng Hành Quân Kiến Tập Đoàn dám chính diện cứng thép nước Mỹ trừng phạt, hiện tại nhưng tính như nước động. Càng là bình tĩnh, hắn liền vượt bất an, nhưng bây giờ làm gì đều đã muộn, hắn vẫn là nghe đệ đệ đề nghị, lựa chọn đối với cái này đất hiếm mỏ động thủ. Hành Quân Kiến Tập Đoàn có cái gì tin tức mới nhất? Nát hỏi dò bên cạnh tin tức nhân viên, không có. hành quân kiến tập đoàn phát ra một cái tuyên bố yêu cầu cướp giật khu mỏ cạo người lập tức trả khu mỏ cạo đốc xúc chúng ta trong nước chính thức mau chóng cho bọn họ giải quyết vấn đề không đến nơi lên trốn nát nói thầm Đặt ở bình thường căn bản không ai dám động người hoa khu mỏ cạo hiện tại chính thức đang cùng mấy cái loại cỡ lớn bộ lạc vũ trang phát sinh mâu thuẫn bộ lạc vũ trang sinh động chính thức tự thân khó bảo toàn mặc dù thế cuộc ổn định sau bọn họ đàm phán cũng có thể bắt được một chút chỗ tốt bởi vì người hoa rất dễ nói chuyện chính là bởi vì như vậy hắn mới sẽ chọn nghe lời của đệ đệ mạo hiểm một lần hắn cũng không xác định lần này mạo hiểm có đúng hay không nhưng có một loại phi thường dự cảm không tốt ẩm một tiếng vang trầm thấp nạt nhìn thấy một tia sáng cắt ra đêm đen hướng đống lửa trại đang bay qua đi thời khắc này nạt sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn ẩm tiếng nổ mạnh nổ lên ánh lửa che lấp vui sướng hoan hô sổ mù xa xa trốn ở núi rừng ở ngoài trong tay cứng nhắc chuyển quay lại hiện trường hình ảnh nhường hắn không rét mà run đây chính là người máy chiến tranh khủng bố ở người máy chiến tranh trước mặt bọn họ nhỏ yếu dường như con gà con không có bất kỳ sức phản kháng. nửa giờ giết chết hơn 500 người nghiêng về một phía tàn sát dù cho hắn trải qua mưa bom bão đạn nhìn thấy loại này khủng bố hình ảnh vẫn là cả người z run, không cảm giác được một tia nhiệt độ chân chính cô may rất chóc hắn có chút thương hại nà đoạn không nên cướp đồ vật chính mình muốn chết không trách hắn sô mù tướng quân chúng ta làm sao bây giờ có muốn hay không hiện tại tiến công bên cạnh đốt âm thanh đều có chút run rẩy. mặc dù hắn lạnh lùng giết người không ít nhưng chưa từng thấy loại này nghiêng về một phía tàn sát bọn chúng ta nghe nói đây là nát miệng linh cầu chủ ý lần này bọn họ trêu chọc đến không nên trêu chọc người Đột không nói gì đối với câu này không có phủ nhận chờ chúng nó hoàn thành thanh tràng chúng ta sẽ đi qua sô mu nuốt nước miếng mạnh trang chấn định nhưng cái chán đã xuất hiện mồ hôi lạnh trong đêm đen điểm điểm bóng ánh nặt trong lòng có chút khủng hoảng chiến đấu bắt đầu đến hiện tại hắn không thấy phe địch một bóng người đối phương phảng phất có mười mấy cái sờ nịp tờ một người một thường tùy ý bọn họ làm sao trốn đều không có cách nào tránh thoát viên đạn trong đêm tối hơn mười người tờ. căn bản không thể nhưng đối phương lại như tử thần mỗi lần tiếng súng cùng nổ tung bọn họ đều chí ít chết đi một người loại này tử vong áp lực cùng hoảng sợ đã ở trong đội ngũ quyết tán nạt phi thường hối hận đây là tới tự hành quân kiến trả thù sao vẫn là hoa hạ trả thù trừ cái này hắn không nghĩ tới còn có cái khác vũ trang thế lực có loại năng lực này vảnh lại là một tiếng súng vang liền tiếng kêu thảm thiết đều không có lại một tên cầm nhìn ban đêm nghi tìm kiếm phe địch vị trí thành viên ngã vào trong vũng máu vừa dối ra cửa sổ đầu nhiều một cái lô máu không có ai còn dám đem đầu dối ra công sự ở ngoài trốn ở công sự dưới run lầy bậy. Hoảng sợ ở lan tràn, mỗi một giây đều là một loại dày vò. Nửa giờ, hơn 500 tên thành viên tử vong, đội ngũ của hắn bị nghiêng về một phía tàn sát, thậm chí không dùng gặp đối phương một người. Tướng quân, tướng quân. Một tên vũ trang thành viên mang theo thanh em nước nở, ở trong nhà có vẻ càng trói thai, chỉ thấy một tên thành viên bỏ qua đến, đầy mặt hoảng sợ, ở trong tay hắn còn nhiều một viên gỡ ngón tay mang huyết viên đạn, là vừa bắn giết thành viên viên đạn. Viên đạn cấu tạo rất không giống, tinh thông súng ống bọn họ, tự nhiên gặp loại đạn này. Tướng quân, là trí năng viên đạn. ẩm Chí năng viên đạn thời khắc này nạt cảm giác đầu hóc cầm ẩm nổ tung như thế cả người choáng váng loại đạn này bọn họ đều nghe qua cùng súng ống giao thiệp với bọn họ đều tiếp xúc qua loại đạn này hầu như bách phát bách chúng toàn cầu nắm giữ trí năng viên đạn quốc gia rất nhiều mua quân kiến trang bị trang bị là được nhưng quân kiến trang bị chính là cái kia công ty hành quân kiến tập đoàn vô hạn hối hận đầy giấy nạt đầu hóc nhưng không có thuốc hối hận hắn lần này mạo hiểm vẫn là gặp đến trả thù hành quân kiến tập đoàn căn bản không dự định cho bọn họ bất cứ cơ hội nào Xong. nặng trong mắt mang theo tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó, hai bóng người từ trong rừng cây đi ra, sáng tuyến hồng ngoại con mắt, trong đêm đen càng dễ thấy. Trung Lôi cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng, nhìn xa xa vùng mỏ tiếng nổ mạnh chen lẫn trùng tiên ánh lửa, trên mặt mang theo người xúc nụ cười vô hại. Hắn cái nụ cười này, nhường bên cạnh hai tên đội viên không rét mà run. Rất hiếm thấy Lôi ca sẽ có loại vẻ mặt này, mỗi lần xuất hiện nụ cười như thế, xưa nay sẽ không có chuyện tốt. Tiếng súng cùng đạn pháo âm thanh dày đặc, không nghe được tiếng kêu thảm thiết. Trung Lôi chỉ là cầm tính viễn vọng ở yên tĩnh chờ đợi, qua một hồi lâu, tiếng súng mới yếu hơn không. Ý. dần dần lắng lại kết thúc đi thôi Trung lôi để ống dòng xuống leo lên xe rời đi phi thuyền người ngoài hành tinh còn tay lao tù mặc ca Cộc. thời gian vừa đến mặc nữ đột nhiên mở mắt ra như là thức tỉnh thân thể máy móc công năng đã thoát ly trạng thái hôn mê bắt đầu vận chuyển biểu hiện nghi hoặc cũng không rõ còn có chút không xác định vừa nãy cảnh tượng đó là ở trên giường ngốc 10 giây mặc nữ mới ngầm đầu 6 giờ sáng nữa nàng bên trong trí là thời gian này kết thúc máy móc hôn mê ngủ đông từ trên giường lên mặc nữ như cùng đi thường như thế tiến vào phòng tắm trà sát một lần thân thể cùng mặt sau đó từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ váy đổi đây là lần trước cùng tiểu ngư tỷ tỷ đi dạo phố chính nàng mua váy hiện tại mặc nữ sẽ không giống trước đây một chút thường thường ăn mặc bó sát người mặc đồ chức nghiệp bình thường đều là hưu nhàn một điểm trải trải hơi có nguồn ngang góc, mặc nữ mới mặc dép rời phòng nhường bảo mẫu người máy bắt đầu chuẩn bị bữa sáng mặc nữ thì lại chính mình ngồi ở trên ghế xa lông, cầm lấy một quyển sách nghiêm túc xem ra một quyển sách triết học bình thường cùng trần mặc đồng thời không có chuyện gì thời điểm nàng liền đọc sách đây là nàng dưỡng thành yêu thích Học tập tự mình ý thức đoạn thời gian đó, có lúc tiểu ngư không đeo ý thức bộ cảm biến, nàng không cách nào thông qua tiểu ngư cảm giác tiếp xúc ngoại giới, liền chính mình xem. Ở nàng hình thành tự mình ý thức, học tập bộ phận tâm tình tình cảm sau, liền có thể chính mình xem. Sau đó thông qua chính mình ý thức đi tìm hiểu không cần xúc giác chi giác văn tự hoặc là hình vẽ, chính mình suy nghĩ văn tự biểu đạt tâm tình nội dung, xem có trợ giúp nàng tự mình ý thức trưởng thành. Lâu dần, nàng liền thích xem, sách gì đều xem, triết học, nghệ thuật, thơ ca, văn xuôi các loại, đều là một ít văn học sách, nàng có thể thông qua mạng lưới đi thu được. nhưng mạng lưới tin tức thu được cùng sách vợ cảm giác không giống bình thường trần mặc không đi phòng thí nghiệm ở nhà hoặc là cùng người nhà ra đi du sơn ngoạn thủy thời điểm nàng đều yêu thích mang một quyển sách nàng trả lại còn cho mình lấy một cái nickname gọi mặc ca văn nghệ nữ người máy tiểu ngư tỉ tỉ nhìn thấy danh tự này còn nở nụ cười nàng mấy lần tiểu ngư ngồi ở trên giường một mặt dư quý cũng còn tốt chỉ là mậu nàng bị vừa nãy mậu dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người không dám hồi tưởng vừa nãy trong mậu phát sinh sự tình trần mặc còn đang ngủ tiểu ngư xem xem thời gian không có đánh thức hắn liền nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt từ gian phòng đi ra liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế xạ lồng đọc sách mặc nữ nay 5 năm tiểu ngư trở lại đại học học tập một lần nhường mặc nữ mô phỏng phương thức suy nghĩ đồng thời chính nàng cũng đào tạo sâu một lần 5 năm qua tiểu ngư đã quen mặc nữ hiện tại tự mình ý thức đã phi thường hoàn chỉnh tính cách hình thành tâm tình lên không cần nặng dạy sẽ chính mình xem vay vời, trừ bình thường tiếp xúc tiểu trải nghiệm những chuyện khác cũng không cần nặng dạy vì lẽ đó hiện tại tiểu ngư còn có thể tình cờ đeo đeo ý thức máy dò cảm ứng nhường mặc nữ trải nghiệm một hồi xúc giác cảm giác phương diện sự tình nhưng sẽ không thường thường dùng tiểu ngư tỷ tỷ bữa sáng ta ở làm ân ta hiện tại đi làm ý ấu gạ có muốn hay không trải nghiệm một hồi tiểu ngư liếc mắt nhìn nhà bếp tốt mặc nữ để quyển sách trên tay xuống nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ nhớ tới cái gì mở miệng nói tiểu ngư tỷ tỷ ngươi tối hôm qua đeo cảm ứng mũ ngủ sao không có tiểu ngư trở về phòng trên bàn trang điểm lấy ra ý thức cảm ứng vòng cài cẩn thận đeo lên vậy thì kỳ quái làm sao rồi tối hôm qua có chuyện gì Ta tối hôm qua nằm mơ. Tiểu Ngư một mặt kinh ngạc, năm năm qua, nàng lần đầu tiên nghe mặc nữ nói nàng nằm mơ, trí tuệ nhân tạo ý thức cũng sẽ nằm mơ. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy Mặc Ca bị người ngoài hành tinh bắt đi. Tiểu Ngư kinh ngạc biểu hiện cứng ở sắc mặt, biến thành khó mà tin nổi. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 682, tâm linh cảm ứng cùng lượng tử dây dưa. Cùng một cái mộng. Trần Mặc ngồi ở trên ghế lồng, nghe xong Tiểu Ngư cùng mặc nữ miêu tả, liền biết hai người làm cùng một cái mộng. Đông dạng người ngoài hành tinh đồng dạng phi thuyền, đồng dạng là cầm rất nhiều người rời đi địa cầu, bao quát trần mặc ở bên trong, cùng một thời gian, cùng một cái mộng, này không phải là trùng hợp, đây là tâm linh cảm ứng hiện tượng. Loại hiện tượng này như thế xuất hiện ở cùng chứng sinh đôi, mẹ con cùng trường kỳ ở ở cùng nhau tình nhân trên người, hai người các ngươi tình huống đặc thù, trường kỳ ý thức liên thông, tạo nên sóng não ở nào đó thời khắc này ngẫu nhiên đồng bộ, vì lẽ đó xuất hiện tâm linh cảm ứng. Loại hiện tượng này trần mặc trước đây trải qua, hắn nhớ tới trước đây học trung học thời điểm, mơ thấy mẹ ngón trỏ trái bị thương. Kết quả ngày thứ hai gọi điện thoại về nhà mới biết được, tay của mẹ già chỉ ở tối ngày hôm qua nấu ăn thời điểm cắt thương, chạy không ít huyết. Nghe xong Trần Mặc giảng giải, Tiểu Ngư càng thêm hiếu kỳ, vì sao lại xuất hiện tình huống này? Khả năng là một cái nào đó loại lượng tử dây dưa hình thái, hiện tại khó mà giải thích hiện tượng cũng không có thiếu. Vậy coi như là ta mơ tới, vẫn là mặc nữ mơ tới. Đang không có ý thức cảm ứng trang bị tình huống, mặc nữ nằm mơ, trí năng sinh mệnh ý thức nằm mơ, đây chỉ có ở trong phim ảnh mới có, Tiểu Ngư cực kỳ hiếu kỳ. Ta cũng không biết, trông chất thái đi. Trần Mặc nuzznú vai. có điều có thể xác định, mặc nữ có thể nằm mơ, nói rõ nàng tự mình ý thức phi thường thành thụ. Sau đó có thể hay không thường thường xuất hiện tâm linh cảm ứng, không xác định, muốn sau đó quan sát mới biết. Có điều tâm linh của các ngươi cảm ứng hiện tượng đúng là cho ta một cái linh cảm, tâm linh cảm ứng cùng siêu quang tốc lượng tử thông tin, đúng là có thể nghiên cứu. Trần Mặc nói rằng, có muốn hay không ta cho ngươi làm thí nghiệm a? Tiểu Ngư con mắt con thành trăng lưới liềm, không cần, mặc nữ hỗ trợ là được. Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư đầu, cái này thí nghiệm cùng trước đây nghiên cứu lại không giống, Tiểu Ngư cũng không giúp đỡ được. hiện nay kỹ thuật bên trong cũng không có siêu quang tốc thông tin kỹ thuật siêu quang tốc thông tin kỹ thuật trần mặc chỉ là ở khoa học kỹ thuật thư viện trên giá sách gặp sách vở biện ngoài quyền hạn không đủ không cách nào thu được kỹ thuật đến xem trong đó có siêu quang tốc lây quá hạt căn bản thông tin tâm linh cảm ứng cùng lượng tử dây dưa cùng lượng tử định hướng nhảy nhót các loại những thứ này đều là siêu quang tốc thông tin kỹ thuật lấy quá vật chất khoảng cách trần mặc hiện tại nghiên cứu còn rất xa xôi khả năng dính đến vũ trụ thời không bản nguyên lượng tử định hướng ú linh nhảy lên cũng tạm thời không cách nào nghiên cứu đúng là không nghĩ tới cho mặc nữ sáng tạo tự mình ý thức, đánh bậy đánh bạ đụng tới tâm linh cảm ứng này một hối. Có lẽ cái này siêu quang tốc thông tin kỹ thuật có thể chính mình nghiên cứu ra, mà không cần khoa học kỹ thuật thư viện cung cấp kỹ thuật làm tham khảo. Nát bị phản cột hai tay, quỳ trên mặt đất, ở bên cạnh hắn là NASA thi thể, chiến đấu vừa bắt đầu cái kia nổ tung, hắn đệ đệ sẽ chết ở nổ tung bên trong, dáng dấp có chút thê thảm, bộ mặt máu thịt bé bét, liền cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng khỏe miệng vết sẹo đều bị vết máu bao trùm. Hiện tại Nars cực kỳ tuyệt vọng đến nhìn số mù, đầy mặt hối hận. Không nghĩ tới chúng ta ở tình huống như vậy gặp mặt. là không nghĩ tới Sộ mù không tỏ rõ ý kiến có thể làm cho ta chết phải hiểu sao Sộ mù nhún núi bay lộ ra một cái người xúc nụ cười vô hại ngươi nên rất rõ ràng các ngươi thật giống đoạt không nên cướp đồ vật không có cách nào quả nhiên là như vậy phải không Nát một mặt trào phúng cùng hối hận một lần mạo hiểm hắn nửa đời đặt xuống địa phương liền tổn thất hầu như không còn ở những người kia trước mặt hắn vũ trang dường như thổi bay bong bóng xà phòng không đỡ nổi một đòn lên đường bình an địa bàn của ngươi cùng trang bị ta thu rồi Sộ mù cười híp mắt từ bên hông rút súng lục ra nhắm ngay là đầu, không chút do dự kéo cò súng. Vảnh! Tiếng súng vang triệt đêm đen. Nhìn ngã vào trong vũng máu nà, sổ mù không quên bù đắp một súng, mới đúng nòng súng thổi khẩu khí, xoay người tiến vào sau lưng nơi đóng quân. Thấy sổ mù đi vào, Trung Lôi mới sững sờ ngẩng đầu, nợ nụ cười. Người là các ngươi giết, chúng ta chưa từng gặp mặt. Nghe đến nơi này, sổ mù cũng cười lên, ngầm hiểu ý. Ta không quen biết ngươi. Trung Lôi cùng hắn nắm tay, mang theo hai máy người, xoay người rời đi nơi đóng quân. Chiếm lĩnh hành quân kiến tập đoàn đất hiếm mỏ nass huynh đệ vũ trang bị tàn sát hầu như không còn. nạt huynh đệ bị xử bắn tin tức như mọc ra cánh chuyến khắp thế giới toàn cầu náo động. đây là hành quân kiến tập đoàn trả thù sao muốn nói cùng hành quân kiến ngày hôm nay không liên quan đánh chết ta cũng không tin hành quân kiến tập đoàn quá ác quá cường ngạnh trực tiếp không nói tiếng nào đem tất cả nhân viên tàn sát hầu như không còn khủng bố đến cực điểm toàn cầu xuất hiện các loại bình luận ồn ào thành một mảnh mặc dù là sổ mũ vũ trang đậu thủ nhưng này sau lưng không có hành quân kiến tập đoàn bóng người tuyệt đối không ai tin tưởng sổ mũ vũ trang có thể ung dung tàn sát gần nghìn người nạt đệ vũ trang một ít quốc gia phương tây lẫn lộn cùng nhau muốn lấy chiến tranh tội làm tên đem hành quân kiến tập đoàn cáo lên quốc tế công phát đình một ít truyền thông bắt đầu chỉ trích hành quân kiến tập đoàn tham dự lần này tàn sát hành vi diện đối với ngoại giới các loại ngờ vực hành quân kiến tập đoàn thông báo chỉ hồi phục ngăn ngắn một câu nói sự kiện cùng hành quân kiến tập đoàn không quan hệ hành quân kiến tập đoàn không biết chuyện cũng không tham dự tuy rằng như thế đáp lại nhưng ngoại giới có thể không cho là như vậy cái khác cướp giật khoáng sản mấy cái vũ trang biết được nà sinh đệ vũ trang bị tàn sát sau sợ đến lúc này hạ lệnh rút đi đem khu mỏ còn trả còn, cho hành quân kiến tập đoàn nhân viên trong bóng tối những kia dục giả dục dịch người đều bị loại này quả quyết thủ đoạn sợ hết hồn không dám lại manh động động tác rất nhanh vương hải nhìn toàn tức hình chiếu trung lôi kinh ngạc nói rằng động tác không nhanh chẳng lẽ em muốn giữ lại tiết đến sao? này có thể không phải chúng ta công ty hiệu suất làm việc trung lôi cười hì hì không để ý lắm giết một con gà sau cái khác hầu tự không phải thành thật lần này tàn sát nạt huynh đệ vũ trang là mượn sổ mũ vũ trang tay hoàn thành tối đa là bộ lạc vũ trang trong lúc đó đấu tranh ngoại giới căn bản không có trực tiếp chứng cứ bắt được trên đầu hắn Chớ đừng nói chi là Hành quân Kiến tập đoàn, căn bản là không sợ. Biết Hành quân Kiến tập đoàn không dễ bắt nạt chịu, hiện tại mơ ước Hành quân Kiến tập đoàn tài sản người, é sợ đều cần liên tục cân nhắc hơn thiệt. Người bên kia làm sao? Có cần hay không trang bị chống đỡ? Trung Lôi không ở chuyện vừa rồi lên xoắn xuýt, đối với hắn mà nói, đó chỉ là một cái đơn giản nhiệm vụ mà thôi. Tạm thời không cần. Vương Hải lắc đầu, có điều phổ thông trang bị muốn chuẩn bị một nhóm, làm nhãn sau đó phải lớn mạnh, nơi đó gần như muốn rối loạn. Tốt. Trung Lôi đồng ý. hộp vẻ nhìn kỹ bản đồ bố cục, trời con mắt màu xanh lam mang theo suy tư thần thái bản đồ là xung quanh mấy cái thế lực vũ trang so sánh trong đó an buộc thẻ vũ trang cùng tân cửa vũ trang chiến đấu đã ở gây cấn tột độ giai đoạn hai nhà trường kỳ kẻ thù chuyển tiếp thương vong không nhỏ hai nhà vốn không biết bên cạnh một con sư tử chính đang nhìn kỹ bọn họ đấu tranh bây giờ hai nhà đạn dược tiêu hao không ít cũng đến nên bọn họ chuẩn bị động thủ thời cơ ngày mai bọn họ chiến đấu bắt đầu giai đoạn động thủ đầu tiên tiêu diệt an buộc thẻ vũ trang hộp về trời con mắt màu xanh lam nhau lại liếm liếm môi tại sao không trước tiên giết chết tân cửa bộ lạc bọn họ tựa hồ càng đơn giản một điểm Thực lực yếu, tiếp tế tương đối không đủ. Áp Hiếu kỳ hỏi, hồn vệ không để ý lắm cười lên. Trước tiên tiêu diệt lợi hại sát thủ, nhờ phong tới cuối cùng. Chương 683, chiến tranh cùng mưa sao băng, châu phi rối loạn. Mỗi cái tiểu quốc bộ lạc trong lúc đó mâu thuẫn tăng lên, nhường xung đột tăng lên. Theo mấy cái bộ lạc vũ trang bị tiêu diệt chinh phục, mấy cái bộ lạc bắt đầu lớn mạnh, những bộ lạc khác vũ trang không muốn ngồi chờ chết, bắt đầu chiếm đoạt lớn mạnh, lẫn nhau đấu tranh đường nối mở ra. Mỗi cái bộ lạc trong lúc đó, hoặc là bị tồn tính, hoặc là bị tiêu diệt, dường như đấu sâu độc. Bộ lạc vũ trang đấu tranh bắt đầu từ mấy quốc gia bắt đầu hướng về xung quanh lan tràn. Một hồi quy mô chưa từng có thế lực thanh tẩy ở Châu Phi đại lục chính thức bắt đầu. Đầu tiên là bộ lạc trong lúc đó đấu tranh, sau đó tăng lên đến quốc gia trong lúc đó. Từ vừa mới bắt đầu mấy quốc gia đấu tranh bắt đầu lan tràn đến Châu Phi mấy cái trọng yếu quốc gia. Chiến tranh tinh hỏa bắt đầu hướng toàn bộ Châu Phi đại lục lan tràn, tiến vào trạng thái mất khống chế. Không có ai đúng ai sai, dã tâm xuất hiện cũng bành trướng, hỗn loạn toàn diện bạo phát. độ nổ quân bại khối thứ nhất đã ngã xuống, mặc dù Liên Hiệp Quốc tham gia. cũng không làm nên chuyện gì. Châu Phi tiến vào quân phiệt hỗn chiến chiếm đoạt thời đại. Hỗn loạn cũng không chỉ bức ở Châu Phi khối này đất này, cùng với đồng bệnh tương liên, còn có Nam Mỹ. Toàn cầu cách cục biến hóa, Nam Mỹ tình cảnh cùng Châu Phi tương tự, không có thực lực mạnh mẽ tập đoàn tiến vào quốc tế đỉnh cấp cường quốc hàng ngũ. Lấy bở dạ sỉ cầm đầu Nam Mỹ tập đoàn thực lực gầy yếu, nơi này trở thành Bắc Mỹ tập đoàn dự định hậu viện. Hỗn loạn từ Nam Mỹ mấy cái than đá cùng dầu mỏ kinh tế làm chủ quốc gia bắt đầu, kinh tế tan vỡ, lạm phát đạt đến khủng bố độ cao, nghèo đến chỉ còn dư lại tiền, tiền giấy trở thành thứ vô dụng nhất. Lạm phát cùng kinh tế tan vỡ, nhân dân ăn không đủ no, nhờ mấy quốc gia bắt đầu rối loạn, xuất hiện phản chính thức du hành, từ từ biến thành xung đột. ở Hưu Tâm nhân thao tác giới, ngọn lửa chiến tranh mở ra, một ít phản đối vũ trang đã hình thành, bắt đầu cùng các quốc gia chính thức đọ sức, ở sau lưng ủng hộ, từng bước lớn mạnh, từ mấy cái tiểu quốc bắt đầu, hỗn loạn bắt đầu hướng về xung quanh lan tràn. Không lâu, một cái chấn động tin tức chuyển ra, Nam Mỹ tập đoàn chủ đạo người, bờ dạ sỉ tổng thống bị đâm giết, tin tức này trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, toàn bộ Nam Mỹ đại loạn. Ngọn lửa chiến tranh xuất hiện lửa cháy lan ra đồng cỏ trạng thái toàn cầu hai châu nơi rơi vào chiến tranh vùng lầy chưa từng có chiến tranh khủng hoảng tràn ngập ở toàn bộ thế giới trong đầu cỗ máy chiến tranh một khi mở ra chỉ có chảy xuống có đủ nhiều máu tươi cùng khói thuốc súng mới sẽ dừng lại bắt đầu rồi mỗi cái cường quốc dường như nghe thấy được thịt vị bầy sói chính đang tùy thời mà động mấy cái đỉnh cấp tập đoàn không có ở bề ngoài động thủ tham gia nhưng trong bóng tối tay đã sớm bắt đầu hoạt động hết thể mọi người biết chiến tranh không phải một sớm một chiều hiện tại vẫn chưa tới bọn họ vào sân thời điểm Toàn cầu chiến tranh chính đang bạo phát biên giới. Thời điểm duy tháng 10, tự trúc cuối mùa thu. Ở châu Phi cùng Nam Mỹ rơi vào chiến tranh hôn loạn thời khắc, một cái đặc thù tin tức đưa tới toàn cầu cái khắc và bình địa khu đám người toàn bộ quan tâm. Một hồi đến từ họ gì ẩn mưa sao băng, sẽ ở số 13 buổi tối 9 giờ đúng giờ ráng lâm địa cầu. Tin tức đưa tin, này chính là trong từ năm đó, địa cầu nên đón to lớn nhất họ gì ẩn mưa sao băng, thời gian duy trì cũng rất dài, cụ thể số lượng không biết, cơ bản toàn cầu đen ban đêm đều có thể nhìn thấy sao băng tiêu đốt đôi. Ở hai châu rơi vào chiến tranh thời khắc, một cái vì là chiến tranh ước nguyện đề tài làm nổ twitter cùng người bù ở mưa sao băng đến thời khắc đối lưu tinh ước nguyện cầu khẩn cùng chúc phúc hy vọng các nơi trên thế giới chiến tranh sớm ngày lắng lại đề tài chuyên gia đưa tới vô số dân mạng quan tâm tự phát tán thành cái đề tài này đồng thời đến xem mưa sao băng một cái duy đẹp mà lãng mạn đề tài nhưng mà bọn họ cũng không thể dự đoán tương lai trận này mưa sao băng sẽ cho địa cầu mang đến cái gì lại sẽ làm sao thay đổi nhân loại vũ chủ quan mặt trăng cùng địa cầu huyên náo không giống mặt trăng mặt trái Từ đầu tới cuối duy trì ngàn tỷ năm tích mịch. Nơi này mặt ngoài là chân không, không cách nào truyền bá âm thanh. Nhưng ở động kiến khu vực, mặt đất đã xuất hiện nhiều loại loại cỡ lớn căn cứ kiến trúc, bao quát kiến thiết kính thiên văn vô tuyến cụ trận cùng quang học kính viễn vọng bình đại. Từ kính viễn vọng cụ trận bắt đầu tới nay, nơi này liền bắt đầu không gián đoạn công tác, mà mặt trăng trong căn cứ bao quát hành quân kiến tập đoàn phái chú nhân viên quanh năm có ít nhất 4 nam tên thành viên ở đây thường trú nghiên cứu, đã lâu có mười mấy người, còn không bao gồm đến đây mặt trăng lữ hành nhân viên. Thi Đông đỉnh ngồi ở căn cứ bên trong trung tâm chỉ huy. Quan tâm mặt trăng mặt ngoài các loại người máy hoạt động cùng căn cứ các hạ máy móc hoạt động vấn đề mặt trăng căn cứ xây dựng thêm vẫn luôn không có dừng mấy năm qua này ở mặt trăng trụ sở dưới mặt đất ở 3 Ze máy in khí người cùng trí năng kiến thiết người máy khai thác dưới đã hình thành một cái đủ lớn đóng kín không gian ở trong căn cứ có rất nhiều phòng thí nghiệm sinh vật đều là ở đây trồng rau cùng các loại thu hoạch bây giờ ở trên mặt trăng rau dưa phương diện cơ bản hoàn thành tự cấp tự túc một tên nhà thiên văn học tiến vào trung tâm chỉ huy đối với Thi Đông đỉnh ảo nợ đủ cười. Hắn chính là hiện nay ở mặt trăng căn cứ đóng giữ Hoa Hạ Lương Văn Học ra một trong tất thế thần, căn cứ đóng giữ nhân viên cũng gọi hắn lao tất, hoặc là lao bê xem ra chỉ là trung niên, mang văn nhân tiêu chí kính mắt, ngoan ngoan biết điều. Chỉ huy trưởng số 13, trên địa cầu có một hồi đồng thời đến xem mưa sao băng để tài hoạt động, có muốn hay không đi ra ngoài bên ngoài trải nghiệm một hồi. Lao tất ung dung ở thi đông đỉnh bên cạnh ghế ngồi ngồi xuống, bên ngoài ngẩng đầu nhìn không tới sao băng, không nhìn thấy địa cầu, không nhìn thấy mặt trời, trừ túi đầu nhìn thấy mặt trăng, ngẩng đầu nhìn đến vũ trụ tinh không, xung quanh đều không hề có một chút âm thanh. mua đều không có xem dám a Thi đông đình ném một cái cà chua tiến vào trong miệng cà chua là căn cứ phòng thí nghiệm tự sản đo lường qua không có biến dị thay hại albumin có thể yên tâm dùng ăn vì lẽ đó hắn làm căn cứ dài mỗi ngày có định lượng làm đồ ăn vặt này là phi thường hiếm thấy nghe nói địa cầu đang vì chiến tranh cầu khẩn chiến tranh cầu khẩn cũng vô dụng cầu khẩn chiến tranh dừng lại không thể chiến tranh không khuyết tán liền may mắn nếu như khuyết tán thế giới sẽ tan loạn Thi đông đình ném hai cái cà chua cho lao tất cà chua trên không trung đường a ra buồn. cùng địa cầu hoàn toàn khác nhau cũng vậy lao tất đem cả chua tiết được ném vào trong miệng lần này mưa sao băng nhìn có thể hay không thu thập một ít thiên thạch tiêu bản trên địa cầu rơi xuống mặt đất thiên thạch đều là trải qua thiếu đốt nơi này thiên thạch so với địa cầu thiên thạch giá trị càng cao hơn nơi này người máy mỗi một đại đều rất quý giá không có địa cầu chỉ lệnh ta không thể một mình phái người máy đi tìm thiên thạch nếu như thiên thạch rơi vào phụ cận căn cứ đúng là có thể thu hồi lại điểm ấy quyền lực ta là có thi đông đình nói rằng chân mặc đứng ở biệt thự trên ban công chơi phía trước tinh không cùng biển rộng ánh mắt của hắn đặt ở hỏa tinh vị trí trải qua một thời gian nữa dụng cụ châm lửa liền muốn va chạm hỏa tinh đó là hắn hành tinh cải tạo then chốt nếu như thành công hắn liền có thể đi vào hành tinh cải tạo giai đoạn thứ hai trần mặc nhìn vào thần thời khắc đi tới ban công trực tiếp đi tới trần mặc trước mặt nhẹ khẽ tựa vào trong lồng ngực của hắn làm sao rồi trần mặc ôm tiểu ngư eo hỏi trên internet có đồng thời xem mưa sao băng đề tài ta hẹn triệu mẫn tỷ lại đây buổi tối ngày mai đồng thời xem mưa sao băng tiểu ngư ngẩng đầu ước ao nói rằng Tốt. trần mặc gật đầu đáp ứng Trận này mưa sao băng rất lớn, chuẩn bị hứa cái gì nguyện? Tuyệt đối đừng hứa hòa bình thế giới nguyện vọng, bởi vì hiện tại thực hiện không được. Ta tâm rất nhỏ, không chứa nổi thế giới. Tiểu Ngư y ôi tại trần mặc trong lồng ngực, yên tĩnh nhìn trước mắt đêm đen cùng tinh không, phi thường hưởng thụ thời khắc thế này. Chương 684, trước bao táp cùng hoan. trăng lơ lửng trên không, đầy sao đầy trời. Đang cuối mùa thu, mưa thưa gió mát, là quan tinh ngày lành. Ngày 13 tháng 10 buổi tối, một cái không tầm thường tháng ngày, báo cáo tin tức. Đêm nay họ gì ẩn to lớn nhất mưa sao băng đem đúng hạn mà tới. này chính là từ trước tới nay đo lường đến to lớn nhất mưa sao băng mỗi cái xã giao bình đại cùng gờ giúp bạn bên trong đều ở đẩy mưa sao băng đề tài ước nguyện cầu khẩn phàm là trong lúc rảnh rỗi người đều hẹn bạn học bằng hữu đến tầm nhìn chống trải địa phương xem sao băng trường học trên thao trường từng bầy từng bầy nằm ở sân đá banh bãi của học sinh chính nhìn bầu trời đem đàm luận nhân sinh lý tưởng nói tình bạn yêu đương luận quốc tế đại thế biện thời không vũ trụ phi thường náo nhiệt tâm nhìn chống trải cạnh biển từng cái từng cái cắm trại dã ngoại quan tinh du lịch bụi chính bảo vệ lựa trại thỉnh thoảng nhìn bầu trời một chút vừa nói vừa cười Chờ đợi mưa sao băng đến. Một đôi đối với đáy biển một bên tình nhân, chính lẫn nhau tựa sát, lẫn nhau chờ đợi. Vô số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, từ lâu mang tốt thiết bị, ở tầm nhìn chống trải địa phương nhấc lên camera, chờ mong này một hồi khó gặp bỏ gì ẩn mưa sao băng. Sân thượng, công viên, trường học, núi cao, thảo nguyên. Học sinh, đô thị dân văn phòng, nhiếp ảnh gia, thiên văn yêu thích người, nhân viên nghiên cứu. Vô số người đang đợi. Chờ một chút sao băng đến rồi, hứa cái gì nguyện tốt đây? Phí lời, đương nhiên là hòa bình thế giới rồi. Trận này ước nguyện hoạt động chính là vì Châu Phi cùng Nam Mỹ Châu hỗn loạn khởi sướng hòa bình thế giới quan ta chuyện gì nếu như sao băng là vì là nguyện vọng mà rơi dụng như vậy chỉ cần vương ngẩng đầu ngươi liền có thể phát hiện nhân sinh giống như mưa sao băng như thế sán lạ ước nguyện ta một đêm phát nhanh ước nguyện trời cao ban cho ta một cái đại xoái ca mọi người cho rằng đối lưu tinh ước nguyện có thể tâm tưởng sự thành cũng không biết cái kia thoáng qua liền qua sao băng chỉ là thượng đế vì là ngã xuống người lưu lại nước mắt thượng đế muốn vì là thế giới này khóc lớn một hồi sao mưa sao băng không có chân chính bắt đầu trên internet Xã giao trên bình đài cùng gơ giúp bạn bên trong đã xuất hiện các loại ước nguyện bình luận cùng thảo luận. Các loại hình ảnh ngay ở xã giao bình đài cùng gơ giúp bạn truyền ra. Các loại kỳ hoa nguyện vọng, các loại đầy bụng bất tức, các loại không ốm mà gen, giả vờ giả vị. Đây là một cái toàn cầu đề tài, cũng chính là qua nhiều năm như vậy duy trì lâu nhất, số lượng nhiều nhất một hồi mưa sa băng. Châu Phi Nam Mỹ hai châu, Chìm đắm ở hỗn loạn đấu tranh bên trong, chiến tranh biên giới, những quốc gia khác cùng khu vực chính chờ đợi trận này lãng mạn mưa sa băng. Một hồi trước bao táp của hoan, thế giới còn rất bình tĩnh. khoảng cách mưa sao băng đến địa cầu còn có 3 tiếng địa cầu không ai quan tâm mặt trăng đã trước tiên nên đón mưa thiên thạch đến từ họ chỉ ẩn vũ trụ thiên thạch chính lấy 13 vạn ngàn mét gạo mỗi giờ tốc độ chính diện va chạm mặt trăng mặc dù ở động kiến nhà thiên văn học đều đối với loại này cường độ cao mưa thiên thạch âm thầm lũ lưới. cũng còn tốt mặt trăng mặt ngoài không có đại khí bằng không loại này va chạm sản sinh sóng trúng kích khẳng định không nhỏ mỗi một viên trọng lượng 40 mươi kg vũ trụ thiên thạch liền tương đương hai viên tàu tuần tra đạn đạo hiện tại lên tới hàng ngàn Hàng vạn to to nhỏ nhỏ thiên thạch chính đang đối với mặt trăng mặt ngoài hoang tạc. Đây là có giám sát xử tới nay phát hiện to lớn nhất mưa thiên thạch lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên thạch chính đang rơi rụng. Bao quát thi Đông Đình ở bên trong, hiện tại đóng quân ở mặt trăng 6 tên nhà khoa học đều tụ tập ở mặt trăng căn cứ vệ tinh trung tâm bên trong. Bọn họ đều đang đợi, nhìn có hay không thiên thạch rơi ở căn cứ phụ cận. Không có trải qua đại khí thiêu đốt thiên thạch, so với rơi vào địa cầu thiên thạch càng có bị giá trị nghiên cứu. Đối với nghiên cứu của bọn họ phi thường có trợ giúp. Không biết sẽ có hay không có thiên thạch rơi ở căn cứ phụ cận. tất thế thần cảm thán nói rằng có muốn hay không hướng về địa cầu trở lại cảnh báo trận này mưa thiên thạch e sợ so với tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều một người khác nhà khoa học nói rằng cảnh báo sớm đã có địa cầu người hiện tại đều đang đợi xem mưa sao băng chỉ có lãng mạn cảnh báo có thể không có mấy người lưu ý có điều nếu như bị thiên thạch rơi dụng đập chúng chỉ có thể nói chúng số mấy người ngươi một lời ta một lời thi đông đình nhưng là ngồi ở chủ ghế nghiêm túc quan tâm các trường hợp hiện tại hắn là căn cứ dài hiện tại tình huống đặc biệt hắn muốn thường xuyên quan tâm căn cứ tình huống Vạn nhất một viên thiên thạch rơi dụng ở tại bọn hắn căn cứ ở đây, không phải là đùa giỡn. Chỉ huy trưởng, vệ tinh đo lường đến, có một viên thiên thạch rơi dụng ở khoảng cách căn cứ 80 km F14 khu Bình Nguyên khu vực, địa cầu đã thông qua thỉnh cầu, có thể phái người máy đi tới sưu tầm. Mặt trăng căn cứ trí tuệ nhân tạo, đem thiên thạch rơi dụng địa phương đánh dấu đi ra. Thi Đông đỉnh tinh thần chấn động, sống lưng thẳng tắp. Trên sân vài tên nhà khoa học đều thần tình kích động, dồn dập nhìn về phía Thi Đông đỉnh, chỉ huy trưởng. Tiểu Nguyệt, tính toán phi cơ chuyển vận khí người đến F14 khu cần thời gian. 2 giờ phái số 7 phi cơ chuyển vận khí người đi tới rơi dụng đem vẫn thạch đái trở về thi đông đình lúc này quyết định hương lô loan biệt thự phản ứng hạt nhân có thể không phổ cập nguồn năng lượng mới ô tô phổ cập rất nhiều nặng độ ô nhiễm công nghiệp cũng bị đào thải bảo vệ môi trường chính sách tác dụng rất rõ ràng hiện tại thành phố lớn bên trong ô nhiễm ánh sáng không nghiêm trọng địa phương cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đầy sao đầy trời bầu trời đêm chân mặc tiểu ngư triệu mẫn đám người cũng ở trên cỏ một lần chờ đợi một lần chơi đùa bầu không khí vui vẻ có người máy phụ trách nướng mấy người có thể tự do chơi trò chơi vô song đã qua 10 tuổi sinh nhật dài cao rất nhiều dáng ngọc yêu kiểu phi thường tính xảo tướng mạo lên so với mẹ của nàng khi còn bé xinh đẹp hơn nhiều khuôn mặt nhỏ còn có chút em bé béo xem ra phi thường đáng yêu ở phương diện học tập qua tuổi 10 tuổi vô song gần như học sóng cao trung tri thức vì lẽ đó hiện tại cái gì đều hiểu xem ra như một cái nhỏ đại nhân có điều có một chút không đổi thích ăn triệu mẫn đưa kẹo từ nhỏ đã thích ăn cùng triệu mẫn quan hệ thân thiết không kẽ hở mấy người chính đang trên cỏ đánh bài giấy dán điều ba ba. Ngươi lúc nào cùng mẹ sinh một cái đệ đệ cho ta chơi. Vô song một bên đánh bài vừa mở miệng, nghẹn, chân mặc cùng tiểu ngư đối với vô song đột nhiên xuất hiện vấn đề có chút kinh ngạc. Triệu Mẫn nhưng ở một bên mừng rỡ không được. Mặc nữ di không thể sinh a, không phải vậy, nhưng mặc nữ di cùng ba bà sinh. Ha ha Triệu Mẫn không nhịn được cười ra tiếng. Người nhỏ mà ma mánh. Tiểu ngư trực tiếp gẩy một hồi vô song đầu, chính mình cũng không nhịn được vui lên. Sinh đệ đệ là cho người chơi phải không? Đệ đệ liền dùng để chơi. Vô song sờ sờ bị tiểu ngư đạn chán, cười ra lún đồng tiền. trực tiếp rút đi tiểu ngư trong tay một tấm bài, hợp thành một đôi phóng tới bài chồng bên trong. Mẹ, ngươi thua rồi. giấy rắn điệu, bộ bộ bộ. Ngươi lại thừa cơ nhìn lén mẹ bài. Cái này gọi là rời đi sự chú ý vịt. Ha ha ha ha. Chân mặc cùng triệu mẫn cũng không nhịn được cười lên, mặc nữ cũng nhẹ nhàng cười lên. Mẹ, ông bà nội cùng ông bà ngoại đều nói, trong nhà đàn ông ấy đổi, bọn họ không tốt thúc ngươi cùng ba bà. Nhưng các ngươi muốn nắm chặt cho ta sinh một cái đệ đệ chơi à? Không phải vậy tiểu cô nương con ngươi chuyển loạn, nụ cười đặc biệt ngọt. Không phải vậy thế nào? Không nói cho ngươi. ta lặng lẽ cùng mận di nói Con học được làm thần bí tiểu ngư lại gậy gậy gãy của nàng đi cho mẹ nắm chai nước uống đến tuân mệnh trò chơi kết thúc mấy người an vị ở trên cỏ tán gấu nhìn bầu trời vô song vu và triệu mận trên người vừa nói vừa cười bọn họ hiện tại cũng chỉ là nhà so với người bình thường lớn một chút sinh hoạt vẫn là rất bình thường chân mặc là nhà cùng công ty hai điểm một đường tình cờ tranh thủ nghỉ ngơi đi ra ngoài chơi một chút hoặc là xa giao loại này cùng người nhà ngắm sao cơ hội cũng hiếm thấy mận di ta cùng ngươi nói một chút ta thấy sao băng muốn hướng nguyện vọng có rất nhiều cái có muốn nghe hay không vịt vô song nằm ngoài triệu mẫn trên người cười nói mẹ không thể nghe sao không thể ta chỉ theo mẫn di nói tiểu ngư dợ khóc dở cười có lúc nàng cũng hoài nghi nữ nhi này đúng không nàng thân sinh vô song bám vào triệu mẫn lô hai bên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ không toàn bộ nói xong cũng bị triệu mẫn gãi ngứa hai người nốn nháo loạn tùng kèo không bao lâu ngọn lửa chiến tranh liền lan tràn đến tiểu ngư cùng mặc nữ trên người vô song chính là cái nhà này ra vị thể. trần mặc nhìn các nàng chơi náo không nói ra được công dung bỗng nhiên một viên sáng sủa sao băng xẹt qua tinh không, lóe lên một cái rồi biến mất. mưa sao băng đến rồi. đệ một viên sao chổi lúc xuất hiện, vô số nhìn thấy nó cắt ra tinh không nóng ánh thời khắc. sân thượng, theo trường, bãi cỏ, bãi cát, gió mát từ từ trên đỉnh ngọn núi, mang theo vị mặn không khí cạnh biển, vô số người ngước đầu, tương thuận nguyện vọng của chính mình. chính trên địa cầu ở ngoài, vẫn thạch lưu chính dùng tốc độ khó mà tin nổi tới gần tầng khí quyển địa cầu. nếu như có người có thể nhìn rõ ràng vẫn thạch lưu tình huống, nhất định sẽ khiếp sợ. vẫn thạch lưu trong đó chen lẫn to nhỏ không đều phi thuyền hải cốt. từng cái từng cái phá nát hải cốt, từng cái từng cái tủ lạnh hoang, từng bộ từng bộ kỳ lạ thi thể, chính hướng tầng khí quyển địa cầu nhanh chóng tới gần. Một hồi khiếp sợ thế giới mưa sao băng sắp trình diễn. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 685, người ngoài hành tinh thi thể. Sao băng xẹt qua bầu trời, trở thành sáng chói nhất phong cảnh. Một viên, hai viên, ba, bốn viên. Lóe lên một cái rồi biến mất sao băng, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở bầu trời đêm, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. dường như chân chính mưa sao băng vô số chính đang quan sát mưa sao băng khán giả nhìn thấy như vậy kỳ cảnh tất cả đều kinh kêu thành tiếng nhất duy đẹp cảnh tượng có điều như thế không ai nhìn thấy bại lộ ở vũ trụ ở ngoài tàn khuyết không đầy đủ người ngoài hành tinh thi thể lấy tốc độ cực cao rơi vào tầng khí quyển địa cầu ở lẽ lên một cái rồi biến mất ở trong ánh lửa hóa thành cho tàn bụi trần không ở lại một điểm dấu vết một ít thiên thạch chen lẫn phi thuyền mảnh vỡ cùng từng cái từng cái từ lâu dừng công tác tủ lạnh khoang đào mạ quang rơi vào tầng khí quyển tiêu đốt một viên tiếp nối một viên thậm chí mấy viên Hầu như mỗi một giây đều có sao băng xuất hiện, mắt Trần có thể thấy, phảng phất ngôi sao hạt mưa. Như vậy kỳ cảnh, trước nay chưa từng có. Trên địa cầu quan tinh người, toàn bộ nhìn tinh không, không dám chớp mắt, chỉ lo bỏ qua mỗi một viên sao trổi, nhìn thấy vui mừng tiếng kinh hô, nhấp nô. Trên mặt trăng, số 7 phi cơ chuyển vận khí người là hơn một công năng người máy, tạo hình phi thường kỳ lạ, như chuyển nhiều con người máy cánh tay thẳng nghi, dưới đáy trang bị loại nhỏ động cơ hài ẩn, có thể ở mặt trăng mặt ngoài phi hành, còn trang bị máy móc chân cùng bánh xe, thích ứng các loại địa hình. Đây là vì chuyên môn thăm dò mặt trăng chuẩn bị người máy. Trên địa cầu có thể dơ lên 200 kg vật nặng, cái này vận tải trọng lượng ở trên mặt trăng có thể đạt đến một tấn trở lên. Số 7 người máy trên lưng còn mang theo hai cái máy đảo khí người. Trải qua 2 giờ chạy đi, bay qua một mảnh gồ ghề khu vực sau, số 7 người máy đến F14 khu, nơi này chính là cách căn cứ gần nhất thiên thạch rơi dụng điểm. Mục tiêu ở một giờ phương hướng tháng 11 năm 20m vị trí. Số 7 người máy xác định thiên thạch vị trí cụ thể, máy móc chân khởi động, hướng vị trí chỗ ở chậm rãi đi tới. Không bao lâu một cái hố động ngay ở xuất hiện ở tầm nhìn bên trong căn cứ trung tâm chỉ huy bao quát thi đông đình ở bên trong nhà khoa học đều đang đợi nhìn chằm chằm màn hình nhìn chăm chằm không chớp mắt nhìn số bảy người máy truyền về hình ảnh ngoài ra đến đây mặt trăng du lịch vài tên tuổi trẻ hàng tỷ phú ông cũng ở đây quan sát đối với bọn họ mà nói đây là hiếm thấy trải nghiệm vì người sử dụng trải nghiệm kiến bay hàng không vũ trụ công ty sắp xếp loại này quan sát cũng không ngoài ý muốn đến từ họ gì ẩn thiên thạch có trợ giúp bọn họ nghiên cứu vũ trụ hành tinh hình thành hoặc là trong này có hay không đặc thù vật chất cũng không biết cái này thiên thạch bao lớn chí ít 60 kg vài tên nhà khoa học đều đang nóng nảy chờ đợi theo số 7 người máy càng ngày càng tới gần va chạm hố bên trong phòng chỉ huy trở nên yên tĩnh số 7 người máy ánh đèn rơi vào va chạm hố va chạm mặt trăng vật thể lộ ra bộ mặt thật giắt bên trong phòng chỉ huy hết thể sắc mặt người đột nhiên biến ngốc như đất nặng mông khu thảo nguyên lệ tín vài tên du lịch bụi ngồi ở bên đống lửa trên cỏ nhìn lên trời cao chính nói chuyện trời đất hắn là một tên người yêu thích nhấp ảnh vào nam ra bắc lấy cảnh quay chụp bức ảnh nghe được trận này mưa sao băng tin tức thời điểm, bọn họ vừa vận ở mông khu du lịch liền tới nơi này như ảnh. bọn họ camera gác ở cách đó không xa trên cỏ quay về bầu trời lộ ra ánh sáng quay trụ. Loại này khó gặp thiên văn kỳ quan, gần như không tồn tại. một khi sao băng bức ảnh đi ra, tuyệt đối chỉnh tấm hình đều là sao băng. đây mới thực là mưa sao băng. đột nhiên, một đạo yếu ớt tia sáng cắt ra đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Ẩm. không hề có điểm báo trước tiếng nổ mạnh cùng sóng trùng kích xuất hiện, nhường ngồi ở bên đống lửa mấy người rên lên một tiếng, trong nháy mắt người ngã ngửa đổ. cảm giác thân thể bị người mạnh mẽ va vào một phát, ngã trên mặt đất kêu rên. Là thiên thạch lớn. Ở vị trí này, nguy hiểm thật. Ngực đau quá, thảo. Đại khái 1-2 km, mẹ, suýt chút nữa chết đi. Lệ tín nhẫn nhịn như bị người gõ một cái trái tim thống khổ từ dưới đất bò dậy đến, nhìn thiên thạch rơi dụng nơi, biểu hiện mang theo dư quý. Nếu như gần thêm chút nữa, mấy người bọn họ ngày hôm nay đều muốn qua đời ở đó. Nếu không mau chân đến xem. Một tên du lịch bùi bò lên, nổi bãi nước bọt, một bên xoa khó chịu ngực. Đi. Mấy người cắn răng lái xe rời đi cắm trại giã ngoại hướng nổ tung vị trí nơi qua sau 15 phút mấy người nhìn va chạm trong hầm đồ vật cả người rét run hương lô loan biệt thự tiểu ngư vô song triệu mẫn hai lớn một nhỏ hai tay chắc tay yên tính ước nguyện mặc nữ cũng ngồi ở các nàng bên người theo các nàng đồng thời vô song lôi kéo các nàng muốn đồng thời ước nguyện ba lớn một nhỏ ngồi hàng hàng hình ảnh rất hài hòa chân mặc ở sau lưng nhìn các nàng không tự giác lộ ra nụ cười giữa bầu trời sao băng còn thỉnh thoảng xuất hiện nhiều vô cùng đây là có ghi chép tới nay sao băng nhiều nhất một hồi mưa sao băng vẹn vẹn là mắt trần có thể thấy thì có hàng trăm hàng ngàn mắt thường không thể nhận ra còn không biết có bao nhiêu hồi lâu mặc nữ mở mắt ra đứng lên đến tiểu ngư vô song triệu mẫn này hai lớn một nhỏ cũng mở mắt ra hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mặc nữ làm sao rồi mặc nữ gì vô song hiếu kỳ hỏi mặc nữ sở sở vô song đầu hướng trần mặc đi tới hai lớn một nhỏ cũng theo lại đây mặt trăng truyền quay lại tin tức có rất rất phát hiện gì khác lạ rất phát hiện gì khác lạ trần mặc biểu hiện thận trọng vào lúc này có phát hiện mới từ mặc nữ trong lời nói hắn có loại không tốt lắm cảm giác vô song đi cho ba ba nắm một cái cánh gà nướng lại đây tiểu ngư cũng cảm giác được trần mặc tâm tình biến hóa tế nhị biết đón lấy khả năng không phải chuyện tốt rục vô song qua cái này vô song vừa đi mặc nữ lấy ra toàn tức di động đem hình ảnh hình chiếu đi ra nhìn thấy hình ảnh trần mặc con ngươi co rút lại hơi thay đổi sắc mặt a tiểu ngư cùng triệu mẫn sắc mặt biến đổi lớn theo bản năng kêu lên sợ hãi các nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này kinh sợ hình ảnh vào mắt là một cái kỳ lạ máy móc như là tủ lạnh khoang vẫn là đảo mạ quang Trong khoang nằm một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể, dáng dấp kỳ quái, màu phấn hồng, có chút trắng xám, đầu tàn tạ không thể tả, khá giống bọ sát, chỉ có sắc bén hàm răng ở bên ngoài, con mắt thỉnh thịch ló lên, không có lỗ thai, đỉnh đầu có ngón tay dài tua vòi gãy vỡ, có thể mơ hồ nhìn thấy trên da kỳ lạ hoa văn, phần chân vẩy dữ tợn, lấy quỷ dị góc độ bẻ gãy, bắt mắt nhất đỏ như máu sắt đuôi, dài 2 mét, mọc đầy các loại gai nhọn. Người ngoài hành tinh thi thể, mặc nữ nói rằng, triệu mẫn còn khá một chút, trong lòng năng lực chịu đựng tương đối trọng đại. chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn, theo bản năng hướng Trần Mặc bên người ních lại gần. Tiểu Ngư dựa vào ở Trần Mặc trên người, thân thể ở không tự giác run rẩy, khẩn ôm lấy Trần Mặc eo, sợ sệt gây nên. "Ba ba mama, mất gì, các ngươi xem, thật nhiều thật lớn sao băng." Trần Mặc tâm tình mấy người nặng nghề thời khắc, vô song hoan hô tiếng kêu sợ hãi vang lên, chỉ vào bầu trời. Ngầm đầu, mấy viên phảng phất quả cầu lửa như thế sao băng xẹt qua phía chân trời, dường như đêm đen ngọn đèn sáng, cực kỳ chói mắt, không phải lóe lên một cái rồi biến mất, mà là vẫn thiếu đốt, kéo cái đuôi dài đằng đáng cho đến hướng phương xa rơi xuống. Xem tia sáng liền biết rơi dụng vật thể không nhỏ. Đi về trước, Trần Mặc cho Triệu Mẫn một cái ánh mắt, mang vô song về biệt thự. Tốt. Triệu Mẫn không chần chờ, Giắt vô song tay, an ủi nàng hai tiếng hướng biệt thự trở lại. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Thâm thúy tinh không, mang Tiểu Ngư xoay người rời đi. Trận này mưa sao băng, đã không phải một hồi mưa sao băng đơn giản như vậy. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 686, Thiên biến hai hương. Dường như tận thế bầu trời đêm dị tượng, nhường quần hoan biến thành khủng hoảng. Rất nhanh Bọn họ liền nhận được tin tức, các nơi trên thế giới gặp thiên thạch cũng không rõ rơi dụng vật tập kích, cùng lúc đó, các nơi trên thế giới buông xuống người ngoài hành tinh phi thuyền hài cốt cùng người ngoài hành tinh thi thể, cũng xuất hiện ở trên internet. Người ngoài hành tinh? Điều này có ý vị gì? Trên internet triệt để sôi trào, tin tức căn bản không che giấu nổi, buông xuống phi thuyền hài cốt không ít, các nơi trên thế giới đều có phát hiện. Thông qua mạng lưới, ngay lập tức truyền khắp toàn thế giới. Vừa mới bắt đầu, vô số người đối với loại này tin tức hít mũi con thường. Người ngoài hành tinh? Có chút khôi hài. hiện tại máy tính hợp thành hình ảnh kỹ thuật phát đạt, tuy tiện làm vài tờ hình ảnh chính là người ngoài hành tinh, phi thuyền hải cốt. Loại này lời đồn trước đây quá nhiều, căn bản không thể tin. Nhưng theo trên internet lộ ra ánh sáng phi thuyền hải cốt bức ảnh càng ngày càng nhiều, mãi đến tận cuối cùng, một cái trang bị người ngoài hành tinh thi thể kho ngủ đông rơi dụng ở phố xá sâm lướt, tạo thành to lớn thương vong náo động, người nghi vấn mới bắt đầu hoài nghi. Chính phủ các nước mặc dù muốn ẩn giấu, cũng ẩn giấu không được. Toàn cầu chính phủ giữ yên lặng, tin tức bị chứng thực, không hoàng ở lan tràn, người ngoài hành tinh tồn tại tin tức. làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lo sợ bất an. Rất nhanh, các loại suy đoán nổi lên mặt nước, nhất đứng vững được bước chân suy đoán chính là, một chiếc lang thang với họ gì ẩn ngoại tinh phi thuyền, bị họ gì ẩn trận này khổng lồ vẫn thạch lưu ban chúng, phi thuyền bị hủy, bên trong hết thể người ngoài hành tinh tử vong, cuối cùng, bộ phận phi thuyền hài cốt bị vẫn thạch lưu đưa vào đến trận này đi tới Thái Dương hệ lưu trình. Phát hiện người ngoài hành tinh toàn bộ tử vong, đây là tin tốt, nhưng hết thể người không cao hứng nổi. Tin tức to lớn nhất ảnh hưởng là, thế giới rối loạn. Dày đặc phi thuyền hài cốt cùng mưa thiên thạch rơi dụng cư dân dày đặc khu vực. tạo thành to lớn thương vong, các quốc gia đều có rơi dụng vật va chạm tin tức. Vừa bắt đầu, mọi người chỉ là quan tâm thương vong tình huống, nhưng rất nhanh, tính chất liền trở nên không giống nhau. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng ngoại tinh vũ khí. Vừa mới bắt đầu, hết thảy người đưa mắt đặt ở thương vong cùng người ngoài hành tinh tồn tại khủng hoảng lên, mãi đến tận một cái trang bị ngoại tinh vũ khí hài cốt buông xuống ở Nam Mỹ hai cái tiểu quốc giao giới khu vực, vốn là hỗn loạn hai cái tiểu quốc, vì tranh cướp cái này ngoại tinh vũ khí hài cốt, trực tiếp tiến vào chiến tranh. Hai nước chiến tranh bạo phát, rất nhiều người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Phi thuyền hải cốt lên ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng vật liệu so với địa cầu hiện tại kỹ thuật muốn tiên tiến rất nhiều tranh cướp bắt đầu thời gian một ngày vì là tranh cướp ngoại tinh phi thuyền hải cốt nam mỹ cộng 6 quốc gia rơi vào trạng thái chiến tranh phạm là phát hiện phi thuyền hải cốt quốc gia đều bị xung quanh quốc gia cho nhìn chằm chằm. ngắn ngắn hai ngày thế giới phong vân biến sắc các quốc gia điên cùng tranh cướp ngoại tinh phi thuyền hải cốt rơi vào biển quốc tế khu vực phi thuyền hải cốt phái quân hạm hộ tống tranh lẫn nhau vớt các nơi trên thế giới đều xuất hiện ngoại tinh phi thuyền hải cốt to nhỏ không đều vị trí không giống. nhưng đã xác định vật liệu xác thực so với địa cầu tiên tiến quá nhiều đã không có ai đi để ý tới này chiếc ngoại tinh phi thuyền tại sao bị hủy nhưng duy trì lý tính người đều rất rõ ràng một cái không thể nghi ngờ sự thực thế giới rối loạn nguồn năng lượng biến cách sau thế giới các tập đoàn lớn vi rượu cân bằng bị đánh vỡ ngoại tinh phi thuyền hài cốt trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ thế giới thật rối loạn nam mỹ cùng châu phi chiến tranh không có rừng trái lại càng thêm kịch liệt trung mỹ đông nam á nam á á dập khu vực đồ vật âu giao giới mang các loại chiến tranh cũng thuận theo khai hỏa Các loại cớ, các loại mâu thuẫn bạo phát, chiến tranh trung tăng vang lên. Các quốc gia, mỗi cái liên minh tập đoàn trong lúc đó tích chữ đã lâu mâu thuẫn, theo cấp giật ngoại tinh hải cốt cái này dây dẫn lửa xuất hiện, triệt để bạo phát, đem toàn cầu kéo vào cái này không thể tránh khỏi chiến tranh vùng lầy bên trong. Đây là một tai nạn, đại chiến thế giới lần thứ ba mở ra. Thiên biến thái tương. Trần Mặc ngay lập tức biết được các loại tin tức, so với cái khác kinh hãi, hắn cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn trải qua khoa học kỹ thuật thư viện bên trong các loại văn minh chiến tranh cùng thay đổi, cũng biết thế giới lớn hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng ngoại tinh khoa học kỹ thuật ý vị như thế nào triệu mẫn tiểu ngư lý lăng phong chu Lệ, vương hải trung lôi các loại hết thể mọi người chiếm được tin tức này tâm tình bất nhất nghe được cả tiếng kim rơi phòng họp hoặc là người thật ở đây mà vương hải trung lôi các loại hải ngoại trọng yếu cao tầng là toàn tức hình chiếu xuất hiện vương hải bình tĩnh bình tĩnh hắn nhìn quét một vòng phòng họp toàn tức hình chiếu biểu hiện bình tĩnh công gô rơi dụng một cái phi thuyền khổng lồ hai cốt đường kính năm m hiện tại rơi vào trong tay chúng ta vì không bại lộ hiện tại do hổ tệ bảo quản công gô chính thức muốn chúng ta đem hải cốt giao cho bọn họ làm sao bây giờ thấy trần mặc không có mở miệng vương hải tiếp tục bổ sung vung tay lên đem hải cốt ảnh chụp hình chiếu đi ra trong tay chúng ta mảnh vỡ thị phi châu đại lục to lớn nhất hải cốt mảnh vỡ một trong như là nào đó khối vũ khí mảnh vỡ hiện tại mấy quốc gia nhìn chằm chằm bao quát bên cạnh an go ra cùng khen ngợi so với nhã vương hải không có dừng, phất tay đem vị trí thế lực phân bố ảnh thả ra nếu như không giao ra hải cốt hộp tệ sẽ phải gánh chịu đến từ công gô chính thức công kích bên cạnh an go ra cấp giật khen ngợi so với nhã nơi này cũng sẽ động thủ ba mặt vòng tí bọn họ đều ở yêu cầu chúng ta đem mảnh vỡ dao ra đây hộp tệ ở trong đó gần rất lớn áp lực bất luận giao cho ai đều sẽ đắc tội hai phe còn lại ngoại giới hiện tại không biết hồ tệ là chúng ta con dối vũ trang hết thể người nghe xong ánh mắt đồng loạt chuyển hướng trần mặc chuyện này lên còn cần trần mặc tự mình làm chủ trần mặc suy tư một hồi mới chậm rãi mở miệng bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía châu phi không cường quốc nơi đó rất là hậu nhưng tài nguyên dồi dào chúng ta cần nơi đó tài nguyên cũng cần một cái bảo hộ tập đoàn chúng ta an bài chiến lược vũ trang rơi vào chúng ta đổ vật trong tay chịu thua giao ra không thể chính gặp thời loạn lạc nên tranh tranh một hồi cái kia ba cái nhược quốc đối với chúng ta không có uy hiếp nếu bọn họ cùng hổ vệ mâu thuẫn công khai hóa liền ở bề ngoài giúp hổ vệ một lần các ngươi cùng hổ vệ đem ngoại tinh hải cốt đưa đến tản dạng nhì chỗ giao giới chung lôi ngươi đem ngoại tinh hải cốt mảnh vỡ trở về quân kiến trang bị nhà xưởng chọn cơ vận về nước bên trong ở bề ngoài đối ngoại tuyên bố hổ vệ đem ngoại tinh phi thuyền hải cốt bán cho chúng ta Chúng ta giao dịch người máy chiến tranh cùng cái khác vũ khí trang bị cho hắn, nhường hắn mở rộng. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người nuốt nước miếng, bọn họ đều bị Trần Mặc lần này điên cuồng quyết định cho gây nên hiếu chiến ước số, nhiệt huyết sôi trào. Đến trong tay bọn họ đồ vật, muốn cho bọn họ chịu thua giao ra đây, không thể. Bọn họ nắm giữ toàn cầu mạnh mẽ nhất kỹ thuật, có cái gì đáng sợ? Dù cho hiện tại thế giới đứng đầu nhất mấy cái cường quốc, bọn họ đều không ngừng giết chết bọn họ. Vương Tư ra âm thanh như là mở ra keng đồng, này một gọi ra, toàn bộ phòng họp đều bị sợ hết hồn. phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình nàng còn không quên lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười thuộc nữ ngồi xuống bình thường một cái kỹ thuật nữ thần hoặc bát hướng ngoại vương tư ra lại còn có như thế đáng sợ một mặt bên cạnh ngồi vệ chiếc cùng lâm thư mấy người nhìn thấy vương tư ra ngượng ngùng nụ cười không nhịn được run lên một cái theo bản năng dịch dịch cái mông rời xa nàng cô nàng này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm chúng lôi hai tay vào ngực tán thành gật đầu xác thực có thể chúng ta là quang minh chính đại làm ăn phi thuyền hài cốt đội vũ khí có cái gì không thể nếu quang minh chính đại nếu như bọn họ như đối với chúng ta nhiệt tình, chúng ta cũng có thể nhiệt tình một điểm. đúng. chu hà cũng mở miệng liếm liếm liệt diễm giống như môi. nàng đã từng là quân nhân, chính gặp thời loạn lạc, không thể nghi ngờ gây nên nàng hiếu chiến nước số. trần mặc nhìn về phía triệu mẫn, chính chống cầm suy tư triệu mẫn vẫn như cũ bình tĩnh, vẫn là cao lãnh ngự tỷ mùi vị, chỉ là nàng ngẩng đầu nhìn hướng về trần mặc, nở nụ cười. nhìn thấy triệu mẫn cái nụ cười này, bên trong phòng họp người có chút rét run, trần mặc đều cảm giác hái hùng khiếp vía. trần mặc nhìn về phía vương hải, hiện tại vương hải khí chất trầm ngưng, tác phong giả dặn. là một tên tướng tài. Vương Hải cũng nhìn thấy trần mặt ánh mắt, không hề che giấu chút nào thần thái bên trong phấn khởi. Vương Hải xưa nay đều là bình tĩnh thận trọng, rất hiếm thấy lộ ra như thế phấn khởi chiến ý. Chuyện này giao cho các ngươi, làm hết sức thu thập càng nhiều ngoại hình hài cốt, nhất định hoàn thành sứ mệnh. Vương Hải chiến ý phun ra. Được trần Mặc trao quyền cùng mệnh lệnh, hành quân kiến tập đoàn này tòa khổng lồ máy móc, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 687, nạn độ người máy thành thủ. Gô không thể tả con đường. vừa hạ xuống một hồi mưa xối xả, con đường trở nên càng thêm khó đi. phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía vây cây. nhiệt đối dừng mưa, tình cờ nhìn thấy một thôn trang, nhưng nhỏ vô cùng. nhàn ở ven đường thôn dân chỉ là hiếu kỳ nhìn đoàn xe qua, liền tiếp tục chính mình sự tỉnh. dọc theo lầy lội gồ ghề con đường, đoàn xe chạy 2 giờ, vẫn không có nhìn thấy cuối con đường nhỏ. tướng quân, ạp nhẫn nhịn sóc này khó chịu cảm giác, lúng túng lầm bầm. tiên tĩnh bên trong xe, ạp lầm bầm dị thường rõ ràng, đưa tới toàn bộ bên trong xe hết thảy người nhìn kỹ. cảm giác được bên cạnh ạ cái kia ánh mắt lạnh lùng. hơi kinh ngạc, Trần trừ nữa muốn không cần tiếp tục nói hắn lời muốn nói. làm sao? Nhắm mắt dưỡng thần hổ vệ mở mắt ra, trời con mắt màu xanh lam nhìn về phía ạ, không nhìn ra hỉ nộ. Hiếu Kỳ ta tại sao không đem phi thuyền hải cốt giao cho bọn họ, mà là lựa chọn cùng người khác giao dịch? ạ lặng lẽ, bên trong xe ả ngủ cùng trân Châu đen cãi ạ, sát thực Hiếu Kỳ. Hiện tại chiến tranh đã khai hỏa, vị trí của chúng ta ở ba nhà trong lúc đó, một khi ngọn lửa chiến tranh giấy lên, bất luận chúng ta đem hải cốt giao cho bọn họ nhà ai, kết cục duy nhất đều là ở ngọn lửa chiến tranh trung gian, diện đối với những khác hai nhà lửa giận. nếu kết cục như thế, phi thuyền hải cốt lại đối với chúng ta không dùng, không bằng cho hữu dụng người. hồ vệ âm thanh bình thản, nhưng cũng phi thường rõ ràng. ạp đám người càng thêm nghi hoặc, cái kia không phải ba nhà đều đắc tội. ạp trần chờ hỏi ra lời. ở cái loạn thế này dưới sinh tồn, nhất định phải để cho mình mạnh mẽ, chúng ta trở nên mạnh mẽ, toàn bộ đắc tội thì lại làm sao? hồ tề trong lời nói mang theo xem thường cùng lạnh nhạt, ở có mấy người trong mắt, bọn họ ba nhà cũng không cường đại, có thể bất cứ lúc nào bốc chết. ạp đám người không nói lời nào, bị tướng quân loại kia xem thường ngữ khí bị dọa cho phát sợ. hiện tại càng thêm hiếu kỳ cùng bọn họ giao dịch chính là ai đúng không cái kia mấy nhà đoàn xe ở lầy lội trên đường đi rồi bốn tiếng liên tục thời gian dài sốc này nhường người bên trong xe cực kỳ khó chịu sắc mặt mệt mỏi không thể tả cuối con đường nhỏ là tản ra nui bên cạnh bọn họ mới xuất hiện một đội trưởng dài xe vận tải đội tiến vào bọn họ mi mắt trung tiên sinh đây là các ngươi thứ cần thiết Hổ tệ biểu hiện nghiêm túc vung tay lên thủ hạ chiến sĩ liền xốc lên bao quát vải bạn. một cái giữ tận phi thuyền hài cốt yên tĩnh nằm ở xe vận tải lên hai cốt lên còn có đốt cháy khét dấu vết còn có thể nhìn thấy mặt trên linh kiện, không nhìn ra là phi thuyền cái gì vị trí, như một chiếc từ trên trời rơi xuống bị nện đánh ô tô hài cốt. Trung lôi vẻ mặt bất động, đánh giá hài cốt một chút, lấy ra một cái hộp điều khiển từ xa. Xe vận tải thùng đựng hàng cửa lớn mở ra, chỉnh tề mà đứng người máy chiến tranh, giống như từng cái từng cái tử thần đứng ở đó. Dù cho bất động, cũng cho người cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Kim loại sắc ngoài hàn quang nội liễm, lưu tuyên tạo hình, bị nửa hình dạng vòng màu đen kính mắt che chắn con mắt, mơ hồ có thể thấy được hào quang màu đỏ. Lạnh lẽo, không gặp một tia tình cảm lạnh lùng. phàm là nhìn thấy người hoàn toàn hãi hùng kiếp vía đây là cho các ngươi trang bị người máy chiến tranh cộng 30 mươi đài còn có dạng đơn giản đối với không trí năng đạn đạo đối với trí năng đạn đạo hai đài phản ẩn thân lượng tử ra đa cùng một ít cái khác vũ khí chúng lôi lại mở ra mặt sau hai cái thùng đựng hàng Ung ụp đám người con mắt lớn chừng khó có thể tin nhìn trước mắt trang bị bọn họ bị sợ rồi cái chán giọt mồ hôi nhỏ gỡ ra rốt cuộc biết tướng quân tại sao đem đồ vật vận tới nơi này giao dịch cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tướng quân tại sao cảm giác nói ra ngông cùng như vậy người máy chiến tranh phản ẩn thân lượng từ gia đa trí năng đạn đạo đều là tiên tiến nhất vũ khí trang bị bọn họ giao dịch đối tượng là hành quân kiến tập đoàn tướng quân lại liên lụy hành quân kiến tập đoàn đường dây này khủng bố như vậy bọn họ hiện tại không thể không hoài nghi tướng quân bối cảnh khả năng có liên quan với đó nhưng cũng chỉ là suy đoán để ở trong lòng là được không thể nói ra được đây là người máy chiến tranh cấp một quyền hạn không thể sửa chữa Trung lôi đem một cái vòng tay đưa cho hộp vệ không trần chờ chút nào hộp vệ liền mang tới vòng tay ghi vào tin tức của chính mình thu được người máy chiến tranh cấp một quyền hạn sau khi hoàn thành trung lôi đưa cho hắn 6 cái vòng tay đây là người máy chiến tranh cấp hai quyền hạn ngươi có thể mang nó giao cho tín nhiệm người chỉ huy ngươi có thể sửa sửa nó người chỉ huy tin tức chỉ lệnh xung đột thời điểm người máy lấy cấp một quyền hạn chỉ lệnh làm chủ hồ vệ không có lập dị tiếp nhận vòng tay cần bổ sung đạn dược có thể phái người cùng chúng ta liên hệ trung lôi nói rằng song phương đổi xe hoàn tất trung lôi phất tay một cái lên xe rời đi nhìn thấy trung lôi đi xa ạp đám người mới thở ra một hơi bây giờ nhìn hướng về hồ vệ ánh mắt trở nên cuồng nhiệt có đám này trang bị bọn họ đã không còn là một cái bộ lạc thủ lĩnh đơn giản như vậy đi thôi Hồ vệ xoay người chui vào bên trong xe kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm thần nữ hào chậm rãi hạ xuống từ lâu chờ đợi công nhân viên cùng người máy ăn mặc quần áo cách ly nhanh chóng hướng thần nữ hào chạy tới cùng đi tới còn có một chiếc xe vận tải vận tải khoang mở ra một cái khổng lồ tủ lạnh tủ từ vận tải trong khoang chậm rãi đi ra an mặc quần áo cách ly công nhân viên ngay lập tức đối với tủ lạnh ngoại vi triển khai tiêu độc công tác sắp nhận tiêu độc hoàn tất tủ lạnh tủ bị mặc lên xe vận tải hướng về phòng nghiên cứu trở lại An mặc quần áo cách ly công nhân viên cũng không có dừng công tác, tiếp tục đối với thần nữ hào tiến hành tiêu độc công tác. Từ thần nữ hào hạ xuống tủ lạnh tủ bị đưa lên xe vận tải. Toàn bộ quá trình số lượng cực kỳ, có điều 15 phút cho đến xe vận tải biến mất ở căn cứ lòng đất phòng nghiên cứu vào trong miệng. Hành quân kiến tập đoàn ở triệu mẫn quản lý giới, ngay ngắn có thứ tự, cũng không có bởi vì toàn cầu phạm vi lớn chiến tranh buộc phát ra hiện đại loạn. Có triệu mẫn tỏa trấn công ty, không có nỗi lo về sau trần mặc, cả người đều đặt ở nghiên cứu lên. Nano kỹ thuật phòng thí nghiệm, một cái thuần thiết trong hộp sắt màu xám vật chất lưu động. Như là chất lỏng, lại không phải chất lỏng. Nã nổ người máy nghiên cứu đã có thời gian rất lâu. Loại kỹ thuật này không phải chuyện nhỏ, lần trước kỹ thuật thành thục, chính đang kiểm tra, bây giờ trải qua nhiều lần thí nghiệm kiểm tra, xác nhận nã nổ người máy không có kỹ thuật thiếu hụt vấn đề, kỹ thuật thành hình. Hiện tại nã nổ người máy có thể bị hắn yên tâm sử dụng mà không cần lo lắng mất khống chế hậu quả. Trần Mặc đưa tay đi vào, màu xám vật chất lưu động, tiếp xúc Trần mặt thủ đoạn, cổ tay, trong nháy mắt, ở trong tay của hắn hình thành một cái vòng, kết cấu chậm rãi rõ ràng. Một cái tạo hình phục cổ vòng tay nơi cổ tay hình thành. vòng tay xem ra không có đặc thù bề ngoài không phải sản phẩm khoa học kỹ thuật chính là phổ thông chất gỗ vòng tay có những này nạ nổ người máy trần mặc có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sáng tạo chính mình vật cần thiết ngoại tinh phi thuyền hài cốt bị thế giới các quốc gia đoạt được như vậy tiếp đó không nói cái khác kỹ thuật ở vật liệu kỹ thuật lên nhất định sẽ có không nhỏ đột phá nạ nổ người máy sắp trở thành hắn lại một lá bài tẩy chính gặp thời loạn lạc trần mặc nhất định phải làm hết sức tích chữ lá bài tẩy người ngoài hành tinh rơi vào địa cầu chứng thực vũ trụ này người ngoài hành tinh tồn tại cũng không ai biết cuộc kế tiếp người ngoài hành tinh dáng lâm là lúc nào đến thời điểm người ngoài hành tinh có thể không nhất định là thi thể mặc nữ cũng dùng nã nổ người máy chế tác một cái cùng khoản vòng tay đeo nơi cổ tay đột nhiên Mạc nữ giật giật nhìn về phía trần mạc xa sôi mở miệng mặt ca, mặt trăng người ngoài hành tinh thi thể cùng kho ngủ đông đã bị thần nữ hào trở về kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chương 688 thế cuộc hôm kệ quật khởi ở châu phi gợi ra chấn động không nhỏ đối với khối này đại địa mà nói danh tự này căn bản không có nổi tiếng nhưng chính là như vậy một cái không có tiếng tâm gì vũ trang nhưng ở trong vòng 3 ngày trở thành châu phi trên mặt đất một ngôi sao đang mới nổi Ngăn ngắn hai ngày hồ vệ vũ trang trải qua hai trận đại chiến đấu cùng công go quân đội giao chiến diệt giết công go quân đội binh sĩ hơn 1.900 người đánh rơi máy bay trực thăng vũ trang ba giá chiến đấu cơ một giá bức bách công go chính thức lùi về sau năm không giảm nhường ra cùng tạn dạn nghỉ giao giới đất đai quyền khống chế một cái bộ lạc vũ trang chỉ có mấy ngàn người đem một quốc gia quân đội giết một cái tơi bời hoa lá chiến đấu thu hoạch cao một lần khiếp sợ xung quanh quốc gia xung quanh vũ trang nghe được tin tức này câm như hến nhưng chiến đấu vẫn chưa dừng ở mọi người còn ở tiêu hóa hổ vệ cùng công go quân đội chiến đấu tin tức thời điểm hổ vệ vũ trang đột nhiên xuất hiện ở khen ngợi so với nhã quân đội tiến vào mỹ tủm bạ dây núi trên đường lấy thế lôi đình diệt sạch khen ngợi so với nhã quân đội tiên phong bộ đội một người đánh rơi máy bay hai chiếc toàn diện khống chế mỹ tủm bạ dây núi hai chàng xem ra rất phổ thông đấu tranh khiếp sợ châu phi đại địa. vẹn vẹn là hai trận chiến đấu không một người sống công go quân đội cùng khen ngợi so với nhã quân đội thương vong nhân số Liên đặt đến khủng bố hơn 3000 người, vũ khí trang bị tổn thất vô số, hai nước tổn thất nặng nề, nhiều tên tướng quân bị giết. Cái này thương vong cùng tổn thất có thể so với một hồi loại cỡ lớn chiến tranh xung đột. Hồ vệ Vũ Trang lại như một đám cầm đại khảm đao đại hán và vỡ, cùng hai bảy cầm gậy nhỏ con đứa nhỏ ở sinh tử tranh đấu. Ở bên ngoài cho rằng Hồ vệ Vũ Trang sẽ đối mặt hai nước trả thù thời điểm, hai nước nhưng chậm chạp không có động tác, mà ở phía sau mơ ước Hồ vệ Vũ Trang hoàn gò ra, cũng ngừng chiến tranh, không dám lộn xộn. Rất nhanh, tin tức lộ ra ánh sáng. hộp vệ vũ trang nắm trong tay có người máy chiến tranh cùng trí năng đạn đạo, đạo. hộ vệ vũ trang sở trường bên trong ngoại tinh phi thuyền hải cốt cùng hành quân kiến tập đoàn đổi lấy vũ khí trang bị tin tức gợi ra hai nước bất mãn xung quanh quốc gia tình cảm quần chúng kích giận đối với hành quân kiến tập đoàn chửi rủa cùng chỉ trích chỉ trích hành quân kiến tập đoàn vì là chiến tranh con buôn dựa vào chiến tranh phát tiền tài bất nghĩa nhưng hiệu quả không lớn hành quân kiến tập đoàn căn bản không để ý đến bọn họ lên tiếng phê phán ngoại giới không dám lộn xộn hộ vệ vũ trang cắm rễ mỉ tủn bạ dây núi cục diện xác định Hồ Bệ Vũ Trang cũng trở thành châu phi đại địa trung bộ khu vực, mạnh mẽ nhất thế lực một trong, gia nhập vào châu phi tranh giành cuộc chiến. Ngọn lửa chiến tranh loẹt lên, Agor ra đầu mâu xoay một cái, từ bỏ hồ Bệ Vũ Trang, chuyển hướng suy nhược Congo, khen ngợi so với nhã cũng bỏ đá xuống giếng, tránh khỏi hồ Bệ tiến công Congo. Tam quốc ngọn lửa chiến tranh toàn diện bạo phát. Châu phi hỗn loạn đã lan đến một nửa quốc gia. Thế giới thế cuộc đã lộn xộn. Trải qua nguồn năng lượng biến cách, trí tuệ nhân tạo cùng các hạng kỹ thuật đột phá, 5 năm vùi đầu phát triển, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhường ngôi cái cường quốc tích trữ chân đủ sức mạnh to lớn vì là trận này toàn cầu chiến tranh làm đủ chuẩn bị tỷ lệ xuất thủ trước là Bắc Mỹ tập đoàn Bắc Mỹ tập đoàn lấy Mexico buôn ma túy kích giết bọn họ quần chúng vì là do quy mô lớn hưng binh xâm lấn Mexico quốc thổ ở Mexico quân đội phản đối cũng phản kháng thời khắc Bắc Mỹ tập đoàn phái nơi người máy chiến tranh đối với Mexico quân đội tiến hành tàn giết ở người máy chiến tranh dòng lưu dưới Mexico căn bản không hề có một chút sức phản kháng trong vòng 3 ngày Bắc Mỹ tập đoàn quân đội thành công đột phá Mexico thủ đô bắt sống Mexico tổng thống bước ép thoái vị, tiếp theo nâng đỡ cho rằng tổng thống mới lên lại, toàn bộ quá trình như đạo diễn vô số trận sân khấu kịch. nhưng mà Bắc Mỹ tập đoàn giã tâm cũng không chỉ dừng lại tại đây, Trung Mỹ nắm chắc, nước Mỹ ánh mắt, chính thức chuyển hướng Nam Mỹ châu các quốc gia, nơi này không có mạnh mẽ quốc gia, tài nguyên dồi dào là rất tốt hậu hoa viên. Bắc Mỹ tập đoàn đại trần binh ba nắm mã vận sông trước, Bắc Mỹ tập đoàn động thủ, hoa hạ thủ đô cao nhất phòng tác chiến trên bàn, tin tức từ lâu truyền tới, đại thủ trưởng thần thái trầm ngưng, là thuộc về thống lĩnh hoa hạ hết thảy binh lực cao nhất chiến lược cơ cấu. thời chiến bộ tổng tham mưu tổng tham bộ chỉ có 24 người nhưng mỗi một danh nhân viên địa vị cùng quyền lực đều không thấp hơn nữa nắm giữ phong phú tác chiến bố cục kinh nghiệm bây giờ thế giới đại loạn nước hoa bên trong còn rất tiến ổn bởi vì không ai trêu chọc nắm giữ tiên tiến nhất trang bị kỹ thuật hoa hạ trên giới ngưng tụ thành một luồng ai đi trêu chọc ai đầu góc liền có vấn đề có điều hiện tại bọn họ chiến lược bố cục đối mặt một cái phương hướng thế giới đại loạn không ai có thể không đếm xử đến mỗi cái tập đoàn trong lúc đó lẫn nhau chiếm đoạt cùng mở rộng là một lần triệt để thanh tẩy lần này đại loạn sau khi thế giới sẽ xuất hiện một bước hoàn toàn mới diện mạo cùng thế lực bắt đầu đi đại thủ trưởng âm thanh nghiêm túc nay một tiếng nhường tổng tham bộ tất cả nhân viên sống lưng lưỡng một cái tả thiên là tổng tham bộ tổng tham mưu ăn mặc quân trang khí chất ở quân nhân bên trong là xem ra có chút hiếm thấy nhã nhặn mang theo kính mắt nhưng mọi người sẽ không bởi vì nhã nhặn bề ngoài mà xem thường hắn tả thiên làm danh gia đời sau từ nhỏ đã am hiểu binh pháp chiến lược khi còn trẻ tiến vào đối ngoại chỉ đạo quân đội phái đi tới hải ngoại một đường chiến trường chấp hành nhiệm vụ đặc thù trợ giúp một ít quốc gia gia đồng dạng chút chỉ huy tác chiến Huấn luyện qua một ít tiểu quốc chỉ huy tác chiến nhân viên. Năm đó Tự Quốc đối với phản đối Vũ Trang cái kia chẳng hạ dạp chiến dịch, chính là hắn một tay chủ trì chế tác, Xen kẽ tập kích, vây ba khuyết một chiến thuật, trực tiếp quấy giày phản đối Vũ Trang tác chiến chính tự, nhường Tự Quốc nặng đoạt hạ dạp trọng trấn, trở thành Tự Quốc chiến sự điểm chuyển hoạt. Nhiều năm qua, làm chiến thuật chỉ đạo viên sinh động ở thế giới một đường chiến trường, dù cho trong nước là thời kỳ hòa bình, hắn cũng nắm giữ trải qua lý luận cùng thực tiễn đánh bóng đứng đầu nhất chiến lược bố cục cùng chiến thuật thủ đoạn, là chân chính xuất tải. Tả Thiên còn có một câu danh ngôn. chiến tranh không phải nghệ thuật là giết người thuật hiện nay toàn cầu các cục chủ yếu chia làm 10 cái tập đoàn thế lực tả thiên bình tĩnh vung lên kích quán bút lấy mỹ làm chủ ca làm con rối bắc mỹ tập đoàn chiếm cứ bắc mỹ châu một châu nơi lấy nga dẫn đầu vượt qua âu á hai châu rộng lớn đất đai mới liên xô hướng tây âu quốc gia làm chủ châu âu tập đoàn diện tích là hơn một nửa cái châu âu đảo úc liên minh đông tây minh á dập thế giới liên minh nam á ấn nam mỹ tập đoàn chúng ta cuối cùng chính là châu phi khu vực cùng tứ đại châu một ít tiểu quốc đây là toàn cầu đại khái trạng thái trong đó chúng ta bắc mỹ tập đoàn mới liên xô châu âu tập đoàn đảo úc liên minh Ấn sáu mới thực lực cường đại nhất bắc mỹ tập đoàn hiện tại động thủ bắt đầu đem giao mổ chỉ về nam mỹ châu mục đích rất rõ ràng khống chế toàn bộ nam mỹ sở hữu mỹ châu đại địa lấy này lớn mạnh thực lực nam mỹ tập đoàn đầy yếu căn bản là không có cách chống đối bắc mỹ cô máy chiến tranh như nhường bắc mỹ tập đoàn từng bước xâm chiếm nam mỹ lớn mạnh sở hữu toàn bộ mỹ châu dù cho cách xa nhau một cái thái bình dương nhưng trên chiến lược đối với chúng ta không hữu hảo chúng ta có thể bán ra tương quan vũ khí chiến tranh cho nam mỹ tập đoàn nhường bọn họ ngăn cản bắc mỹ tập đoàn bước tiến tiêu hao thực lực đó tả thiên phía trước toàn tức bản đồ rất rõ ràng mỗi cái thế lực đều có màu sắc khác nhau làm đánh dấu có thể phi thường trực quan nhìn thấy thế cuộc phân bộ chúng ta nơi này muốn cảnh giác một vị trí chính là đông bắc cá nơi này tập trung chúng ta mới liên xô đảo quốc ba nhà cường quốc ba nhà lại có kẻ thù chuyển tiếp thế cuộc phức tạp nhất đảo quốc địa bàn tuy nhỏ nhưng thực lực mạnh mẽ giá tâm to lớn nhất định mở rộng bọn họ tốt nhất mở rộng con đường là xuôi nam đông tây minh châu đại dương cùng nam mỹ nếu như bọn họ đấu sát giám cùng bắc mỹ cấp thực sẽ nhất định đi tới nam mỹ cách rời nam mỹ châu cùng bắc mỹ tập đoàn phân mà thực chi nhưng nhất định trực diện bắc mỹ tập đoàn nếu như để cho an toàn bọn họ sẽ chọn châu đại dương cùng đông tây minh căn cứ tình báo biểu hiện bọn họ cùng châu Úc liên minh cùng kỳ quái không có vô duyên vô cớ tốt trên trời sẽ không rơi đĩa bánh vì lẽ đó châu đại dương hẳn là bọn họ mục tiêu thứ nhất sau đó được voi đòi tiền khác lưu nam mỹ hoặc là đông tây minh mới liên xô hiện tại ở đông âu cùng châu âu tập đoàn đối lập ở vị trí này bước lên chiến sự không khác nào dẫn lửa tiêu thân không sáng suốt nhưng chúng ta muốn cảnh giác trừ hai nhà ở ngoài người tới nơi này gây mâu thuẫn đảo loạn cái này khu vực thế cuộc, đến thời điểm liền không phải mình không sáng suốt vấn đề nói tới chỗ này Tạ Thiên ngừng lại ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn chờ đợi hắn kết luận vì lẽ đó chúng ta hiện nay đại chiến hơi phương hướng kiến nghị là trợ giúp Nam Mỹ ngăn cản Bắc Mỹ tập đoàn cùng với liên xô duy trì hữu hảo hung hăng áp chế Đông Bắc Á ổn định bước bách đảo quốc xuôi Nam mở rộng hướng Tây phương hướng cùng Á dập thế giới liên minh duy trì hữu hảo trợ giúp bạ tỷ đối phó ấn cho tới Đông Tây mình nếu như đảo quốc lựa chọn bọn họ ra tay liền bán ra vũ khí cho bọn họ, bằng không nhường bọn họ tự sinh tự diệt. Chúng ta lấy bán ra vũ khí, tích lũy tài nguyên làm chủ, vượt muộn tiến vào chiến cuộc liền càng có lợi, bảo tồn thực lực, này tiêu đối phương giải, ở chiến tranh cuối cùng, liền có thể thu hoạch to lớn nhất lợi ích. Ngồi ở chủ vị đại thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 689, chiến tranh tình yến. Trần Mặc rất nhanh liền nhận được y học phòng nghiên cứu liên quan với người ngoài hành tinh thi thể giải đảo nghiên cứu báo cáo. Trên địa cầu phát hiện người ngoài hành tinh thi thể cực nhỏ Nhưng trên mặt trăng mang về người ngoài hành tinh thi thể chỉ là chịu đến kịch liệt va chạm trở nên phá nát mà thôi, cơ bản lên còn duy trì chỉ hoàn chỉnh. Ở hành tinh khác người thi thể bị mang về ngay lập tức, chính thức liền tập hợp đứng đầu nhất giải đảo chuyên gia, y học gia, di truyền học nhà cùng nhà sinh vật học tạo thành nghiên cứu tiểu tổ đến đây kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ đối với người ngoài hành tinh thi thể tiến hành giải đạo nghiên cứu. Bây giờ báo cáo đi ra. Bước đầu nghiên cứu báo cáo biểu hiện loại sinh vật này không phải sinh vật gốc carbon là đạm cơ sinh vật. Một tên di truyền học chuyên gia biểu hiện phức tạp giới thiệu. lần này đối với sinh vật ngoài hành tinh nghiên cứu phát hiện lật đổ bọn họ dị vãng đối với sinh mạng định nghĩa cùng địa cầu sinh vật không giống nó dinh dưỡng vật chất cũng không phải đường mà là đạm cơ hóa chất thí nghiệm chứng minh loại này người ngoài hành tinh di truyền vật chất chủ yếu là lấy đạm cơ tạo thành nói đơn giản chúng nó có thể lấy cường toan làm thức ăn tiết ra vật cũng là chua tính hóa chất ngăn ngăn mấy câu nói nói rõ quá nhiều nhân loại dị vãng nghiên cứu đều là kim đối với địa cầu sinh vật gốc carbon cho rằng lấy cắt bọn nguyên tố làm trụ cột mới có sinh mệnh sự phát hiện này Lật đổ sinh vật học một ít cơ sở định nghĩa. Vũ trụ rất thần kỳ, nhân loại cũng không phải độc nhất vô nhị. Ngoài ra, chúng ta phát hiện chúng nó bắp thịt dẻo độ rất mạnh, là nhân loại bắp thịt dẻo độ 5 lần, kéo dài tới độ cùng có rắn đều rất tốt, đây là chúng nó siêu cao tốc rơi dụng, thi thể còn có thể duy trì bộ phận hoàn chỉnh nguyên nhân. Huyết dịch của bọn họ là màu phấn hồng, giàu có amino acid, vì lẽ đó da rẻ hiện ra màu phấn hồng. Không xương mật độ cùng nhân loại 10 tuổi khoảng chừng 2 từ khung xương mật độ gần như tương đối so sánh giòn. Nhưng xương sống cùng đôi đặc nhất là màu đỏ thắm. Chủ yếu vì là thiết nguyên tố tạo thành, kết cấu rất đặc thù, đôi cường độ dẻo độ phi thường cao, là phổ thông sắt thép 6 lần, có gai xương, dựa theo máy tính mô phỏng tính toán, đôi quét qua có thể đánh chết một con voi lớn. Xung quanh nghiên cứu chuyên gia còn có chút dư quý. Trần Mặc liếc nhìn tủ lạnh bên trong người ngoài hành tinh thi thể, bắt được báo cáo liền rời đi. Trần Mặc suy đoán, loại này người ngoài hành tinh trình độ tiến hóa và văn minh trình độ nhiều nhất so với nhân loại hiện nay cao nửa cấp. Hắn đã nhường Mặc nữ toàn diện nghiên cứu chứa người ngoài hành tinh thi thể khoang ngủ đông thiết kế cùng vật liệu, trừ loại thuốc kia thể. Khoang ngủ đông kỹ thuật hắn đều có thể ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được. Trần Mặc nhường mặc nữ phân tích thành phần sau khi phối chế một chút thuốc, cùng sử dụng thỏ con chuột làm thí nghiệm. Loại thuốc kia thể không có bất kỳ hôn mê, ngủ đông, tác dụng trái lại có độc. Ngoại tinh phi thuyền hài cốt vật liệu cùng khoang ngủ đông vật liệu tương đương khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp kỹ thuật vật liệu. Nếu như Trần Mặc cần khoang ngủ đông, hắn cũng có thể chế tạo. Khoa học kỹ thuật thư viện hoàng kim nhân viên quản lý quyền hạn bên trong có khoang ngủ đông kỹ thuật bao quát thích dùng nhân loại hôn mê ngủ đông. so với nhân loại địa cầu văn minh cao nửa cấp liền tương đương trần mặc hiện tại không chế khoa học kỹ thuật kỹ thuật chưa hoàn chỉnh phi thuyền vụ mặt hài cốt đối với trần mặc sức hấp dẫn có hạn vốn tưởng rằng những này ngoại hình phi thuyền hài cốt có thể có một ít thu hoạch bây giờ nhìn lại thu hoạch không lớn hiện tại những này phi thuyền hài cốt đối với những quốc gia khác nhân viên kỹ thuật mà nói là phi thường hiếm thấy tiên tiến kỹ thuật cùng vật liệu nhưng đối với trần mặc mà nói là ăn thì không ngon bỏ thì tiếc vô bổ khoa học kỹ thuật thư viện đã có lấy mãi không hết các loại kỹ thuật không sẽ vượt qua hoàng kim cấp nhân viên quản lý kỹ thuật đối với hắn đều vô dụng dựa theo phi thuyền vật liệu kỹ thuật phán đoán loại này cấp bậc văn minh nhiều nhất chỉ là ở tinh hệ bên trong hoạt động mới đúng tuyệt đối sẽ không nghĩ nhảy ra tinh hệ tiến hành vũ trụ xâm lược thực dân trần Mặc suy đoán là bởi vì một số không thể đối kháng nguyên nhân bọn họ mới sẽ chọn rời đi chính mình tinh cầu ở vũ trụ lang thang cuối cùng rơi vào này kết cục nguyên nhân cụ thể trần mạc không cần thiết suy đoán hiện tại hắn đón lấy nhiệm vụ là hỏa tinh cải tạo dụng cụ châm lửa đã tiếp cận hỏa tinh nên bắt đầu rồi dâu sèn bưng lên một ly màu sắc màu đỏ tươi rượu đỏ rất quen lắc lắc uống một hớp cầm lấy kích quan bút ở trước mặt hắn là thế giới thế cuộc bản đồ lấy màu sắc làm phân chia thế cuộc phi thường rõ ràng mà ở phòng chiến lược bên trong còn muốn tổng thống Eva và cùng bộ trưởng bộ quốc phòng sạ nà hạn trung tình cục cục trưởng tom cùng với một đám nhân viên tham lưu ở đối với nam mỹ động thủ đồng thời nghĩ biện pháp đảo loạn đông bắc á đông nam á cùng nam á này ba chỗ thế cuộc tốt nhất đem ngọn lửa chiến tranh dẫn hướng về hoa hạ dầu xèn ở thế giới trên bản đồ vẽ ba cái vòng hiện tại hoa hạ cường đại nhất nhưng bọn họ nhà bọn họ chắc chắn trợ giúp nam mỹ tập đoàn cho chúng ta chế tạo phiến phức hơn nữa bọn họ còn có thể bảo tồn thực lực tích lũy tài nguyên. Một khi bọn họ nhàn rỗi, chiến tranh cuối cùng, bọn họ chính là to lớn nhất thu lợi mới. Vì lẽ đó nhường bọn họ có chút việc làm, chúng ta ở Nam Mỹ kế hoạch liền có thể thuận lợi rất nhiều. Đặc biệt Đông Bắc Á nơi này, ba mạnh thế chân vạc, thêm vào hai cái quấy phân cây gậy, đồng tử, lẫn nhau có thâm cửu đại hận. Nếu như có thể sách động vị trí này ngọn lửa chiến tranh, chúng ta liền có thể an tâm chiếm đoạt Nam Mỹ. Còn làm sao tác chiến vấn đề? Sana hàn bộ trưởng cùng toan cục trưởng nên so với ta quen thuộc. Dầu phân tích đơn giản sáng tỏ, tiền kỳ bố cục hoàn thành. Hiện tại còn lại chính là lẫn nhau đại cục đánh cờ mà thôi. Phong chiến lược bên trong hết thảy người nhìn về phía Eva. Chiến tranh đánh cờ bắt đầu. Bọn họ đã hoàn thành Trung Mỹ từng bước xâm chiếm chiếm đoạt, đón lấy chính là Nam Mỹ, chỉ cần Eva một giấy trao quyền, chiến tranh lập tức liền bắt đầu. "Giao cho các ngươi, nhường quốc gia của chúng ta càng thêm vĩ đại." Eva không do dự, ở chiến tranh giấy trao quyền lên, ký xuống tên của chính mình, giao cho Sana Hàn. "Thu được, tổng thống nữ sĩ." Sana Hàn trịnh trọng tiếp nhận giấy trao quyền, kính cẩn chào, trực tiếp bấm đài năm góc điện thoại. "Thịnh yến bắt đầu rồi." lấy thủ đoạn lôi đỉnh từng bước xâm chiếm trung mỹ sau bắc mỹ tập đoàn lấy uy hiếp an ninh quốc gia vì là do chính thức đối với nam mỹ tập đoàn tuyên chiến nam mỹ châu đại lục đã không có ngày xưa ôn hòa các quốc gia nhân dân tràn ngập hoảng sợ lái đi không được bắc mỹ tập đoàn hướng về bọn họ tuyên chiến đây cơ hội là tử thần tuyên ngôn nam mỹ bên trong bởi vì toàn cầu biến cách vốn là hỗn loạn không thể tả nếu là thời kỳ hòa bình khả năng còn có thể chậm rãi lắng lại nhưng bây giờ thế giới rung chuyển khói lửa nổi lên bốn phía nam mỹ gầy yếu lộ rõ nam mỹ bên trong tiểu quốc trong lúc đó phân tranh không ngừng kinh tế tan vỡ đê mê dường như năm bẻ bảy mạng nam mỹ tập đoàn gia nhập liên minh quốc cũng rất rõ ràng đã đến sống còn thời khắc bắc mỹ đối với nam mỹ tuyên chiến tin tức này chuyên ra không giống nhau không chờ bắc mỹ quân đội độc thủ nam mỹ một ít thân đẹp tiểu quốc trước tiên làm lính hầu đối với nam mỹ tập đoàn gia nhập liên minh quốc triển khai công kích lần này tuyên chiến tựa hồ trở thành toàn cầu mạnh mẽ nhất tập đoàn vào cuộc chiến tranh tiêu chí xế chiều hôm đó châu Âu tùy tùng bắc mỹ tập đoàn bước tiến đối với nam mỹ tập đoàn tuyên chiến cũng phái quân đội đi tới nam mỹ nhanh chóng đánh hạ nam mỹ tập đoàn một cái tiểu quốc thủ đô đảo quốc cũng chính thức phái hạm đội cùng máy bay tiến vào nam thái bình dương ngay ở mọi người cho rằng đảo quốc liên minh chuẩn bị liên thủ bắc mỹ tập đoàn tách rời nam mỹ thời điểm một đạo chấn động thế giới tin tức chuyển ra tại úc châu tinh nhuệ đi tới nam mỹ trong nước quân lực chống vắng thời khắc đảo quốc đột nhiên tuyên bố châu Úc phản bội liên minh thỏa thuận tổn hại đảo quốc lợi ích cũng đối với châu Úc tuyên chiến không hề có điểm báo trước đảo quốc đem sáng loáng dao mổ đưa về phía tuần trăng mật mấy năm minh hữu ở tuyên chiến bắt đầu sau Đảo quốc tiến vào Nam Thái Bình Dương hạm đội cùng máy bay hư hoàng nhất thường. Đối với Châu Úc triển khai toàn diện khống chế công kích, phá hủy hết thảy không trung hệ thống phòng ngự, khống chế Châu Úc trong nước lưới địa lạc, đưa lên người máy chiến tranh trực tiếp khống chế Châu Úc thủ đô cùng đạn phái. Đảo quốc cường hãn võ sĩ người máy cùng cái khác người máy chiến tranh đội ngũ, lần đầu bại lộ ở thế giới trước mặt, gợi ra tất cả xôn xao. Không có phòng bị ước quốc, hầu như đem có nhược điểm chí mạng bại lộ ở Đảo quốc giao mùa dưới. Năm năm qua, Lấy Minh hữu tên, Đảo quốc trợ giúp ước quốc thăng cấp lưới điện lạc, kiến tạo phản ứng hạt nhân chạm phát điện, bán ra công nghệ cao trang bị. thăng cấp máy tính mạng lưới, đầu tư mỗi cái lĩnh vực. Ưốc Quốc hầu như hết thể lĩnh vực đều có đảo Quốc cái bóng. Lần này, Ưốc Quốc rốt cục nếm trải quả đắng. Chiến tranh bắt đầu, Đảo Quốc liền lộ ra ẩn dấu đã lâu răng nành, hầu như dễ như ăn bánh, khống chế châu Úc trong nước máy tính mạng lưới, truyền thông mạng lưới, lưới điện lạc cùng với các loại tài nguyên. Tâm tình tuyệt vọng bao phủ toàn bộ Ưốc Quốc, đối với phản bội cùng bị mưu hại phẫn nộ tâm tình bạo phát, toàn diện phản kích bắt đầu, dường như sắp chết người hồi quang phản chiếu. Ở công nghệ cao trang bị, lưới điện lạc, máy tính mạng lưới bị Đảo Quốc khống chế hôm nay, Úc quốc phản kích giống như với thiêu thân lao đầu vào lửa bày ra càng nhiều chính là hắn cuồng loạn cùng cùng đường mặt lộ chiến tranh khốc liệt cực kỳ bắc mỹ tập đoàn thờ ơ lạnh nhạt tới tắt Úc quốc một điểm hy vọng cuối cùng đã từng vì là lấy lòng nước mỹ dốc hết sức quỷ liếm Úc quốc rốt cục nếm trải liếm cho không còn gì cả bi thảm kết cục mà nhường bọn họ tuyệt vọng chính là không có một thế giới cường quốc đứng ra giúp bọn họ nói chuyện tàn sát thanh tẩy cùng khống chế đang ở Úc quốc trình diễn vốn tưởng rằng cái thứ nhất luân hãm ở chiến tranh gót sắt dưới lục địa sẽ là nam mỹ châu nhưng hết thể người không nghĩ tới Chiến tranh xoay ngược lại làm đến nhanh như vậy. Toàn thế giới đều rõ ràng, ước quốc xong. Chương 690, khai thiên. Khoảng cách dụng cụ châm lửa va chạm hỏa tinh chỉ còn 1 giờ 52 phút. Không gian vũ trụ bên trong, chính đang tốc độ phi hành cao dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh, chính đang cao tốc hướng hỏa tinh bay tới. Máy móc trụ đối với dụng cụ châm lửa hoàn thành dự định quỹ đạo đính chính sau, cũng đang cùng dụng cụ châm lửa bạn bay. Mà ở hỏa tinh ở ngoài, Thiên nữ Hảo, thần nữ Hảo cùng Tiên Nghị Hảo ba nhà vũ trụ máy bay, đã chuyên trở thứ cần thiết đến dự định vị trí chờ đợi. tất cả dựa theo hỏa tinh cải tạo phương án đang tiến hành. Phòng thí nghiệm toàn tức trên bình đài cũng hình chiếu hai viên hành tinh vận hành hình ảnh, còn có hai người vận hành quỹ đạo giả lập quỹ đạo. Lần này va chạm mục đích chính là nhường hỏa tinh lòng đất trạng thái lòng tầng lưu động lên, tinh thể bên trong dung nước thép lưu động, cùng tâm trái đất trạng thái rắn kim loại cầu phát sinh ma sát cùng rơi xuống đối lưu, do đó kích hoạt hỏa tinh từ trường. Bây giờ chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ tiểu hành tinh ở 1 giờ sau 50 phút và chạm hỏa tinh. Lại lần nữa tính toán một lần quỹ đạo, xác nhận quỹ đạo không có vấn đề, Trần Mặc ngồi ở trên đế, bắt đầu chờ đợi. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư cũng ở đây, An Vị ở Trần Mặc bên người hiên tinh chờ đợi. Các nàng là vì là không nhiều chân chính biết hỏa tinh hạng một người, bây giờ chuẩn bị chứng kiến cái này lịch sử thời khắc. Cách xa ở Thái Dương hệ ở ngoài hỏa tinh, bộ phận lắp đặt có ly tử dụng cụ đẩy trọng yếu dụng cụ thăm dò, thu được chỉ lệnh sau, lập tức dừng công tác, dụng cụ đẩy mở ra, chạy ra hỏa tinh mặt đất, tiến vào hỏa tinh vũ trụ. Nửa giờ đi qua rất nhanh, khoảng cách dụng cụ châm lửa va chạm hỏa tinh thời gian càng ngày càng gần, dụng cụ châm lửa sắp va chạm hỏa tinh, máy móc trụ thoát ly bay. Theo bên trong trí trí tuệ nhân tạo chỉ lệnh. bạn bay ở dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh xung quanh máy móc trụ bắt đầu giảm tốc độ thoát ly dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh phạm vi dừng lại ở vũ trụ ở ngoài và chạm bắt đầu rồi một hồi xưa nay chưa từng có nhân công không chế tiểu hành tinh va chạm hành tinh chính đang mở ra vũ trụ ở ngoài có thể nhìn thấy một viên to lớn tiểu hành tinh cao tốc hướng hỏa tinh xích đạo quỹ đạo rơi dụng ầm một hồi chấn động toàn bộ hỏa tinh động đất hỏa tinh dường như một viên bị lay động trứng gà tinh thể bên trong tiếp cận động lại nước thép tại thời điểm này gia tốc lưu động biển lửa lấy điên tốc độ lan tràn nhấn chìm toàn bộ hỏa tinh ngủ xanh núi lửa tại thời điểm này bạo phát phun ra khói đặc tre kín bầu trời dung nham bốn lượn lưu động vỏ quả đất nơi sâu xa trạng thái lòng tầng lưu động động đất xuất hiện nương theo mặt đất sụp đổ cùng núi cao nhô lên lòng đất trạng thái lòng nước tầng băng bại lộ tại thời điểm này hóa thành sương trắng hơi nước bốc hơi dường như đến từ dòng sông thời gian nơi sâu xa bi ca ở bên thai vang vọng ngủ say ngàn tỷ năm hỏa tinh vào đúng lúc này tỉnh lại nhẹ nhàng ngâm nga bi tráng mà sụp sôi bên trong phòng thí nghiệm chính chuyển phát từ hỏa tinh vệ tinh truyền về các loại video số liệu phản phất tận thế cảnh tượng nhường triệu mẫn cùng tiểu ngư tâm thần chấn động có một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm động cùng vui sướng các nàng phảng phất nhìn thấy một hồi chư thần sáng thế khởi điểm đo lường đến hỏa tinh từ trường mặc nữ âm thanh dường như tự nhiên nhường trần mặc nắm thật chặt nắm đấm bưng lỏng không tự giác thở một hơi thời khắc này hắn cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn thăng hoa khí chất bên trong nhiều hơn một loại khó có thể nói nên lời khí tức Hỏa tinh từ trường khởi động thành công nay con chỉ là vừa mới bắt đầu nhìn thấy vệ tinh truyền về số liệu hỏa tinh từ trường vẫn không có đạt đến cần cường độ Dựa theo kế hoạch, đưa lên hành tinh bom. Chân mắc thở ra một hơi. Hỏa tinh động đất, siêu cấp núi lửa phun trào vẫn còn tiếp tục, bụi mù và khí thể bao phủ toàn bộ tinh cầu. Tình cờ có thể nhìn thấy chấp giật. Thiên nữ hảo từ lâu ở Hỏa tinh vũ trụ quỹ đạo chờ đợi, nhận được đến từ địa cầu chỉ lệnh. Bước thứ hai chỉ lệnh khởi động cho Hỏa tinh, cái này đã nóng bỏng nồi trào thêm một bầu nước thời điểm đã đến. Hành tinh bom, tên như ý nghĩa là dùng để nổ hành tinh. Sử dụng hệ lủy ba làm nhiên liệu siêu cấp phản ứng hạt nhân bom, tùy tiện một viên đương lượng đầy đủ phá hủy một cái đảo quốc. Nếu như cần. có thể chế tạo càng mạnh mẽ hành tinh bom để cho an toàn trần mặc đem hành tinh bom thiết kế thành hai bộ phận ngoại đạn cùng châm lửa trang bị tách ra để tránh khỏi xảy ra bất chắc cần dùng thời điểm lại tổ hợp lên hiện tại chính là muốn dùng thời điểm hành tinh bom ở thiên nữ hào bên trong lắp ráp bây giờ chuẩn bị đưa lên đến tiểu hành tinh va chạm vị trí gia tốc hỏa tinh bên trong chất lòng vận động sinh động tính Nhưng hỏa tinh cường độ từ trường tăng cường vỏ quả đất hoạt động càng thêm sinh động chỉ cần không có đem hỏa tinh nổ hủy hoặc là đương lượng quá mức thì sẽ không có vấn đề quá lớn mười viên hành tinh bom đặt ở vị trí thích hợp đối với hỏa tinh cải tạo càng thêm có lợi đường kính 2 mét hành tinh bom từ thiên nữ hào bên trong tung ở động cơ ẩn thúc đẩy dưới thật hướng về tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh vị trí nhanh chóng bay xuống dầm dầm rầm. mười âm thanh khủng bố nổ tung bao phủ toàn bộ tiểu hành tinh va chạm hố như là ở trong trào dầu đổ vào một bầu nước núi lở đất nước xung quanh núi lửa bạo phát càng thêm điên cuồng Hỏa tinh từ trường chính đang tăng cường vẫn có chút dùng nếu như cần chân mặc có thể lại nhường thiên nữ hào đưa lên mười viên xuống nhưng hiện tại đầy đủ 5 Năm qua. nên chuẩn bị kỹ thuật, từ lâu chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ tiểu hành tinh thành công khởi động hỏa tinh từ trường mà thôi. Trần Mặc nhìn một chút chuyển về hỏa tinh hình vẽ. Mặc nữ, bây giờ đối với hỏa tinh thành lập cao cấp khí hậu khống chế vệ tinh mạng lưới hệ thống. Cao cấp khí hậu khống chế vệ tinh mạng lưới hệ thống, không phải truyền thống về mặt ý nghĩa khí tượng vệ tinh, mà là một loại có thể khống chế chế tạo thời tiết vệ tinh mạng lưới. Thông qua an bài mang theo hiệu suất cao laser vệ tinh, ảnh hưởng hỏa tinh từ tầng cùng vũ trụ phóng xạ đến khống chế nhiệt độ, kết hợp an bài ở tầng khí quyển sóng siêu âm vệ tinh cùng điện từ vệ tinh. tạo thành một cái hoàn chỉnh khí hậu hệ thống điều khiển đến tiến hành dẫn sớm bám mây tạm mưa nếu để cho hỏa tinh tự tin diễn biến làm lạnh không biết cần bao nhiêu năm vì lẽ đó trần mặc không thể không dùng phương pháp này đến ra tốc hỏa tinh mặt ngoài làm lạnh có điều vệ tinh số lượng cần hơi nhiều hơn một văn viên độ cao không giống công năng không giống bao trùm toàn bộ hỏa tinh vũ trụ vì để tránh cho tiểu hành tinh va chạm sản sinh ảnh hưởng tạo thành bất ngờ trần mặc lựa chọn ở tiểu hành tinh thành công va chạm hỏa tinh sau mới tiến hành khí hậu hệ thống điều khiển tổ lưới loại này khí hậu vũ khí phi thường khủng bố có thể chế tạo phiền tài lớn trên quốc tế sớm có tiền lệ vì lẽ đó trên quốc tế sớm đã có cấm thay đổi hoàn cảnh kỹ thuật công ước để ràng buộc tương tự kỹ thuật phát triển trần mặc cũng sẽ không đem loại kỹ thuật này dùng trên địa cầu địa cầu bây giờ căn bản không cần khí hậu khống chế kỹ thuật nó có hoàn chỉnh thời tiết hệ thống cùng đại khí diễn biến đón lấy chính là đợi trần mặc nói rằng đối với hỏa tinh mà nói hạng mục này không khác nào bản cổ khai thiên ngươi chính là cái kia bản cổ triệu mẫn rốt cục không nhịn được thán phục chấn động tâm tình vẫn không có bình phục loại này không phải người thủ đoạn đặt ở mấy năm trước Trần Mặc đưa ra cải tạo hành tinh thời điểm, nàng cũng không nghĩ ra. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cảnh tượng, dù cho nàng kiến thức rộng rãi, sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng còn bị rung động thật sâu. Trần Mặc ở một trình độ nào đó, thủ đoạn sánh vai thần linh. Nghe được triệu mẫn thán phục, Tiểu Ngư rất tán thành, ánh mắt hầu như sáng lên nhìn Trần Mặc. Ở tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh, thành công kích phát hỏa tinh từ trường một khắc đó, Tiểu Ngư cảm giác được Trần Mặc biến hóa trên người, một loại khí chất lên cùng trong lòng biến hóa. Một khắc đó, Tiểu Ngư thật từ Trần Mặc trên người nhìn thấy thần như thế khí tức, hiện tại Trần Mặc càng thêm soái còn nhiều một tầng khí chất thần bí, đại khái cần phải bao lâu mới có thể thay đổi tạo hoàn thành? Thiếu Ngư hỏi. Không rõ ràng, các loại khí hậu hệ thống điều khiển mạng lưới hoàn thành mới có thể ra tốc hỏa tinh mặt ngoài tiến hành làm lạnh. Làm lạnh sau khi, còn muốn đối với nó cải tạo thổ nhưỡng, tinh chế nước chất, cải tạo đại khí, trồng trọt thảm thực vật, đạt đến nhân loại thích hợp ở điều kiện, điều này cần một cái quá trình. Trần Mặc nhìn trong video cái kia viên bầu trời bị bụi núi lửa cùng các loại thể khí bao phủ hỏa tinh, hiện tại hỏa tinh từ lâu hoàn toàn thay đổi, không có trước đây một điểm dấu vết. Chương sáu trăm chín bất đắc dĩ. Đảo quốc chiếm lĩnh Châu Đại Dương sau cũng không có gấp tiếp tục mở rộng, mà là bắt đầu tiêu hóa này còn bị săn giết chuột túi. Ước quốc bên trong còn có một chút phản kháng, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Linh Tinh phản kháng không chịu nổi một tia sóng lớn, vừa ló đầu liền bị tàn sát sạch sẽ. không tàn thủ đoạn, nhường Đảo quốc dễ dàng hoàn thành Châu Đại Dương bên trong chân áp, bắt đầu tuyên truyền Đảo quốc văn hóa lý niệm, chỉ để thay thế được Châu Đại Dương bản thổ văn hóa ý thức từ trên căn bản hủy diệt Ước quốc căn cơ. Từ bắt đầu đến kết thúc, Đảo quốc hành động đều thuận lợi đến kỳ lạ, không ai ngăn cản bọn họ. cũng không ai trợ giúp con kia trộm túi, không hề bất ngờ, ước quốc triệt để diệt vong, thời gian ngắn, vượt quá tưởng tượng. Đông tây minh vào đúng lúc này, cũng ý thức được đảo quốc khủng bố tính. Từ lần này hủy diệt ước quốc kế hoạch cùng trình tự bên trong, đảo quốc so với bắc mỹ tập đoàn càng thêm hung tàn khủng bố, hơn nữa thực lực không kém. ý thức được nguy hiểm đông tây minh, bắt đầu tìm hoa hạ mua trí năng vũ khí trang bị, để ngừa có thể ở đảo quốc ở tiêu hóa ước quốc căn cơ sau, đối với bọn họ độc thủ. thế giới thế cuộc phi thường náo nhiệt, khói lửa ngập trời. đáng chết, đáng chết thỏ Sạ nạ hàn mặt đen xì chẳng khác nào lọ nổi, nhìn chằm chằm tác chiến bản đồ con mắt đỏ đậm, trong miệng rất khó chịu hùng hùng hồ hồ. Chiếm linh Nam Mỹ châu bước chân bị ngăn cản cản. Như dò suy nghĩ, người Hoa bán ra trang bị cho Nam Mỹ tập đoàn, đến tiêu hao thực lực của bọn họ. Chiến tranh vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, thu phục Trung Mỹ mấy cái hòn đảo quốc gia chỉ dùng ngăn ngắn một tuần, không có được đến bất kỳ ngăn trở nào. Đang cùng Nam Mỹ tập đoàn lúc tác chiến, vừa mới bắt đầu cũng rất thuận lợi. Chiến tranh hình thái từ lâu thay đổi, chiến tranh bây giờ không phải di vãng dựa vào nhân số thủ thắng, mà là khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng trang bị. Ở nghệ thuật chiến tranh ứng dụng phương diện, bọn họ ở toàn cầu đánh nhiều năm như vậy chiến, có tuyệt đối quyền uy cùng quyền lên tiếng. Hủy diệt phe địch không chung hệ thống phòng ngự, cướp đoạt quyền khống chế bầu trời, vệ tinh công kích cùng mạng lưới khống chế, chiếm lĩnh tin tức chiến ưu thế, hủy diệt Nam Mỹ tập đoàn lưới điện hệ thống. Tuyên chiến sau, một loạt động tác phi thường thuận lợi, chính xác đã kích Hải, Lục, Không, Tin tức, bốn vị một thể chiến thuật, bọn họ hầu như làm cho cả Nam Mỹ tập đoàn rơi vào bại liệt. Nhưng liền ở tại bọn hắn lục địa mạnh, chuẩn bị chiếm lĩnh Nam Mỹ tập đoàn tổng bộ vị trí thành thị thời điểm, nhưng xảy ra vấn đề. Bọn họ tiên phong bộ đội tiến công ô thời điểm, tao ngộ người máy chiến tranh, toàn quân bị diệt. Bọn họ người máy chiến tranh đang cùng Nam Mỹ tập đoàn người máy lúc chiến đấu cũng bị phá hủy hơn trăm giá. Hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh. Tin tức này phản phất một thùng nước đá rội ở đỉnh đầu của bọn họ, muốn trong thời gian ngăn chiếm lĩnh Nam Mỹ tập đoàn ý nghĩ bị tối tắt. Hoa Hạ là người máy chiến tranh dị thường khó đối phó, mà ở tại bọn hắn chuẩn bị sử dụng quyền không chế bầu trời ưu thế tiến hành thảm kiểu hoành tạc phá hủy Nam Mỹ tập đoàn quân phản kháng đội thời điểm, bất ngờ lại xuất hiện. Bọn họ ẩn hình máy bay hoành tạc bị đánh rơi hai chiếc. 20 ước đô la Mỹ một chiếc máy bay quân tạng, vẹn vẹn một lần hành động, tổn thất 40 ước đô la Mỹ, Sạn nạ Hàn trái tim chảy máu. Sau đó mới phát hiện, Hoa Hạ phản ẩn thân gia đa cùng trí năng phòng không đạn đạo, xuất hiện ở Nam Mỹ tập đoàn quân đội trong tay. Bọn họ xưa nay đều xem thường Nam Mỹ tập đoàn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ăn hai lần thiệt lớn. Hai lần thiệt lớn đều cùng Hoa Hạ có quan hệ. Không cam tâm Sạn nạ Hàn muốn phát điên. Washington một chỗ thời chiến bí mật bên trong phòng tác chiến, Eva ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, biểu hiện khó coi. Ở bên cạnh nàng là chính bưng rượu đỏ nhỏ ẩm rộng sèn xem xong xạ nạ hạn cùng tom cho tình báo thường ngày sơ cùng rộng sèn cũng hiếm thấy có chút nghiêm túc trong tay rượu đỏ ly cũng để xuống tiên sinh có tốt đối sách sao eva mở miệng dầu sèn suy nghĩ một chút lại bưng lên rượu đỏ ly uống một hớp liếm liếm môi nhìn về phía xạ nạ hàng cùng tom đông bắc cá chiến cuộc không thể gây xích mích lên sao không có hoa hạ phái chú trọng binh chấn thủ biên cảnh tuần tra nghiêm ngặt hơn nữa cấm đêm bọn họ tựa hồ cùng mới liên xô có thỏa thuận không ở đông bắc cá bước lên chiến sự duy trì câu thông Hai cái quái vật khổng lồ liên thủ, rất hung hăng duy trì đông bắc cá khu vực ổn định, đảo quốc người không dám ở nơi đó bước lên chiến sự. Phiền phức. Dâu sèn tự mình rót một chén rượu đỏ, khép mắt nhìn chằm chằm bản đồ. Phong tỏa Nam Mỹ tập đoàn xung quanh vùng trời quốc gia, phong tỏa Nam Thái Bình Dương hải vực, không nên để cho Hoa Hạ trang bị lại bị vận vào Nam Mỹ tập đoàn. Nam Mỹ tập đoàn thực lực gây yếu, lần này có khả năng mua vũ khí chiến tranh trang bị có hạ, ngăn chặn Hoa Hạ trang bị chạy vào Nam Mỹ tập đoàn đường lối, tiêu hao mất bọn họ đám này trang bị đạn dược là được. Có thể viện trợ một ít trang bị cho Nam Mỹ những kia hôn chúng ta tiểu quốc. nhường bọn họ đi cắn xé Nam Mỹ tập đoàn gia nhập Liên Minh Quốc, gia tốc bọn họ trang bị đạn dược tiêu hao, các loại đạn dược đã tiêu hao gần như chúng ta động thủ nữa. Dâu sen ánh mắt từ Nam Mỹ châu bản đồ chuyển hướng Châu Á, đảo quốc tiêu diệt con kia chuột túi đã gây nên Đông Tây Minh cảnh giác, hiện tại Đông Tây Minh khẳng định cầu viện Hoa Hạ mua trang bị, Đông Tây Á thế cuộc cũng chọn không đứng lên, Nam Á có ba quốc ứng phò ấn, Vài tốt cục thủ đoạn cao cường, dâu sen cuối cùng đã rõ ràng rồi Hoa Hạ tại sao hung hăng ổn định Đông Bắc Á thế cuộc, Hoa Hạ cũng nhìn ra đảo quốc mở rộng ham lớn trọng binh trấn thủ. Bước bách đảo quốc suối Nam, hoặc là Nam Mỹ, hoặc là Châu Đại Dương, hoặc là Đông Tây Á, bất luận cái nào, ngọn lửa chiến tranh đều đốt không tới trên người bọn họ. Bây giờ đảo quốc chiếm lĩnh Châu Đại Dương, Đông Tây Minh các nước, ngay ở Châu Đại Dương cùng Châu Á trong lúc đó nhấc lên một đạo rộng rãi bình phong, chỉ muốn hung hăng áp chế Đông Bắc Á cục diện, viện trợ bạt thì bán ra vũ khí cho Đông Tây Minh ứng đối đảo quốc khống chế Châu Đại Dương, bọn họ liền có thể đem hết thảy ngọn lửa chiến tranh cử chi với đất nước cửa ở ngoài. Cái kia bây giờ chuẩn bị làm sao bố cục? Eva nghe được rồi sèn sau khi giải thích, biểu hiện nghiêm nghị. hoa hạ cũng có chiến lược cao thủ ở bố cục như nhường hoa hạ không đếm xỉa đến chiến tranh hậu kỳ hoa hạ đem thu được to lớn nhất bánh gạ tổ dâu sen biểu hiện dùng mình uống sạch rượu đỏ sau cầm lấy kích quán bút nam mỹ nơi này lấy vừa nãy nói tới phong tỏa cùng tiêu hao làm chủ tiêu hao hết tất liền nhanh chóng tách rời chiếm đoạt đông tây minh nơi này lấy chia ra làm chủ chúng ta lôi kéo bắc sa lý ra pha cùng in đo này ba nhà cùng cái kia rồng quan hệ không tốt nhường đông tây minh từ nội bộ tan rã, chế tạo đông tây á hỗn loạn nâng đỡ bắc sa còn dối nhường bọn họ lên phía bắc Còn Đông Bắc Á nơi này, dầu Sen trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thần thái sơ cuồng. Trước tiên phá đổ đầu kia gấu, đầu kia gấu ở thời đại trước, kinh tế biết bắt nhất. Chiến tranh chính là đốt tiền, bọn họ không thể cùng thời điểm chống đỡ hai trảng loại cỡ lớn chiến tranh. Một khi kinh tế tiêu hao hết, bọn họ sẽ như thời đại trước như thế từ nội bộ đổ nát, chúng ta có thể phân mà thực. Hơn nữa mới Liên Xô tổng thống, tuổi tác đã cao, anh hùng xế chiều, bọn họ vẫn không có hung hăng người nối nghiệp, một khi người đàn ông kia ngã xuống, mới Liên Xô cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Chúng ta liên hợp châu Âu liên minh bọn họ ở châu âu tác chiến chúng ta lướt qua trắng khiến eo biển tiến quân đông bắc cá nhường bọn họ đầu đuôi không để ý một khi đầu kia đầu kia gấu xuất hiện vẻ mỏn mệt xem thấy chúng ta đậu thủ đảo quốc cũng sẽ gia nhập chiến cuộc chia sẻ khối này bánh gạ tổ lớn đảo quốc bị áp chế ở khối này hòn đảo ngàn năm bọn họ mở rộng ham muốn so với bất luận người nào đều mạnh hơn hiếu thắng bất quá chúng ta không nên ép quá ác lấy tiêu hao làm chủ nước ấm nấu hết bọn họ có nấm đạn như làm cho quá ác hủy diệt trước điên cuồng ai cũng không chịu được nổi đánh đổi bên trong phòng tác chiến hết thể người nhìn về phía heva Eva thoáng suy tư, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý theo sẻn buộc cục. Hỏa tinh bị tiểu hành tinh va chạm, xuất hiện biến hóa. Hạo cầm một tấm hình, kích động tiến vào NASA tổng bộ. Hoa dâm tóc run lên run lên, sắc mặt vui sướng, cười thành hoa cúc. Hắn là NASA một tên hỏa tinh nhân viên nghiên cứu, ngay ở tối ngày hôm qua, hắn dùng kính viễn vọng quan trắc hỏa tinh thời điểm, phát hiện hỏa tinh từ lâu hoàn toàn thay đổi. Một viên tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh, dẫn đến tình huống như thế. Làm sao trên sao Hỏa dụng cụ tham dò ở mấy năm trước trục trặc, vệ tinh cũ kỹ xuân ngủ. Bọn họ vẫn không có phóng ra mới hỏa tinh dụng cụ tham dò. hiện tại chỉ có thể thông qua kính viễn vọng đến hiểu rõ hỏa tinh. Dìm tiếp nhận bức ảnh nhìn qua, trực tiếp nhường nhân viên kỹ thuật điều ra điện tử bức ảnh phóng to. đúng là một cái hoàn toàn thay đổi bức ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. có muốn hay không phóng ra mới dụng cụ tham dò cùng vệ tinh đi tới hỏa tinh tham dò. sự phát hiện này rất trọng yếu, dường như địa cầu lúc đầu hình thái, một khi làm lạnh, nói không chắc có thể có thai dục sinh mệnh điều kiện. Hào khát vọng nói rằng, e sợ không được. Díp nhìn bức ảnh lắc đầu. bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, chúng ta hiện tại thừa bao nhiêu hạng mục hầu như đình trệ, trong nước chi. chủ yếu dùng cho quân phí chi ra, chúng ta đừng nghĩ làm những này hạng mục lớn, thời kỳ không bình thường, không cho phép. Ai? Hào heo biểu hiện tràn ngập thất vọng. E sợ cũng phải đợi chiến tranh kết thúc mới sẽ có kinh phí điều kiện đến chống đỡ tiếp tục dò xét hỏa tinh hạng mục. NASA công bố hỏa tinh bị tiểu hành tinh va chạm tư liệu, tin tức này ở chiến tranh niên đại như đá chìm đáy biển, gây nên một điểm gợn sóng liền biến mất không còn tăm hơi. Ngoại giới căn bản sẽ không đem loại này va chạm cùng người vì là điều kiện liên hệ tới. Chương 692: Khách tới cửa. Bắc Mỹ tập đoàn phong tỏa Nam Thái Bình Dương. cũng phong tỏa Nam Mỹ châu vùng trời quốc gia này bước cờ có chút ý tứ bọn họ muốn chặt đứt chúng ta trang bị tiến vào Nam Mỹ tập đoàn đường lối sau đó đối với Nam Mỹ bắt bà bà trong rõ. Tả Thiên bắt được tình báo trong tay lập tức rõ ràng Bắc Mỹ tập đoàn dụng ý trong thời gian ngắn chiếm lĩnh Nam Mỹ kế hoạch đan hai lần thì lớn Bắc Mỹ tập đoàn đã ý thức được có bọn họ đang trợ giúp Nam Mỹ tập đoàn kế hoạch chắc chắn sẽ không quá thuận lợi vì lẽ đó không thể không phong tỏa Nam Thái Bình Dương chặt đứt bọn họ cùng Nam Mỹ tập đoàn trang bị chạy vào đường lối vây mà không biết phân hóa nâng đỡ bọn họ muốn cho Nam Mỹ tập châu hao tổn, sau đó chiếm đoạt. Chiến lược bên trong phòng tác chiến, một người khác cố vấn mở miệng, tuy rằng về thời gian lâu một chút, nhưng là ổn thỏa nhất. Đúng. Tả Thiên gật đầu. Nhưng không phải toàn bộ, chúng ta cho kế hoạch của bọn họ chế tạo phiền phức, hiện ở kế hoạch của bọn họ nhất định phải thay đổi. Làm báo đáp, chắc chắn sẽ không nhường chúng ta yên tĩnh quá lâu. Bọn họ sẽ kéo chúng ta xuống nước, bọn họ kéo chúng ta xuống nước gắng sức điểm ở đâu. Tả Thiên đang suy tư, thôi diễn Bắc Mỹ tập đoàn bước kế tiếp khả năng động tác. Kể cả đại thủ trưởng ở bên trong, hết thảy mọi người đang suy đoán. Đón lấy Bắc Mỹ tập đoàn động tác sẽ là cái gì? Chiến lược thôi diễn mục đích chính là nhìn rõ tiên cơ, trước tiên kẻ địch một bước đến phân tích kẻ địch nhu tính, từ phương hướng bố cục, bắt được toàn thể lên chiến lược ưu thế. Bên trong phòng tác chiến rơi vào yên tĩnh. Hiện tại chúng ta làm một hồi thôi diễn, nếu như chúng ta là Bắc Mỹ tập đoàn chiến lược cố vấn, chúng ta sẽ làm sao bố cục, kéo chúng ta xuống nước. Tả Thiên đi tới toàn tức xa bàn lên, nhìn chằm chằm toàn tức thế giới bản đồ. Những người khác đều vây lên đến, đại thủ trưởng cũng đứng ở toàn tức thế giới bản đồ bên cạnh. Đông Bắc Á. Đông Tây Á. bên trong phòng tác chiến hai tên nhân viên bật thốt lên nói ra từng người đã án nói một chút nguyên nhân tả thiên sờ sờ tay trái mu bàn tay vết sẹo đây là trước đây ở trên chiến trường chỉ huy thời điểm xuất hiện một cái sai lầm nhỏ bị phe địch phát hiện sau oanh tạc thời điểm đạn lạc đánh chúng hiện tại hắn đã dưỡng thành sờ cái này vết sẹo quen thuộc như vậy mới có thể thời khắc nhắc nhở hắn toàn diện phân tích thế cuộc chiến khu phương bắc nhân viên tham lưu đầy mặt nghi hoặc đông bắc cá chúng ta có trọng binh trấn thủ cùng với liên xô có duy ổn thỏa thuận đảo quốc thời gian này hẳn là sẽ không ở đây gây sự mà đông tây minh hiện tại muốn cầu cạnh chúng ta bọn họ có thể cho chúng ta chế tạo phiền bá gì? Chúng ta lúc trước bố cục chỉ phân tích Đông Bắc Á năm quốc gia tình huống, không có phân tích một cái khác tình huống. Nếu như thứ 60 Bắc Mỹ tập đoàn ngang thỏ một chân vào, vượt qua tráng khiến eo biển, đi đánh đầu kia gấu đây. Nói Đông Bắc Á tên tham nhũng kia nhân viên dùng kích quang bút từ Bắc Mỹ vẽ một cái mũi tên, nhắm thẳng vào Tây Tây Bá lợi Á viện Đông khu vực. Hán gọi nghiêm lương, đặc trùng quân nhân xuất thân, chấp hành qua đặc thù nhiệm vụ tác chiến, trải qua chiến trường chân chính, sau đó thi vào quốc phòng đại học chiến lược chỉ huy khoa. sau khi tốt nghiệp từng theo hầu tả thiên ra ngoài chỉ huy viện trợ xem như là tả thiên học sinh một trong là tổng tham trọng điểm bồi dưỡng nhân viên bên trong phòng tác chiến hết thể người rơi vào trầm mặc trong lòng đều đang suy tư tình huống như thế sau khi xuất hiện sẽ có hậu quả gì không nghe được nghiêm lương phân tích tả thiên cũng tán thưởng liếc mắt nhìn hắn phản phất được sự cổ vũ nghiêm lương tinh thần chấn động mạnh hiện tại bắc mỹ tập đoàn đối với nam mỹ tập đoàn vây nốt chiếm đoạt kế hoạch đình trệ bắc mỹ tập đoàn chỉ cần liên hợp châu âu tập đoàn hai con tác chiến mới liên su không cách nào đầu đuổi chú ý hiện tại không phải đệ nhị thế chiến Nước nga kinh tế tuy rằng mấy năm qua có chút khởi sắc, nhưng cũng không cách nào đồng thời chống đỡ như thế khổng lồ chiến tranh tiêu hao. Như kinh tế suy sụp, bọn họ sẽ dẫm lên vết xe đổ, sụp đổ. Hiện tại Đông Bắc cá sở dĩ ổn định, là đảo quốc không dám nhìn thẳng chúng ta cùng mới liên xô hai nhà. Nhưng Bắc Mỹ tập đoàn đứng tay sẽ cho Đông Bắc Á cái khác ba quốc gia rũ khí, có đi đầu đại ca ra tay, đảo quốc cùng này hai cái cây vậy, đồng tử tuyệt đối sẽ không buông tha cái này mở rộng cơ hội, bỏ đá xuống giếng, cái kia nơi này liền rối loạn. Nghiêm lương dùng kích quang bút ở ba quốc gia trong lúc đó. vẽ một đạo đi về kho trang đạo cùng tây tây bá lợi á mũi tên tại sao khẳng định đảo quốc cùng cái kia hai cái cây vậy đồng tử nhất định sẽ tham dự một tên tướng quân hỏi bởi vì muốn vọng tả thiên không chút do dự bổ sung đồng tử quốc bên trong từ trên xuống dưới vẫn tự xưng là trong lịch sử mạnh mẽ đến đâu cái nào khối đất đai là bọn họ mà đảo quốc bị áp chế ngàn năm lại cùng cũ liên xô có đại thù hận hai nhà này quốc dân ý thức cùng ý thức xã hội lên đều có một loại đối với lãnh thổ hàng muốn đây là mở rộng lãnh thổ cơ hội tốt nếu như mới liên xô ở âu mỹ cùng bọn họ liên thủ trong công kích tan vỡ bọn họ thuận lý thành trương bắt được mình muốn đất ai. nếu như bắc mỹ tập đoàn thật lướt qua trắng khiến eo biển chúng ta nên làm như thế nào chiến khu phương bắc tư lệnh hỏi không phải chúng ta làm thế nào mà là mới liên xô vị kia đại đế làm thế nào tả thiên lắc đầu mục tiêu của bọn họ là mới liên xô sau đó kéo chúng ta xuống nước chúng ta không có lý do gì tham dự trong đó không cần thiết nhường chúng ta chiến sĩ chảy máu giúp hắn thủ nhà năm đó là bởi vì quốc lực gầy yếu đối mặt hai nhà cường quốc đánh cờ bọn họ mới cần chiến lược bước đệm Hiện tại bọn họ không cần chiến lược bức đệm, ai tới trêu chọc liền đánh ai. Bác Mỹ tập đoàn một khi tham gia, Đông Bắc gái nhất định đại loạn, bác Mỹ tập đoàn cũng sẽ thừa cơ kéo chúng ta xuống nước. Chúng ta chỉ cần hung hăng, nhà ai thai vạ tới chúng ta, chúng ta liền giết ai, không cần giảng đạo lý, không cần hạ thủ lưu tình. Thanh để ý đến bọn họ sau, liền lui về đến phòng thủ, không thâm nhập tham dự nơi này chiến tranh. Cái khác, nhường chính bọn họ đánh, chúng ta không nhúng tay vào, xem vị kia đại đế làm sao quyết sách. Nhưng chúng ta muốn cân nhắc biết bắt nhất tình huống, chính là đầu kia gấu ở cái này khu vực vận dụng đại pháo trượng. Đại thủ trưởng gật đầu, tán đồng Tả Thiên ý nghĩ. Đông Tây Á đây, phía Nam chiến khu Tư lệnh hỏi. Hết thảy mọi người nhìn về phía nói Đông Tây Á tên tham nhiều kia nhân viên. Tả Thiên không có giải thích, ra hiệu hắn tới nói. Chiến sĩ tổng muốn trưởng thành, hắn không thể vĩnh viễn chống đỡ tổng tham bộ quyết sách, cần một ít có tài có thể quân nhân trẻ tuổi, đến không ngừng phong phú tổng tham bộ quyết sách cùng ý nghĩ, cũng là ở bồi dưỡng trẻ tuổi nhân viên tác chiến. Nói Đông Tây Á quan quân, là phương Đông chiến khu một tên đại tá, tên là Xà Thanh Phong, là trên sân nhân viên bên trong, người trẻ tuổi nhất viên một trong, quân nhân xuất thân. có hải ngoại kinh nghiệm tác chiến ở đỏ xanh đối kháng diễn tập bên trong từng có rất nhiều huy hoàng chiến tích cùng chỉ huy kinh nghiệm dựa vào chiến tích quân công thăng lên đến bị làm tướng quân người ứng cử đến bồi dưỡng lần này hiếm thấy theo hắn tư lệnh lại đây tham gia tổng tham quyết sách bố cục học tập hắn hiện tại cũng có chút kích động thấy đại thủ trưởng cùng tạ thiên tướng quân ánh mắt tìm đến phía hắn sa thanh phong cũng cảm nhận được chính mình chiến khu tư lệnh cổ vũ ánh mắt mới thu dọn tâm tình mở miệng bắc mỹ tập đoàn muốn đông tây á cho chúng ta chế tạo phiến phức, có thể từ nội bộ phân hóa bắc sa lý gia pha Indo cùng vị quốc này bốn nhà cùng chúng ta quan hệ không tốt, bọn họ chỉ cần nâng đỡ này bốn nhà trở thành Đông Tây Minh lão đại, cũng nhường đảo quốc hứa hẹn không công kích bọn họ. Đảo quốc vì cho chúng ta phiền phức, xác suất lớn sẽ đồng ý Bắc Mỹ tập đoàn đề nghị, thậm chí ra tay viện trợ mấy nhà. Song vương lo lắng tiêu trừ, Đông Tây Minh sẽ đem đầu màu chỉ về chúng ta. Tạ Thiên tán thưởng gật đầu, đối sách đây. Được sự cổ vũ, xà Thanh Phong trong lòng cũng càng có sức lực. Chúng ta đồng dạng có thể ở Đông Tây Minh bên trong, nâng đỡ cùng chúng ta quan hệ mật thiết lão qua, Mã Lai Tây Á, cả bộ địa ạ cùng Văn Lai bốn nhà. nhường Đông Tây Minh bên trong đối kháng nếu như Đông Tây Minh bên trong phân liệt nay bốn nhà chính là chiến lược của chúng ta bước đệm rất tốt Tả Thiên tầng tầng gật đầu không hề che giấu chút nào thưởng thức ngày mai đến tổng tham báo danh nghe được Tả Thiên mang theo Xà Thanh Phong lại đây Phương Đông chiến khu Tư lệnh mặt đều xanh nay ngay ở trước mặt Đại thủ trưởng trước mặt chẳng Trận muốn hắn người, hắn có thể làm sao từ chối có điều cũng vì Xà Thanh Phong cao hứng dù sao cũng là hắn minh Tả Thiên nhìn thấy Phương Đông chiến khu Tư lệnh sắc mặt khó coi nhẹ nhàng cười cận tiếp tục nói Nam Á nơi này bạ tỷ có trợ giúp của chúng ta Cùng ấn trong chiến tranh chiếm thượng phòng, ấn không thời gian cũng không có can đảm trêu chọc chúng ta á dập thế giới liên minh đang nghĩ biện pháp diệt trừ dĩ quốc cùng cái kêu ổ tổ mạn đế quốc thủ quốc á dập liên minh dùng đều là chúng ta trang bị hoàn toàn thuộc về chúng ta này mới này hai cái phương hướng cũng không có vấn đề gì vì lẽ đó chủ yếu chính là mới vừa nói hai cái phương hướng vấn đề nam mỹ nơi này đây bọn họ chuyện làm ăn còn có làm hay không tổng trang bộ nhân viên hỏi tả thiên không hề trả lời nhìn về phía đại thủ trưởng xuyên qua bắc mỹ phong tỏa có nguy hiểm Bọn họ muốn liền chính mình đi ra trở về đi, cũng có thể để cho bọn họ liên hệ hành quân kiến tập đoàn. Hành quân kiến ở Châu Phi có sưởng công binh, chỉ cần xuyên qua Châu Phi đại lục cùng Đại Tây Dương, liền có thể đến Nam Mỹ. Lấy hành quân kiến tập đoàn thực lực, rất dễ dàng có thể làm được. Bắc Mỹ tập đoàn muốn phong tỏa Nam Mỹ, nhưng hắn chỉ quan tâm chúng ta, không tính tới hành quân kiến tập đoàn. Mặc cho bọn họ năng lực to lớn hơn nữa, cũng phong tỏa không được hai cái đại dương cùng hết thể đường ven biển, binh lực phân tán, bọn họ sẽ chết rất thê thảm. Đại thủ trưởng nói rằng, ở đây nhân viên tham lưu hoàn toàn ánh mắt sáng trăng. thế giới đánh cờ đang đứng ở gây cấn tột độ giai đoạn, khắp nơi động tác không ngừng, trần mặc cũng không có nhà rỗi. Nam Mỹ tập đoàn người đến, Nam Mỹ tập đoàn phái đại sứ đoàn đội lại đây, trần mặc thật không có quá to lớn bất ngờ. Nam Mỹ tập đoàn là thế giới đỉnh cấp thế lực bên trong, thực lực yếu nhất một phương, chỉ so với năm bẻ bảy mảng châu phi mạnh hơn một chút, so với Á dập thế giới liên minh còn muốn được. Không có cường quốc chủ trì, bây giờ bị Bắc Mỹ vây nốt, chuẩn bị chiếm đoạt. Hành quân kiến tập đoàn làm toàn cầu đứng đầu nhất kinh doanh súng đạn, Nam Mỹ tập đoàn tìm tới bọn họ, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nam Mỹ tập đoàn đại sứ đoàn đội. là một vị tên là bần người đàn ông trung niên thủ lĩnh xem ra bình thường biểu hiện thông dòng nhưng ánh mắt nơi sâu xa vẻ ưu lo lái đi không được trần tiên sinh thực sự là kỳ tài ngốc trời bằng chừng ấy tuổi liền chế tạo một cái thương mại đế quốc tuổi trẻ tại cao a bận thở dài nói bận tiên sinh quá khen lần này tìm ta là có chuyện gì trần mặc không có cùng đối phương phí lời dẫn vào chủ đề đi thẳng vào vấn đề bận biểu hiện sướng sở lúc này nợ nụ cười trực tiếp mở miệng lần này tìm đến trần tiên sinh chủ yếu là vì một chuyện chúng ta hy vọng có thể mua một nhóm trang bị muốn mua cái gì, chân mặc đối với việc này cũng không có ngoại ý muốn. rất nhiều, chúng ta cần muốn nhìn một chút trang bị công năng cùng tính năng. vẫy trên mặt mang theo mỉm cười, càng nhiều càng tốt, càng cường đại càng tốt. chân mặc hiểu rõ, bây giờ nam mỹ tập đoàn bị bắc mỹ tập đoàn vây nốt, ngàn cân treo sợi tóc, như không có mạnh mẽ vũ khí trang bị, rất khó chống đối bắc mỹ tập đoàn công kích. nhưng bắc mỹ tập đoàn hiện tại chính đang đối với nam mỹ tập đoàn tiến hành phong tỏa. phổ thông giao dịch, chúng ta không chịu trách nhiệm vận tải. nếu như cần chúng ta đem trang bị vượt qua, giá cả sẽ cao rất nhiều. hơn nữa cần các ngươi phải sớm giao tiền đặt cọc. Chúng ta cần các ngươi phải vận tải qua, giá cả không là vấn đề. Vẫn biểu hiện không đổi, tựa hồ đã sớm nghĩ đến tình huống như thế, chỉ phải nhanh một chút giao, những phương diện khác đều có thể thương lượng. Chương 693, 2800 vũ xuống đạn đơn đặt hàng. Dạng đơn giản đối với không chí năng đạn đạo, đối với trí năng đạn đạo, đời thứ nhất bản xuất khẩu người máy chiến tranh, trí năng viên đạn, chí năng bom, di động tiểu phản ẩn thân lượng từ ra đà, trí năng súng ngắm, chí năng lư lôi, loại nhỏ trí năng máy không người lái. Vẫn nhìn trần mặc giới thiệu vũ khí, đỏ mắt không đớt. Đều là trí năng vũ khí. hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo thực lực không thể nghi ngờ đối với không đạn đạo có thể nhằm vào phe địch máy bay lần trước bọn họ đánh rơi bắc mỹ tập đoàn 2 chiếc gần hình máy bay vanh tạng nếm trải không nhỏ ngon ngọt vì tăng cường lực uy hiếp đây là chuẩn bị Đời thứ nhất bản xuất khẩu người máy chiến tranh năm đó tự quốc sử dụng người máy chiến tranh triệt để bình định trong nước vũ trang phản loạn thực lực cùng danh tiếng đều ở cái kia dạng đơn giản đối với trí năng đạn đạo có thể phản thiết giáp phản người máy chiến tranh phản ẩn thân lượng từ radar phản máy bay tàng hình con mắt hết thể ẩn hình trang bị ở cái này radar trước mặt không chỗ che thân mỗi một kiện vũ khí đều là bọn họ hiện tại cần nhất nếu như lần giao dịch này thành công bọn họ đem giải quyết trong nước khẩn cấp đến từ bắc mỹ tập đoàn áp lực cũng sẽ nhỏ một nửa rất nhanh vẫn liền từ kích động tâm tình bên trong lấy lại tinh thần còn có nhu cầu gì sao trần mặc nhìn thấy bận tâm tình biến hóa mở miệng nói đây là một món làm ăn lớn toàn cầu thế cuộc nam mỹ tập đoàn kết cục có thể nói là một cái then chốt tiết điểm nếu như bắc mỹ tập đoàn nhanh chóng chiếm đoạt nam mỹ châu hoàn thành trường hợp bắc mỹ tập đoàn liền có thể vào lần này trong hỗn loạn nhanh chóng thoát thân sức lực sau đó đưa mắt tìm đến phía châu á hoặc là châu phi bất luận phương hướng nào đều sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ đem bác mỹ tập đoàn kéo ở nam mỹ châu tiêu hao thực lực đó mới là lựa chọn tốt nhất cái này cũng là mặt trên lựa chọn vũ khí viện trợ nam mỹ châu nguyên nhân có chúng ta mạng lưới thông tin là cùng máy tính mạng lưới bị công kích có hay không an toàn thông tin sản phẩm hoặc là giúp giúp chúng ta chữa trị máy tính mạng lưới thành lập một cái an toàn máy tính mạng lưới bọn trong thanh em mang theo ước ao tin tức thời đại mạng lưới cùng thông tin bại liệt bọn họ lại như một cái người mù phi thường khó chịu Trần Mặc hiểu rõ gật đầu. Có muốn hay không bảo mật tính cao nhất lượng tử mã hóa thông tin điện thoại? Lượng tử mã hóa thông tin. Bợ Lâm thành vô cùng kích động. "Là, công ty chúng ta đã thành lập chính mình lượng tử vệ tinh mạng lưới thông tin lạc, cũng thành công khai phá lượng tử mã hóa thông tin điện thoại. Hiện nay lượng tử mã hóa kỹ thuật, không người có thể phá giải, tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng cơ mật ở trò chuyện quá trình bị đánh cắp. Có điều lượng tử thông tin điện thoại rất đắt, muốn 50 vạn nhất bộ." Bợ mắt sáng lời, "Tiền không là vấn đề, cơ mật an toàn vô giá. Cho tới mạng lưới an toàn." các ngươi chỉ cần sử dụng chúng ta hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống cùng máy chủ, liền không cần quá lo lắng mạng lưới vấn đề an toàn. chúng ta là nghiệp nội công nhận hệ số an toàn cao nhất sản phẩm. nếu như các ngươi cần phóng ra vệ tinh, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi phóng ra. bờ ánh mắt nóng rực, hành quân kiến tập đoàn những này sản phẩm, hoàn toàn có thể giải quyết bọn họ khẩn cấp. nếu như mạng lưới cùng hệ thống truyền tin khôi phục, bọn họ cũng không cần giống như trước như vậy bị động. rất nhanh, bờ đem thủ hạ thống kê một phần vũ khí danh sách giao cho trần mặc. đây là cần sản phẩm danh sách, mặt sau cần, chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung đơn đặt hàng. chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Mặc liền biết phần này vũ khí danh sách đại khái giá trị lớn 2.200 ước đơn đặt hàng ở hành quân kiến tập đoàn quân bán bên trong này xem như là hiện nay to lớn nhất một lần đơn bút đơn đặt hàng chúng ta chỉ tiếp thu hoàng kim châu báu, quý giá tác phẩm nghệ thuật khoáng sản tài nguyên lương thực giao dịch tiền mặt tỷ lệ không được vượt qua 40%, hơn nữa nhất định phải hoa hạ tệ Bắc Mỹ tập đoàn chính đang đối với Nam Mỹ tiến hành phong tỏa nếu như giao hàng tới cửa nguy hiểm rất lớn dựa theo thế cục bây giờ trang bị giá cả cần nổi lên 30 Trần Mặc thu hồi vũ khí danh sách. cho bần một cái nhắc nhở hiện tại chính ở thế chiến toàn cầu tiền hệ thống bất ổn cũng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì đồng tiền mạnh mới là quan trọng nhất cái này không vấn đề vẫn đã sớm làm tốt tâm lý này chuẩn bị hiện tại toàn cầu trang bị bên trong có năng lực chống lại bắc mỹ tập đoàn trang bị cũng là như vậy mới nhà bây giờ bắc mỹ tập đoàn phong tỏa bọn họ có năng lực bán cho bọn họ trang bị càng ít bọn họ không có lựa chọn nào khác dù tiền dù sao cũng hơn bọn họ vong quốc càng tốt hơn bọn họ đã hưởng qua hoa hạ vũ khí ngon ngọt hành quân kiến tập đoàn trang bị chất lượng khẳng định chắc chắn mạnh hơn một khi đám này vũ khí đơn đặt hàng đến hàng bọn họ liền có thể kiên trì đầy đủ thời gian bận liền nói ngay bất quá chúng ta có một yêu cầu trong vòng 3 tháng giao hết thẻ trang bị nhóm đầu tiên trang bị tốt nhất ở một tuần bên trong đưa đến nam mỹ tập đoàn gia nhập liên minh quốc không vấn đề trần mặc không chút do dự đáp ứng vậy thì đa tạ trần tiên sinh vượt qua lần này cửa lại khó trần tiên sinh chính là chúng ta khách nhân tôn quý nhất bận trịnh trọng nói rằng khách khí trần mặc lễ phép trả lời một câu song phương có thương lượng một lần lượng tử mã hóa thông tin cùng vệ tinh hệ thống kiến thiết vấn đề Cái thời đại này, thông tin cùng mạng lưới mới là trọng yếu nhất. Một khi khôi phục, bọn họ cũng không cần giống như bây giờ bị động. Trung Lôi trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt, suy tư đem vũ khí vận chuyển về Nam Mỹ phương pháp. Hiện tại Bắc Mỹ tập đoàn chính đang phong tỏa Nam Mỹ, này bút đơn đặt hàng có chút mạo hiểm. Chu Hà không nhịn được nói rằng, Trung Lôi lắc đầu một cái, cầm trong tay danh sách thả xuống, xác thực mạo hiểm, nhưng cái thời đại này, không mạo hiểm liền muốn kiếm tiền là không thể. Chúng ta hiện tại làm rất nhiều chuyện, đều là đang mạo hiểm. Hải Ca thấy thế nào? Chu Hà quay đầu nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải Thoáng suy tư, nhân tiện nói, lão bản tiếp đặt hàng, khẳng định có hắn ý nghĩ. Nếu như Bắc Mỹ tập đoàn chiếm hủng cư Nam Mỹ, đối với chúng ta không có lợi. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, chúng ta là công nghiệp quân sự công ty, lúc này không có mở cửa, lúc nào mới làm ăn. 2.800 ước đơn đặt hàng đi đâu tìm? Phải làm tốt nên tiếp Bắc Mỹ tập đoàn trả thù chuẩn bị. Chu Hải nhắc nhở nói rằng, phá hoại Bắc Mỹ tập đoàn kế hoạch, đánh đổi nhất định phải có. Trung Lôi cười hì hì, trả thù chúng ta, bọn họ cũng muốn đối mặt sự trả thù của chúng ta, nhìn ai càng át hơn mà thôi. lão bản muốn chúng ta phát triển lính đánh thuê cùng chống đỡ hộp hệ chính là muốn có chính mình đấu tranh thủ đoạn chúng ta cũng không phải cựu con bất kể là phát triển đoàn lính đánh thuê vẫn là trong bóng tối chống đỡ hộp hệ bước đi này đều là đại loạn hôm nay tới ngẫm lại giao hàng tới cửa con đường vương hải liếc nhìn vũ khí danh sách đại tây dương chu hà liếc mắt bản đồ nam mỹ tập đoàn 4 là chủ yếu là cùng mặt trên mua vũ khí nhưng nam thái bình dương cùng nam mỹ châu vùng trời quốc gia bị phong tỏa mặt trên không cung cấp giao hàng tới cửa nam mỹ tập đoàn liền tìm tới chúng ta quân kiến trang bị ở tạn Gia nghi vượt qua châu phi đại lục cùng đại tây dương là được châu âu liên minh cao nhất bên trong phòng họp johnson lẹn cạ bùa ở, ở cùng mạ cạ dùn ngồi vây quanh bọn họ làm châu âu liên minh bên trong mạnh mẽ nhất ba quốc gia cũng là châu âu liên minh người trưởng khống bất kỳ liên quan đến châu âu liên minh trọng đại quyết sách chủ yếu thông qua ba người bỏ phiếu quyết định số ít phục tùng đa số bây giờ bọn họ lại đem đối mặt một cái quyết định trọng đại bắc mỹ tập đoàn tìm liên minh bọn họ đồ vật hai phe phối hợp toàn diện tác chiến cộng đồng tách rời mới liên xô bắc mỹ tập đoàn hãm hại bọn hắn không phải một lần hai lần nếu như bắc mỹ tập đoàn lật lọng trái với liên minh quyết định bọn họ hoàn cảnh sẽ rất bị động có đồng ý hay không mạc cạ dùn đem văn kiện trong tay đặt ở trên bàn ở mặt của hai người lên nhìn lướt qua johnson cùng lẹn cạ bùa ở ở đều đang do dự hiện tại chúng ta một mặt đối với mới liên xô tiền tuyến áp lực rất lớn bắc mỹ tập đoàn gia nhập có thể chia sẻ chúng ta áp lực không đáp ứng chúng ta hay là muốn cùng bọn họ tác chiến đối mặt càng lúc càng lớn tác chiến áp lực đáp ứng bắc mỹ tập đoàn gia nhập chiến đấu chúng ta cũng đồng dạng muốn chiến đấu lúc cần thiết phối hợp bọn họ là được lẹn cạ bùa ở ở tựa hồ quyết định giơ tay lên tổng hợp quyết định ta đồng ý liên hợp nhưng nhất định phải bọn họ đối với mới liên xô khai hỏa chiến đấu sau xác nhận bắc mỹ tập đoàn đối với bọn họ động thủ chúng ta mới sẽ phối hợp bọn họ ta cũng đồng ý johnson gật đầu ta cũng đồng ý mạc cạ dùn đồng dạng giơ tay lên ba người lẫn nhau lộ ra một cái hiểu ngầm nụ cười chương sáu thần thủ đoạn michael tư nhìn phía trước xuất hiện quân hạng trên mặt mang theo không tên nụ cười đầu thuyền đi tới phương hướng chính là đầu kia gấu vị trí chiếc quân hạng kia chính là bọn họ trang bị đội trưởng chúng ta đã tiến vào mới liên xô lãnh hải đối phương quân hạm đã phát hiện chúng ta chính đang phía trước chặn lại đối phương đã hướng về chúng ta phát sinh cảnh cáo yêu cầu chúng ta rút đi lính truyền tin chạy chậm đến Cờ tư trước mặt kính cẩn trào nghiêm túc nói rằng ha hả michael tư cười lạnh dựa theo kế hoạch làm việc michael tư quay về thai nghe nói một câu liền cầm lấy kính viễn vọng nhìn phía cách đó không xa quân hạm hắn mệnh lệnh hạ xuống ở hắn phía sau trong hạm đội một chiếc mang theo vài tên binh sĩ tàu xung phong thoát ly hạm đội nhắm thẳng vào cách đó không xa quân hạm Theo tàu Sung Phong xuất hiện, Michael Tư nụ cười trên mặt trở nên nham hiểm. Ẩm. Một tiếng nổ tung từ tàu Sung Phong phía dưới nổ tung, ở bên trong nước hóa thành quả cầu lửa. Ta mới hạm đội chịu đến công kích, lập tức giáng trả. Michael Tư không chút do dự ra lệnh, hạm tháo đã văng lên. Viễn Đông khu vực hỗn loạn tư mừng. Bắc Mỹ tập đoàn quân đội đối ngoại tuyên bố chịu đến đến từ mới liên xô phương diện công kích, giúp đỡ giáng trả. Trưa hôm đó, Bắc Mỹ tập đoàn hạm đội liền vượt qua trắng khiến eo biển, xâm lấn cảm chặt cả bán đảo. Lấy gặp công kích vì là do yêu cầu mới liên xô đưa ra giải thích. tổng thống xuống này tuyển cử tổng thống mới và không bọn họ đem thăm ra lật đổ hiện hữu chính quyền tin tức khiếp sợ thế giới sự kiện phát sinh không lâu mới liên xô liền đối ngoại tuyên bố bọn họ không có công kích đối phương đó là bọn họ tự biên tự diễn một hồi khổ nhục kế hết thẻ chân tướng nào mê ly. châu âu liên minh đảo quốc cùng nam triều tiên các loại đối với bắc mỹ tập đoàn phát sinh lên tiếng ủng hộ á dập thế giới liên minh nam mỹ tập đoàn cũng đối với mới liên xô phát sinh lên tiếng ủng hộ đông tây minh cùng những phe khác duy trì cẩn thận trung lập khắp nơi quân đội điều động thế giới càng thêm hỗn loạn mới liên xô tổng thống rất nhanh đứng ra yêu cầu bắc mỹ tập đoàn lui binh rời đi mới liên xô lãnh thổ bằng không tự gánh lấy hậu quả nhưng mà bắc mỹ tập đoàn không có để ý cảnh cáo quân tiên phong nhắm thẳng vào viễn đông khu vực châu âu liên minh ở châu âu khu vực bắt đầu gia tăng binh lực đưa vào vướng bước phản kích vốn là đang cùng châu âu liên minh chiến đấu bên trong chiếm thượng phong mới liên xô đối mặt hai mạnh giáp công hai mặt thụ địch cục diện thế cuộc biến hóa nhanh chóng bài sơn đảo hải bắc mỹ tập đoàn cỗ máy chiến tranh cực tốc tiến lên chiếm lĩnh đất rộng người thưa viễn đông khu vực song phương đạn đạo oanh tạc ngươi phi thường náo nhiệt trải qua một lần sau khi chiến bại mới liên xô quân đội lưu giữ suy yếu trạng thái bại lộ ở thế giới trước mặt bắc mỹ châu âu hai đại đỉnh cấp tập đoàn giáp công mới liên xô hết thể mọi người biết cuộc chiến tranh này đem trực tiếp ảnh hưởng đến toàn cầu chiến cuộc hướng đi bắc mỹ tập đoàn cũng không có dừng hành quân ý tứ chậm rãi đẩy mạnh ở viễn đông khu vực hình thành đối lập cục diện vẫn như cũ yêu cầu mới liên xô tổng thống xuống đài đem hết thể công kích binh lính của bọn họ giao ra đây thủ tướng tang đây là một cơ hội oda rủ rỗ nhìn bản đồ cùng tiền tuyến chuyển về các loại tin tức liếm liế môi dễ như ăn bánh bắt châu đại dương sau thực lực của bọn họ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có chỉ phải hoàn thành châu đại dương tiêu hóa bọn họ liền có thể đi vào nhập thế giới đứng đầu nhất thế lực hàng ngũ gia tâm cũng bành trướng đến mức trước đó chưa từng có bắc mỹ tập đoàn tiến quân viễn đông khu vực chuyện này với bọn họ mà nói là một cái cơ hội lớn châu âu bắc mỹ tập đoàn hai mạnh giáp công mới liên xô mới liên xô đã hiện hiện vẻ mọi mệnh vào lúc này là gia nhập đội ngũ chia một chén canh thời cơ tốt ảng kỳ ta nhìn chằm chằm mới liên xô bản đồ mắt tam giác hiếp lại như bất cứ lúc nào cắn người gián độc chiếm lĩnh châu đại dương sau hắn quyền lợi đạt đến cao độ trước đó chưa từng có được trong nước quần chúng kính ngưỡng cùng chống đỡ tuy rằng có một ít chỉ trích hắn bước lên chiến tranh tiếng mắng nhưng này chút không trọng yếu bọn họ thành công nuốt vào châu đại dương hậu thế trong lịch sử hắn sẽ chỉ là lấy vĩ đại anh hùng hình tượng xuất hiện dù cho có châu đại dương bọn họ vẫn như cũ không vừa lòng bọn họ đối với lãnh thổ khát vọng xa so với bọn họ tưởng tượng càng thêm mãnh liệt lớn bao nhiêu cơ hội bảy phần mười đầu kia gấu thuộc về lão niên trạng thái ở hai mệnh vây công giới đã hiển hiện vẻ mọi mệnh dựa theo hiện tại giới áp lực đi bọn họ sớm muộn tăng vỡ kiên trì không được quá lâu chúng ta lại tham dự bọn họ sẽ càng đổ nhanh hơn bọn họ có nấm đạn ảng kỳ tạ sắc mặt không tốt lắm dù sao bọn họ là toàn cầu duy nhất ăn qua bé trai cùng tên mập quốc gia mùi vị không tốt lắm lưu lại mấy chục năm bóng tối chúng ta chỉ cần nắm tốt tiết tấu là được không muốn quá mức rêu rào, đi theo người mỹ phía sau nam triều tiên cùng bắc triều tươi rục giả rục dịch đây oda rủ rồi nói rằng hơn nữa chúng ta cũng có thể chế tạo cái kia đồ vật ảng kỳ tạ hiếp lại mắt tam giác tràn đầy nguy hiểm ánh sáng trầm ngâm hồi lâu mới gật gù Lấy thu phục bốn cái hòn đảo vì là do đối với mới Liên Xô tuyên chiến. Kế Bắc Mỹ tập đoàn cùng mới Liên Xô chiến đấu thời khắc, lại một đạo tin tức chấn động thế giới. Đảo quốc gia nhập chiến cuộc, công kích phương Bắc bốn đảo, thành công bắt hòn đảo sau, nhanh chóng lên phía Bắc, lưới lao hướng ngang Viễn Đông khu vực. Ba đánh một. Tam đại cường quốc công kích mới Liên Xô, chuẩn bị phân mà thực. Ở đảo quốc chiếm lĩnh kho trang đảo thời khắc, Nam Triều Tiên cùng Bắc Triều Tươi gia nhập chiến đấu, phái quân tiến vào Viễn Đông khu vực. Đặc biệt Bắc Triều tươi đã từng tiểu lệ, binh đao soạn soạn, nhắm thẳng vào đã từng lao đại. Năm đánh một. Viễn Đông khu vực triệt để luân hãm, mới Liên Xô ở ngũ phương liên thủ bên trong, từng bước bại lui, tràn ngập nguy cơ. Trong mấy ngày ngắn ngủn, thế giới chiến cuộc thay đổi bất ngờ. Ở chỗ Châu Âu liên minh chiến đấu bên trong chiếm thượng phong mới Liên Xô đã nằm ở bốn bề thọ địch mức độ. Ở tứ phương phân cách Viễn Đông khu vực đất đai thời điểm, lại một đạo chấn động tin tức chuyển ra. Nam Triều Tiên ở trong chiến đấu, đạn tháo rơi vào phương Đông Đại Quốc lãnh thổ bên trong. Tin tức chuyển ra, đạo quốc, Bắc Triều Tiên cùng Bắc Mỹ tập đoàn đều thức thời dừng động tác, chờ đợi phản ứng. Ngay kế. Nam triều tiên phóng ra đạn pháo sai lầm quân đội toàn quân bị diệt. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Bắc gã kinh hãi, phương Đông Đại quốc kinh khủng nhất cỗ máy chiến tranh, không có bất kỳ giải thích nào, không có cảnh cáo, đem người khởi sướng tiêu diệt, trận binh bên cạnh, mà đi sau ra hùng hằng nhất âm thanh, bất kỳ thai vạ tới cảnh nội đội ngũ đều phải trả giá thật lớn, làm hiện nay mạnh mẽ nhất một phương, không ai dám lơ là âm thanh này. Trải qua này phục dịch, Nam Hàn quân đội chỉ là phẫn nộ khiển trách vài câu, liền yên lặng đem xung quanh đội ngũ toàn bộ rút đi, đi tới cái khác khu chiếm lĩnh. bắc triều tươi cùng đạo quốc cũng nhanh chóng đem chiếm cứ cùng phương đông đại quốc giáp giới lãnh thổ quân đội rút đi chỉ lo xuất hiện sai lầm đưa tới cái kia rồng lửa giận mà ở khắp nơi căng thẳng thời điểm ngoài ý muốn hoa hạ hết thẻ cố máy chiến tranh lui về cảnh nội một bộ chưa từng xảy ra chuyện gì rằng rớp bọn họ muốn làm gì bởi vì lo lắng cái kia rồng Triều sâu tham gia ở đông bắc cá khắp nơi toàn bộ rừng tiếp tục phân thực bước tiến chờ đợi thế cuộc trong sáng đông bắc cá rơi vào thế bí mới liên xô tổng thống nhìn chằm chằm tác chiến bản đồ giàn mua mặt tràn đầy lửa giận năm đánh 1. Nhưng bọn họ phần kết khó có thể chú ý đã từng bị các loại trừng phạt vây chặt kinh tế không tốt ở cũ cách cục thời kỳ cuối bọn họ đã có chút suy yếu trí tuệ nhân tạo mới nhường bọn họ cải tử hồi sinh có thể thở dốc có nguồn năng lượng biến cách cái kia mấy năm phát triển bước đệm bọn họ khôi phục một ít thực lực nhưng không thể khôi phục đỉnh cao quốc gia này hệ thống cùng hắn tuổi tác như thế thuộc về mặt trời lặn núi tây trạng thái rất nhiều người mới không có bồi dưỡng lên không người nối nghiệp nếu như lại cho bọn họ thời gian mười năm trẻ tuổi phát triển lên thực lực của bọn họ đem khôi phục đỉnh cao trở thành tam đại bá chủ một trong thế giới không cho hắn cơ hội này chiến tranh liền bạo phát châu âu liên minh thực lực bản thân chỉ là nhược bọn họ nửa bậc hiện tại gia nhập một cái cùng bọn họ tương đương đạo quốc còn có một cái mạnh mẽ hơn bọn họ nửa bậc bắc mỹ tập đoàn còn có hai con nhỏ con chuột cũng nhảy ra cắn một cái khinh người quá đáng mới liên xô tổng thống mắt hổ sung huyết sắc mặt càng ngày càng khó coi mệt mỏi viết ở phía trên đã đến mặt trời lặn núi tây hoàng hôn chi niên ba ngày không nghỉ ngơi tốt đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay khó chịu nhất một lần Phúc. không hề có điểm báo trước một ngụm máu tươi làm lại liên xô tổng thống trong miệng phun ra ngoài rơi ra trên địa đồ dị thường trói mắt toàn bộ phòng tác chiến, thấy cảnh này nhất thời hoảng rồi tay chân lập tức lập tức kêu thầy thuốc lại đây xung quanh cô vẫn cùng tướng quân lúc này đỡ lấy thân thể của hắn đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi xong nhà ruột còn đã mưa thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương 695 vũ trụ văn minh cùng siêu quang tốc lượng tử thông tin kỹ thuật nơi sâu xa trong vũ trụ một cái đường kính so với toàn bộ Thái Dương hệ trăm lần, ngàn lần kỳ lạ trên tinh cầu, vô số đặc biệt kiến trúc săn sát, không chung các loại hình thái máy bay cùng phi hành sinh vật. Nếu như biết này viên kỳ lạ tinh cầu lịch sử, nhất định sẽ biết, tinh cầu này, thị phi vũ trụ thiên nhiên hình thành, thuộc về văn minh sáng tạo tinh cầu, tên là Nguyên Điểm. Nơi này là vũ trụ văn minh hòa bình tụ hợp địa điểm một trong, cũng là vũ trụ thành thị phồn hoa nhất một trong, ở lại vô số đến từ vũ trụ các nơi sinh vật, ở Nguyên Điểm trong thành hình thành từng cái từng cái dãy đặc ở lại điểm. Mặc dù một năm ánh sáng đường kính, ở lại điểm cũng tùy ý có thể thấy được. thơ giờ chính là nguyên điểm trong thành tầng thấp nhất cư dân bên trong phổ thông một thành viên hai con mắt là thấu triệt màu xanh lục như hai viên xanh bảo thạch da rẻ là bóng loáng màu vàng trứng gà hoàng loại kia loại người tộc sinh vật thân cao hai m năm loại này thân cao ở nguyên điểm trong thành thuộc về thấp vẽ cấp bậc rời dương thu dọn ba lô xác nhận cần vũ trụ tinh đổ cùng lượng tử thông tin cầu cứu khí đều mang tới thơ giờ mới rời khỏi nhà chờ thêm á tốc độ ánh sáng giao thông công cộng phi thuyền đi tới đoàn đội điểm hội hợp hắn là một tên giữa các hành tinh nhà thám hiểm dựa vào giữa các hành tinh thám hiểm hướng dẫn viên tiền lời ở nguyên điểm trong thành mua một gian nhà, cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn tính phổ thông. Lần này có mới thám hiểm nhiệm vụ, cần hắn làm hướng dẫn viên. Phàm giờ rất coi trọng lần này hướng dẫn viên, nếu như lần thi này cổ cùng nghiên cứu thành công, như vậy hắn giữa các hành tinh hướng dẫn viên tư cách lại đem tăng lên một đẳng cấp, sau đó thu vào sẽ càng cao hơn. Khảo cổ đoàn đội là một cái do sanh cấp sinh vật cùng lam cấp sinh vật tạo thành vũ trụ tế khảo cổ đoàn đội. Đoàn đội dẫn đầu là một vị tên là giản giáo sư vũ trụ nhà khảo cổ học. là một tên lam cấp sinh vật, nắm giữ thâm niên vũ trụ khảo cổ cùng vũ trụ sinh vật học nghiên cứu kinh nghiệm, đã từng phát hiện qua mấy cái mới văn minh chủng tộc, nhét vào vũ trụ liên minh, ở vũ trụ giới khảo cổ cùng vũ trụ sinh vật giới, xem như là có chút thành cựu. Đến đến điểm bắt đầu vũ trụ cảng,ờ giờ đối với xung quanh tre trời san sát kiến trúc làm như không thấy, thuê một chiếc tốc độ siêu âm một người cùng chung phi thuyền, đến điểm hội hợp. Ra ngoài tới đây, vượt qua nửa cái nguyên điểm thành, tiêu tốn một cái nguyên chút thời gian, địa cầu thời gian, 2 giờ. Thực tế thời gian, chủ phải hao phí đang đợi phi thuyền. đang phi thuyền cùng dưới trên phi thuyền không bao lâu, Pho giới liền thuận lợi nhìn thấy giạt giáo sư cùng hắn đoàn đội. Giạt giáo sư thân cao khoảng 3 mét, cầm một quyển sách thở dày, mang một cái kính mắt, là loại thu tộc sinh vật, mọc ra sói đầu, toàn thân lông sủ, dài bằng chiếc đuôi trỏm dâu rủ xuống, hai cái chân đứng thẳng, đuôi chống đỡ đất đai duy trì cân bằng. Giạt tiên sinh rất vinh hạnh có thể trở thành là ngài thám hiểm hướng dẫn viên. Pho biểu hiện trang trọng nói rằng, ừm. giáo sư đánh giá hắn hai mắt nói, hiện tại trên lệch thời gian không nhiều, lúc nào khởi hành, bất cứ lúc nào có thể. Phơ nhường ra một lối đi, dẫn khảo cổ đoàn đội lên thuyền. Dặn giáo sư, lần này chỗ cần đến là nơi nào? Là nạ kệ siêu tinh hệ đoàn. Vị trí kia có chút lệch tích hoang vu a. Phơ nói thầm một hồi, có điều những việc này không về hắn quản, hắn chỉ cần phụ trách dẫn đường là được rồi. Siêu quang tốc khúc tỷ lệ phi thuyền vũ trụ chậm rãi lên cao, đi tới nguyên điểm vũ trụ càng nhảy qua không gian điểm, không gian khúc tỷ lệ động cơ khởi động, không một hồi, phi thường liền biến mất ở nguyên điểm vũ trụ càng nhảy qua không gian điểm nơi. Ba ba, tinh không đúng không có rất nhiều người ngoài hành tinh. Đúng. Trần Mặc ôm vô xong, nhẹ nhàng gật đầu. Vô Song đều 11 tuổi, đã dáng ngọc yêu kiểu, vẫn là yêu thích vu vạ trong ngực của hắn, thích cùng Tiểu Ngư tranh sủng. Cái kia ba ba sau đó đi bắt một cái ngoại tinh chó con cho ta làm sủng vật. Trần Mặc nở nụ cười, đưa tay ở nàng trên đầu gõ gõ, nếu là phát hiện người ngoài hành tinh, cha ngươi ta bị bắt đi làm sủng vật độ khả thi càng lớn một chút. Làm sao có khả năng, ba ba lợi hại như vậy? Vô Song nuốt bị Trần Mặc gõ qua cái chán, một mặt không tin, đúng không? Mẹ. Đúng, cha ngươi là lợi hại nhất. Ngồi ở bên cạnh Tiểu Ngư cười gật đầu. chân mặc ngước đầu nhìn lên tinh không ánh mắt trở nên thâm thúy lên thế giới cũng không yên ổn địa cầu thông qua lần này hỗn loạn gột rửa trình hợp sẽ dáng dấp đại biến thêm vào đã xác định người ngoài hành tinh tồn tại sự thực lấy hậu nhân loại tiến lên phương hướng chính là tinh thần đại hải lượng tử ý thức thể là siêu quang tốc lượng tử thông tin khâu trọng yếu nhất lượng tử không thể dò xét cơ bản tính chất là siêu khoảng cách lượng tử thông tin một cái trọng yếu bình cảnh giải quyết bình cảnh này nghĩ biện pháp xác định lượng tử dây dưa thái biến hóa siêu quang tốc thông tin liền trở thành khả năng lượng tử có u linh giống như siêu cách tác dụng nhưng không cách nào thông qua dò xét đến quan sát trần mặc lựa chọn lượng tử ý thức thể đến cảm ứng lượng tử dây dưa trạng thái biến hóa thay thế dò xét quan sát tiểu ngư cùng mặc nữ tâm linh cảm ứng cho trần mặc dẫn dắt lượng tử ý thức tồn tại nhường siêu khoảng cách lượng tử thông tin trở thành một khả năng nằm ở lượng tử dây dưa thái hạt căn bản chính là có tâm linh cảm ứng sử dụng ngoại lực thay đổi lượng tử dây dưa thái trạng thái lượng tử ý thức đang dây dưa lượng tử trạng thái thay đổi trong nháy mắt cảm ứng được lượng tử dây dưa trạng thái thay đổi không có dò xét lượng tử cụ thể trạng thái không sẽ phá hư lượng tử dây dưa thái trạng thái. Liệu dùng con dây dưa tạo thành lượng tử ý thức đến cảm ứng lượng tử dây dưa thái biến hóa, không đi dò xét nó là lên toàn vẫn là dưới toàn. Đây là tiểu ngư cùng mặc nữ lần kia tâm linh cảm ứng sau, trần mặc vẫn đang nghiên cứu cái này kỹ thuật. Ngày hôm nay có thu hoạch, bước đầu thành công. Mặc nữ linh trần mặc tiến vào lượng tử phòng thí nghiệm, hai đài tủ lạnh to nhỏ máy móc ở trên bàn thí nghiệm, hồng thể trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong phức tạp đến cực điểm kết cấu thiết kế. Lượng tử chip nghiên cứu phát minh cực kỳ nhanh. có thể thao túng lượng tử so với rất số lượng càng ngày càng nhiều, mặc nữ năng lực tính toán đạt đến mức trước đó chưa từng có, hơn nữa càng ngày càng thông minh. Hiện tại Trần Mặc chỉ cần đưa ra một cái tưởng tượng, xác định một cái nghiên cứu phương hướng cùng cung cấp đại khái thí nghiệm lý luận, mặc nữ liền có thể căn cứ hắn ý nghĩ, hoàn thiện cụ thể lý luận, đem Trần Mặc ý nghĩ biến thành sự thật. Mặc nữ là Trần Mặc đắc ý nhất tác phẩm, hắn sáng tạo một vị trí cao trí tuyệt thần. Này hai đại lượng tử cảm ứng máy móc bên trong, đều có một cái lượng tử mô phỏng trí năng ý thức. Bị cảm ứng lượng tử dây dưa thái hạt căn bản, chia làm AB hai bộ phận. Giang buộc ở hai cái máy móc bên trong ở giáp máy móc bên trong dùng điện tử vanh kích ra bộ phận dây dưa thái hạt căn bản thay đổi tình trạng của nó ắt máy móc bên trong bê bộ phận dây dưa thái hạt căn bản trạng thái cũng sẽ lập tức biến thành cùng a tương đồng trạng thái do đó bị trong đó lượng tử ý thức cảm ứng được hai cái dây dưa hạt căn bản không có giải dây dưa hơn nữa không bị không gian khoảng cách ràng buộc lượng tử ý thức chỉ là cảm ứng lượng tử dây dưa thái trạng thái biến hóa tương đương cảm ứng được scus đỉnh chờ các thí nghiệm bị đổi thành scus đỉnh chờ cho thí nghiệm không có rõ xét mèo cho cụ thể giấy sinh tử thái. sinh tử trồng chất thái không xác định bị cảm ứng lượng tử dây dưa thái hạt căn bản sẽ không giải dây dưa cái phương pháp này hành đến thông chỉ cần sử dụng nhiều đối với lượng tử dây dưa thái hạt căn bản thông qua lượng tử dây dưa trạng thái biến cùng không đổi định nghĩa một cùng không thông qua sắp xếp tổ hợp cùng định nghĩa mã hóa liền có thể như ma tư mật mã như thế siêu khoảng cách lan truyền tin tức tương quan trong này không có mang theo tin tức hoặc là năng lượng vật chất vượt qua tốc độ ánh sáng truyền cũng phù hợp nghĩa rộng thuyết tương đối lý luận ta ở tổng bộ là một cái ngàn mét xa thí nghiệm Lượng tử ý thức cảm ứng được lượng tử trạng thái thay đổi chỉ cần 10 nổi giây, khoảng cách càng dài sẽ càng chuẩn xác, khác biệt càng nhỏ hơn. Hơn nữa hai cái máy móc trong lúc đó, không có mạng lưới liên tiếp xuất hiện tương đồng số liệu, cũng nói giữa bọn họ xác thực tồn tại lượng tử ưu linh giống như hỗ trợ lẫn nhau. Mặc nữ nói rằng, chân mặc ở hai đài máy móc ra thao trường làm một lần, đến đài quan sát đến số liệu, chỉ là hai cái cách nhau khoảng cách quá gần, số liệu khác biệt cũng sẽ trong đại. Đem số một máy đưa lên vũ trụ, làm một lần siêu khoảng cách thông tin thí nghiệm. Chân mặc vớt nhẹ hai máy. Nếu như cái này thí nghiệm thành công, liền mang ý nghĩa hắn ở Hoàng Kim quyền hạn giai đoạn, hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn giai đoạn tương quan kỹ thuật, loại này cảm giác thành công là trước nay chưa từng có. Chương 696, chấn động hành quân kiến cao tầng. Đã đến Mặc Dương, thỉnh cầu đưa lên vi sinh vật. Thiên nữ hào trôi nổi ở hỏa tinh trên biển. Đây là tiểu hành tinh va chạm sau, hình thành hải dương, cũng là hỏa tinh hiện nay to lớn nhất hải dương, Trần Mặc đặt tên là Mặc Dương. Nước biển phản chiếu màu đỏ bầu trời, ngay buổi trưa nhưng như hoàng hôn. Thỉnh cầu thông qua Bắt đầu đưa lên chế dưỡng khí nấm. Thiên nữ hào nhận được đến từ địa cầu chỉ lệnh, vận tải khoang mở ra, từng cái từng cái chứa vi sinh vật thùng, dường như dưới sủi cảo giống như từ vận tải khoang rơi xuống, nện ở mặt dương bên trong mở ra, chứa vi sinh vật nước hòa vào hỏa tinh hải dương trong nước. Mặt dương ở thiên nữ hào phía dưới cái kia mảnh nước biển, theo từng cái từng cái trang bị chế dưỡng khí nấm thùng mở ra, chậm rãi bị nhuộn thành màu xanh lục. ấn hành quân kiến tập đoàn tiêu chí thùng còn trôi nổi ở mặt nước. Chế dưỡng khí nấm đưa lên hoàn tất, tiếp theo nước chất tinh chế nấm, đại khí tinh chế nấm. phân giải nấm bị đưa lên tiến vào mặt dương bên trong đại dương nắm giữ vi sinh vật cần thiết hết thể nguyên tố là vi sinh vật thai ngén dương ấm một bên khác thần nữ hào đem thổ nhưỡng cải tạo nấm bị giải rác ở hỏa tinh các nơi đất này cuối cùng thực vật hạt giống cùng với gia tốc thực vật sinh trưởng sinh trưởng tề đưa lên hoàn tất thần nữ hào mới bay tới một khối khoảng cách hải dương so sánh gần trên vùng bình nguyên không thỉnh cầu đưa lên nạ nổ người máy nhận được đến từ địa cầu thông qua chỉ lệnh thần nữ hào chậm rãi hạ xuống bình nguyên khu vực ở người máy vận chuyển ở dưới một cái lớn thùng sắt bị chuyển tới hỏa tinh trên vùng bình nguyên mở ra màu xám vật chất từ trong thùng bị đổ vào trên đất còn có mấy cái loại nhỏ nương theo người máy từ vận tải trong khoang bị quăng thả ra hết thể nhiệm vụ hoàn thành thân nữ hào mới chậm rãi lên không, trở về địa cầu hành quân kiến tập đoàn cao nhất phòng họp Chân mặc tiến vào phòng họp thời điểm đông đảo cao tầng đã tất cả trình diện chờ đợi lão bản mỗi lần long trọng xuất hiện đều sẽ có đại sự bọn họ đều đang chờ mong lão bản muốn tuyên bố tin tức lớn bọn họ đều đã thành thói quen năm năm qua chúng ta đưa vào mấy vạn ước chuẩn bị một cái họa tinh hạng mục nhưng xưa nay chưa từng nói hạng mục này nội dung cụ thể trần mặc bình tĩnh mở miệng bên trong phòng họp lúc này vang lên ong nóng gây rối. mấy năm qua này công ty doanh thu cùng tinh lực chủ yếu đều để ở đó cái hỏa tinh hạng mục lên trước sau đưa vào mấy văn ước so với trước đây hạng mục gộp lại cũng phải lớn hơn bọn họ suy đoán là xây hỏa tinh căn cứ nhưng lão bản cùng tổng giám đốc chưa từng có chứng thực qua cũng chỉ là bọn hắn trong lúc đó truyền lưu một ít thuyết pháp các ngươi là công ty cao tầng cũng là công ty trụ cột vững vàng ngày hôm nay thời cơ thành thục cũng gần như nên để cho các ngươi biết hạng mục nội dung thời điểm ngày hôm nay lão bản tự mình công bố Bọn họ hết thể mọi người dựng thẳng lốt hai. Cho mọi người xem một cái video đi. Chân Mặc hướng mặc nữ gật gù. Ở phòng họp trên cái bàn tròn, toàn tức hình chiếu hạ xuống, hội nghị ánh đèn trong phòng đều tối lại. Và mắt nơi là một viên toàn tức hình chiếu cam tinh cầu màu đỏ. Hỏa tinh. Trên sân người một chút liền nhận ra Hỏa tinh dáng dấp, có điều đây là trước đây Hỏa tinh. Quang thời gian trước có báo cáo tin tức, Hỏa tinh bị tiểu hành tinh va chạm, đã hoàn toàn biến dạng. Đương nhiên, trước hết nghĩ đến một khả năng mấy vị có chút không bình tĩnh. Lý lăng Phong, Vương Tư gia vệ chết cùng lâm thư đám người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm toàn tức video ánh mắt hưng hực nếu như đúng là bọn họ suy nghĩ vậy thì khủng bố hình ảnh xoay một cái máy ghi địa chấn bố trí thu thập số liệu máy móc trụ lên không video xuất hiện đón lấy bắt giữ tiểu hành tinh tiểu hành tinh va chạm đính chính quỹ đạo dụng cụ châm lửa va chạm hỏa tinh hình ảnh liên tiếp xuất hiện rào dụng cụ châm lửa va chạm hỏa tinh một khắc đó bên trong phòng họp một mảnh chấn động ô lên trên sao hỏa khủng bố tận thế cảnh tượng chấn động cảnh tượng phối hợp sáng thế tráng ca bối cảnh âm nhạc nhường trên sân hết thể người cả người run rẩy không biết là kích động vẫn là những nguyên nhân khác. bọn họ là hành quân kiến tập đoàn cao tầng, cũng là chấp trưởng một phương, một mình chống đỡ một phương đại lão, đều từng va chạm xã hội. nhưng loại này tiểu hành tinh va chạm cảnh tượng, cuộc đời ít thấy. mặc dù là vương hải, trung lôi cùng chu hà loại này ở mưa bom bão đạn bên trong dốc sức làm nhân viên, nhìn quen sinh tử cảnh tượng hoành tráng, nhưng thấy đến cảnh tượng như thế này vẫn là chấn động không gì sánh nổi, khó có thể tin. video vẫn chưa xong, tiểu hành tinh va chạm qua đi, thiên nữ hào mang theo cao cấp khí hậu khống chế vệ tinh bắt đầu tổ lưới, thi mây vải mưa cảnh tượng xuất hiện. nhìn thấy cuối cùng đã không cách nào dùng chấn động để hình dung tâm tình vào giờ khắc này lâm thư hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm chân mặc sùng bái tình đều tràn ra tới xuất thân của nàng đặc thủ toàn bộ công ty đều biết nàng đối với trần mặc khăng khăng một mực sùng bái cùng ái mộ hiện tại nàng mới biết cái này thay đổi nàng vận mệnh nam nhân đến cùng lợi hại bao nhiêu dường như thần như thế tồn tại lý lăng phong trong đầu thật lâu không thể bình tĩnh sáng thế sức mạnh to lớn ở trong video thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đây là thần thủ đoạn trước đây hắn còn kỳ quái tại sao lão bản cùng tổng giám đốc sẽ gạt hạng mục này nội dung liên bọn họ những này chủ yếu nhất cao tầng đều không thể biết hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi kế hoạch nội dung khủng bố đến mức nào lý nhược Hy liền khí tức cũng không quá vững vàng nàng quản lý kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm đối với video bên trong máy móc trụ vệ tinh cùng dụng cụ tham dò hiểu rõ nhất những thứ đó nàng đều gặp chỉ biết cùng hỏa tinh hạng mục có quan hệ lại không nghĩ rằng sau lưng của nó lại có như thế khổng lồ hạng mục trên sân đông đảo cao tầng cho tới giờ khắc này mới rõ ràng công ty của bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu có bao nhiêu vĩ đại video cuối cùng là một cái tràn ngập màu xanh biết hoạt tinh Nhẹ nhàng trôi nổi ở bản hội nghị trung ương xoay tròn, bên trong phòng họp hết thảy đèn đều sáng lên đến. Bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ vẫn không có từ vừa nãy chấn động bên trong khôi phục. Trần Mặc cũng không vội vã mở miệng, yên tĩnh chờ đợi mọi người hoàn hồn. Nói vậy mọi người đều nên đoán được, quan thời gian trước thế giới đưa tin hỏa tinh bị tiểu hành tinh va chạm sự kiện là do chúng ta một tay chế tác, là cái kia kế hoạch khổng lồ nội dung. Bên trong phòng họp yên lặng như tờ, mặc dù biết kết quả, nhưng từ lão bản trong miệng nói ra vẫn là rất khó có thể tin. Chúng ta cái này chuẩn bị năm năm nhiều kế hoạch. chính là hành tinh cải tạo kế hoạch cải tạo hỏa tinh nhường nó trở thành một viên thích hợp ở tinh cầu ungục cải tạo hành tinh điều này cần bao lớn quyết đoán cùng tự tin ngày hôm nay lựa chọn công bố ra là bởi vì cái này kế hoạch đã đến giai đoạn thứ tư chúng ta vừa hướng về hỏa tinh đưa lên vi sinh vật cùng thực vật hạt giống cải tạo đại khí thổ nhưỡng cùng nước chất giai đoạn này hoàn thành hỏa tinh đại khí thổ nhưỡng cùng nước chất cải tạo hoàn thành hỏa tinh sắp trở thành một viên nhân loại thích hợp ở hành tinh đông đảo cao tầng kích động đến đầy đỏ mặt lên cải tạo một viên hành tinh năng lực chỉ có bọn họ lao bản mới có loại này quyết đoán cùng tự tin. đây là một loại không gì sánh được vinh Diệu, chỉ có trong truyền thuyết thần mới có loại này sáng thế sức mạnh to lớn. hiện tại bọn họ nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt cực kỳ sùng bái cùng hưng phấn. không một người nói chuyện, bọn họ đang đợi lao bản đón lấy nhiệm vụ sắp xếp. hiện tại toàn cầu thế cuộc đặc thù quốc tế hệ thống quy tắc hỗn loạn, không rảnh bận tâm những việc này, đây là một thời cơ tốt. chúng ta tiêu tốn mấy vạn ước đến chuẩn bị cái kế hoạch này, hiện tại cũng đến thu hoạch trái cây thời điểm. Trần Mặc thân thể nghiêng về phía trước, người khác toàn bộ theo thẳng thẳng vác học trở nên nghiêm túc. chuẩn bị đối với toàn cầu tuyên bố toàn bộ hỏa tinh quy chúng ta hành quân kiến tập đoàn hết thảy tin tức này cùng vừa nãy video bao quát hỏa tinh cải tạo bộ phận kế hoạch ta sẽ ở sau 3 ngày công bố ra bên ngoài các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị đến chuẩn bị ứng đối tin tức này công bố sau các trường hợp trên sân mọi người tinh thần chấn động mạnh ánh mắt trước nay chưa từng có cuồng nhiệt nắm giữ một cái tinh cầu công ty chưa từng có ai chúng ta tuyên bố nắm giữ hỏa tinh quyền sở hữu có thể sẽ đưa tới toàn cầu phản đối các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý triệu mẫn mở miệng nhắc nhở kích động vương tư gia từ lâu quen thuộc nữ giám Vỗ bàn đứng dậy, ai phản đối, giết chết bọn họ. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 697, Nano người máy khủng bố. Thường nông theo đoàn đội tiến vào một cái bịt kín làng du lịch, đây là hành quân kiến tập đoàn dưới cờ làng du lịch. Bọn họ hết thẻ di động, máy tính cùng điện tử sản phẩm đều bị lấy đi, không cách nào cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì, thậm chí không thể cùng thân nhân của chính mình bằng hữu gặp mặt liên hệ. Lần này lại đây, cấp trên nói là vì chuẩn bị một cái siêu cấp hạng mục quan hệ xã hội văn án cùng chế tác. hạng mục phi thường trọng yếu hạng mục quan hệ đến công ty tương lai hơn nữa thời gian khẩn cấp có bộ quan hệ xã giao tổng giám thậm chí phân công quản lý tổng giám đốc mang đội cùng hắn đồng hành đội viên là toàn bộ hành quân kiến tập đoàn xuất sắc nhất quan hệ xã hội nhân viên hắn vừa nay tiến vào khách du lịch thôn thời điểm còn phát hiện mặt khác hai cái đoàn đội nhân viên cũng tiến vào đóng kín làng du lịch chính là hành quân kiến tập đoàn pháp vụ đoàn đội cùng ban tuyên truyền từ khi tiến vào hành quân kiến tập đoàn bộ quan hệ xã giao bắt đầu hắn liền chưa từng thấy lớn như vậy trận chiến dù cho năm đó bên ngoài náo động đến lao bản cùng tổng giám đốc sở căng đan thời điểm đều không thấy bộ quan hệ xã giao có như thế nghiêm túc trận chiến. Hân Hân, ngươi nói lần này là cái gì quan hệ xã hội? nghiêm túc như vậy. Thường Nông nhìn về phía Trương Hân Hân, hắn nghe nói Trương Hân Hân là tiến sĩ sau khi tốt nghiệp tiến vào hành quân kiến tập đoàn, không tốt nghiệp trước ở công ty phòng tài vụ vừa học vừa làm thực tập kế toán, nhưng không biết tại sao, Trương Hân Hân tốt đẹp bằng cấp vừa tiến đến chính là tầng thấp nhất từ công ty tiếp tân làm lên. Có người nói là chính nàng yêu cầu, trung gian thay đổi mấy cái cương vị, đã tiến vào ban tuyên truyền, đi qua bộ thị trường, cũng đi qua phòng tài vụ cùng thư ký bộ. Hiện tại đi tới bộ quan hệ xã giao. Một đường lại đây, hắn đều không thấy Trương Hân Hân có quá to lớn chức vị lên trước, trái lại có lúc chuyển việc sẽ giang cấp, nhưng Trương Hân Hân xưa nay sẽ không oán giận. Công ty có chút nhân viên ngầm còn nói Trương Hân Hân là năng lực không đủ, Thường ông có thể không cho là như vậy. Trương Hân Hân ở công ty tính cách khá là điềm đạm, làm việc biết điều, nhưng năng lực không thể nghi ngờ, ở tiểu tổ bên trong các hạng nghiệp vụ năng lực đều là ưu tú, quan hệ xã hội văn án đều là ưu tú trình độ. Mặc dù công tác nhiều hơn nữa lại bật điệu, hắn cũng không có nghe Trương Hân Hân oán giận qua một câu. Ở Thường Ngông xem ra trương hân hân càng như là ở mài ruốc cùng tích lũy kinh nghiệm chờ đến thời cơ thường quen chín có bằng cấp cùng kinh nghiệm nàng ở công ty vị trí chắc chắn sẽ không thấp hiện tại trương hân hân từ lâu không phải cái kia muốn trần mặc chăm sóc lo lắng muộn muội. tao nộ sự kiện kia sau làm cho nàng trưởng thành rất nhiều sau đó nàng liền bắt đầu nỗ lực thạc sĩ sau khi tốt nghiệp trực tiếp học hành chăm chỉ tiến sĩ hiện tại nàng chỉ muốn học càng nhiều để sau đó có thể giúp ca ca bận rộn. ở công ty chức vị của nàng đều là triệu mẫn trong bóng tối điều động thường thường là công ty bận rộn nhất mệt nhất bộ ngành nàng cũng biết triệu mẫn dụng tâm lương khổ Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp, năng lực của nàng có, nhưng kinh nghiệm của nàng còn chưa đủ lấy làm cho nàng trở thành một xuất sắc tầng quản lý, vì lẽ đó vẫn ở rất nỗ lực học tập kinh nghiệm. Bên trong công ty người, trừ chủ yếu nhất những tiêu cao quản, những người khác đều không biết nàng cùng trần mặc quan hệ. Lần này hạng mục có chút đặc thủ, trương hân hân đều có thể cảm giác được. Đến trước, bọn họ bị nhiều lần cảnh cáo, ở hạng mục này công bố trước, không thể có lén lút thảo luận cùng giao lưu liên quan với hạng mục nội dung, còn ký rồi hiệp nghị bảo mật. Ta cũng không biết, không thể thảo luận, không phải vậy sẽ bị cuốn gói. Trương hân hân mỉm cười lắc đầu. Cũng đúng." Thường nông gật đầu, không nhắc lại cùng vấn đề này. Nếu như bị tổng giám phát hiện hắn đang thảo luận vấn đề này, chỉ sợ hắn muốn đối mặt chính là bị đuổi việc, không chốt lưu tình loại kia. Tiến vào bí mật phòng hội nghị nhỏ, Thường nông cùng Trương Hân Hân tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống, nhìn về phía chủ vị bộ trưởng. "Nhiệm vụ lần này rất nặng, các ngươi đều là công ty xuất sắc quan hệ xã hội nhân viên, hiện tại các ngươi nhất định phải ở trong vòng 2 ngày, lấy ra có đủ nhiều quan hệ xã hội văn án, đến lúc phó có thể xuất hiện quan hệ xã hội vấn đề." Bộ quan hệ xã giao bộ trưởng gõ gõ bản, nhường mọi người tinh thần chấn động, tiếp đó là lần này hạng mục nội dung chủ yếu video hình ảnh nhấn mở toàn bộ phòng họp nghe được cả tiếng kim rơi hết thể người há hốc miệng ngây người như phóng lý thành chi xuống xe sửa lại một chút y phục trên người nhấc theo túi công văn đi vào hành quân kiến tập đoàn tổng bộ trần mặc chủ động mời hắn lại đây lần không nhiều mỗi lần đều là có đặc biệt chuyện quan trọng hơn nữa có lúc là gọi điện thoại rất ít sẽ làm hắn tự mình lại đây lần này trần mặc phi thường trịnh trọng mời hắn lại đây hắn cũng hiếu kỳ trần mặc tìm hắn muốn nói gì sự tình theo người máy lý thành chi rất nhanh bị mang tới hành quân kiến phòng họp chỉ có trần mặc triệu mẫn cùng mặc nữ ở đây cái đội hình này lý thành chi cũng không kỳ quái triệu mẫn đối với hành quân kiến tập đoàn tầm quan trọng không cần nói cũng biết mặc nữ hầu như là trần mặc cái bóng lý lao ca không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt trần mặc cùng lý thành chi nắm tay ngươi người thật bận rộn này lại chủ động mời ta lại đây thực sự là vinh hạnh cực kỳ lý thành chi trêu chọc cười nói lại cùng triệu mẫn lễ phép nắm tay lần này loại này đội hình xem ra sự tình không nhỏ à xác thực không nhỏ lẽ ra có thể dọa ngươi một lần trần mặc lĩnh lý thành chi đi tới toàn tức trước bình đài nhớ tới ta trước đây không lâu phóng ra nhiều như vậy vệ tinh sự tình đi lý thành chi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo trần mặc kiến bay hàng không vũ trụ ở ngăn ngắn trong vòng một tháng phóng ra một vạn hơn viên vệ tinh kinh động không nhỏ nếu như không phải hiện tại toàn cầu thế cuộc hỗn loạn các loại chiến sự tin tức không ngừng hành quân kiến tập đoàn động tác này tuyệt đối là một cái to lớn tin tức lúc đó trần mặc chỉ là nói cho hắn thành lập một cái hỏa tinh vệ tinh mạng lưới vệ tinh cụ thể tác dụng không nói lần này lại đây chính là vì chuyện này trần mặc tự mình nói rằng tại quá khứ năm năm nhiều bên trong tập đoàn chúng ta đưa vào vượt qua năm ngàn tỷ chính là đang chuẩn bị một cái hạng mục lớn vượt qua năm ngàn tỷ lý thành chi nghe được con số này cũng không nhịn được âm thầm lũ lưỡi hắn nhưng là biết hành quân kiến tập đoàn hiệu suất năm ngàn tỷ có thể làm mười ngàn tỷ hoa hạng mục này đến cùng lớn bao nhiêu khiếp sợ cùng hiếu kỳ nhưng lý thành chi không có đánh gãy chân mặc tiên tính nghe hắn tiếp tục nói trực giác nói cho hắn trần mặc muốn nói sự tình khẳng định cực kỳ trọng yếu chính là đón lấy ngươi thấy hạng mục trần mặc ở toàn tức trên bình đài điểm hai lần đem toàn tức video đều đi ra hòa tinh cải tạo hạng mục chấn động cảnh tượng, mạnh mẽ tác phẩm. Lý Thành Chi nhìn toàn tức video nội dung, con mắt suýt chút nữa lồi ra đến, tâm thần kinh hãi. Hỏa tinh, khoảng cách mặc Dương không xa trên vùng bình nguyên, một đoàn màu xám vật chất như mặt nước lưu động, quy mô không ngừng lớn mạnh, chính là Trần Mặc đưa lên đến hỏa tinh nạ nổ người máy. Mặc Nữ, hiện tại nạ nổ người máy lớn bao nhiêu quy mô? Trần Mặc điều động truyền trở về video, quan sát chính đang hỏa tinh trên vùng bình nguyên nạ nổ người máy. Chúng nó phục chế 23 lần, hiện tại ước chừng 838 vạn lập phương. Mặc Nữ nói rằng, còn chưa đủ Nhưng chúng nó nhiều phục chế 12 lần, 350 ước lập phương sau rừng. Đem kỹ thứ nhất căn cứ bản thiết kế phát đưa tới, ở trên sao hỏa xây một căn cứ địa, đem sản xuất người máy nhà xưởng, Tuyến sinh sản cùng phòng nghiên cứu toàn bộ dựng lên, lại xây một cái ở lại chấn nhỏ. tốt Sau 15 phút, mặc nữ liền đem từ hỏa tinh Chuyển về video thả ra. Thu được chỉ lệnh nạ nổ người máy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích một căn căn rất có khoa huyễn cảm giác kiến trúc vụt lên từ mặt đất, nhanh chóng thành hình, so với máy in phải nhanh ngàn vạn lần. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, Nhất định sẽ khiếp sợ với loại này tốc độ khủng khiếp. Nạ nổ người máy chỗ kinh khủng chính là ở đây. Như nhường nạ nổ người máy phục chế năng lực mất khống chế, nó có thể làm cho một cái văn minh thế giới quần thể sinh vật ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong biến thành thùng trăm ngàn lỗ mát. Nếu như đối với hiện tại địa cầu đưa lên vô hạn phục chế nạ nổ người máy, hầu như giống như là hàng duy đặc kích, nó có thể trực tiếp rút lấy quần thể sinh vật bên trong tương quan nguyên tử tiến hành tự mình phục chế cho đến hủy diệt toàn bộ địa cầu quần thể sinh vật. Mặc dù Trần Mặc sử dụng loại kỹ thuật này cũng muốn cẩn thận một chút, hạn chế nó phục chế năng lực. may mà những này nã nà nổ người máy hơi hạt nhân chỉ lệnh bị hạn chế cần tiếp thu phần ngoài tín hiệu kích hoạt mới sẽ công tác khống chế lên sẽ thuận tiện rất nhiều có chỗ hỏng cũng có lợi nó có mạnh mẽ lực phá hoại cũng nắm giữ mạnh mẽ kiến thiết năng lực chỉ cần cung cấp số liệu cùng thiết kế nó có thể ở trong vòng một ngày kiến tạo một tòa đủ để cung cấp trăm vạn người ở lại thành thị hắn thậm chí nghĩ tới trực tiếp dùng nã nổ người máy ở trên sao hỏa ăn mòn ra một cái hải dương nhưng tạm thời không cần thiết có nã nổ người máy hiện tại cơ sở kiến thiết tốc độ không còn là hạn chế trần mặc phát triển vấn đề thực tế xã hội trong thế giới tu tiên. sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 698, Trần Mặc điên rồi. Hành quân kiến tập đoàn xuất hiện từ trước tới nay, quy mô khổng lồ nhất một hồi hội tuyên bố. Bây giờ đang là đặc thù hỗn loạn thời kỳ, toàn cầu còn ở vận hành chi nhánh, cũng bắt đầu mời khắp nơi truyền thông tham dự. Tức thời, Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ hiện trường buổi họp báo, đem thông qua toàn tức hình chiếu, đưa lên đi tới toàn cầu phân bộ hiện trường buổi họp báo. Theo Hành quân kiến tập đoàn cao tầng tiết lộ tin tức, lần này hội tuyên bố chính là công bố một cái Hành quân kiến tập đoàn đầu tư siêu cấp hạng mục. Hành quân kiến tập đoàn thả ra hội tuyên bố tin tức cùng ngày. che lấp có liên quan với chiến loạn tin tức hung hăng chiếm lĩnh các đại truyền thông đầu đề hành quân kiến tập đoàn đã thành vì là khoa học kỹ thuật giới đỉnh cao nhất minh châu lần này hành quân kiến tập đoàn ở loại này đặc thù thời kỳ muốn tuyên bố một cái siêu cấp hạng mục gây nên vô số người lòng hiếu kỳ triệu mẫn đứng ở văn phòng bên cửa sổ quan sát quần quận không ngừng tiến vào hành quân kiến tập đoàn ký giả truyền thông xe cộ đứng ở bên người nàng cùng nàng vai sánh vai chính là trần mặc ngươi nói sẽ có người nào đi ra phản đối đây người nào phản đối cũng không đáng kể bây giờ toàn cầu hỗn loạn toàn cầu hệ thống tăng vỡ Di vãng lập ra quy tắc hầu như hết hiệu lực hơn nữa phản đối cũng vô dụng chỉ cần chúng ta phong tỏa bọn họ căn bản là không có cách đến hỏa tinh trần mặc tự tin nói rằng mặt trên phản ứng gì bọn họ đã đem tin tức nói cho lý thành chi nhưng triệu Mẫn còn không biết cụ thể hồi phục không phản ứng trần mặc nhẹ nhàng lắc đầu lần trước mặt trang khai phá thời điểm từng ra quy định bất kỳ ở ngoài khai phá hạng mục thành quả thuộc về công ty cùng cá nhân hết thảy phòng trừng là ngầm thừa nhận ý tưởng của chúng ta vậy thì tốt triệu mẫn nụ cười có chút kinh diễm hành quân kiến tập đoàn đem nắm giữ một cái hoàn chỉnh hành tinh làm của cải điên cuồng cỡ nào bọn họ thành lập thương mại đế quốc thành hình từ nay về sau bọn họ chính là một nhà giữa các hành tinh tập đoàn công ty ngẫm lại hạng mục công bố sau những người kia chấn động vẻ mặt ta thì có chút chờ mong trần mặc không tỏ rõ ý kiến cười cợt mặc ca triệu mất tỷ hội tuyên bố gần như bắt đầu rồi mặc nữ nhắc nhở hai người tuyên bố hội bắt đầu cùng ngày buổi sáng hội tuyên bố vị trí số 7 văn hóa lầu hiện trường sớm sớm đã bị đến đây phóng viên cùng truyền thông người chứng cứ người người nhôn nháo Ở toàn cầu tiến hành đồng bộ toàn tức tuyên bố cái khác hội trường, đều là không còn chỗ ngồi, người đông như mắc gửi. Các ngươi nói, lần này hành quân kiến tập đoàn công bố hạng mục sẽ là cái gì? Mặt trăng căn cứ hạng mục sao? Không thể, mặt trăng căn cứ hạng mục tuy rằng lớn, nhưng hiện tại từ lâu thành hình, mấy năm trước liền công bố qua hạng mục này. Có thể làm cho hành quân kiến tập đoàn nói siêu cấp hạng mục cũng không nhiều. Đó là Hỏa tinh hạng mục. Hỏa tinh đã thay đổi dạng, nghe nói khả năng thai ngén sinh mệnh, xác thực có thể cùng cái này có quan hệ. Lần trước khai phá mặt trăng, lần này khai phá Hỏa tinh, cũng nói còn nghe được có thể là hành quân kiến tập đoàn muốn bỏ vốn mấy vạn ước, giải quyết toàn cầu hỗn loạn tạo thành khó. dân vấn đề đây. sát bút, đốc. hiện trường buổi họp báo, rất nhiều người từ lâu không nhẫn mại được, suy đoán hành quân kiến tập đoàn đáp án. bởi vì hành quân kiến tập đoàn vì là vốn riêng xí nghiệp, hết hệ tài chính cùng hạng mục, không cần đối ngoại công khai, ngoại giới không cách nào biết được hành quân kiến tập đoàn cụ thể tại vụ tin tức cùng hạng mục tin tức. bắt đầu rồi. theo hiện trường buổi họp báo ánh đèn sáng lên đến, mọi người liền nhìn về phía lối vào. chính là trần mặc, triệu ngân cùng mặc nữ ba người, ở mọi ánh mắt dưới. vững bước đi tới hội tuyên bố sân khấu thời khắc này toàn cầu toàn tức trực tiếp thậm chí ở các đại chủ lưu tin tức bình đại cùng trực tiếp bình đài lên trực tiếp toàn cầu người chỉ cần nghĩ đều có thể nhìn thấy bọn họ giờ khắc này trực tiếp trong nhà vô song ngồi tiếp tiểu ngư ngồi ở trên ghế xa lông vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhìn tin tức trực tiếp thấy trần mặc đi ra vô song cười hỏi mẹ đúng không cảm thấy ba ba rất tuần tú xoánh ốc tiểu ngư nhìn trực tiếp trong hình trần mặc con mắt con thành trang lưỡi liềm nàng vĩnh viễn không biết được tiểu hành tinh va chạm một khắc đó trần mặc trên người loại kia sáng thế thần minh giống như khí chất thăng hoa chịu ảnh hưởng chính nàng lòng dạ cùng tầm nhìn cùng với nhìn vấn đề ý nghĩ đều ở không tự giác thay đổi mẹ ngươi lại biến thành ba ba nhỏ mê mội đó là ta lão công ta tình nguyện tiểu ngư tự mình cười hành quân kiến tập đoàn trên dưới một mảnh kích động hiểu rõ tình hình nhân viên cùng cao quản đang vì thời khắc này đến chờ mong này chính là bọn họ lão bản vĩ đại nhất thời khắc cũng là công ty bọn họ vĩ đại nhất thời khắc bọn họ đứng ở lịch sử loài người tiến trình nhất vị trí trung tâm thật là khiến người ta chờ mong tâm tình đều không tự giác kích động lý lăng phong nắm thật chặt nằm đấm mở miệng nói rằng sau đó công ty chúng ta chính là giữa các hành tinh tập đoàn công ty trước đây lão bản nói muốn đem công ty mở ra địa cầu hiện tại thực hiện lâm thư sùng bài ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi trần mặc bóng người nhân loại văn minh lịch sử e sợ sẽ đem ngày hôm nay ghi vào sử sách đi một cái nào đó căn cứ văn phòng bên trong lý thành chi nhìn trần mặc trực tiếp hình ảnh cười khổ nghĩ đến hai ngày trước ở hành quân kiến tập đoàn tổng bộ nhìn thấy video hình ảnh hắn vẫn như cũ chấn động sự thực nói cho hắn cái kia không phải điện ảnh chế tác hình ảnh mà là chân thực trần mặc bây giờ có được cải tạo một viên hành tinh năng lực dường như thần linh giống như năng lực trần mặc đứng lên hội tuyên bố sân khấu toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại hắn toàn tức bóng người cũng thuận theo bị hình chiếu đến toàn cầu các nơi hầu như giống như là hắn ở toàn cầu các đại khu vực tiến hành một lần buổi họp báo tin tức nguyên bản ở mỹ hội trường tiến lặng như tờ vô số người dớn cổ lên nín hơi ngưng thần hy vọng có thể không đổ vào trần mặc nói mỗi một chữ ở mọi người quan tâm dưới một cái hỏa tinh toàn tức hình chiếu xuất hiện ở trên sân khấu trần mặc chậm rãi mở miệng lần này hội tuyên bố là ta chỉ đại biểu hành quân kiến tập đoàn hướng về thế giới tuyên bố hành quân kiến tập đoàn đem nắm giữ đối với hỏa tinh quyền sở hữu không có chấn động chỉ có kinh ngạc thế giới rơi vào yên tĩnh nghe được tin tức này người đầu tiên là sửng suốt 3 giây hoài nghi mình đúng không nghe lầm hiện trường buổi họp báo rơi vào ngắn ngủi lúng túng bầu không khí quỷ dị chân mặc đúng không điên rồi chân mặc điên rồi không giống như là hắn làm sao không tuyên bố mặt trời cũng là của hắn mỗi cái tắm nắng người đều muốn giao phí ha ha ha, ha. làm lớn như vậy hội tuyên bố chính là vì tuyên bố hỏa tinh là hắn Đây chính là cái gọi là siêu cấp hạng mục, hắn là trời cao phái tới hầu tử đi. Con tưởng rằng cái gì trọng yếu hạng mục, mất mặt ném đến Thái Dương hệ đi. Một ít quỷ dị chê cười đầy giấy hiện trường buổi họp báo, trực tiếp video màn đạn cùng mỗi cái xem trực tiếp trong đám người. Ở Trần mặc nói ra hỏa tinh thuộc về hành quân kiến tập đoàn thời điểm, vô số người cảm giác Trần Mặc thần như thế hình tượng, vào thời khắc ấy đổ nát. Rơi xuống thần đàn, hiện tại Trần Mặc ở trong mắt bọn họ, càng như là một cái khoa học người điên. Đứng ở trên sân khấu, Trần Mặc có thể cảm giác được hiện trường bầu không khí quỷ dị. Hắn thậm chí có thể xem đến phía dưới những tia tranh lẫn nhau chụp ảnh phóng viên, ánh mắt bên trong thương hại cùng đồng tình, còn có một chút tan vỡ. Trần Mặc không để ý tới những này thương hại ánh mắt chảo phúng, ấn ấn trong tay kích quang bút nút bấm. "Đón lấy cho mọi người xem một cái video." Sau một khắc, toàn bộ hiện trường buổi họp báo ánh đèn lờ mờ, hỏa tinh toàn tức hình chiếu xuất hiện. Nguyên bản ầm ĩ hiện trường buổi họp báo, bắt đầu yên tĩnh lại, nhẫn nhịn thần tượng hình tượng đổ nát thất lạc, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn toàn tức hình chiếu. Có lẽ bọn họ cho rằng, cái video này là đối với trong lòng bọn họ thần tượng ngã xuống một loại truy điệu. máy móc trụ xuất hiện. Thực tế xã hội trong thế giới tổ tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 699 gọi là mặt thần. Quen thuộc hình ảnh máy móc trụ xuất hiện, đó là hành quân kiến tập đoàn máy móc trụ lên không cảnh tượng. Từng cây từng cây to lớn máy móc trụ sông thẳng lên trời, cảnh tượng rất chấn động. Cảnh tượng này lúc trước từng ra tin tức, chỉ là hành quân kiến tập đoàn đáp lại nói là khai phá tiểu hành tinh, liền không có đoạn sau. Nhiệt độ biến mất sau, quan tâm người không nhiều, nhưng trên sân một ít làm tin tức người đều còn nhớ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn máy móc trụ không ngừng lên không cảnh tượng. Tựa hồ cảm giác được không đúng, hiện trường chê cười âm thanh biến mất, bắt đầu nghiêm túc nhìn video. Đơn giản mà dễ hiểu động năng va chạm mô hình, máy móc trụ dụng cụ đầy, Bắp ngô tiểu hành tinh, dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh, tiểu hành tinh tinh vi phi hành quỹ đạo cùng va chạm quỹ đạo, hỏa tinh vận chuyển quỹ đạo. Từng cái từng cái đánh dấu hình ảnh xuất hiện ở toàn tức trong video, trên sân phóng viên nhận ra được sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh. Một ít quan tâm quá mức tinh biến hóa tin tức truyền thông người, trong đầu bốc lên một cái đáng sợ ý nghĩ. từng cái từng cái chân thực video xuất hiện ở toàn tức hình chiếu trên màn ảnh mọi người từ lâu cảm giác sự tình không đúng hô hấp đều ồ ồ lên chết nhìn chòng chọc cái kia mô phỏng hình ảnh tiểu hành tinh chính đang dựa theo quỹ đạo tiến lên tụ hợp nơi chính là hỏa tinh quỹ đạo cái kia trong hình chính đang tốc độ phi hành cao tiểu hành tinh như đều là khai sáng thịnh thế phấn đấu quên mình tiền bối hướng hỏa tinh đáp xuống bi tráng ngâm nga tiếng vang lên nhường thấy cảnh này người trong nháy mắt đỏ mắt trong lòng lấp lấy một loại không tên cảm động ầm trời long đất lở giống như tiếng nổ mạnh tia sáng chói mắt che lấp hết thể hiện trường buổi họp báo hết thể thấy cảnh này người đều nỗ lực trận tròn mắt tùy ý ánh sáng đâm nhói con mắt nước mắt chảy xuống không có ai nguyên nhân bỏ qua một cái hình ảnh hết thể mọi người đã nghĩ đến một khả năng lửa khói cùng dung nham ở hỏa tinh mặt đất lan tràn tiếng nổ mạnh động đất âm thanh núi lửa phun trào âm thanh hơi nước bốc hơi âm thanh có âm thanh chen lẫn bi tráng âm nga âm thanh hình thành một khúc sáng thế kéo ca hết thể người dường như tín ngưỡng giống như nhìn hỏa tinh hình ảnh một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm động cao cấp khí hậu khống chế vệ tinh phóng ra tổ lưới khống chế thời tiết thi mây và mưa trần mặc đem hiện nay hầu như thuộc về tuyến đầu tiên kỹ thuật đều thả ra mãi đến tận cuối cùng là hỏa tinh hiện tại gián dấp hải dương núi cao hồ nước che kín bụi núi lửa bầu trời cùng tầng mây mãi đến tận video kết thúc hiện trường buổi họp báo nghe được cả tiếng kim rơi vừa nãy đối với trần mặc chê cười sớm đã biến mất không còn tam hơi bây giờ chỉ có chấn động hết thể quan sát trực tiếp người đều ngơ ngác nhìn toàn tức màn hình thật lâu không có lấy lại tinh thần tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh sự kiện là công ty chúng ta một tay chế tác trần mặc đánh gãy bọn họ xứng sở Rào. tiếng kinh hô bạo phát, trần mặc câu nói này, trực tiếp thừa nhận tiểu hành tinh và chạm hỏa tinh sự kiện, do bọn họ một tay chế tác, đây tuyệt đối là một cái sức bùng nổ tin tức. bọn họ chấn động đều ở trần mặc trong dự liệu, không có ngoài ý muốn. công ty chúng ta đang tiến hành hỏa tinh cải tạo siêu cấp hạng mục. hiện tại, hỏa tinh cải tạo đã tiến vào thời điểm mấu chốt nhất, bước kế tiếp, chúng ta đem cải tạo nó đại khí, nước chất cùng thổ nhưỡng. nay bước cải tạo, sẽ ở tương lai không xa thực hiện, tức thời, hỏa tinh sắp trở thành một viên tràn ngập sinh cơ, thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. viên tinh cầu này. do tập đoàn chúng ta một tay bỏ vốn cải tạo vì lẽ đó ngày hôm nay ta ở đây đối với toàn cầu tuyên bố hỏa tinh đem quy chúng ta hành quân kiến tập đoàn hết thảy lần này không còn chê cười lần này toàn thế giới đều yên tĩnh trần mặc đem bộ phận hỏa tinh cải tạo hạng mục video cùng bức ảnh đều công bố ra rất nhiều trước đây liên quan với hành quân kiến tập đoàn những kia không minh bạch tin tức vào đúng lúc này được giải thích trần mặc là sáng thế thần như thế tồn tại đi gọi là mặc thần thân trần mặc ở ven biển sang quân kiến một năm thành thị hai năm thành danh năm năm đang đỉnh cao nhất mười năm khai thiên sáng thế, phong thần vị, trăm quốc sợ hãi, tứ hải khuất phục, vội vào vũ trụ, chém trung tộc, diệt ma thú, hoa hạ hương biên không xuống đi. Ban cổ nói, Trần Mặc đoạt nhân gia công tác đây, diễu diễu diễu diễu. Trần Mặc công bố video cùng tư liệu là làm bộ, tiểu hành tinh không thể là bọn họ đẩy hướng về hỏa tinh. Hỏa tinh là chúng ta tổ tiên cái thứ nhất nhìn thấy, hắn là chúng ta. Hỏa tinh thuộc về toàn nhân loại, căn cứ quốc tế, không gian vũ trụ điều ước, bất kỳ tổ chức, cá nhân, bất đắc dĩ bất luận là thủ đoạn gì cùng phương pháp, một mình chiếm lĩnh ở ngoài thiên thể làm tư nhân hết thảy. trần mặc tuyên bố hỏa tinh thuộc về bọn họ căn bản đứng không vững hiện tại cái này hỗn loạn thời đại quốc tế thỏa thuận thùng rông kêu to không có bất kỳ lực kết thúc trên sao hỏa đã có hành quân kiến tập đoàn lượng lớn người máy bất kỳ máy bay muốn đổ bộ hỏa tinh đều phải trải qua sự đồng ý của hắn trần mặc không phải là cùng thế giới thương lượng mà là nói cho thế giới tin tức này mà thôi nếu như trần mặc đem một viên tiểu hành tinh đẩy lên địa cầu trên quỹ đạo hậu quả sẽ là cái gì trần mặc là người ngoài hành tinh đi vô số âm thanh đầy giấy thế giới mạng lưới tin tức này đem có liên quan với chiến tranh đề tại toàn bộ trái cùng sáng thế để tài so với, mặc cho hà trùng sông cùng chiến tranh, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. trong nước một mảnh vui mừng, mà ở nước ngoài, tất cả đều là phản đối cùng kháng nghị âm thanh. ngoài ra đều là kinh hãi, trần mặc hướng về thế giới công bố tin tức này, so với quá khứ bất cứ tin tức gì gộp lại còn kinh khủng hơn. trần mặc khoa học kỹ thuật nắm giữ sáng thế sức mạnh to lớn, cũng nói có diệt thế bi năng. chúng ta làm sao bây giờ? eva nhìn thấy tin tức, tâm tình không tốt lắm. trần mặc tuyên bố toàn bộ hỏa tinh quy hành quân kiến tập đoàn hết thảy, điều này làm cho bọn họ rất khó chịu. hầu như là nhìn hành quân kiến tập đoàn làm như thế bọn họ nhưng không thể làm gì không có cách nào dâu sen uống chén rượu lắc đầu trần mặc hiện tại khoa học kỹ thuật thực lực không ở bất luận người nào giảng buộc phạm vi dù cho địa cầu quy tắc cũng không tin đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất luận người nào đều không thể nại hắn hạ. lẽ nào nhường hắn sở hữu toàn bộ hòa tinh nếu như cần hắn có thể một lần nữa sáng lập quy tắc ở cái này địa cầu bên trong còn có ai có thể đối phó hắn chạm đến linh hồn hỏi ngược lại nhường hễ va biểu hiện hơi ngưng lại rơi vào suy tư dâu xén nhìn chằm chằm video hắn nhìn thấy cái video này bị chấn động đến bất kỳ tính toán như kế ở loại này sức mạnh to lớn bên trong không đáng nhắc tới có thể đem một tòa hoang vu tinh cầu biến thành một viên thích hợp ở tinh cầu đã vượt qua địa cầu văn minh một cấp độ hiện tại là một cái mới thực dân thời đại chỉ là lần này là giữa các hành tinh thực dân không phải đại hàng hải hành quân kiến tập đoàn nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật chiếm cư ưu thế ăn được con thứ nhất của rất bình thường thế cục bây giờ ngoại giới không có cách nào phân tâm đi ứng phó trần mặc trần mặc công bố tin tức này thời gian điểm tuyển tốt vô cùng tiếp đó chúng ta dựa theo kế hoạch của chính mình tiến vào được là được còn hành quân kiến tập đoàn chuyện này tính chất tượng trưng phản đối ý tư ý tứ là được không ai có thể quản được hành quân kiến tập đoàn dầu xèn nói rằng chí ít trên địa cầu không có Eva thở dài một tiếng bất đắc dĩ gật đầu thế giới quá tán loạn cần một lần đại thanh tẩy một lần nữa chỉnh hợp nhân loại văn minh sức mạnh mới có thể ngưng tụ sức sống mới đi ứng phó hoàn toàn mới giữa các hành tinh thời đại đây là lần này dung chuyển một cái trong đó nguyên nhân chính trừ trong nước toàn thế giới đều là thanh em phản đối triệu mẫn nhìn tin tức chính mình cũng vui vẻ phản đối cũng vô hiệu trần mặc liếc mắt tin tức có thể nhìn thấy các loại lý do đều có rất nhiều thanh niên phản đối đến từ những quốc gia khác không gian nghiên cứu tổ chức cùng một ít quốc tế tổ chức loại này phản đối yếu ớt vô lực hiện tại hỏa tinh ở toàn diện của bọn họ khống chế bên trong bất kỳ phi hành vật muốn đi vào hỏa tinh nghiên cứu đều phải trải qua sự đồng ý của bọn họ bằng không bọn họ có 100 loại phương pháp làm cho đối phương dụng cụ tham dò hoặc là vệ tinh biến mất mặc nữ nhìn đưa vào hỏa tinh biển những kia vi sinh vật tình huống làm sao trong chương xà cụm thiên hà bên trong Một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện, hình như cà rốt, phía trước sắc bén, mặt sau tròn ống hình, phần sau động cơ phun ra không tên ánh sáng, đó là phản vật chất tiêu đốt hòa diễm. Đây chính là vũ trụ thám hiểm người đoàn đội thuê không gian khúc tỷ lệ phi thuyền, vũ trụ văn tự đánh số, nguyên điểm vũ trụ mạo hiểm 102 số 357, danh hiệu, lớn sói hảo. Không gian khúc tỷ lệ phi thuyền dừng lại ở tròm trường xa một cái không biết tên tinh hệ ở ngoài, tinh cầu khổng lồ thấy ở xa xa, bốn phía là vũ trụ. Giật giáo sư, đã tới La Nạ Kệ siêu thiên hà. Trường xà Tròn bán nhân mã siêu thiên hà tròn Trường xà Cụm thiên hà Phạm Vi. Lã nạ kệ siêu thiên hà sức hút lớn nguyên ngay ở tròm bán nhân mã phụ cận vị trí hiện tại an toàn. Phá giờ liếc nhìn tinh đồ giới thiệu. Lã nạ kệ siêu thiên hà ở bản đồ vũ trụ lên thuộc về một cái phi thường hoang vu nhỏ đến đáng thương gấp tối, dường như phổ thông tinh cầu sa mạc sa mạc như thế cực nhỏ sinh mệnh tồn tại không gian hoàn cảnh khác liệt. hơn nữa so với cái khác siêu thiên hà muốn nguy hiểm rất nhiều, sinh ra trí tuệ văn minh tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Phờ giờ không hiểu tại sao giảng giáo sư sẽ chọn đến nơi này tiến hành khảo cổ nghiên cứu. nhưng làm cấp sinh vật nghiên cứu không phải hắn có thể cơ tay múa chân hắn phụ trách hướng dẫn hướng dẫn viên dẫn đường liền có thể Ừm. giặt giáo sư sờ sờ dài bằng chiếc đuôi sói cần ở chuyên nghiệp máy móc lên nhìn qua quay đầu đối với một tên cả người màu xanh lục da rẻ mọc ra mụn nhọt bò sát đầu sinh vật mở miệng khởi động sinh mệnh tinh cầu lượng tử da đa dò xét hệ thống lạ nạ kệ siêu thiên hà phạm vi vượt qua năm ức năm ánh sáng có hơn 1.000 cái đã biết cụm thiên hà cùng tinh hệ quần tạo thành hàng tính tinh hệ vô số đem sinh mệnh tinh cầu lượng tử dò xét ra đa phạm vi phóng tới to lớn nhất bằng không không biết phải bao lâu mới có thể khảo sát hoàn thành. "Tuất, giáo sư." Bỏ sát đầu sinh vật nôn nôn dài nhỏ đầu lưỡi, hình con mắt chớp hai lần, cầm lấy một cái máy đọc thẻ gõ vang mấy lần. "Sinh mệnh tinh cầu lượng tử ra đa dò xét hệ thống mở ra. Chương 700, siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống. 400.000m/0. Thần nữ hào trôi nổi ở trong vũ trụ, ở vận tại trong khoang, cố định một cái đặc thù máy móc. Siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống. Chính là Trần Mặc đang nghiên cứu siêu quang tốc máy truyền tin khí, lượng tử ý thức thành hình, thông qua lượng tử ý thức cảm ứng lượng tử trạng thái, lấy này đến tiến hành thông tin. Loại này vượt qua tốc độ ánh sáng thông tin phương thức, Trần Mặc đã tiến hành đến then chốt giai đoạn. Hiện tại là đang tiến hành cuối cùng chuẩn xác thí nghiệm. Nơi này có một đài lượng tử ý thức cảm ứng máy móc, trên mặt đất cũng có một đài cảm ứng máy móc. Lần này là vũ trụ thí nghiệm, đầy đủ dài khoảng cách đến tiến hành kiểm tra. 400000m trên không cùng mặt đất thông tin, dựa theo tốc độ ánh sáng thông tin, chỉ hoán đoán là một ba giây, chỉ cần thông tin chỉ hoán nhỏ hơn thời gian này, mang ý nghĩa thí nghiệm thành công, siêu quang tốc lượng tử thông tin kỹ thuật cũng sắp thành công. hai cái máy móc bên trong lắp đặt có lạnh đồng hồ nguyên tử khác biệt vì là năm ước năm khác biệt một giây lấy này đến bảo đảm hai cái lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống truyền tin máy móc thời gian đồng bộ tính cùng độ chuẩn xác lượng tử phòng thí nghiệm ở chân mặt trước mặt chính là cái kia tủ lạnh to nhỏ lượng tử ý thức máy dò cảm ứng nay đai lượng tử máy dò cảm ứng bên trong không có mạng lưới cùng ngoại giới liên tiếp là một cái hệ thống độc lập lượng tử chip bên trong như mạnh bị phân chia ra đến dây dưa thái lượng tử nửa kia ở vũ trụ lượng tử ý thức máy dò cảm ứng lên một khi khởi động máy móc lượng tử ý thức máy dò cảm ứng thời khắc công tác. chỉ cần bị khóa chặt dây dưa thái lượng từ phát sinh trạng thái biến hóa nó liền có thể lập tức cảm ứng được biến hóa bắt đầu chân mặc nhường mặc nữ bắt đầu đầu tiên là 10 vạn tổ số liệu gửi đi mỗi một bộ số liệu gửi đi đều có chuẩn bị thời gian lại so sánh thần nữ hào lên lượng từ ý thức máy dò cảm ứng tiếp thu được thời gian lấy này đến xác định hai người có hay không là tức thời thông tin số liệu gửi đi hoàn tất đã tiếp thu được đến từ thần nữ hào số liệu phản hồi thí nghiệm kết quả làm sao tiếp thu bình quân chỉ hoán thời gian là ba nạp dây thành công mặc nữ nợ nụ cười chân mặc cũng nợ nụ cười Mặc dù trong đó tồn tại thí nghiệm khác biệt, cũng là trong đó phổ thông mạch điện chuyển bộ phận tạo thành. Kết quả này đã chứng minh lượng tử ý thức máy dò cảm ứng thông tin phương thức là có thể được. Hắn sau đó có thể trực tiếp tiến hành tùy ý khoảng cách tức thời thông tin mà không cần lo lắng khoảng cách quá xa mà xuất hiện chỉ hoan vấn đề. Lập tức đối với siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống tiến hành mã hóa chế tạo thông tin nguyên hình máy. Trần Mặc cảm giác được khoa học kỹ thuật thư viện đã có động tĩnh. Căn dặn Mặc nữ sau, Trần Mặc nằm xuống, tiến vào quen thuộc khoa học kỹ thuật thư viện. Một quyển sách trôi nổi ở khoa học kỹ thuật thư viện trung ương Trần Mặc đưa tay đụng một cái sách vở, nội dung toàn bộ xuất hiện ở đầu óc hắn. Đây là hắn vừa nghiên cứu thành công siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống kỹ thuật, trong đó liên quan đến lý luận, kỹ thuật, nghiên cứu quá trình cùng tất cả thí nghiệm số liệu. Khoa học kỹ thuật thư viện muốn đem hắn cái này kỹ thuật nghiên cứu lý luận cùng kỹ thuật thu nhận tiến vào sách mục lục. ở Dĩ Vãng nghiên cứu bên trong cũng từng có tương tự sự tình, chỉ là đảm nhiệm khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý sau, hắn chưa từng xuất hiện vượt qua hiện hữu quyền hạn đẳng cấp kỹ thuật cùng lý luận xuất hiện. Không nghĩ tới lần này ở Hoàng Kim giai đoạn. thành công nghiên cứu phát minh cái kế tiếp giai đoạn kỹ thuật, tuy rằng trong này có may mắn thành phần, nhưng đúng là nghiên cứu thành công. Siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống. Chân mặc giấy xác nhận bản tên sau, sách vở bay lên, biến mất ở khoa học kỹ thuật thư viện giá sách nơi sâu xa. Sách vở sau khi biến mất, khoa học kỹ thuật thư viện đỉnh khoa học kỹ thuật cầu chậm rãi hạ xuống, trôi nổi ở trước mặt hắn. Khoa học kỹ thuật cầu trước sau như một thiên tịnh trôi nổi, không có màu sắc biến hóa, chân mạc suy đoán, ở hắn chưa hoàn thành cải tạo hành tinh nhiệm vụ trước, khoa học kỹ thuật cầu nên biến hóa không lớn. ở trần mặc quan sát khoa học kỹ thuật cầu thời khắc, một điểm giọt nước mưa to nhỏ màu vàng trong suốt chất lỏng từ khoa học kỹ thuật cầu bên trong tách ra. Trần Mặc rất nhanh xác định giọt này chất lỏng bị tách ra nguyên nhân. Thành công nghiên cứu phát minh vượt qua hiện hữu quyền hạn kỹ thuật khen thưởng. Không hề nghĩ ngợi, Trần Mặc liền vươn ngón tay, điểm ở chất lỏng bên trong. Màu vàng trong suốt chất lỏng chậm rãi hòa vào đầu ngón tay. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đầy dây chân mặc cả người. Cái cảm giác này so với thân thể cao cấp khai phát tiềm năng muốn thoải mái vô số lần. Cao cấp khai phát tiềm năng. toàn thân tế bào đều có một loại trở nên mạnh mẽ nhảy nhót cảm giác cùng cảm giác hưng phấn hiện tại là một loại thăng hoa như là một loại nguyên thủy tiến hóa sinh mệnh cấp độ phát sinh biến hóa về chất nếu như có thể nhìn thấy trần mặc thân thể bên trong nhất định có thể phát hiện trần mặc đại não lúc này đã đầy giấy màu vàng trong suốt ánh sáng tế bào có chút màu vàng trong suốt hóa xu thế huyết dịch cùng bộ phận thân thể chất lỏng bên trong có ẩn chứa khó mà nhận ra kim quang không biết qua bao lâu trần mặc mới mở mắt ra thở một hơi thật dài mặc nữ chính ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn tình lại mặc ca cho nàng cảm giác rất đặc biệt Đặc biệt trần mặc con mắt, loại kia cảm giác nói không ra lời càng thêm sâu sắc, khiến người mê. Có điều ở mặt nữ trong mắt, Mặc Ca vẫn luôn là quan trọng nhất, đặc biệt nhất, cũng là ưu tố nhất. Một loại linh hồn thăng hoa cảm giác, trần mặc cảm giác cả người trước nay chưa từng có sung sướng, như là từ cấp độ sống phát sinh chất thay đổi. Ta ngủ bao lâu? 3 ba tiếng. Mặc nữ thành thật trả lời, Mặc Ca thật giống lại thay đổi. Ừm. Trần mặc cười gật đầu. Không nghĩ tới mặt nữ phát hiện có thể phát hiện hàn biến hóa, có điều từ bề ngoài lên không nhìn ra biến hóa quá lớn, chỉ là cho người cảm giác biến hóa không nhỏ. dắt đứng ở một cái tinh cầu khổng lồ bầu trời quan sát bên dưới là một chút nhìn không thấy bờ hải dương toàn bộ tinh cầu đều là hải dương không có lục địa bao trùm mặc đồ phòng hộ tiến vào vào trong biển một cái khổng lồ sinh mệnh thế giới hiện ra ở trước mắt trăm mét cao đáy biển rừng tây lập lá cây mang theo ánh huỳnh quang dưới đáy là hải tạo biển hoa đủ mọi màu sắc ánh sáng mỗi lần hít thở tôn nhau lên mà thành hoàn mỹ nhất đáy biển rừng rậm quan cảnh dưới đáy biển các loại loại cá cùng kỳ lạ sinh vật ở đáy biển qua lại du hành mọc ra chân bút cùng to bằng lòng bàn tay quay hàm Nằm ngoài đáy biển cây cối bên trong biển hầu tử, thân thể mệp, ngang qua ở thật dài hải tảo bên trong màu xanh lam diêu cá, cả người mọc ra dài bằng chiếc đũa bộ lông màu xanh lục hải quy, lập loè hào quang màu đỏ cá, bảy màu ánh huỳnh quang mềm thể sinh vật, vô số kỳ lạ sinh mệnh tạo thành cái này hoàn thiện đáy biển chuỗi sinh vật. Đối với dân một nhóm nghiên cứu đoàn đội đến, những này kỳ lạ đáy biển sinh vật chỉ là tránh ra, không có bất kỳ cái gì khác đặc thù hành vi. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, đáng tiếc đều là đỏ cấp không phải trí tuệ hải tộc sinh vật. Giặt theo chảo nắm lấy một cái từ bên người bơi qua, tướng mạo kỳ lạ cá, cắt ra bóng loáng da rẻ. dòng máu màu đỏ chảy ra, nhô đỏ trong tay một đoàn nước biển. thấy cá trong tay ở hắn chảo bên trong bị đau rãy rủa, giặt vuông ra máu bớt. tùy ý cái kia bị hoa thương cá chạy trốn, vừa tới rừng cây bên cạnh, liền bị một con biển hầu tự nắm lấy, nhét vào trong miệng. Đỏ cấp sinh vật sinh mệnh thật yếu đối. Giáo sư, tinh cầu văn minh dụng cụ tham dò số liệu thu thập hoàn tất, trên viên tinh cầu này không phát hiện trí tuệ văn minh hoạt động tin tức. Bên cạnh từng theo hầu đến bỏ sát đầu nhìn máy móc nói rằng, tinh cầu này quả thật có chút đẹp đẽ, nếu như không phải vị trí này quá hẻo lánh, xung quanh tinh hệ quá mức hoang vu. Loại này không phải trí tuệ hải tộc sinh vật tinh cầu khóa chặt tọa độ bán cho loại hải tộc sinh vật, lẽ ra có thể kiếm lời một điểm tiền, đáng tiếc hiện tại vị trí này quá hiểu lãnh, loại hải tộc hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú. Giặt thở dài một tiếng. Không có sinh mệnh có trí tuệ và văn minh, đối với vũ trụ khảo cổ mà nói, tinh cầu giá trị nghiên cứu không lớn. Trừ phi có vũ trụ bộ tộc đồng ý mua lại tinh cầu làm nơi ở, bằng không loại này tinh cầu, giá trị không bằng một viên mỏ tinh. Mà nơi này vị trí, giống như là vũ trụ sa mạc, hoàn cảnh khắc liệt, không gian loạn chạy không ít, sinh mệnh văn minh thai nghén phi thường khó khăn. bọn họ ở tròm trường xa cụm thiên hà nơi này phát hiện tồn tại hơn 60 viên có sinh mệnh tinh cầu nhưng tạm thời không phát hiện sinh vật có chi khôn cùng hình thành văn minh sinh vật đi cái kế tiếp sinh mệnh tinh cầu đi tinh cầu văn minh dụng cụ thăm dò không phát hiện sinh mệnh có trí tuệ tin tức giặt trực tiếp mở miệng Lạ nạ kệ siêu thiên hà phạm vi quá rộng rãi nếu như đang không có giá trị trên tinh cầu dừng lại quá lâu chỉ sợ bọn họ không biết muốn lúc nào mới có thể hoàn thành lần này vũ trụ khảo cầu nghiên cứu hoạt động chương bảy nhân loại không gian vũ trụ đại hội dìm nhìn liên quan với hỏa tinh cùng hành quân kiến tập đoàn tin tức biểu hiện rất không cam tâm bọn họ cục hàng không là trước hết tham dò hỏa tinh cơ cấu bây giờ lại bị hành quân kiến tập đoàn hung hăng tuyên bố hỏa tinh quyền sở hữu ngoại trừ hỏa tinh ở ngoài toàn bộ thái dương hệ thích hợp nhân loại đổ bộ tiến hành ở ngoài nghiên cứu hành tinh không nhiều chính thức chính đang xử lý chiến sự không dành bận tâm những việc này chỉ là tính chất tượng trưng phản đối bọn họ làm nhân viên chuyên nghiệp biết trong này tính chất nghiêm trọng nếu như hành quân kiến tập đoàn thật chiếm lấy hỏa tinh quyền sở hữu đối với toàn cầu ở ngoài nghiên cứu cơ cấu mà nói chính là một cái tai nạn các loại chiến sự kết thúc, Hoa Hạ sắp trở thành cái thứ nhất tiến vào tinh hệ không gian quốc gia, hưởng có vô hạn tài nguyên cùng tiên cơ. Bọn họ cùng những quốc gia khác ở ngoài không gian nghiên cứu, đem toàn bộ được hạn ở hành quân kiến tập đoàn quy tắc bên dưới. Này đối với tương lai của bọn họ giữa các hành tinh không gian thăm dò cùng phát triển, sẽ là một cái to lớn hạn chế. Liên hệ những quốc gia khác không gian nghiên cứu cơ cấu, khởi xướng một hồi toàn nhân loại không gian vũ trụ đại hội, lập ra quy tắc không gian. Dì quyết định, mở miệng nói rằng, hắn nhất định phải đoàn kết trừ Hoa Hạ không gian nhân viên nghiên cứu ở ngoài. cái khác hết thể quốc gia tổ chức không gian chuyên gia đến phản đối hành quân kiến tập đoàn cái này hoang đường quyền sở hưu âm thanh tác lấy này nhường hành quân kiến tập đoàn làm ra nhộn bộ ngươi muốn liên hợp chúng ta cho hành quân kiến tập đoàn tạo áp lực châu âu cục hàng không vở mạng nghe được dìm lời này ánh mắt lấp lóe do dự hiện tại toàn cầu không gian nghiên cứu giới sắc thực đối với hành quân kiến tuyên bố chiếm lấy hỏa tinh sự tình rất tức giận nhưng ở hành quân kiến tập đoàn loại kia khủng bố khoa học kỹ thuật năng lực bên dưới không ai có thể lật lên một nước hiện tại chỉ có liên hợp lại cho hành quân kiến tập đoàn tạo áp lực đứng ở đạo đức cùng quy tắc điểm cao nhất bằng không thời gian kéo càng lâu, hỏa tinh hoàn toàn bị cải tạo, ngoại giới sẽ ngầm thừa nhận bọn họ âm thanh tác, đến thời điểm sẽ càng thêm phiền phước. Chúng ta chiếm cứ tuyệt đối điểm cao nhất cùng nhân số, chỉ cần liên hợp bỏ phiếu, khẳng định là chúng ta thắng, cái khác cục hàng không khẳng định cũng sẽ đồng ý chúng ta quyết định. Đầu bên kia điện thoại truyền đến dìm nghiêm nghị âm thanh, Tựa Hồ quyết định, giữ vờ mạ ánh mắt nhất định, mở miệng nói, được, địa điểm ở đâu? Giờ nghe vơ sao? Đảo quốc cả gõ mà, ẹ đỏ xì dầu nghe được hội nghị địa điểm, khép mắt lại đến truyền loạn. đang suy tư trong đó lợi và hại. Hành quân kiến tập đoàn đưa ra đối với hỏa tinh quyền sở hữu, đại đại chấn động toàn cầu không gian nghiên cứu cơ cấu. Nhưng hành quân kiến tập đoàn nắm giữ điều khiển tiểu hành tinh quỹ đạo năng lực, cái kia đã là hiện nay bất luận cái nào tổ chức đều không thể đối kháng kỹ thuật, cũng không có cách nào hạn chế. duy nhất có thể làm chính là ở đạo đức cùng vi tắc điểm cao nhất đối với hành quân kiến tập đoàn tiến hành áp chế. Hành quân kiến tập đoàn có thể hay không để ý đến bọn họ, đây là một vấn đề. nhưng này tựa hồ là bọn họ đoạt về hỏa tinh nên có quyền lợi duy nhất phương thức, như không hề làm gì. chính là ngầm thừa nhận hỏa tinh thuộc về hành quân kiến tập đoàn đây không phải là bọn hắn muốn chí ít toàn thế giới dư luận cùng đạo đức điểm cao nhất ở tại bọn hắn bên này e đỏ cười hì hì có thể Mạc ca. mặc nữ đánh gãy đang xem video trần mặc toàn cầu hàng không cục cùng không gian cơ cấu muốn liên hợp lại tổ chức nhân loại không gian vũ trụ đại hội tập thể hướng về chúng ta tạo áp lực một lần nữa lập ra ở ngoài không gian sử dụng quy tắc địa điểm ở Geneva. mặc nữ đem dìm liên hợp cái khác cơ cấu người phụ trách trò chuyện cùng ghi âm thả ra trần mặc biểu hiện không hề gợn sóng nên đến hay là muốn đến, nếu như ngoại giới không phản đối, đó mới là không thể. Ở tại bọn hắn nhằm vào hỏa tinh đưa ra quyền sở hữu thời điểm, liền biết sẽ có một chút phiền toái tới cửa. Làm sao bây giờ?" Mặc nữ hỏi. Binh tối tướng đỡ nước đến đất ăn. Trần Mạc đơn giản nói một câu, tiếp tục đưa mắt đặt ở hỏa tinh trong video. Hỏa tinh ngàn tỷ năm hoang vu địa thế, từ lúc tiểu hành tinh va chạm thời điểm, bị tàn phá đến hoàn toàn thay đổi. Mặc Hải bên trong, sóng nước lấp loáng nước biển, nhìn gần đã xuất hiện một tia màu xanh biếc. Nước chất tinh chế nấm cùng chế dưỡng kỳ nấm, đưa vào Mạc Hải. Loại này có thể ở hoàn cảnh ác liệt nhanh chóng phân liệt cùng sinh trưởng chân quần, không, có thiên địch, không, có hạn chế, ở cao cấp sinh trưởng tề ảnh hưởng, bắt đầu điên cùng sinh trưởng phân liệt. Hiện tại toàn bộ hỏa tinh Hải Dương đã trải rộng chế dưỡng khí nấm cùng mấy loại khác đưa lên cải tạo nấm, hỏa tinh nước biển tình huống đang nhanh chóng thay đổi. Bây giờ ở hỏa tinh khí quyển bên trong, dùng kiểm tra dưỡng khí nồng độ máy móc đã kiểm tra đến dưỡng khí tồn tại, tuy rằng nồng độ không cao, nhưng cũng chân thực tồn tại. Theo chế dưỡng khí nấm số lượng càng ngày càng nhiều, đại khí bên trong dioxit cùng carbon dioxit cũng chính đang nhanh chóng bị tiêu hao. không bao lâu nữa liền có thể đạt đến thích hợp sinh vật sinh tồn nồng độ lướt qua cùng mặt hải cách xa nhau vùng núi nơi này là một mảnh bình nguyên nơi này từng đất cắt trải rộng khắp nơi đất vàng tiểu hành tinh va chạm che ngập bầu trời cho bụi từng nhấn chìm nơi này nước mưa ăn mòn để trong này thổ nhôn thoáng ướt át ở vạn cổ chưa từng biến hóa trên đất ngày hôm nay xuất hiện một tia biến hóa một cây cỏ nhỏ không biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đất đa tử thảo một loại tốc độ sinh sôi nảy nở cực sự nhanh chóng thảo đang không có ánh mặt trời thời điểm có thể ở thấp hơn dưỡng khí nồng độ đại khí Nhiệt độ cao nhiệt độ thấp các loại hoàn cảnh bên trong sinh tồn, một khi có ánh mặt trời, chúng nó có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày thành thủ, sau đó điên cuồng sinh sôi nảy nở. Tuyên cổ tĩnh mịch hỏa tinh đã xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu. Nắm rơi cùng thực vật trụ cột nhất sinh tồn điều kiện hình thành, các loại hỏa tinh tầng khí quyển bầu trời bụi núi lửa toàn bộ thanh trừ, ánh mặt trời rơi ở trên sao hỏa, trần mặc đưa lên thực vật hạt giống, đem sẽ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Buổi tối hôm đó, toàn cầu cục hàng không cùng không gian cơ cấu liên hợp phát sinh hiệu triệu, tổ chức nhân loại không gian vũ trụ đại hội. thương thảo đặt làm hoàn toàn mới không gian vũ trụ sử dụng quy tắc đại hội mời toàn cầu không gian nghiên cứu cơ cấu tham dự bao quát kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm không gian nghiên cứu học giả cùng hành quân kiến tập đoàn trần mặc còn cố ý cường điệu hy vọng trần mặc nhất định muốn trình diện tựa hồ có ý định mở rộng tin tức vừa ra toàn cầu truyền thông bắt đầu điên cuồng đưa tin ngăn ngắn một ngày không gian vũ trụ đại hội tin tức đã truyền khắp toàn bộ thế giới kẻ đần độn đều biết đây là một hồi nhằm vào trần mặc nhằm vào hành quân kiến tập đoàn hồng Môn yến kẻ đần độn mới sẽ đi tham gia nếu như ngay cả tham gia một cái quốc tế hội nghị quyết đoán đều không có, cái kia trần mặc cũng là một tên rất rưỡi còn có mặt mũi công bố hỏa tinh là bọn họ hết thể sao Hỏa tinh vốn là toàn nhân loại độc chiếm thuộc về toàn nhân loại tài sản không dám ra đây cãi lại sao toàn cầu tinh anh và công phòng trừng đều nhìn chăm chú ở nơi đó nếu có thể ở nơi đó giết chết trần mặc vậy thì kiếm bụi rồi liền xem trần mặc có dám hay không tự mình lại đây nếu như trần mặc xuất hiện vậy thì đặc sắc hắn nếu là có quyết đoán tham gia hội nghị ta liền phục hắn ta đoán trần mặc không dám sợ chết là nhân chi thường tình. trần mặc lại không lốc hắn lợi hại như vậy nên càng thêm quý trọng chính mình, mình. Con rùa đen rút đầu không xứng nắm giữ hỏa tinh. Đúng, chân mặc loại này quỷ nhát gan làm sao xứng với hỏa tinh? Còn không bằng trốn ở nhà bú sữa. Nếu như trần mặc không dám qua, sẽ bị toàn cầu người phỉ nhổ cùng cười nhạo. Dù sao sợ chết quỷ nhát gan cùng con rùa đen rút đầu, làm sao phối khống chế hỏa tinh? Toàn bộ internet lên, toàn bộ quan tâm chuyện này. Vô số người bắt đầu mang tiết tấu, còn có một chút xem trò vui hồn nào. Trừ các nơi chiến sự, hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với hỏa tinh quyền sở hữu, vì lẽ đó nhân loại không gian vũ trụ đại hội tin tức truyền ra. hầu như trở thành hết thể người quan tâm mục tiêu trần mặc có thể hay không trình diện hầu như trở thành hết thể người suy đoán sự tình nếu như trần mặc trình diện như vậy hắn khả năng đối mặt vô số ám sát như hắn không xuất hiện đến thời điểm toàn cầu người đều sẽ không nhận cùng hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh quyền sở hữu vô số dư luận đem lại ở chỗ này tác phẩm văn học chương thời khắc này toàn cầu ánh mắt đều đặt ở hành quân kiến tập đoàn trên người chờ đợi trần mặc đáp lại chương bảy thiên nữ hào cùng nạ nổ chiến giáp không cần nghĩ đều là một hồi hồng môn yến tuyệt đối không nên đi tới toàn tức trong hình chiếu Lý Thành Chi âm thanh trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Trong nước cục hàng không chuyên gia cũng nhận được tham gia không gian hội nghị mời. Vào lúc này tổ chức toàn cầu không gian vũ trụ đại hội, hơn nữa địa điểm còn không phải ở trong nước, muốn muốn đi ra ngoài nhất định phải cân nhắc an toàn các cá nhân vấn đề. Hiện tại toàn cầu thế cuộc hỗn loạn, quần quận sóng ngầm cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất kỳ một đại nhân vật ở thời gian này đều sẽ không dễ dàng ra ngoài. Ta biết, cảm ơn nhắc nhở. Trần Mặc nói rằng, không phải nhắc nhở, ta liên hệ ngươi là hy vọng ngươi không muốn qua đi. Bằng không cũng không ai biết hội trưởng sẽ phát sinh cái gì. sản sinh hậu quả gì lý thành chi căn dặn hơn nữa đối với hỏa tinh quyền sở hữu việc này bọn họ chiếm cư dư luận cùng quy tắc điểm cao nhất ngươi qua cũng không phải chuyện tốt trên internet những kia ngôn luận đều là có ý đồ riêng người mang tiết tấu phép khích tướng Ừm. lý thành chi khí tức hơi ngưng lại không biết nên nói cái gì nghe trần mặc ngữ khí hay là muốn qua hắn chỉ có thể làm gốc trần mặc thân phận nhưng là không phải chuyện nhỏ không chờ hắn nói trần mặc mở miệng lần nữa mạng lưới ngôn luận rất đúng nếu như ngay cả tham gia một hội nghị quyết đoán đều không có làm sao khống chế hỏa tinh Trần mặc cười nói, tuy rằng ta không cần bọn họ thừa nhận nhưng ta cũng muốn xem bọn họ lật lên cái gì bằng nước. Ngươi lý thành chi bị nghẹn ở có chút tức giận nhiều một chút lạc thú cũng tốt không phải vậy cả ngày đều là nghiên cứu sinh hoạt nhiều đơn điệu a. Trần mặc cười nói, lý thành chi hai mắt phát ám thực sự không khuyến nổi. Ngươi nói trần mặc lần này sẽ sẽ không qua. Tom hỏi dò bên người trợ thủ dựa theo người bình thường hẳn là sẽ không qua. thế giới đại loạn lúc này đi tham gia loại này biết rõ có ý đồ riêng hội nghị tương đương đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Tom trợ thủ lắc đầu người sai rồi hắn sẽ tới tom lắc đầu chắc chắc nói rằng tuy rằng hắn không sẽ để ý người khác đối với cái nhìn của hắn nhưng hắn là một cái người rất tự tin hơn nữa rất có quyết đoán bằng không cũng không dám khởi động cải tạo hành tinh loại này hạng mục như hắn thật qua chúng ta làm sao bây giờ tom trợ thủ biểu hiện lấp lóe không yên hiện tại trần mặc năng lực so với bất luận người nào đều mạnh hơn hiếu thắng nếu như động hắn không phải cử chỉ sáng suốt vạn nhất thất thủ bị hắn tra được khả năng muốn đối mặt hắn trả thù thủ đoạn của hắn rất đáng sợ không người nào có thể chống đối Chân mặc dùng cải tạo hành tinh khoa học kỹ thuật thực lực nói cho bọn họ biết, không ai có thể chịu đựng được lửa giận của hắn cùng trả thù. Hắn nắm giữ hủy diệt một viên hành tinh năng lực, muốn ám sát hắn, so với động một cái nào đó cường quốc quốc vương tổng thống muốn nguy hiểm hơn trăm lần. Bắt đầu dùng bí ẩn nhất cái kia tiểu tổ liên hệ bọn họ qua hội nghị hiện trường, đến thời điểm nghe ta mệnh lệnh có động thủ hay không. Nhớ tới, không muốn sử dụng truyền tin điện tử cùng máy tính thiết bị, không an toàn. Tom hé mắt, trí tuệ nhân tạo thành công, nhưng bọn họ ý thức được internet từ lâu không an toàn. lần này đi tới châu âu không gian vũ trụ đại hội hiện trường trong bóng tối bảo hộ một người vương hải trước mặt là 30 tên đội viên cũng là hắn bồi dưỡng chiến sĩ bên trong ưu tú nhất trung thành nhất 30 người 30 tên đội viên hai mặt nhìn nhau bọn họ trải qua rất nhiều ám sát nhiệm vụ nhưng người giám hộ nhiệm vụ đây là lần thứ nhất đồng thời cũng hiếu kỳ người cần bảo vệ là ai đây là các ngươi phải bảo vệ người vương hải đem trần mặc bức ảnh điều đi ra dù cho là chết các ngươi cũng muốn bảo đảm nhân thân của hắn an toàn nhiệm vụ lần này đẳng cấp là cao nhất cấp s các ngươi có thể vận dụng bất luận là thủ đoạn gì đến bảo đảm hắn an toàn. Trần Mặc, người này bọn họ đều không xa lạ gì. Loại này thần như thế nhân vật, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua. Thế giới quần quần sóng ngầm, vô số ánh mắt đều đang chăm chú không gian vũ trụ đại hội, quan tâm Trần Mặc liệu sẽ có đến hiện trường. Mà một ít hữu tâm nhân, rất sớm đang chuẩn bị, có lẽ có thể vào lần này không gian trong đại hội có thu hoạch. Trần Mặc danh tiếng quá cao, không phù hợp rất nhiều người lợi ích. Tổ chức không gian vũ trụ đại hội thành thị, trở thành sốt sáng nhất khu vực, hầu như ở tin tức tuyên bố sau khi, hội nghị vị trí trung tâm, liền bắt đầu giới nghiêm. không cho phép bất kỳ nhân vật khả nghi tới gần lần này qua cẩn thận một chút tiểu ngư cẩn thận thu dọn trần mặc cả vạn, cẩn thận tỉ mỉ căn dặn âm thanh còn có chút lo lắng sẽ trần mặc phủ phủ đầu của nàng ra hiệu nàng an tâm tiểu ngư là một cái đoán trách vẻ mặt lúc nào trở về ngày mai lẽ ra có thể trở về trần mặc nói rằng ta ở nhà chờ ngươi sửa soạn xong hết tiểu ngư trên giới đánh giá trần mặc một chút ngươi này mấy ngày lại trở nên càng hấp dẫn người không cho tán gái không phải vậy trở về ngủ trên sàn nhà gái phao ta tính thế nào từ chối, trần mặc dở khóc dở cười, ở chân mặc trên mặt hôn một cái, tiểu ngư mới theo hắn rời phòng, mặc nữ đã đổi hiệu chiến đấu dùng bó sát người áo lót, ở cửa chờ đợi, triệu mẫn cũng ở hai người cùng trần mặc lên tiếng chào hỏi, liền theo đi tới biệt thự lòng đất phòng thí nghiệm, chúng ta đã thông báo thụy sĩ chính thức, ngươi sẽ tới máy bay tư nhân đi tới hội trường, máy bay đã ở trên trời chờ đợi, triệu mẫn đánh giá ô phục dày ra trần mặc, này mấy ngày, trần mặc khí tức phát sinh đặc biệt biến hóa lớn, nàng hình như là kích phát sinh vật bản năng, mỗi lần nhìn thấy trần mặc, đều sẽ không nhịn được muốn muốn tới gần kích động. Hàng này tuyệt đối trêu hoa ghẹo nguyệt thảo thủ, cái nào không máy bay? Thiên nữ hảo, tiêu căng một điểm. Đây là một lần biểu diễn bắt thịt cơ hội tốt, nhờ ngoại giới nhìn thực lực của chúng ta, chết để bỏ đi bọn họ không nên có ý nghĩ." Triệu Mẫn nói rằng, đoàn người đi tới biệt thự thư viện phòng nghiên cứu. Trần Mặc đi tới chiến giáp bên cạnh, chỉ thấy tủ bắt chiến giáp trong nháy mắt biến thành nano người máy, hướng trên người hắn hội tụ, bao trùm toàn thân hắn, đen đỏ chủ điều hóa trang chiến giáp, xem ra phi thường thần bí. Mặc nữ cũng không chần chờ, đi tới màu tím chiến giáp bên người, tùy ý thân thể bị chiến giáp bao trùm, xem ra phi thường cao quý đều là nã nổ chiến giáp nã nổ người máy kỹ thuật thành thục sau trần mặc đặc biệt nghiên cứu chế tạo chiến giáp hệ thống điều khiển cũng thăng cấp đến nào không hệ thống sử dụng thần kinh ý thức khống chế trang bị thông qua đại nào ý thức đến điều khiển chiến giáp đi rồi chờ chúng ta trở về thư viện trần nhà mở ra trần mặc hướng tiểu ngư cùng triệu mẫn làm một cái thủ thế chậm rãi lơ lửng giữa trời mang tới mặc nữ phóng lên trời biến mất ở biệt thự bầu trời triệu mẫn nhìn tủ kính bên trong màu trắng chiến giáp cùng giường như hỏa phượng hoàng giống như đỏ rực chiến giáp màu trắng chủ điều chính là tiểu ngư chiến giáp màu đỏ rực chiến giáp là trần mặc cho triệu mận chuẩn bị đáng tiếc hai người không xuyên qua mấy lần lo lắng có thể theo tới a những việc này hắn có thể xử lý chúng ta theo tới cũng vô dụng tiểu ngư lắc đầu một cái nàng đều muốn theo tới nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ cái ý niệm này có trần mặc cùng mặc nữ ở nàng có đi hay không đều không quá quan trọng ở nhà ở lại trần mặc trái lại càng yên tâm hai vạn mét trên không hai bộ chiến giáp chính đang nhanh chóng phi hành chân trời một điểm đèn càng lúc càng lớn thiên nữ hào khổng lồ đường viền xuất hiện theo hai người tới gần thiên nữ hào phần sau vận tải khoang cửa máy mở ra tùy ý hai người bay vào bên trong buồng phi cơ hạ xuống mới chậm rãi khép lại vận tải khoang lão bản trần mặc cùng mặc nữ mới xuất hiện chỗ ngồi hắc ứng các loại bảo tiêu lập tức đứng lên thi lễ một cái nhìn trần mặc cùng mặc nữ trên người chiến giáp trên sân mười tên bảo tiêu đẩy mặt chấn động loại này khoa huyễn điện ảnh bên trong xuất hiện mới khả năng xuất hiện khoa học kỹ thuật liền ở tại bọn hắn trước mắt đây là một loại không cách nào hình dung chấn động đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng lão bản khoa học kỹ thuật kỹ thuật xác thực đã đạt đến một cái khủng bố giai đoạn ân cực khổ rồi trần mặc từ chiến giáp bên trong đi ra gác một tiếng Hướng khu nghỉ ngơi vị trí chỗ ở qua khoảng cách lớn sẽ bắt đầu còn bao lâu? 5 tiếng. Chương 703, từ trên trời giáng xuống năm nhân. Geneva quốc tế hội nghị trung tâm sớm đang xác định không gian vũ trụ đại hội hội nghị chương trình an toàn của nơi này cấp bậc liền lên tới cao cấp nhất. Như Trần Mặc ở đây có chuyện không ai có thể nhận lên trách nhiệm cũng không ai có thể gánh chịu hành quân kiến tập đoàn lửa giận. Hiện tại Trần Mặc luận khoa học kỹ thuật năng lực dường như như thần tồn tại không gian vũ trụ lớn sẽ bắt đầu trước một giờ hội nghị trung tâm rất sớm có đến từ các quốc gia phóng viên đang chờ đợi. đây là hỏa tinh xác nhận bị hành quân kiến tập đoàn cải tạo sau trần mặc lần đầu mặt hướng truyền thông cùng công chúng trần mặc thật giống không có tới hẳn là nhát gan lại đây sợ chết lần này hội nghị đối với hắn không hữu hảo hắn không tham gia chỉ do bình thường hội nghị trung tâm chờ đợi phóng viên ở trực tiếp một ít nhàn hạ phóng viên đều ở xì xào bàn tán rất nhiều phóng viên căn cứ các loại tin tức ngầm xác nhận trần mặc ngày hôm qua còn chưa có xuất hiện ở hội nghị trung tâm khách sạn hơn nữa hành quân kiến tập đoàn chính thức cũng không có công bố trần mặc có hay không khởi hành tin tức hiện tại hội nghị gần như bắt đầu thời gian này Trần Mặc còn không xuất hiện, chuyện này ý nghĩa là Trần Mặc không thể đúng giờ tham gia hội nghị. Nhưng đối với lần này, hội nghị nội dung cùng sắp sản sinh nhận thức chung, rất nhiều người đều đang chờ mong, đặc biệt phương Tây người. Hỏa tinh bị Trần Mặc cải tạo, Hành quân Kiến tập đoàn tuyên bố Hỏa tinh quyền sở hữu, chuyện này ý nghĩa là Hỏa tinh thuộc về Hoa Hạ, đây là trừ Hoa Hạ bên ngoài, những quốc gia khác quốc dân không thể nào tiếp thu được. Một căn phòng hội nghị bên trong, Jim, Jivama, đỏ xì rượu các loại, toàn cầu mấy cái cục hàng không cục trưởng toàn bộ tập trung đến đồng thời, xì sao bát tán. Không có vĩnh viễn kẻ địch. lợi ích mới là quan trọng nhất mặc dù ở cái này hỗn loạn thời đại từng người lợi ích vẫn như cũng là tín ngưỡng nếu như bọn họ không liên thủ đối với trần mặc tạo áp lực mang ý nghĩa hỏa tình sẽ rơi vào trần mặc trong tay đó là bọn họ hết thảy mọi người không muốn nhìn thấy khoảng cách sẽ nghĩ còn có một giờ bắt đầu trần mặc còn giống như không trình diện dìm tao mày trần mặc không trình diện có tốt có xấu chỗ tốt là bọn họ có thể tùy ý lập ra chính mình quy tắc không ai phản đối chỗ hỏng là trần mặc có thể không thừa nhận nghe nói trần mặc ngày hôm qua không có và ở khách sạn dịu vợ mà nói rằng nên không dám lại đây vậy chúng ta lại xác nhận một lần trận này hội nghị nội dung dìm ra hiệu mấy người lại xác nhận một lần trận này hội nghị nội dung lấy đã từng không gian thỏa thuận vì là giảng giáo chúng ta chỉ cần yêu cầu nỉ lì xem xem thời gian trên mặt mang theo lo lắng nàng là hoàng thất tiểu công chúa làm trung lập là mới nàng ở trong hội nghị không tiện làm bất kỳ lập trường lần này biết được trần mặc tham gia hội nghị hoàng thất làm cho nàng tới đón chờ trần mặc thúc đẩy song phương hữu nghị nhưng hiện tại hội nghị sắp bắt đầu những quốc gia khác nhà khoa học cũng đã tiến vào hội nghị hiện trường bắt đầu chuẩn bị hội nghị nội dung trần mặc còn chưa tới chàng làm cho nàng rất gấp. Trần Mặc hiện tại hầu như là nhân loại tuyến đầu tiên nhân vật đại biểu. Bình thường Trần Mặc rất ít đến đây Châu Âu tham gia quốc tế hội nghị, bọn họ là lần thứ nhất tiếp xúc Trần Mặc truyền thuyết này bên trong đại thần cấp nhân vật. Ả Lệ Sáng giờ rồi tiên sinh, Trần còn chưa tới sao? Nĩ Lý hỏi dò bên người Ả Lệ Sáng giờ dột. Cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác, nhường La Thị gia tộc một lần nữa tỏa ra sự sống, trở thành Châu Âu gia tộc mạnh mẽ nhất. Hiện tại La Thị gia tộc lần thứ hai tiến vào toàn cầu nhất gia tộc cao cấp hàng ngũ, sức ảnh hưởng trải rộng toàn bộ Châu Âu, hầu như khôi phục vinh quang của ngày xưa. mà à lè chính là la thị gia tộc trưởng ngôn nhân cũng là trần mặc bằng hữu một trong thấy lý lý sốt ruột ráng dấp à lè nở nợ nụ cười công chúa điện hạ ngươi không phải nói hành quân kiến tập đoàn đã cùng các ngươi thông báo hắn muốn thừa chuyên cơ nhập cảnh sự tình sao hắn nói sẽ tới liền chắc chắn sẽ không đến muộn hắn vẫn muốn mời trần mặc đến đây châu âu làm khách làm sao trần mặc tình huống đặc thù rất ít sẽ ra tới vì lẽ đó vẫn không có cơ hội lần này trần mặc cực kỳ hiếm thấy lại đây châu âu một lần vì lẽ đó hắn liền nghĩ biện pháp bắt được một tấm khách quý vé vào sân đến đây bảng tính hội nghị Vừa văn nghị lì công chúa và hắn lại là bạn tốt, liền ở chỗ này chờ hậu trần mặc xuất hiện. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn thực lực vượt qua nhân loại hiện nay cực hạn, bất kỳ công ty xí nghiệp hoặc là cá nhân có thể cùng hành quân kiến tập đoàn liên lụy một chút quan hệ đều sẽ được kích lợi vô cùng. Alex sáng giờ rồi vẫn ở vui mừng chính mình lúc trước buông tay một kích áp chú hành quân kiến tập đoàn mới đổi lấy hôm nay là thị huy hoàng. ở người chung quanh xì xào bàn tán thảo luận trần mặc sẽ xuất hiện hay không thời khắc, công chúa bảo tiêu liền bước nhanh đi tới bên người nàng, ở bên thai nàng thì thầm hai câu, trần lại đây. mỹ lì nhẹn cười. nhấp nháp lần vẫy nhường bảo tiêu dẫn nàng rời đi đến hội nghị trung tâm ở ngoài. A lê sáng giờ rồi nhìn bóng lưng của nàng cũng theo sau. Nĩ lì công chúa tuổi tác chỉ có 27 tuổi điển hình châu Âu mỹ nữ nắm giữ hoàng thất ưu tú nhất gen khí chất cao quý thêm vào hết sức hoa trang phi thường đẹp đẽ. Lần này bọn họ hoàng thất nhường nĩ lỵ lại đây khẳng định là hy vọng có thể cùng trần mặc phát triển hữu nghị hoặc là phát sinh điểm cố sự điểm ấy a lê sáng giờ rồi vẫn là có thể đoán được. giữa các hành tinh thời đại sắp đến không ai có thể nói mình vĩnh cửu duy trì là trường. trần mặc chính là cái thời đại này người mạnh nhất. nghĩ lụy công chúa và ạ lẹ sáng giờ rốt đột nhiên xuất hiện lập tức đưa tới phóng viên chú ý trong tay trực tiếp màn ảnh lập tức nhắm ngay hai người dù sao mặc dù nện xã hội thượng lưu hai người lộ diện số lần cũng không có quá nhiều trần mạc đến rồi tin tức linh thông phóng viên rất nhanh liền thu được trần mạc sắp đến tin tức hiện trường tình cảnh bắt đầu rối loạn lên hết thảy phóng viên đều chuẩn bị tốt máy quay phim cùng trực tiếp màn ảnh chờ đợi trần mạc xuất hiện ba phút không có bất cứ động tĩnh gì ngay ở đông đảo phóng viên nói thầm thời khắc chân trời tiếng nổ vang rền truyền đến mấy điểm đen từ chân trời nhanh chóng tới gần ở đông đảo phóng viên màn ảnh trao quỹ lớn Thiên Nữ Hảo Thiên Nữ hào ở chính thức chiến đấu cơ bản bay xuống xuất hiện ở hội nghị trung tâm bầu trời không lồ thân máy trôi nổi ở trăm mét trên không nhường hội nghị trung tâm ở ngoài quảng trường lưu lại một bóng ma rào thông qua trực tiếp siêu cao thanh màn ảnh Thiên Nữ Hảo bụng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy bày ra ở toàn thế giới trước mặt thân thể cao lớn bụng miễn cốc động cơ ẩn cùng khoa huyến thiết kế gợi ra hết thảy khán giả ồ lên có một loại khoa Huyễn điện ảnh bên trong ngoại tinh chiến hạm dáng lâm địa cầu cảm giác chân mặc đến rồi bên trong phòng họp dìm xem tivi trực tiếp hình ảnh ánh mắt sáng tối chập trờn trần mặc thật đến rồi hơn nữa là lấy phương thức này ở khoe khoang hắn mạnh mẽ sao cái khác vài tên cục hàng không cục trưởng còn có một chút chuyên gia sắc mặt cũng không quá tốt trần mặc khẳng định biết đây là một hồi hồng môn yến còn dám tự mình lại đây hơn nữa là cưới nhất thô bạo phi thuyền lại đây bọn họ không thể không hoài nghi trận này hội nghị khủng bố sẽ không đơn giản như vậy kết cuộc thiên nữ hào lên trần mặc xuyên thấu qua cửa sổ quan sát thành thị phía dưới hơi hiếu kỳ qua đi khôi phục lại yên lặng chiến giáp bao trùm thân thể gió mạnh rót vào cabin Phần sau cabin cửa đã từ từ mở ra. Đi thôi." Trần Mặc đi về phía trước mấy bước, đến cửa máy bên cạnh, thả người nhảy một cái. "Này không phải đặc hiệu. Đủ thô bạo, cưới mạnh mẽ nhất chuyên cơ trình diện, cái này beta cho 82 phần, còn lại cho ngươi 666." Trần Mặc làm sao hạ xuống? Trần Mặc cười thiên nữ hào đến hội nghị trung tâm chắc bước, hắn làm sao hạ xuống? Từ trên phi cơ nhảy xuống, vẫn là trang xong bê lại đi sân bay hạ xuống, sau đó đi xuống ngồi xe chạy tới hội nghị trung tâm. Tốt có hình ảnh rác. Hiện trường phóng viên cùng một ít xem trực tiếp khán giả. Đang nghi ngờ Trần Mặc làm sao hạ xuống thời khắc, cabin cửa lớn đã mở ra, hai đạo cái bóng lần lượt từ bên trong buồng phi cơ bay ra, cực tốc hướng mặt đất rơi và ảnh. hết thể âm thanh im bật đi. Vang trầm qua đi, dư âm tan hết." Hai cái chiến giáp đứng yên ở trên đất trống, lần đầu không hề che giấu chút nào xuất hiện ở trước mặt người đời. Thời khắc này, không khí phảng phất trở nên yên tĩnh. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 704, giảm năm đấm vẫn là giảm đạo lý. Trần Mặc chiến giáp vì là màu đen chủ điều hòa trang. màu đỏ sầm hành quân kiến tiêu chí bao trùm ở chiến giáp phía trước có chứa kim loại cảm xúc cùng khoa học kỹ thuật cảm giác đường nét thân thể kiên cường hữu đồng lạnh lẽo thần bí mà mạnh mẽ mặc nữ chiến giáp màu tím chủ điều hóa trang trước ngực là màu đen hành quân kiến tiêu chí chiến giáp đường nét lưu hỏa cao quý hoàn mỹ t thời khắc này toàn cầu ở tin tức trực tiếp vẽ người trước mặt đều khó có thể tin y dòng man vô số người trong đầu bước lên ba chữ này khoa huyễn điện ảnh bên trong trang bị liền ra hiện tại bọn họ trước mắt tuy rằng hiện tại thế giới đã đủ khoa huyễn chấn động lòng người ra trận phương thức hai người đứng ở nơi đó liên phảng phất thế giới trung ương tiêu điểm chính uống mới vừa phao tốt cà phê tom nhìn thấy hiện trường truyền về hình ảnh dọa hai tay run lên nóng bỏng cà phê rơi ra ở bắp bụi lên bên trong phòng làm việc nhất thời vang lên tiếng gào đau đớn cùng hôn độn tiếng vang nửa phút qua văn phòng mới yên tĩnh lại tom chết nhìn chòng chọc màn hình mồ hôi lạnh chảy dòng bọn họ kế hoạch qua hết thể ra trận phương thức bao quát đứng đầu nhất hộ vệ đoàn đội trước mắt tình cảnh này vừa xa bọn họ hết thể kế hoạch ở ngoài trần mặc đã có thể chế tạo chiến giáp hết thể hành động thủ tiêu hết thể hành động thủ tiêu phong truyền đạt chỉ lệnh âm thanh đều có chút run rẩy. đã từng hắn liền hoài nghi trước một nhâm cục trưởng ly kỳ tử vong đúng không cùng trần mặc có quan hệ hắn hiện tại không thể không càng thêm hoài nghi bởi vì hắn biết lúc đó ly nạ cục trưởng chính là đi báo cáo nhằm vào trần mặc kế hoạch sự tình. hết thể trong bóng tối đại chủ ý người nhìn thấy trần mặc từ trên trời giáng xuống chiến giáp ám sát trần mặc nhớ nhung biến mất hơn nửa theo trong bóng tối tay thủ tiêu nhiệm vụ chỗ tối nhân viên cũng thức thời không có lại có ý đồ trần mặc khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng bọn họ căn bản không ở một cấp bậc lên động trần mặc hậu quả sẽ rất thảm chiến giáp ra trận tình cảnh này thông qua toàn cầu trực tiếp xuất hiện ở mỗi một cái quan tâm trần mặc đại lao trên bàn trần mặc khoa học kỹ thuật kỹ thuật lại như một cái động không đáy vĩnh viễn không ai biết hắn cái kế tiếp khoa học kỹ thuật đến cùng là cái gì các loại hắc ưng mấy người dẫn một người máy bay hạ xuống trần mặc cùng mặc nữ chiến giáp mở ra từ bên trong đi ra vô số màn ảnh ghi nhớ này lịch sử một màn không ai lại quản đây là không gian vũ trụ đại hội tin tức vật liệu có đủ nhiều là được bây giờ không gian vũ trụ đại hội còn chưa bắt đầu Trần Mặc nắm giữ mạnh mẽ nhất sắt thép chiến giáp khoa học kỹ thuật liền lộ ra ánh sáng, giống như với một cái nặng ký nhất khoa học kỹ thuật hội tuyên bố. Quá tuấn tú, Nam Mộng cũng muốn có một bộ sắt thép chiến giáp, Nam Nhân giấc mơ cũng làm cho Trần Mặc thực hiện. Không hổ là người đàn ông kia, quá tuấn tú đi, ta muốn cho Trần Mặc sinh hầu tử. Ờ sợ, thật mạnh mẽ, không chịu được. Thật thích Trần Mặc, tại sao hắn không phải ta lão công? Ô, ô, ô. Bên cạnh hắn nữ trợ thủ đều có chiến giáp, hơn nữa người phụ nữ kia cũng xinh đẹp như vậy, thật âm mộ à, ta không sống. Thấy cảnh này Tuấn Nam thiếu nữ. đều vô cùng điên cuồng. Nam nhân đối chiến giáp cùng nhật, thiếu nữ đối với cường giả hảo tưởng, tập vạn ngàn sùng bái cùng kiêm, so với bất kỳ mình tinh còn kinh cùng hơn. Trần Mặc ăn mặc chiến giáp đứng ở nơi đó, chính là thế giới tiêu điểm. Lại đua xoái. Tiểu Ngư nhìn trực tiếp hình ảnh, không nhịn được nhổ nước bọn, chớp mắt một cái không chuyện thần thái tỏa sáng. U ha ha, người nào đó trong miệng mắng, trong lòng nhưng đắc ý, đang vì mình nam nhân tự hào. Ngươi nói một đằng làm một nẻo nha, tiểu ngư nữ sĩ. Bên cạnh triệu mẫn pha trò trêu chọc, ta đều thành vô số nữ nhân công địch, sớm biết cho hắn xuyên sấu một điểm. tiểu ngư nhìn chằm chằm trực tiếp bên trong chân mặc con mắt con thành trang lưỡi liềm trở về nhường hắn ngủ trên sàn nhà xem ngươi cái kia không tiền đồ dáng dấp liền biết hắn trở về khẳng định là thịt cá hầu hạ triệu mẫn hết sức cắn nặng một cái nào đó từ ngữ khí cười đến trang điểm lộng lẫy hội nghị trung tâm cửa nili cùng ạ lại sàng dở dột chứng kiến toàn bộ quá trình lúc này nili hai mắt sáng lên nhìn chân mặc hoàn toàn một bộ nhỏ mê mội gián dấp thấy trần mặc lại đây Nilly trực tiếp chạy chậm đi tới như là nhìn thấy thần tượng tiểu phèn trần ta gọi Nilly, rất hân hạnh được biết ngươi xin chào Nữ lì công chúa, Trần Mặc lễ phép cùng đối phương nắm tay. Ngươi vừa nay quá tuấn tú, quá có mị lực, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Nữ lì chờ mong mà nhìn Trần Mặc, hoàn toàn quên nhớ chính mình công chúa thân phận. Vừa nãy Trần Mặc ăn mặc chiến giáp rơi xuống đất một khắc đó, quả thực là xoánh ốc, Bây giờ nhìn thấy người thật, tim đập đều bắt đầu gia tăng tốc độ. đương nhiên có thể. Trần Mặc cười nói, cũng cùng bên cạnh ạ lẹ sàng giờ dột lên tiếng chào hỏi. Ta mang ngươi vào đi thôi. Nữ lì như một cái nhiệt tình tiểu phèn dẫn Trần Mặc tiến vào quốc tế hội nghị trung tâm. Mới vừa vào quốc tế hội nghị trung tâm. Trần Mặc liền trở thành hết thảy truyền thông màn ảnh tiêu điểm. Hát A Nam đám người hộ vệ ở Trần Mặc bên người, đánh tới hoàn toàn tinh thần quan tâm đám người chung quanh. Đoàn người mới vừa vào quốc tế hội nghị trung tâm, phụ trách hội nghị công nhân viên liền chào đón, không thấy nghỉ lì công chúa ánh mắt, dẫn Trần Mặc hướng cửa kiểm tra an ninh qua. Tách tách tách, Trần Mặc thông qua cảm ứng cửa, kiểm tra an ninh máy móc phát ra cảnh báo âm thanh. Tách tách tách, còn không chờ bọn họ tới ngăn cản Trần Mặc, mặc nữ theo sát Trần Mặc thông qua, còi báo động lại vang lên, trên sân công nhân viên sắc mặt nhất thời lúng túng lên, bầu không khí cũng có chút lúng túng. ánh mắt nhìn kỹ trần mặc cùng mặc nữ còn không chờ bọn họ tiến lên ngăn cản trần mặc cùng mặc nữ liền bị ní lì công chúa một cái ánh mắt trừng trở lại sương sờ ở tại chỗ người khác bọn họ dám cản vị này đại thần có thể không trêu chọc nổi trần mặc không có nửa điểm dừng bước lại tiếp thu kiểm tra ý tứ có ní lì công chúa ở bên người theo phụ trách kiểm tra an ninh nhân viên cũng chỉ có thể làm bộ không nghe vừa nãy cảnh báo trần mặc có chưa vũ khí vào sân chờ đợi ở kiểm tra an ninh cửa phụ cận phóng viên vỗ tới tình cảnh này tập thể há hốc mồm vào lúc này ai dám đi ngăn lại trần mặc tới kiểm tra thô Bạo a từ đặc thù đường nối thông qua không là được hiện tại kiểm tra an ninh có chút lúng túng ha ha ha trần mặc nói các người dám tìm ta thân sao ha ha một ít ăn dưa chuột quần chúng cười trên sự đau khổ của người khác thảo luận thấy cảnh này dìm cùng dịu vợ mạ đám người tập thể tự bế vốn tưởng rằng trần mặc sẽ không tới chàng, hiện tại trần mặc không chỉ trình diện hơn nữa là lấy kiêu căng nhất phương thức đến biểu diễn hắn mạnh mẽ khoa học kỹ thuật kỹ thuật trên người bây giờ còn mang làm trái cấm vật phẩm vào sân không chỉ là trần mặc mang bên cạnh hắn cái kia mỹ nữ trợ lý cũng có Nếu như ở trên hội trường phát sinh xung đột, vậy bọn hắn không phải rất nguy hiểm.